chương một trăm chín mươi mốt ngọc kỳ lân đại chiến thần thương chương một trăm chín mươi mốt ngọc kỳ lân đại chiến thần thương t a o tháo cái này một lời nói giống như một ngọn đèn sáng chiếu lên phòng tối minh triệt q u a n g nhấp nháy rượu thấy trong lòng mọi người nhiệt huyết hiến thanh là cái có t ú c tuệ giờ phút này phá lệ mặt mày hớn hở nhặt lên ra cầu cho lý q u ỷ phụ thêm trong miệng cười nói thiên yêu không nghĩ tới ngươi bình thường khơ si ở đây đợi đại chỗ c ớ p đối ta chờ phản cũng không bằng ngươi lãng tử hiến thanh tuấn tú đa tài thân và khiêm tốn lý quỳ đối với hắn cảm nhận không tồi giờ phút này nghe hắn khen ngợi ngược lại bắt đầu ngại ngủng thẳng kho đều là ca ca chỉ điểm phương mới dần dần rõ ràng chút lý lẽ t i ế n thanh em thầm lấy làm kỳ nghĩ thầm cái này tên l ô mãng rõ ràng là trời sinh sát thần có thể đem hắn chỉ điểm rõ ràng chẳng phải là thiên nhân giống nhau thủ đoạn không khỏi động hỏi võ gia ca ca như thế nào chỉ điểm ngươi lý q u ỷ ngu ngơ cười nói như tinh tế cùng ngươi nói lại là trẻ con nhi không có nương nói rất dài dòng liền chỉ nói nửa năm trước một lần kia đi lại là ca ca của ta còn có loan đình ngọc ca ca b ồ i thiết ngư về nhà tiếp lao nương trên đường gặp phải cái cướp đường gọi là lý quỷ giả mạo ta hắc toàn phong tri danh đang chờ giết hắn hắn khóc lóc kể l ệ xin tha nói trong nhà có chín mươi tuổi lão nương muốn hắn điều dưỡng ta yêu hắn là cái hiếu tử tha tính mạng hắn lại cho hắn mười lượng bạc làm b u ồ n lòng tốt k h u y ê n hắn đổi nghề tiến thanh là cái sẽ nói chuyện trời đất lúc này tiếp lời nói a nha ngươi như vậy thiệt tâm cũng đừng thượng hắn làm lý quỷ giận dữ đem đ u ổ i vỗ chính là thượng hắn chim làm người đạo như thế nào về sau chúng ta trùng hợp chuyển đến trong nhà hắn nghe thấy hắn cùng bà nương nói chuyện cái gì dưỡng lao nương đều là gạt người ngôn n ữ đáng hận hơn người. người chim này còn phía sau mắng ta ngu dại đưa bạc nhận hắn làm cha trêu đến ra ra tinh phát một bữa đưa hắn quý thiên nhà mình trong lòng vẫn nghẹn miệng đ i ể u khí khó tiêu cơ hồ buồn bực nổ lồng ngực khi đó ca ca liền đối với thiết nhu nói lúc trước muốn tha cho hắn về sau muốn giết hắn đều là ta nhà mình tâm địa đã như vậy làm gì đi quản người khác tốt xấu còn nói ta trong lòng m u ố n có một con đường nhanh chân đi thẳng là được nói lấy vô vô bữa ta nghe ca ca lời này dần dần liền nghĩ rõ ràng nguyên lai、like、cái này hai c â y bữa chính là ta con đường thấy ngứa mắt được đều người đứng đầu hàng c h ạ m tới đợi chặt tuyệt cái này làm điệu nhân trên đời chỉ còn lương thiện người tốt chim thế đạo tự nhiên thuận mắt chung q u n h rất nhiều người nghe cũng không khỏi cười lên tiến thanh trở lại nghiêm nghị gật đầu lý q u ỳ lời nói này lời nói cầu thả nhưng lý lẽ rất đúng bẩm tâm lấy thẳng mà đi nguyên là nam tử hắn tại trong hồng trần rèn luyện chân ngã không hai thủ đoạn nho ra mỗi ngày ba tỉnh cũng không gì hơn cái này hứa q u a n trung phan thụy đều hướng hắn ôm q u y ề nói n t h ủ giáo lý q u ỳ khó được như vậy lưu loát nói một trận đạo lý lại gặp người khắc phục hắn lập tức cực kỳ đắc ý thấy sử văn cung đứng ở một bên như như nghĩ liền đối với hắn nói họ xử ngươi nếu có cái gì nghĩ mãi mà không rõ không bằng kakata hắn tự chỉ để ngươi sử văn cung quáy nhãn lật một cái nói cái nào muốn h ẳ g rồi đại trượng phu tài nghệ không bằng người cùng lắm thì chết chẳng lẽ bị ngươi chờ âm mưu ám toán cũng phải ta hàng phục không thành quách thịnh cả giận nói cái nào âm mưu ám toán ngươi sử văn cung một c h ỉ yến thanh chính là người này gọi ta đón hắn một đao lại dùng tên nọ bắn ngựa của ta tiến thanh cười to lấy ra còn dư lại trên người hai chi tiễn bày trong lòng bàn tay giáo đầu rung bẩm tiểu ất tùy thân xưa nay chỉ đem ba mũi tên dùng đến lâu ngày tình cảm d ầ n sinh đều cùng nó đặt tên chữ lại giới thiệu cùng ngươi quen biết mũi tên này gọi thường chi này gọi xin bắn ngươi chi kia chính là gọi đao đám người nghe vậy vô không cười nghi ngả sử văn cung bản hạ mà nói thật muốn ta hàng trừ phi ngươi chờ cái nào có thể công bằng thắng ta xử mộ phương chịu quy hẳn không phải vậy thả chết mà thôi tào tháo để ở trong mắt biết này tâm đã động không khác bất đồng đoàn thể ở giữa tự có khác biệt không khí như người nào đó vốn là cái tính tình cao khiết người bên người đám người lại cả ngày đàm luận như thế nào hãm hại l ừ a g ạ t đ ỗ n g nhiên cùng khác một đám người ở c h u n g nói đều là thi từ ca phú liền sẽ lập tức cảm thấy a nha nơi này mới là người nên đợi địa phương đạo lý trái lại cũng thế không gặp vương ải hồ liền thường thường cảm giác cùng những người này không hợp nhau vừa mới xử văn cung lỡ lời cùng đám người cùng nhau kêu to vui quá lúc liền hiện ra hắn quỳnh ư ớ n g bây giờ vẽ gấp ép ngược lại là cùng cô nàng nói chúng ta có phải hay không quá nhanh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu rõ ràng rất m u ố n lại lại lo lắng bị xem nhẹ cái gọi là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực cũng mỉm cười đang suy nghĩ như thế nào cho đối phương cái thể diện lối thoát tiếp theo dưới chợt nghe một người cao giọng nói ì ì ì ì tướng bên v u a thẳng như vậy không biết điều đã như vậy lại lên ngựa lư mộ ban thưởng ngươi bại một lần tào tháo quay đầu nhìn lại lư tuấn nghĩa s á c n g ư ợ trường thường hăng hái ngồi ở trên ngựa hai mắt nhìn thẳng sử văn cung sử văn cung giận dữ cười to mà thôi nguyên lai、like、n g ư ơ i n h ó m người này bên trong cũng có hảo hán mượn một con ngựa cho sử mẫu t a o tháo dắt qua chính mình ngựa giáo đầu liền kỵ võ ngộ ngựa đi giáo đầu võ nghệ vô song ta nghĩa đệ cũng là thế gian tuyệt đỉnh hai người các ngươi đều là ta hán g i a nhân vật kết xuất phân cái cao thấp không sao nếu muốn sinh tử giao nhau lại là lệnh người thân đau đớn kẻ thú vui sướng sử văn cung thấp giọng cảm ơn nhảy lên đường cái nhận được mượn ngựa tri tình ta không thương tổn ngựa nghĩa đệ là được lư tuấn nghĩa cười ha hà và ngươi cũng muốn làm tổn thương ta mà thôi nếu ca ca ta coi trọng ngươi lư m ẫ cũng không thương tổn ngươi chính là sử văn cung n ạ o nghĩa hai người n kia đều là đỉnh tiêm đại cao thủ một khi giao thủ hai binh khí tựa như có hồn phách bay múa xoay quanh giao kích thanh nhâm mật đến cơ hồ hợp thành tuyến tình thế ngay từ đầu liền hiểm trở đến cực điểm đám người nhìn mục trì thần nguyễn tào tháo nắm bắt hai tay lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh chớ nhìn hai người đều hứa hắn phân cao thấp không phân sinh tử nhưng cái này các cao thủ vừa đánh nhau khí cơ tướng dẫn hai cái đều là thân bất do kỷ đảm nhiệm cái nào cũng khó chân chính lưu thủ dù sao hai người này một cái là năm thế truyền thừa viên ngoại gia tam t u y ệ t ngạo thế giang hồ khen vốn là trên trời kỳ lân loại không phải dừng nhân gian phú quý hoa áo giáp bạc hoàn toàn giống l o n g dung i á p thương thép thi đấu thắng hổ mở răng lư môn tuấn nghĩa thật quốc sĩ một mảnh trung tâm chiếu tử hạ một cái khác cũng xuất chúng giáo sư họ sử hào thân trên đỉnh chu anh diệu xích quang đ ạ p trận s ô n g doanh a i đối thủ cướp cờ c h ạ m tướng ta trước tiên làm bên hông bảo kiếm phân sinh tử trên lòng bàn tay trăng lưới liềm chiếu t u y ế t xương thiện kéo cung điêu bắn m á n h sĩ văn cung d ụ n g manh gan dạ liệt vô s o n g hai cái này một làm phương tiên h kích một làm điểm thương thép nhưng thấy kiêm miệng phương tiên h kích đâm bổ câu chẳng múa mũi kích l ư ỡ i kích không rời viên ngoại tâm phúc chỗ đầu này điểm thương thép đâm đâm điểm cuốn cản đầu thương đôi thương chỉ đang g á o đầu hết hầu trước trận này hiệu sát chân chính gọi kỳ phùng đ i thủ tương nộ lương tài chỉ nhìn được lý quỳ ngưu cao tề cán chỉ lữ phương q u á c thịnh các tiệu lưỡi phan ý loạn tâm mê kinh b ỏ tay quán trung k h í t h á n mục chỉ thần huyện t h á n không bằng nương theo lấy kia gào t h é t c u ồ n phong bay là tả tuyết bay hai người một mực đấu đến một trăm hai mươi khép lại vẫn khó phân thắng bại lại nghe lư viên ngoại cao kêu một tiếng khá lắm thần thương sử văn cung quả n h n được lại tiếp lư mỗ một thương này đang khi nói chuyện hai ngựa sai thân lư tuấn nghĩa kéo mã nhân lập một cánh tay luân động trường thường từ trên xuống dưới quay thân cùng nện lần này biến chiêu vừa vội lại hung chính là hồi mã thương chiêu số nhưng lại gấp hơn càng n sử văn cung phấn khởi hai tay chi lực g ơ lên họa kích đi lên lực giá nhưng nghe con một tiếng văn lớn sử văn cung n g ư ợ n tự tào tháo kia thất toạ kỵ rên rỉ một tiếng tứ chi ngã hoạt đem sử văn cung điên xuống ngựa tới lưu tuấn nghĩa cười ha ha nhảy xuống ngựa đến tướng đỡ trong miệng khoe nói sử giáo đầu bây giờ có thể phục rồi sao sử văn cung cả giận nói như thế nào phục ngươi nếu là ta con ngựa kia chưa từng bị thương há có thể giá chi không ngừng lưu tuấn nghĩa gật gù đắc ý nói ngươi cái thằng này há không biết t h â n binh bà mã cũng là bản lãnh một bộ phận đại trượng phu bại chính là bại há có thể không nhận sử văn cung nghe hơi xứng sở nhẹ gật đầu lời này của ngưng ngược lại cũng có chút đạo lý mà thôi đã như vậy coi như ta thua người một chiêu bỏ dậy đi đến tào tháo trước người nói võ mạnh đức mông ngươi ân không giết lại thua ở ngươi nghĩa đệ c h i thủ xử mỗ nếu là không hàng ngược lại thành mặt dạy vô sỉ c h i tiểu nhân cũ nói g n lấy quỳ xuống nói tiểu đệ x ử văn cung thành tâm đ ầ u nhập mời võ đại ca thu nhận sử dụng tào tháo cười đến thấy răng không gặp mắt vội vàng đỡ dậy nói có thể được h i ể n đệ t ư ơ n g trợ chính là võ mỗ đại hành vậy về sau đều là nhà mình huynh đệ không cần đa lễ đám người vừa mới đều kiến thức sử văn cung cỡ nào bản lĩnh gặp hắn chịu hàng vô không vui vẻ đều đến chúc mừng lao tạo có phần giáo tam t u y ệ t viên ngoại chiến thần thương cuối cùng giáo văn cung cam bái hàng mừng rỡ lao tảo thu mạnh tướng đáng thương tăng thị đoạn điều lương Trước 192, mạnh đức đại phá tăng đầu thị. Trước tăng thị. đức đức mạnh mạnh đại đại phá phá đầu đầu s ử văn cung mặc dù đầu hàng nhưng lại đưa ra một cái điều kiện tựa như lúc trước loan đình ngọc đồng dạng bình t ĩ n h mà xem xét tăng gia phụ t ử đợi s ử mộ không tệ s ử mỗ hàng c a c a ngày sau tinh kỳ trị núi lao biển lửa tuyệt không nhữ mày chỉ là lần này đối phó tăng gia lại dùng tiểu để né tránh tào tháo nghiêm mà nói huynh đệ chính là nghĩa sĩ võ mộ như thế nào sẽ bức bách ngươi làm vô nghĩa cử chỉ còn nữa nói không phải ngô h u n h k i n h thường tào h ă n g đ tháo cười nói ta tự có chủ trương chỉ cần mượn hiền đệ k h ô i giáp binh khí dùng một lát sử văn cung ngạc nhiên nói ngươi phải làm bộ ta đi lừa dối thành cái này nếu là buổi tối có lẽ có thể thử một lần giờ phút này tiến đến trời đều sắn g rõ như thế nào đi được tào tháo nói h i ề n đệ chỉ cần mượn ta khôi giáp binh khí n g u hình tự có bản lĩnh vào thành sử văn cung nghe không tin lắc đầu nói y hỉa giáp tự cấp kk không sao chỉ là kk ngàn vạn lấy tướng sĩ tính mệnh làm trọng cái này lúc phong tuyết dần ngừng tào tháo đại hỷ lập tức phái ra mấy chục ngựa quân chia ba đội lệnh phân biệt đi phía trước hai doanh tù binh cùng úc bảo tứ chỗ khiến cho đều tới đây trong doanh tụ hợp còn lại vô sự c h ú n g quân cắt tìm lều đi nghỉ ngơi cho đến sắp trời dần sáng ba cỗ nhân mã đều đến đủ kia theo úc bảo tứ năm mươi danh tinh nhuệ bảo đinh và doanh nhìn ra không đúng vô ý thức liền muốn phản kháng bị lý quỷ quấn tương lai một thân một mình chém giết hơn mười cái còn lại tất cả đều đầu hàng tào tháo rút ra ý thiên kiếm hai kiếm chém nát l ồ n giam g nhìn về phía chu thông kêu lên huynh đệ ngươi chịu khổ vậy chu thông vết thương sớm đã gói ký lưỡng thấy tào tháo liền dường như ba tuổi tiểu nhi thấy đ ư ơ n g lang thang cho con về nhà quệt miệng khóc khuôn mặt đưa bàn tay lộn n h à o chu ra nhân thể quỳ giảm xuống đất ôm tào tháo ngực khóc lớn ca ca ngươi không biết kia tăng ra ngũ hổ ác độc vô lễ ngày ngày cực hình bức bách may mả lần này là tiểu đệ bậc này con người sắt đá mặc hắn nhóm đánh cho roi gây quân đoạn, chỉ là cắn chặt răng không chiều còn mắng tăng ra mấy cái vương bắt đạn la tào tháo vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn nói huynh đệ nỗi khổ sở của ngươi vi huynh đều đã biết ngươi quả nhiên là thẳng thắn cương nghị hán tử tiểu bá vương cái chữ này hảo quả nhiên chưa từng lấy sai đúng cái kia từng tham đã bắt giữ là trưng là n ấ u đều từ ngươi ý chu thông trở mình một cái bỏ dậy cắn răng nói ca ca nếu không tự mình nướng hắn tiêu không được huynh đệ cái này miệng và khí tào tháo quát người tới mang huynh đệ của ta đi nướng đầu kia heo mập bên này sử văn cung nhìn úc bảo tứ cả kinh không ngậm miệng đ ư ợ nói hiểm đạo thần khi nào thành ngươi người cuộc chiến này còn như thế nào đánh tào tháo cười to nói hiền đệ a cái gì gọi là đánh trận bày mưu nghĩ kế cũng là đánh trận định mưu thi kế cũng là đánh trận chiêu binh mãi mã t ổ n chữ lương thảo bổ nhiệm dũng sĩ chờ một chút mọi việc không có chỗ nào mà không phải là đánh trận cho đến hai quân giao phòng đối diện chém g i ế t đã là hồi cuối cũ sử văn cung nghe gật đầu yên lặng nhấm ớt đã thấy tào tháo hạ lệnh tất cả hàng quân lột bỏ áo có số đều từ sử văn cung thống lĩnh đóng quân bản doanh một ngày đêm về sau lái về tăng đồ thị sau đó lĩnh bản bộ quân mã diêm phần mình mang chút lương khô quấn những cái kia áo có số trực tiếp cách doanh đuổi rết tăng đầu thị đi không có một lát dương cốc quân đi sạch sẽ ngược lại là cả kinh sử văn cung nửa ngày mất hồn mất vỉa cái này cái này hẳn là chính là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người ta vừa mới đầu hàng a phía dưới những người này cũng là tù binh a người võ đại lang cứ như vậy không quan tâm liền chuẩn bị ở sau cũng không để lại liền đi rồi ta xử văn cung chẳng lẽ như thế đáng giá người tin tưởng sao chính đang nghi ngờ gian đã thấy một cái lều hừng hực b ư t lên nương theo lấy như rết heo tiếng kêu thảm thiết chu thông mặt mũi tràn đầy giải hận đi ra bốn phía nhìn một cái một người quen không gặp lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tăng đầu thị bảo đinh từng cái ánh mắt cổ quái nhìn qua hắn lập tức biểu tình nghiêm trọng lo sợ không yên nhìn về phía sử văn cung giáo giáo sư ta ca ca ta đâu cái này thấy thế nào đều không phải chuẩn bị ở sau a mắt thấy chu thông khẩn trương cơ hồ m u ố n khóc sử văn cung đ ỗ n g nhiên cao g i ọ n g quát đóng lại cửa doanh toàn bộ cho ta tiến liều ngủ có một người dám trốn sử mỗ b ổ hắn làm hai mươi tám đoạn sau đó bao quát chu thông chu thông huynh đệ đến cùng sử mỗ nhập sổ tự thoại người bậc này ngạch hán sử mỗ xưa nay mười phần kính ngưỡng lại nhắc tào tháo linh quân một đường đi vội đến vội t r ư ớ lúc đã giết tới tăng đầu thị bên ngoài mười dăm chỗ trương hành đồng uy đồng mãnh trịnh tiên h thọ một cái linh ba trăm phục lộ quân tới gặp trương hành mừng khấp khởi nói ca ca t ự đêm qua đến nay thần tổng cộng một trăm ba mươi chín người trốn về chưa từng chạy thoát một cái t a o tháo gặp bọn họ quần áo rớt đấm hiển nhiên là tuyết lớn bên trong chịu khổ một đêm không khỏi động dùng vô hắn vai động v i ê nói n có các ngươi huynh đệ hết sức người nào có khả năng cùng địch n ổ i lập tức lệnh chúng quân lấy ra mang theo lương khô hơi lỡ nói ruột nghỉ toàn bộ khác cao g i ọ n ó i chư vị huynh đệ lần này đến phá tăng đầu thị chiến đến bây giờ chưa từng ra mảy may chỗ sơ xuất mười thành bên trong đã thắng được chín thành chư vị lại nghỉ từ khổ cực đánh xuống nơi đây rượu thịt vàng bạc đảm nhiệm các ngươi h ư ở n g dụng hơn ngàn người tiếng hoan hô hô to tào tháo lập tức truyền lệnh như thế như vậy làm việc chỉ thấy năm sáu trăm người đều lấy ra tăng đầu thị áo có số thay đổi hai bên người đi đến tăng đầu thị bên ngoài lớn tiếng đánh chống reo hò đứng dậy đinh đinh đang đào thương chạm vào nhau lại chiến lại trốn cầu kia thượng bảo đinh nhìn mắt cho váng vội vàng muốn kéo cầu treo ước bảo tứ hét lớn không cho phép kéo không gặp sử giáo sư còn ở phía sau sao nên bước nhanh chân chạy vội thượng cầu đúa lớn có lên đem hơn mười cái thủ cầu bảo đinh c h ặ t t a n thành chính thiên thọ mấy cái biết đường mang theo đám người liền hướng rừng đi vào trong một đ u ổ i một chạy trương hoành cầm xuống những đào bên kia thỉnh thoảng giết chết mấy cái tiếng kêu thảm thiết xa xa t r u y ề n ra cho dù ai cũng nghe không ra giả sử văn cung nằm sấp trên ngựa phía sau cắm mây chi loạt tiễn ước bảo tứ ly vân hàn bạc long ba cái trước ngựa ngựa sau che chở trước tự vọt tới dưới thành quát o đối diện gặp được võ mạnh đức đại quân đại gia nhị gia lâm vào trùng đây tứ gia không rõ sống chết sử giáo sư bản thân bị trọng tướng ta chờ bảo đảm l trên đường lại bị võ mạnh đức quân đ i ể m trợ truy sát nhanh chóng mở cửa thả ta chờ đi vào quân coi giữ vội vàng báo tương tác tường thăng hai cái nghe kinh hãi chạy vội đến đầu tường xem xét chỉ thấy sử văn cung sinh tử khó lường cây liếu trong rừng rậm trăm ngàn người lẫn nhau ác chiến giết đến đầu người c u ộ t quận tương tác thấy giận dữ nói bất quá mấy trăm người liền dám giết tới nhà ta lao ngũ người đi tiếp xử giáo sư ta dẫn người đi giết hết kẻ địch hắn cầm một cây tam cổ thác thiên xoa t ư n g thăng dẫn theo hai thanh dài hơn hai thước gầm dương phi đao phẫn nộ phẫn hạ đầu tường đốt lên hơn ngàn nhân mã đang chờ m ạ thành phó giáo sư tô định phi mã chạy tới. hét lớn chớ nên mở cửa việc này có lẽ có lừa dối lao tam từng tắc vội la lên sư phụ lại chính mình lên thành nhìn một đau một cái đầu người một thương một chỗ máu tươi n g ư ờ i gặp qua như vậy trời l ử a gạt mở cửa bảo đinh nhậm vang kéo ra hai phiến đại môn từng tắc từng thang phi mã xung ra từng tắc mang theo đại đội thẳng hướng rừng cây từng thang mang theo bảy tám người tới đón sử văn cung trong miệng kêu lên sử sư phụ làm bị thương nơi nào rồi không ngờ sử văn cung đ ố n g nhiên bắn người lên n ư ờ i to nói ta ngược lại không có tổn thương ngươi lại có việc tay nâng một kích đâm thẳng vào từng thang trái tim trong ừ từng n thăng chưa từng phong bị, hắn kêu một kích đến lại nhanh, lệnh g một tức thấu tim, t chưa kích lập bị, bị kêu đâm lại miệng Đâm nói, vẫn hắn sử sư phụ. q u á tay cái ngươi? nào Không nhận là sư phụ r ta Tuấn Trong t Nghĩa sao? a hả bác Lư kích một trọi một vứt bỏ đáng thương từng thăng thiếu n i ê n l n g một thân bản sự chưa từng thi triển liền đã đột tử bên đường l ư tuấn nghĩa đại kích b a i xuống mang theo ước bảo tứ chờ người đi đoạt cửa thành trên cổng thành tô định trông thấy cả kinh hồn phách cũ n g bay liền vội vàng kêu lên đóng cửa mau đóng cửa bỗng nhiên có người quát lớn tam ra còn ở bên ngoài người muốn đóng cửa là yếu hại chết tam ra sao có ai không họ tô cùng địch nhân là cùng một bọn tô định giận dữ đang muốn phản bác liền thấy hai tên h ắ n tử một cái làm ống bất thường một cái làm cán đ ổ n g hung thần á c sát sát tưởng đến không làm sao được đành phải trí ra đơn đau ngăn cản trên thành vừa loạn thuộc hạ cũng không biết đến cùng đóng cửa hay không hơi do dự ngọc kỳ lân phi mã đến sớm đại kích vung đẳng nào có một hiệp chi địch tận hóa kích hạ chi quỷ hắn cũng không ngừng lại nhân thể rết vào thành đi trên quảng trường vừa đi vừa về rong r u i đem lần lượt chạy tới bảo đinh rết đến tinh la v ư n tán không có một cái đứng thẳng chân ước bảo tứ hàn vật long lý vân đem ở môn ước bảo tứ nói nơi đây có ta là đủ tiêu tô định không phải cái dễ sống chung ngươi hai cái nhanh đi trên thành hỗ trợ trên đầu thành loạn thành một đống những bảo đinh đó bị lúc trước ngôn ngữ làm cho mê hoặc không phân do ai là người tốt chính thúc thủ vô sách l i vân hàn bạc long hai cái như gió cuốn lên đến hai thanh phát đao múa lên trước tự đem bảo đ i n h chặt lật bảy tám cái những người còn lại phát một tiếng hô đều tự một nửa khác chạy tới chạy trốn tô định tuy chỉ một thanh đơn đao nhưng tiến thoái công thủ l á o luyện tự nhiên không kém gì đương thời bất luận cái gì danh ra một người rét đến dương lâm tiêu định liên tiếp lui về phía sau ly vân hàn bạc long đồng thành giống to vung đao hướng về phía trước bốn cái h ả o hán cũng hắn một cái dù là tô định t i ệ n chiến một cây đao cũng khó giữ vững bốn phương tám hướng t ừ n g tác dẫn người rết vào rừng cây chật nghe một cái rết chữ hai bên đánh cho náo nhiệt đối thủ đ ố n g nhiên liên thủ đánh tới tư vị này đem qua sử văn cung lãnh hội một hồi bây giờ đến phiên t ừ n g tác những bảo đinh kia vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức rết đến người ngã ngựa đổ t ừ n g tác giận dữ q u á t mắng dám lửa ngươi từng tầm ra huy động tam cổ thác thiên xoa liên tiếp đâm lật bảy tám cái sĩ tốt lữ phương quách thịnh gặp hắn quắc tháo cùng kêu lên hét lớn chạy đến hai cây họa kích t ư ợ n g đánh xuống đâm địch lại t ư n g tác t ừ n g t ắ c hận không thể một ngụm trình độ nuốt hai người đang tàn sát chợt nghe rất nhiều người hô lớn thành phá thành phá t ừ n g t ắ c kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy tăng đầu thị trung ương mô đất bên trên tăng ra phủ thành lũy liệt hỏa hương cực t ừ n g t ắ c không khỏi lòng nóng như lửa đốt đẩy ra hai cái kích liền muốn trốn về đâm nghiêng bên trong phản t h ụ y d ế t ra tay nâng chỗ thả ra một đoàn ánh sáng màu vàng lại là cái bí đỏ lớn nhỏ sao băng đồng truy đập ầm ẩm tại từng tắc ngực chỉ nghe một trận tiếng gây sưng vang thất khiếu cùng nhau phun máu、người、cao thừa cơ bắt kịp chụp một giản đạp nát thiên linh cười to nói lần này lại là cùng phản thủy ca, ca hợp lực. chém giết cái này viên manh tướng có phần giáo đêm phá tứ doanh phong tuyết lên hướng đoạt hùng bảo khói lửa bên trong thăng gia ngũ hổ hỗn g xưng hùng lật đổ không biết cùng cho nên hôm nay hai canh theo từng tắc mất mạng lại gặp tăng gia phụ thế lửa trái thiên những cái kia xuất chiến bảo đình lại vô chiến tâm nhao nhao quỷ xuống đất xin hàng tào tháo trực tiếp giết vào tăng đầu thị hù mọi nhà đóng cửa hộ hộ bế thất trên đường phố không gặp một người vốn là còn hai nghìn đến bảo đình có thể chiến mắt thấy thế cục như thế ai muốn chịu、chết? đều viết áo có số d i ấ u ở nhà s u n g làm dân chúng trên đầu thành phó giáo sư tô định địch không ngừng tứ tướng tấn công mạnh vội vàng hạ không để ý cao thấp hướng d ư ớ i thành chỉ nhảy lên đúng lúc rơi vào ngưu cao bên người ngưu cao lấy làm kinh hãi vung giản đánh rất tô định đơn đao khắc đầu giản hướng phía trước đâm một cái tô định dừng chân không ngừng ngã chổng vó ngã xuống trên thành dương lâm dỏ ra thân kêu lên chớ ăn hắn đi hắn là tăng gia giáo sư tô định ngưu cao nghe xong đại hỉ vội vàng nhảy xuống ngựa một cước đạp ở tô định lồng ngực nắm chặt lấy ngón tay vui vẻ nói trước cùng tiểu ớt ca cùng giết một cái tướng lại cùng phản thủy ca ca cùng giết một cái、tướng. trước cầm sử văn cung lại cầm cái này t ô định a nha khó l ư ờ n g cũng hắn nơi này hai cái giáo sư năm cái hổ bảy kẻ hung hãn cũng có bốn cái gãy tại ta hát phong hổ trong tay cái này chẳng phải là công cao chấn chủ hứa quan trung từ bên cạnh hắn đi ngang qua nghe vậy dừng lại kinh ngạc nói ngưu huynh đệ ngươi như thế nào liền công cao chấn chủ ngưu cao đắc ý nói cái này còn nhìn không rõ sao đợi ta đem cái này đại công báo vu ca ca ca ca tất nhiên chấn động trong lòng a nha ngưu cao huynh đệ không hổ là ngươi như thay đổi người khác cũng vạn vạn khó lập bậc này đại công vậy hứa quan trung cười ha ha một tiếng vỗ vỗ hắn nói ngươi quả nhiên biết rõ ca ca tâm ý liệu đến hẳn là như thế tào tháo không biết sau lưng náo kịch hướng phía trước chính hành đ ố n g nhiên bên cạnh nhà cửa thượng nhảy xuống thời thiên vui vẻ nói ca ca t i ê u tăng gia phủ bị tiểu đệ điểm t i ê u tặng lao nhi cùng mấy cái tôn nhi đều ăn tiểu đệ r ế t bây giờ tăng đầu thị lại vâu người đầu lĩnh chỉ do ca ca làm chủ tào tháo đại h ỉ xuống ngựa phủ này lưng tan thắng nói hiền đệ n g u hình được ngươi tương trợ thắng thi đấu ba nghìn hùng binh thời thiên nghe lập tức mặt mày tỏa sáng bộ ngực tử vỡn đến mức cao cao mắt thấy tào tháo muốn kéo hắn hướng phía trước mới đột nhiên lấy lại tinh thần a nhà bên này không thể đi đều t r ô n cạm b ấ y phụng đỏ các a lại từ nơi này đi dẫn tào tháo chờ thẳng đến tăng gia phủ phía dưới tào tháo ngựa đầu quan sát tình thế gật đầu nói quả nhiên là cái dễ thủ khó công chi điện lại đi gọi dân chúng nhanh chóng cứu hỏa thời thiên cười h t h t nói tiểu đệ điểm hơn mười cái ngọn lửa sợ là nhất thời khó cứu c a c a nếu muốn nghị sự nơi đó có ra từ lầu ngược lại là rộng rãi tào tháo lệnh người an bài cứu hỏa chính mình mang theo đám người đi từ lầu liên tiếp chuyển xuống năm đạo quân lệnh đạo thứ nhất lệnh lữ phương q u á c thịnh các dẫn t r o n người đem ở hai cái cửa thành khen người vào không cho phép người ra đạo thứ hai lệnh yến thanh lý quy hai cái mang một trăm n g ư ờ i toàn thành tuần tra phàm thừa dịp loạn đánh cướp tài phú người gian dâm phụ nữ người cướp bóng người không hỏi nguyên lý do lai lịch trực tiếp chém đầu đạo thứ ba lệnh lý vân ước bảo tứ áp lấy tăng phủ quảng gia đi đem tăng đầu thị thai to mặt lớn đều mở chỗ này đạo thứ tư lệnh thời thiên chính t i ê n thọ mang theo một trăm cái thương đội xuất thân tiểu nhị đi kiểm nghiệm tăng gia tài sản đạo thứ năm làm cho quán trung viết xuống một tờ bố cáo chiêu an nghiêm minh tăng gia khiêu khích trước đây lần này tới đánh chỉ diệt tăng gia cùng dương nhiệt không nhiều dân chúng viết xong tìm người sao chép bốn phía gián tiếp năm đạo mệnh lệnh ban bố bên trong người r i ê n g phần mình phụng mệnh mà đi tào tháo lại lệnh người đi sau b ế p đều lên ra t r o n g kho rượu bỏng đến nóng trước ban thưởng t r ư quân lại ban thưởng tướng lĩnh dạy người người đến miệng đổi l ệ n h ngôi lực sau nửa c a n h giờ tăng đầu thị hơn mười cái thai to mặt lớn n ơ p nớp lo sợ tới gặp tào tháo tào tháo thần sắc uy nghiêm cũng không cùng bọn hắn nói chuyện nhiều chỉ nói ba c ọ c chuyện liền giáo chúng người c ắ t hồi vẫn l ra cái nào ba c ọ c chuyện thứ nhất tăng gia vô lễ trước đây mới có trận này trả thù bây giờ tăng gia nam ninh đều chết hết việc này như vậy vừa qua thứ hai tăng gia nguyên có sinh ý đều từ đồng tước thương hội tiếp nhận trong đó cùng đang ngồi đám người có liên quan tạm thời tham chiếu lệ cũ không thay đổi nếu có không hợp lý chỗ một năm sau lại đi điều chỉnh thứ ba đồng tước thương hội nguyên có sinh ý con đường đều cùng tăng đầu thị cùng hưởng mọi người ta bên trong nếu có đắc lực tử đ ệ cũng có thể tin ế bảo lượng mới sử dụng hắn cái này ba đầu mặc dù nhìn như đều là thực vụ lại so nói những cái kia nói ngoa trấn an lợi nói đều để người yên tâm những người kia cảm ơn không rước từng cái mang ơn đi đợi cho sát trời vào mộ hiến thanh lý quỷ về trước báo nói c ộ n lại chạm mười bảy người ba người chính là dương c quân một lát sau thời thiên chính thiên thọ cũng hồi đều là đầy bụi đất báo xương diện tăng gia đại hỏa mở ra hầm kiểm kê được kim bảy vạn lượng ngân sáu mươi vạn hai đồng tiền hơn hai trăm ba triệu càng tìm ra tinh đúc áo giáp binh khí một số các loại bảo thạch chân ngoạn hơn mười dương khế đất đ vất một ộ số, ngoài sản số. một tăng ra hai tăng a lúa, tòa kho kho một tiểu t vào gia chuồng ngựa bên trong gần ba con chiến mã cũng thu làm vật trong bàn tay tào tháo nghe tôi cười ha ha tâm bên trong tính toán một phen phân phó nói hắn giấu những cái kia áo giáp binh khí hẳn là thợ thợ các minh đệ không ngại tùy ý tuyển nếu là tọa kỵ không vừa lòng cũng đi đổi t h t tốt lại nói lấy năm mươi vạn sâu tiền phân hai phần trong đó một phần p h ả m ta dương cốc quân mã một người thưởng một trăm sâu người chết trợ cấp năm trăm sâu tăng đầu thị hàng quân một người cũng thưởng hắn năm sâu tiền ă n u ổ i những cái kia bị giết bảo đình nếu có người nhà một nhà trao một trăm sâu tiền cung cấp này nuôi sống lao hấu như còn có nhiều đều giúp đỡ bản địa góa quả khốn cùng c h i hộ ngoài ra mỗi gia lại cùng hắn mười thạch lương thực xem như chúng ta lễ gặp mặt để mọi người đều qua cái tốt năm hứa quan trung vui vẻ nói đêm qua hôm nay giết hắn hơn hai bảo đình phần lớn là quê lương người món nợ máu này không thể coi thường bây giờ có số tiền kia lương thì tốt hóa giải dân hận đợi tiểu đệ lại viết một tờ bố cáo tận sách tăng thị dị tộc ý đồ xấu nói rõ ca ca h ả o ý thiện tâm đem dân chúng hận ý đều dẫn tới tăng gia nhân thân bên trên ca ca kinh doanh nơi đây liền có thể tránh lo âu về sau chỉ là triệu đình bên này cũng muốn ché lấp tào tháo cười nói quán trung c h i ngôn sâu hợp ý ta nhân t i ệ n nói thời thiên huynh đệ đợi chỉnh đốn một ngày lại lấy năm mươi vạn sâu mang một dương châu đ à o chân loạn một phát trang xe ngựa để c h ỉ n h tiên h thọ ly vân dương lâm ba cái đỡ bảo đ ả n người mang một trăm người mau chóng giải tiến biện kinh thừa dịp tối đêm đưa đi cao thái ú phụ thượng quyền làm năm lễ cũng cùng hắn nói hai cọc sự vụ thứ nhất cao nha nội bây giờ mỗi ngày cao nhạc tạm không nghi vệ thứ hai bốn châu binh mã đều không có thể dùng ta chở vì t r i n h phạt lương sơ n kế bỏ vốn hướng tăng đầu thị mua ngựa không ngờ hắn cùng lương sơn sớm có cấu kết giết người đặc của ta chở đánh lén phá nơi đây để thái úy ban thưởng cái danh phận tốt chiếm đóng cái này t r ợ ngựa liên tục không ngừng được chút ngựa ngày sau trinh lương sơn bao nhiêu ra chút mọc lực hứa quan trung cười nói diệu ừ diệu ừ tiêu cao cầu là cái có t í n dụng phong cái quân võ danh chính ngôn thuận liền chiếm nơi này tao tháo nhạt lo lắm nói thọ k h ô n còn có ba hàng cái này tăng đầu thị địa thế phi phạm liên tiếp sơn đông hà bắc ta c h ở chiếm nơi đây cùng dương cốc bốn châu vừa lúc hình thành đ ỉ n h chi ba chân há không ổn ư màn đêm buông xuống không nói chuyện ngay kế tiếp sử văn cung mang hàng quân cũng chu thông trở về tào tháo lệnh người đem tiền thưởng phát hạ dương cốc quân tất nhiên là vui mừng hớn hở tăng đầu thị bảo đình nhóm cũng là có chút ngoài ý muốn m ầ m sinh cảm ơn c h i t â m đợi cho hứa quán trung mới viết bố cáo bốn phía tiếp thôi một bút bút tiền trợ cấp phát cho bỏ mình bảo đình ra thuộc toàn thành lập tức tiếng khóc không nớt lại không có mấy cái o á n quái tào tháo đều măng chửi tăng ra người chiêu thai nhã họa cho nên nhà mình bình sĩ tổn hại trước trận một bên khác tào tháo để người chuẩn bị rượu thịt thưởng trung quân lại tại trong tiểu lâu tiết h tiến khoản đ á i sử văn cung chu thông trong bữa tiệc mưu cao nói lên chính mình bắt được tô định một chuyện tào tháo đột nhiên nhớ tới người này lệnh người đem này đưa đến đường tiền chỉ thấy này trói gô tủ rũ quỳ trên mặt đất túi đầu không nói sử văn cung thấy không đành lòng đứng dậy cầu tình nói ca ca cái này tô định cùng tiểu đệ bình thường đều là ỷ vào bình sinh võ nghệ kiếm miệng vất vả cơ m ă n bây giờ tăng gia đã diện hai bên lại vô thâm cựu gì không tha thứ hắn tào tháo nghe vậy gật đầu liền hỏi tô giáo đầu lúc trước đại gia giao chiến bất quá đều vì mình chủ sự hiền đệ nói hay lắm ta chờ ở giữa vốn không thâm cửu bây giờ tăng gia đã d i ệ t ngươi có thể nguyện theo chúng ta một đạo làm chút động mà kinh thiên sự nghiệp cũng không hưởng công ngươi cái này một thân võ nghệ t ô định nghe vậy cười khổ một tiếng nói ra mấy câu nói tới có phần giáo từ trước đến nay thọ k h ô n phân ba hàng từ xưa hảo kiệt mang một lòng trọng đạo tôn sư theo này trúc báo được linh trưởng tự giấc ngâm chương một trăm chín mươi bốn ư ớ c chạy hôm nay chẳng sáng thân chương một trăm chín mươi bốn ư ớ c chạy hôm nay chẳng sáng thân chỉ nghe kia t ô định nói nghe qua võ mạnh đức là cái bản sự cao minh hảo hán chỉ hận kia tăng ra không biết cao thấp b ạ o phạm hào kiệt cái gọi là không phục cao nhân có tội hắn bỏ mình tục diệt cũng là tự tìm chỉ là tiểu đệ theo sư phụ học nghệ lúc từng phát hạ đại thệ muốn c h u n g quân ái quốc không thể được địch phản sự t ì n h ta thấy võ huynh không phải là vật trong ao có một ngày phong vân tế hội sợ là muốn bay thẳng tiểu tiêu tiểu đệ không dám vi phạm lúc trước lời thề tào tháo nghe hắn lời nói này không khỏi ngạc nhiên nói sư phụ của ngươi chính là vị cao nhân nào t ô định nói tiểu đệ sư phụ chỉ là cái bình thường người g i n hồ cả đời dáng vẻ hào sản vừa bãi vô danh cái quy củ này cũng không phải hắn định ra mà là sư tổ sở định quy củ như muốn học ta mạch này b ả n sự đều cần như thế thể ngưu cao nghe quái khiếu mà nói ta không tin kia tăng gia ngũ hổ chịu phát cái này thể tô định đương n h i ê nói n hắn tự nhiên không chịu cho nên ta cũng không có đem bản lĩnh thật sự chuyển cho hắn a ngưu cao ngạc n h i ê nói n nói như vậy đến sư tổ của ngươi ngược lại là cao nhân rồi tô định nói ta ra sư tổ năm đó từng vì dương công diên chiêu chức t h ư ớ n g đại tướng thượng chữ huy nhạc hạ chữ huy thắng người đưa tên hiệu hoa đào thái t u ế hoa đào thái t u ế n ư u cao niệm hai lần đầu lay động chưa từng nghe qua sử văn cung nói nhạc tướng quân chính là là năm đó dương nguyên soái thủ hạ có danh hạ tướng chết tại dưới đao của hắn liêu quốc manh tướng không biết bao nhiêu về sau dương nguyên soái bị gian thần n hưu hại xung quân vân nam nhạc tướng quân nhìn thấu tình đời xuất r a thành đạo tô định nói không tệ ta gia sư tổ t r ư ớ c kia đã từng vào rừng làm cướp về sau cả đời không quên dương nguyên soái dạy bảo tri ân cho nên lập xuống cái này trung quân ái quốc q u ý củ t à o tháo nghe tôi gật đầu nói vị này nhạc tướng quân ngược lại là trung nghĩa can đảm chỉ là người yêu nước yêu chính là ba hoa z quốc trung quân giả trung nên yêu dân có vì tri quân dường như bây giờ triệu các bậc này mặt hàng phân công gian tả tà, tàn dân đã xính như còn muốn trúng hắn không là người xấu chính là đầu đất không nói chuyện dù nói như vậy kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng võ m g ộ bây giờ cũng vô phản tống chi niệm cũng sẽ không để cho người đi tạo phản tô định nghe nhân tiện nói nếu không tạo phản ta hoa đao đem tô định tình nguyện hiệu lực tại trước ngựa tào tháo vui vẻ nói đánh cái này tăng đầu thị nhất đáng ngưỡng mộ người không phải những cái k i a vàng bạc thuế ruộng mà là được hai vị giáo sư tương trợ lập tức đứng vậy thân giải này trói nhìn tô định quần áo đơn bạc thuận tay giải chính mình áo khoác khoác trên người tô định kéo này tay nói đến huynh đệ lại ngồi vào vị trí cùng uống lập tức đem tô định cảm động nước mắt nhau nhau tiếp xong thời thiên cùng trịnh thiên thọ dương lâm ly vân bãi biệt tào tháo áp mấy chục chiếc xe lớn thẳng vọng biện kinh mà đi tào tháo lại để cho chu thông cũng lữ phương quách thịnh hai cái áp giải hơn hai con ngựa đi núi nhị long giao phó cho lâm sùng cung cấp hắn huấn luyện ngựa quân chi dụng chính hắn tại tăng đầu thị tiếp tục đợi hai ngày làm rõ một số quan hệ lưu lại phản thụy mạnh khang hai cái linh năm trăm dương cốc quân tạm thời quản lý đợi trịnh thiên thọ chờ người trở về lại đi giao tiếp chính mình tắt mang còn lại mới cũ huynh đệ trở về dương cốc huyện an tết đến nỗi đoạt được tiền t à i trừ b a n thưởng đút lót trăm vạn sâu tiền bên ngoài lại lưu mười vạn lượng ngân một trăm vạn sâu đồng tiền tại tăng đ ầ u thị xung làm trợ n g ư a kinh doanh tiền vốn còn lại vàng bạc bảo thạch những vật này đều chứa lên xe mang về dương cốc đám người lòng chỉ m u ố n về rốt cuộc đổi tại ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i hai ngày này trở lại dương cốc huyện hô tăng lương phan kim liên gặp hắn đắc thắng mà về đổi tại ăn tết trước trở lại trong phủ đều là vui vẻ không hết tào tháo lấy ra hai dương bảo thạch cho hai nữ nói lần này xuất binh được không ít vàng bạc ta tinh tế nhìn qua Chỉ cái ngày à y hai d ư ơ n b thứ hai chính là tuổi ba mươi tào tháo cửa lớn không ra nhị môn không bước chỉ bồi tiếp hai cái nương t ử ở nhà thu thập p h ủ viện cũng là vui vẻ hòa thuận cho đến buổi chiều tào tháo phương mang theo các phu nhân cùng người khác h i n h đệ tể tụ anh hùng lâu chúng h i n h đệ có gia thuộc cũng đều mang gia thuộc như lý quỷ lao nương nàng dâu thái sơn nhạc mẫu chu phú bà nương nhi nữ mục xuân cha giả n ư u cao mẹ giả chờ một chút tụ tập dưới một mái nhà vui vẻ rộn ràng qua một cái giao thừa cùng ngày lại có một cọc co la chỗ lại là ngưu cao nháo muốn cùng lý quỳ đụng rượu lý quỳ uống m ấ y chén trông thấy nương tử thần sắc không dễ nhìn lắm cười hắc hắc liền bông xuống không chịu lại uống ai ngờ ngưu cao đau khổ ra o xoa lý quỳ d ư ớ i tình thế cấp bách nói a n h a chẳng lẽ là ta uống mất quá ngươi chỉ là cái này cuối năm như chẳng say không còn biết gì về nhà nôn một giường một chỗ chẳng phải là giáo trị dâu ngươi bị khuất ngươi bậc này không có bà nương h á n tử nơi nào biết như vậy đạo lý ngưu cao nghe lập tức thần thường chuyển đi lôi kéo tào tháo nói ca ca lần này đánh tăng đầu t ị huynh nệ công lao cần cũng không nhỏ tào tháo lúc này cũng mang mấy phần say hào hứng tăng vọn nghe hắn lời này đứng người lên sáng sủa cười nói lần này đánh tăng đầu thị nếu muốn bàn về khởi công cực hộ chu thông t i ế t cốt ngao hình không màng s ố n g chết không tiết một tia tình báo lại không ngã ta t r ở huynh đệ thanh danh làm đầy đệ nhất quán trung chủ tính hòa sách thời thiên tụy cơ ứng biến có thể so sánh nhau thứ hai l ư viên ngoại đạm trận đấu tướng không ai địch nổi có thể luận thứ ba hướng xuống chính là huynh đệ ngươi đám người từng cái anh dũng người người hào kiệt người người đều có thể phong thưởng đám người nghe cùng kêu lên gọi tốt ngữ cao lại là bất kể chỉ quân lấy nói nếu tiểu đệ có công c á ca như thế nào phong thưởng tiểu đệ tào tháo vui mừng mà nói muốn phong thưởng còn không dễ dàng ta kia trong nhà trong hầm ngầm có vàng bạc vô số huynh đệ nhưng dùng tùy ý rút ra là được ta chờ huynh đệ đều là một thể phàm ta tất cả chính là ngươi chờ huynh đệ tất cả nhũ cao lắc đầu nói ca ca tiểu đệ đi theo ngươi lại không thiếu vàng bạc sử dụng cho ta lại nhiều cần cũng sẽ không hạ con ta ta chỉ cần cái sẽ hạ con nhi tiêu đ ĩ n h một bên nghe chân thành nói ngươi không nói sớm ca ca bây giờ đem tịch thu được con ngựa đều đưa đi núi nhị lòng ngươi nếu sớm nói cho ngươi một thất ngược á i hạ không vừa vặn sẽ hạ con đây đám người nghe cười to t i ế như t an h nhân tại đường tịch trông thấy nhi từ xấu mặt lập tức xấu hổ liền muốn đi qua xoay lô thai hắn lại bị lý quỳ lao nương một thanh kéo đấy cười tủng tìm nói lão muội tử ngươi cũng được đi đảm nhiệm tiểu chính ngưu nhi nháo nháo đến nháo đi hắn ca ca còn không nói cho hắn cái nặng dâu lư u tuấn nghĩa r ư ợ u đã uống tám chín phần chính ông sử văn cung nói thương luật đồng bị như cao c á i lộn nhiều thích thú một hấp uống cạn rượu trong chén dạy bảo hắn nói ngươi cái này nốc huynh đ ệ không có việc gì vậy mà còn nghĩ tới lao bà đến đến rồi lao bà lao bà có cái gì cái dám dùng ca ca lại dạy ngươi cái ngoan trên thế giới này lệ nhất tốt chính là huynh đ ệ thứ nhì tốt chính là võ công thứ ba tốt chính là chính là ngựa ồ ngươi vì sao t r ư ớ n g mắt nhà ta tiểu ớt kia thất ngựa cái kia con ngựa quả thực không tệ lúc trước chọn thời điểm ta liền nói là thất ngựa tốt tào tháo nắm tay vỗ đầu sâu nói cái này trong lúc vội vã Ta nơi nào trở nên ra lão bà cho ngươi nếu không ai đi đem kia vương bà gọi tới đang khi nói chuyện một cái mập mạp nha đầu bưng lão đại một cái khay bên trong tầng tầng điện đều i ệ đ là đồ ăn nàng lại không tốn sức chút nào phong b ã i dương lên một t h a n g đem một bàn một bàn đại giỏ t ố n bự hướng trên bàn bưng ngự cao gặp một lần lập tức thẳng câu mắt nhìn qua béo nha đầu nhìn không chuyển mắt thẳng đến béo nha đầu thượng xong đồ ăn xuống lầu phương b a n h sắt một đem nước miếng vui vẻ nói ca ca ta, ta liền muốn nàng tào tháo nhúng mày huynh đệ ngươi không gặp dung mạo của nàng heo lời còn chưa dứt chu phú bỗng nhiên nhảy người lên một chỉ ng hoa nha nha khá lắm ngươi ngưu cao lao tử lấy ngươi làm huynh đệ ngươi vậy mà đánh n g ta c h hôm ủ ý, n a y k h ô n g c ù n g nhau g sống ư ơ i mái với n như thế nào xứng đáng cha mẹ n h y tới liền cùng ngưu cao đánh lẫn nhau tiêu đĩnh liền vội vàng đứng lên ôm lấy hắn chu phú không tránh thoát hầm hầm đến tìm tào tháo c a c ca vì ta làm chủ tào tháo sợ hãi thà nói n hóa ra là huynh đệ ngội tử của ngươi ta đã nói rồi c h â u tròn ngọc sáng nợ nàng đáng yêu cái này nếu là tại triều đường huynh đệ ngươi một cái quốc cứu chi vị vạn vạn chạy không được chu phú dấm chân thở dài các ca, ca cũng biết tiểu đệ khổ sở đi liền là bởi vì mội mỹ mạo luôn luôn không dám để cho nàng xuất đầu lộ diện hôm nay bọn tiểu nhị đều về nhà ăn tết mới khiến cho nàng đến giúp đỡ quả nhiên bị cái thằng này đánh lên c h ú ý ngự ư cao không phục kêu lên tiểu đ ệ cũng không phải người xấu người ta là huynh đệ ta cưới m ộ i từ ngươi thân càng thêm thân như thế nào không tốt rồi chu phú lắc đầu nói ngươi biết cái gì năm đó cha mẹ ta khi chết duy chỉ có không yên lòng ta cái này tiểu muội để ta đáp ứng cho nàng tìm sẽ đọc sách người có văn hóa mới bằng lòng nhắm mắt ta như gả nàng cho ngươi ngươi lại cùng ta bình thường là cái phôi thô cha mẹ ta ha không báo ngộng b n g ta lý quý nghe cười nói chu phú ca ca không muốn phía não nếu là muốn gả cái người có văn hóa lại có gì khó đợi thiết như đem làm thơ bản sự truyền cho ngưu cao hắn chẳng phải là nhã nhặt rồi ngưu cao vui vẻ nói làm thơ mẹ ta lúc trước cũng dạy qua ta sao làm phiền thiết như ca ca chỉ điểm chu phú ca ca ngươi cũng không nói sớm ngươi như cao h u y n h đệ ta chính là cái sẽ làm thơ người có văn hóa liệt chu phú không tin nói ngươi như sẽ làm thơ ta c ư a gái t ử gả ngươi ngại gì tốt ta liền ra cái đề mục để ngươi làm đừng nói ta làm ca ca làm khó ngươi, ngươi liền lấy trăng trọn làm để làm bài thơ đến ngưu cao xứng sở tao mày nói hôm nay ăn tết nơi nào có trăng trọn ngươi đ ầ mục trở ra không thông chu phú cười lạnh nói m g ộ i tử ta khuê danh chu mãn nguyện nơi nào không thông tao tháo nhớ tới nữ hải nhi k i a trắng nón nà một tấm vòng tròn lớn mặt gật đầu nói cái tên này lấy được tốt lưu cao hít sâu một hơi nhắm mắt lại tưởng tượng thấy trăng sáng nhô lên cao cảnh tượng cao mày lồng chầm tư suy nghĩ một lát đ ỗ n g nhiên mừng rỡ ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ừng đúng rồi thêm vào đầu cùng đôi một cái đại bạch ba ba một thơ đọc xong lý quỳ nhảy người lên vui bậc này thi tài cùng ta bất phân cao thấp chu phu trận mắt hốc mồm ngươi cái thằng này thực sẽ làm thơ tào tháo che lấy ruột cười nói cái này sợ không phải liền là thiên duyên định trước không phải vậy như thế nào cái thằng này làm được ra thơ đến có phần giáo nước chạy hôm nay trăng sáng thân c h ờ xem sao trời c h ờ ca người bạch ba ba thơ định nhà g i à u nữ qua thôi tết chính là xuân m ộ t rồi hôm nay sau đó một cái đại bạch ba ba không là tiểu đệ viết chính là nói nhạc bên trong chính ngữ cao viết chương một trăm chín mươi lăm bảo dương đặc biệt vì ai mở chương một trăm chín mươi lăm bảo dương đặc biệt vì ai mở Chính n hòa bảy một cái cao, chính hán hát đuôi hơi tiệt tối, lâu duyên anh hùng hảo phong hồng như phải mình mệnh phận. bên trên, số gặp m đầu bạch ba ba trăng t r ò n thơ tin phục anh em vợ ca chu phú tào tháo thừa cơ nói chu phú huynh đệ nơi đây đều là nhà mình huynh đệ không cần k h á c h khí ngươi lại hỏi ngươi muội tử nàng như trướng mắt n h ư cao ta tự khuyên cái thằng này làm thôi nàng như cũng có ý đó chẳng phải là trời ban một đoạn nhân d u y ê n chu phú rất tán thành đứng lên nói ca ca nói rất có lý tiểu đệ cái này liền gọi muội tử đến hỏi tào tháo nói chấm đã để những huynh đệ này ở đây có không biết cao thấp trò đùa ồn ào nàng khuê nữ g a mầm non há không ngượng ngùng người ta chỉ đem lấy ngưu cao đơn độc tiến đến gặp một lần là được chu phú vui vẻ nói vẫn là ca ca thấy chu toàn ta mội t ử kia ngay tại sau bếp giúp h ỏ a tào tháo đứng dậy nâng ngưu cao nói vi huynh cái này mang ngươi đi ra mắt nếu là đầy nguyện mội t ử nhìn ngươi không bên trên nam tử hán đại trợ ư phu nhưng không cho sinh khí cãi cọ giết việc ngưu cao một vỗ n g ự c nói ca ca như vậy xem thường người tiểu đệ há lại thấy nữ tử không rời nổi bước chân tào tháo hầu nghi liếc hắn một cái tạm thời t i n trì ba người cùng nhau đi xuống lầu đi anh hùng lâu sau bếp chính là lầu sau đơn độc một tòa tầng hai cao tiểu lâu một đạo liền hành lang cùng lầu chính tương thông lầu hai chứa đựng các loại nguyên liệu n ấ u ăn lầu một hơn phân nửa đều là nhà bếp non nửa phân chia nhà cửa cung cấp đầu bếp tiểu nhị chờ ở lại ba người đi vào sau bếp mấy cái đầu bếp trông coi mấy chục cái bếp trên xào đun nấu vẫn bận bịu i cái không nớt bên cạnh một đầu bàn dài điệp điệp bắt bắt thức ăn cùng trên lầu k hai ô n g h một đạo rộng lớn bóng lưng đứng ở trước bàn một cái chân giẫm tại trên ghế cũng không để b ũ a chỉ dùng tay nhặt t a n liên tục nhũ cao gặp một lần nhất thời đạo cũng đi không được ngơ ngác chỉ lo ngây người tào tháo bật cười nói ngược lại là cái hảo s ả n nữ tử dù là chu phú nhìn nhà mình ngồi tửa h thấp giải thích do nói hôm nay nhân thủ thiếu nàng giúp việc bếp nút bận bịu i cả ngày nghĩ là mệt m ỏ i hung ác trong b ụ n g đói tào tháo khoát tay cười một tiếng không sao có thể ăn là phúc ngưu cao nghe vui vẻ nói có thể ăn nói do thân thể tốt huống hồ lại sẽ công việc quảng h i à coi là thật khó được tào tháo ngạc nhiên nói như thế nào thấy sẽ công việc q u ả n ra ngưu cao thấy nhìn không chuyển mắt c a c a không gặp nàng ăn một miếng liền suối một suối đầu ngón tay sao một giọt dầu cũng không chịu lãng phí cái này còn không biết công việc q u ả n ra tào tháo giật mình huynh đệ vi huynh luôn, luôn ngược lại là xem thường ngươi lần này nhã lực quả thực bất sang giọng trăng tròn chỉ lo ăn cũng không nhìn ai đến chu mãn nguyệt vừa quay người có sao nói vậy nữ tử này làng ra, lại là khi sương tái tuyết bạch lại khó được thủy nộn run rẩy giường như trái cây đông lạnh bình thường như tiểu hài tử nhìn định nhịn không được muốn hút một ngụm lại nhìn ngũ quan mày liêu mắt nhỏ cũng coi như thanh tú chính là gương mặt tử quả thực hơi bị lớn nhất là giờ phút này miệng bên trong căn phòng nhồi vào đồ ăn đúng như một con dự bị về nhà qua mùa đông mặt to mâm con sóc hai mắt kinh ngạc nhìn qua đám người có chút xuẩn manh chu phú nói đây là huynh trưởng ta võ thực còn không qua đây bài kiến tào tháo thấy nữ tử kia muốn mở miệng doa đến b ộ i nói t h ô n g thả nói chuyện tuyệt đối đừng kẹp lấy ăn xong lại từ từ nói không mượn đã thấy chu mãn nguyệt n g mở mặt lên một bước đầy đ ầ y áp thức ăn lập tức vô tùng phúc một phúc thân ngọt ngào cười nói võ gia ca ca ă n tết tốt ă n tết tốt ă n tết tốt lao t à o vội vàng đáp t h u ậ n tay từ trong tay h à o lấy ra một cái tiểu kim nguyên bảo đưa cho chu phú cầm đi cho mội mội của người cái này âm thanh ca ca gọi há có thể không có lê gặp mặt chu mãn nguyệt lập tức cười đến như một đoá đại hoa sen hướng phía trước nhảy một cái chụ đoạt lấy chu phú trong tay nguyên bảo cảm ơn võ g i a ca ca chu á i này ạ ta m mã nguyệt liếc nhìn hắn một cái tiêu ngạo nói đương nhiên ăn qua chỉ bất quá t r ư ơ n g ra cửa hàng ăn ngon nhất đệ nhất phải kể tới kẹo m ạ c nha viên thứ hai là vui bánh thứ ba táo nhi bánh trái nhà hắn táo nhi bánh trái nha nói còn chưa dứt lời một sợi hóng ánh nước bọn trượt xuống khỏe môi liền vội vươn tay đi lau gương mặt từng đỏ ngự cao cười ngây n táo nói lại tốt như vậy ăn sao đáng t i ế chu ỉ ăn q a mãn ậ t ba đao. Chú m nguyện t c nghe nhãn tình sáng lên nhảy câm nói ta muốn ăn ngươi đều chịu mua sao người người này so ca ca ta hào sàng nhiều ta bình thường cùng hắn yếu điểm tiền mua quả nhi ăn hao hết miệng lưỡi cũng thường thường không cho chu phú cao mày nói lời này của ngươi lại không biết nhân tâm tốt cô nương ra già, già quá mức phúc hậu còn tốt lấy chồng sao chu mãn nguyệt nghe hừ một tiếng d ơ lên mặt nói ai phải lập gia đình rồi ta nếu muốn gả cũng muốn gả cái chịu cho ta ăn lại chịu theo giúp ta ăn ngưu cao nghe dùng sức vũ bộ ngực kêu lên chẳng phải là xảo rồi sao tại hạ lúc trước đã từng thể chỉ cần tìm thích ăn sẽ ăn nữ tử mới tốt chu mãn nguyệt ta một tiếng nhìn về phía ngưu cao hai người ánh mắt vừa chạm vào chỉ một thoáng đều đ ỏ mặt riêng phần mình quay đầu đi tao tháo cười nói đi thôi giao thừa sư phụ nhóm vẫn vất vả chu phú huynh đệ theo giúp ta đi xem bọn họ một chút hai người liền hướng đầu bếp đi đến những cái kia đầu bếp thấy đại đông ra vội vàng liền muốn hành lễ tào tháo giữ chặt cười nói cuối năm khó cho các ngươi vất vả đều không cần đa lễ liên móc ra bạc một người thưởng mấy lượng các đầu bếp từng cái mặt mày tỏa sáng liên thanh cảm ơn tào tháo thuận miệng động viên bài câu lôi kéo chu phú từ một cái khắc môn ra sau b ế p trước khi ra cửa ngầm trộm nghe thấy chu mãn nguyệt nói cái này bắt bảo có vị chính là t r ư ờ n g sư phó bí mật bất chuyển ngươi tới xảo đầu này v ị chân phân cho ngươi tới xảo đầu này vịt chân phân cho ngươi tớ xảo đầu này vịt chân phân cho ngươi ta muốn đi liếc mắt một cái hô tam n ư ơ n g h í t bụng h ư lạnh nói núi nhị long h u n h đệ cố nhiên muốn vọng thanh châu giai nhân chỉ sợ cũng phải đi bồi một bồi t à o tháo mặt mũi tràn đầy mê man nói cái nào giai nhân n ế u mày vắt ó c suy nghĩ một lát đ ỗ n g nhiên vô đ u ổ i một cái nói á nha người nói lý sư s ư n h à nếu không phải n ư ơ n g tử nhấc lên vi phu cơ hồ quên nàng hô tam lương đẩy hẳn nói lệnh ngươi sẽ tại ta hai người trước mặt lấy lòng đi thôi đi thôi còn có thúc thúc thương thế không biết chuyển biến tốt đẹp cũng không tao tháo cười ngồi nói hắng có tông lão nhi cháu gái tương bồi sợ là tình nguyện tốt chậm một chút giữa vợ chồng thân mật một phen thu thập hành trang xuất phủ điểm hứa con trung x ử văn cung tô định ba cái huynh đệ làm bạn lại có lư u tuấn nghĩa nào muốn cùng đi thế là tăng thêm lư u tuấn nghĩa cùng yến thanh sáu người sáu con ngựa thẳng đến thanh châu mà đi tào tháo bọn người đổi ngựa tốt một đường đạp trên tuyết động chạy vội cơ tốc năm trăm l i dặm lộ trình bất quá hai ngày công phu đợi cho đầu năm vào buổi tối sáu người đã đổi tới thanh châu tào tháo tại thanh châu đặt mua trạch viện không nhỏ nghe nói tào tháo đến lý sư sư võ tỏng tông doãn nhi đều đến cổng đ o lấy lý sư sư võ tỏng tự nhiên là cao hứng mừng m Ca ca ha ha, t ô lý sư sư vội vàng lệnh nhân vật thiết lập nhắm rượu yến đón tiếp trong đữa tiệc tào tháo đem mọi người lẫn nhau dẫn kiến không tránh khỏi một phen hàn huyên nghe lưu tuấn nghĩa đề cập cùng võ tòng một trường các đấu lại tự nhận tại võ tòng thủ hạ khó mà chiếm được tốt đi sử văn cung tô định đều là kinh ngạc phi phạm mà võ tòng nghe nói sử văn cung cùng lưu tuấn nghĩa đánh hơn trăng hợp mới bởi vì chiến mã mệt mọi thua một chiêu cũng là nhìn với con mắt khác đợi nghe nói võ t ổ n g bị thương vậy mà là tông doãn nhi gây nên lưu tuấn nghĩa sử văn cung cùng nhau kinh hãi lại nhìn tông doãn nhi lúc không miễn phí giải mà kính sợ tào tháo hỏi đến võ t ổ n g thương thế võ t ổ n g vui mừng nói lúc đầu bậc này xuyên thấu tổn thương như không có nửa năm trở lên tuyệt khó tốt đấu may mắn lương sơn bạc mời đến cái khó lường thần ý n g h gọi là an đạo toàn đi đăng châu thay tống công minh liệu kim ấn năm trước đi ngang qua thanh châu nhìn thương thế của ta mở mấy tấm thuốc đến đạo là nhiều nhất hai tháng liền có thể khỏi hẳn tào tháo thế là yên lòng cùng mọi người cùng uống một phen cùng tán lúc lôi kéo v lập tức c ở i x u ố n g cái đại bao phục cho hắn tinh tế căn dặn vài câu đợi trở lại lý sư sư trong phòng lý sư sư đã đổi trang phục đầy dây ôn nhu nhìn xem tào tháo chậm rãi nói lan g quân lần này xuất trinh chém giết vất vả vừa rồi trong bữa tiệc nghe nói sư sư liền ngâm nớp lo sợ may m à trở về không việc gì tào tháo cười một cái đem một bao quần áo đặt lên bàn khởi ra đến bên trong lại là một cái g i ư ờ n g thuận tay mở ra nhưng thấy bảo khí lưu hoa phương ôn nhu nói lần này xuất binh mặc dù có chút khó khăn chắc trở cuối cùng thuận lợi lại phải không ít tiền hàng vi phu tinh tế nhìn qua chỉ cái này d ư ờ n g chân bảo tính chất tốt nhất đặc biệt vì ngươi lưu lại hoặc là đánh chế đồ trang sức hoặc là tô điểm quần áo đều cần dùng đến lại hào hào thu lý sư sư tinh tế nhìn qua những cái kia chân bảo từng kiện để ở một bên mặt mũi tràn đầy động tình hai tay ô m tào tháo nói muôn b à n vô giá bảo như thế nào so ra mà vượt trước mắt cái này h ư u tình lang hắn hai cái đều là đẳng cấp thu vi cự cao c lẫn nhau ở chung có một phen đặc biệt người bên ngoài khó đạt đến diệu dụng lập tức ánh đến tối xâm lại cả phòng xuân con chiếu một đêm cá long múa tự không cần nói thêm một bên khác tông doan nhi trong phòng tông doan nhi mở cửa xem trước một chút sát trời hơi sẳn rộng như vậy m u ộ n đ ố n g nhiên đến ta trong phòng làm gì võ tòng đi vào cửa đem tào tháo cho bao quần áo của hắn đặt lên bàn một bên mở ra một bên ấn ca ca dạy lắp b ắ p nói trước đó c ô ý căn dặn ca ca nếu là được vật h y hăng gì nhất thiết phải lưu một phần tốt nhất cho ta những ngày này mông người chiều cố những vật này ngươi hoặc là đánh chế đồ trang sức hoặc là tô điểm quần áo đều cần dùng đến lại hào hào thu dứt lời đánh mở dương nhưng thấy bảo quan sán l ạ không có giống nhau không phải đáng tiền tri cực nhà mình trước tự xước sở ca ca ta thủ bút thật lớn khó trách triệu quan gia nữ nhân c ũ nếu g không màng sống chịu c h t theo、hắn. Tông t hắn. Nhi Doan y là quan lại quan sau, nhưng về theo ổ p ụ nàng thanh liêm, gì từng chứng kiến như vậy phú quý. Khiếp sợ sau khi, cũng không khỏi cảm động, nàng cũng không tiện nhìn kỹ, chỉ thấp đầu nói, ta là gì của ngươi. Nhiều như vậy chân Nếu là làm gì gì thấp ta ta thể thu t phú Khiếp khi, khỏi chỉ h sau của sao liêm, cảm có được. kỹ, vậy vậy quý. đầu sợ bảo, võ toàn bản tính giờ phút này không khỏi nói chút mọi người tốt huynh đệ một trận cho ngươi ngươi liền cầm lấy như thế nào như vậy không lanh lẹ loại hình nói nhảm cũng may có người ca ca vẽ mẫu thiết kế giờ phút này phúc trí tâm linh thành thành khẩn khẩn nói bảo vật cho dù tốt c ũ ngươi bất q vậy,、yeah, vậy cũng o sinh t h n ra sớm ăn giấc ngươi cũng sinh ra sớm ăn giấc ngụ tử võ tòng đánh bạo kêu lên ngụ tử quay đầu bước đi đi ra vài chục bước ngẫu nhiên vọt lên lật cái bổ nhào chạy như bay hướng chỗ mình ở có phần giáo phong nguyện từ trước đến nay dễ giàn giảm thiếu niên không thể phí thời gian xuân Hoàng k i mùng Bạch Ngọc cười c không nhân đủ ý, đổi quý, lấy Mỹ g sáu tào r Trước ư đường c binh khói binh đến đường khói lửa lên, trước 196, binh đến đường ba lửa、lên. Mùng t tháo tạm từ ôn nhu hương sáu con q u á i mã thẳng đến núi nhị long cùng lỗ trí thâm chờ gặp nhau lại là một phen vui vẻ năm trước chu thông cùng lữ phương quách thịnh đổi mấy ngàn con ngựa trở về đám người đã là vui mừng quá đỗi giờ phút này thấy mới thêm sử văn cùng tô định hai cái du tướng cùng thanh danh h i ể n h á c h hà bắc tam tuyệt ngọc kỳ lân càng thêm mừng rỡ như điên hoa hòa thượng lúc này hạ lệnh xếp đặt tiến hội vì tào tháo chờ người đón tiếp trong bữa tiệc tào tháo n n â giờ chén phút này chính thức nói ra chúng hảo hán mới biết cái này chu thông láo cá sau khi cũng thực sự có mấy cây xương cứng lại cực giảng nghĩa khí hoa hòa thượng chính là nhất lỗi lạc quang minh làm người lập tức xúc động đứng dậy tự phạt ba chén lại r ó t rượu đi kính chu thông vừa mới ba chảy đến rượu chỉ phạt ta không t r ư ơ n g hai con trí mắt lại không biết được chân hảo hán huynh đệ hai chúng ta cái kỳ thật duyên phận không ít ban đầu ở tiểu thư kia t r o n g khuê phòng không đánh nhau thì không quen biết chỉ hận ta mắt chó coi thường người khác hôm nay mới biết huynh đệ ngươi nghĩa khí một chén rượu này chính là ta bồi tội chu thông kinh hãi đại sư chớ nên nói như vậy tiểu đệ bực này nhân vật có thể cùng đại sư làm huynh đệ đã làm mộ tổ khói bay vạn vạn không đảm đương nổi bồi tội hai chữ lỗ trí thâm không nhanh nói sánh vai huynh đệ ha có ai cao ai thấp ta dĩ vãng xem thường ngươi chính mình nhưng chớ có cũng xem thường chính mình cái này bồi tội hai chữ ngươi như vậy h ắ n tử như đảm đường không nổi thiên hạ ai còn làm được đúng dứt lời hai người cạn một chén lỗ trí thâm cảm khải nói ngươi cùng lý trung huynh đệ tốt nhất đáng tiếc bây giờ lại tại lai châu làm quan hắn như biết ngươi như vậy anh hùng được tất cũng vì ngươi cao hứng lỗ trí thâm lui ra dương trí giơ cái chén lại đây huynh đệ ngươi là đào hoa sơn xuất thân ta là núi nhị long xuất thân bình thường là thanh châu h ả o hán ngươi lần này hành động phàm ta thanh châu hào hán cùng một n à y huy đến một chén rượu này dương m ẫ kính ngươi chu thông nội nói a nha dương chế sứ tiểu đệ như thế nào làm được hai cái lại uống một chén dương trí về sau lâm xung hoa vinh hô diên trước chờ người từng cái đến k í n h chu thông được s ủ n g ái mà lo sợ sau khi trong lòng cũng cảm giác hăng hái những người này đảm nhiệm cái nào võ nghệ thanh danh đều không phải bọn hắn đào hoa sơn tổ hai người có thể so sánh với bây giờ lại đều đ ẹ thấp làm tiểu cùng hắn bồi lời nói tính hắn yêu hắn như vậy mùi vị thật sự là xuất phát từ nội tâm khoái hoạt kích động sau khi rượu đến chén làm không nhiều lúc liền đã lớn say ôm tào tháo nói ca ca tiểu đệ làm nửa đời cường nhân vào ngay hôm nay biết chân chính làm hảo hắn đúng là nhanh như vậy sống như thế thanh châu ở một ngày núi nhị long ở một ngày đảo mắt qua bảy tám ngày ngẫu nhiên một ngày này thời thiên cùng phạt thụy mạnh khang hai cái đi vào núi nhị long thời thiên bẩm bảo nói hắn đem một dương chân bảo cùng năm mươi vạn sâu tiền đưa đi biện kinh về sau cao cầu cực kỳ vui vẻ lập tức mở ra ba giấy cáo thân phong dương lâm vì l a n g châu binh mã đô giám chính thiên thọ lý vân đều là đề hạt giáo ba cái chuyên quản tăng đầu thị đ o à n luyện lại phát công văn đi lang châu trên quan trường đi chương trình cái này vốn là tào tháo phái hắn mấy người đi được d u y ê n cớ b ạ c h diện lang quân trịnh tiên thọ cẩm báo tử dương lâm hai cái vốn chính là tại tào tháo nơi này phụ trách nhà bơn hành thương hai đầu tuyến bây giờ được c h ứ c quan vừa vặn tiếp nhận tăng đầu thị chuyện làm ăn đem quy nạp vào đồng tức thương hội dưới trướng đến n ỗ i thanh nhãn hổ lý vân nhiều năm làm đô đầu kinh nghiệm đủ nhất tăng đầu thị bảo đình nhóm hấn chỉnh tự nhiên đều từ hắn quản lý hắn ba cái đến tăng đầu thị vừa vặn thế cho phản t h ụ mạnh khang hai cái tới thời thiên lại nói cao cầu vốn cũng muốn phong hắn một cái q u a n nhi hắn lấy liên lạc chạy nhanh một k h ắ c khó ngừng lý do từ chối ngoài ra cao cầu còn có câu nói nhi đơn chuyển cho cao nhà nội trong vòng ba năm năm không cho phép hồi đồng kinh cũng không cho phép viết thư miễn cho quan gia phát hiện chính là đại tội lâm xung nghe cắn răng cười nói trong vòng ba năm năm nói không chừng liền đưa hắn đi gặp nhi tử tào tháo cười nói lâm xung huynh đệ nói không sai thời thiên huynh đệ cũng mặc sầu quan nhi không có làm cuối cùng sẽ có một ngày làm ca ca trả lại ngươi chốt ố t thời thiên cười nói cái gì con nhi cũng không bằng tại ca ca bên người khoái hoạt tiểu đệ cái này thân kỹ nghệ cũng chỉ có đợi qua sông năm triều đình đại quân trinh thảo liền muốn ba đường tê xuất nhất cử dẹp t i ê n lương sơn bạc cái này vừa nói cả sành đường chấn động thời thiên cười nói lao tặc nói rồi lời này lúc ấy tiểu đệ cũng là hai hùng kiếp vĩa cũng may miệng lưỡi coi như liền cho cùng dương lâm hai cái kẻ sướng người họa bàn ra hắn tam lộ đại quân nền tảng đến sau đó nói tỉ mỉ cái này tam lộ đại quân đệ nhất đường chính là biện kinh một cái binh mã bảo đảm nghĩa l à m người xương xấu quận mã tuyên tán tiên cử hắn đồng hương bạn tốt đại đao quan thắng là chủ tướng cái này quan thắng mặc dù chỉ là bồ đông tuần kiểm lại là đ ộ c thuộc lòng binh thư lại có gia t r u y ề n cao minh đạo pháp như hỏi hắn tổ tiên là ai nói ra kinh phá người gan chính là h ắ n mặt ba phần nghĩa d ụ n g vũ an vương quan vũ quan vân trường về sau người này vào kinh thành thấy cao cầu thái kinh thâm thụ thưởng thức thăng liền nhiều cấp để bạn làm lãnh binh chỉ huy sứ lệnh phân phối sơn đông hà bắc tinh nhuệ quân binh một vạn năm ngàn về này thông soái lấy này huynh đệ kết nghĩa tỉnh một ngạn hách tư văn làm tiên phong tuyên tán vì hợp về sau hắn lúc trước gặp lúc từng nghiến răng căm hận nói quan bàng chiến tại chiến trường các vị nước t h u y ệ n tử sinh oanh liệt lại không phải thủ riêng há có hơn bốn mươi năm sau diệt này huyết mạch lý lẽ bằng sẽ người tiểu nhân cũng này cha trên trời có linh cũng khinh thường làm người vậy bây giờ làm sao lại toát ra cái quan thắng đến những mày suy nghĩ một lát bỗng nhiên ngộ triệt vẫn chưa hắn vốn là giải lương nhẫn thị bởi vì r ế t hương bên trong ác bá đào tẩu trên giang hồ cơ duyên xảo hợp bị tia cái lô thai lớn thu vì huynh đệ mà cái này quan thắng đảm nhiệm phổ đ ô n g tuần kiểm tuần kiểm người bắt cướp buôn lậu cũng nhiều từ bản địa thiện võ giả làm phổ đông chính là giải châu cảnh nội quan vũ năm đó chạy nói không chừng liền có bản gia huynh đệ lưu ngay tại chỗ truyền thừa xuống quan thăng cái này một chi tới trong lòng âm thầm vui vẻ lại để cho thời thiên nói tiếp tới thứ hai đường lại là điều tăng đầu thị ở chỗ đó lăng châu hai tên đoàn luyện sứ một cái thánh hỏa tướng quân ngụy đĩ quốc một cái thần thủy tướng quân đơn đình quê hai người này chính là quan thắng ngày xưa quen biết cũ diễn phần mình luyện được năm trăm tinh huệ y n thiện hòa công thủy công chi pháp lấy hai cái này làm p h ó tướng đi tới cao đường châu theo kia c h i phủ cao liêm cùng nhau tiến quân lỗ trí thâm nghe ha ha cười nói lúc trước những cái kia tốn chim cũng là mà thôi như thế nào liền c h i phủ cũng phái tới đánh trận hẳn là cái này tốn chim c h i phủ trừ ngâm thơ vẽ tranh lại vẫn có thể vung mạnh đao làm đồng thời thiên cười bồi nói sư minh cái này cao liêm c h i phủ lại không thể khinh thường hắn hắn chính là cao cầu lao tặc bản gia thuốc bá huynh đệ không những là tri phủ cũng kiêm quản hộ quân mã dưới trướng có hơn ba mươi cái dung manh chiến tướng bốn năm ngàn dành có thể chiến duệ tốt nhà mình tự tay luyện ba trăm tinh nhuệ danh xương phi thiên thần binh đều là sơn đông hà bắc giang tây hồ nam lương hoài hai chiếc tuyển đến tinh tráng hảo hán lại được k i a thánh hỏa thần thủy nhị tướng tương trợ cũng là một đường k i n h địch phan thủy nghe nhữ n g mày đồ bỏ phi thiên thần binh làm sao nghe được dường như đ ạ o ra thủ đoạn hẳn là cái này chim chi phủ vậy mà cũng sẽ làm thuật pháp nếu là như vậy chiến đoạn đường này binh lúc phan ngô không thể không đi tào tháo một bên nhữ mày tính toán vừa nói h ắ n kia thứ tam lộ đại quân lại là như thế nào chủ trương có phần giáo nghĩa lòng tràn đầy đầu rượu ly đầy lưới mạnh x ư ơ n g kiên cường lồng lộng hào hùng há sợ khói lửa lên ngông nên nguyện nghe chống nhỏ phá vỡ một rồi hôm nay chương một trăm chín mươi bảy bá vương khi áp thiên vương c u ờ n g chương một trăm chín mươi bảy bá vương khi áp thiên vương c u ờ n g thời thiên bẩm hắn thứ ba đường quân chính là điều đại danh p h ủ phòng liêu quốc quân mã chủ xoay chính là binh mã đô giám thiên vương lý thành l ĩ n h quân năm nghìn dưới t r ư ớ n g hai cái k ê u tướng tắc siêu vương định làm chính phó tiên phong tào tháo nghe hắn nói thôi ha ha cười nói xem ra triều đình lần này ngược lại là hạ quan tâm nếu là, lại lớn bại hắn một lần, là có thể an phận hồi lâu lỗ sư huynh cùng ta cùng đi một lần lương sơn như thế nào lỗ trí thâm khoát tay nói không cần cùng ta thương lượng ngươi tự làm chủ nếu là tất cả mọi người thương thương lượng lượng còn đánh cái gì trượng tào tháo nhảy người lên khen sư huynh vui quá đã như vậy lại lưu hoàng tín huynh đệ thủ đem núi nhị long còn lại chư vị huynh đệ đều đốt lên đại quân ta chờ cùng phó lương sơn mạnh khang huynh đệ lại không cần cùng đi ngươi chỉ đi đăng châu tìm tống công minh để hắn xếp vào ngươi tại thủy sư nếu có thể chế tạo một chức có thể làm viễn hải thuyền tốt chính là ngươi đại công đám người cùng nhau đứng lên nói cận tuân ca ca tứ lệ lập tức chư hoàng tín dẫn ba trăm người giữ nhà mạnh khang độc phó đăng châu chú tướng còn lại đều đốt lên bản bộ quân mã theo tào tháo xuất phát đi tới lương sơn đến lương sơn ngày ấy vừa lúc là tết nguyên tiêu chiều cái thấy nhiều như vậy mới cũ huynh đệ cùng đi không khỏi vui mừng hớn hở v ậ n b i ể u tiếp vào trên núi dặn do mổ heo làm thịt hạt dê bày xuống thật lớn yến hội trong bữa tiệc dẫn tiến chúng đầu lĩnh quen biết lương sơn thượng trừ vốn có người bên ngoài lại mới thêm một cái hoạt thiểm bà vương định lục lại là đường bân chở kim lăng mời thần y lì an đạo toàn lúc kết giao nghĩa khí hợp nhau mời lên núi nhập bọn đến nội an đạo toàn thạch dũng tống thanh hai cái buổi tiếp đi hướng đăng châu đến nay chưa về c ù nghe n g nói cao cầu muốn phái ba đường quân đến phạt lương sơn chiều cái không khỏi giận dữ người lao tặc này ta chờ không đi giết hắn hắn ngược lại phạt ta thượng đủ nghiện võ m i n h ngươi nhìn cuộc chiến này nên như thế nào đánh tào tháo cười nói quan trung gia lượng tiên sinh ngươi hai cái rộng có mưu trí làm vì thiên vương cùng ta phân ưu hứa quan trung nội dụng hai cái nhìn nhau hứa quan trung đưa tay hư mời nội dụng gật gật đầu đứng lên nói những ngày qua tiểu sinh tại núi nhị long nhìn lâm giáo đầu bọn hắn thao luyện binh mã dù chưa đại thành lại thắng qua quan quân vô số có thực lực này sợ hắn ba đường lục lộ binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn tự nhiên không ngại hứa quan trung nói tiếp nô huynh nói không sai bất quá tiểu đệ vẫn còn có cái kiến giải vụ về hắn ba đường mình đến tiền hậu bất nhất ta chờ không ngại dò xét đúng thời cơ trước phá một đường còn lại hai đường trước tự táng đảm lại từ từ bài bố hắn không m u ộ n nô dụng vỗ tay nói hứa huynh này thấy bất phàm n h ư n ó i như vậy kia quan thắng nhân số đông đảo cao liêm cũng là binh nhiều tướng mạnh ngược lại là đại danh phủ lý thành một quân cách gần nhất nhân số ít nhất lại là thanh danh hiển hách biên quân vừa vận đem đến giết gà dọa khỉ tào tháo cười nói có hai vị vận chủ hóa sách những quan quân kia ta xem hắn như cỏ g á c đứng lên nói thiên vương người đến c h ấ n giữ lương sơn ngăn cản hai chỗ quân mã võ hộ dẫn mấy ngàn người trước phá đại danh phủ đoạn đường này quân đoạt hắn luyện khí chiêu cái nói lương sơn có địa lợi nơi hiểm yếu không sợ hắn đến công ngược lại là võ huynh xuất trinh cần mang nhiều đắc lực huynh đệ tào tháo đem mắt nhìn bốn phía một cái ta chờ lần này tập kích bất ngờ làm chủ trọng kỵ trọng giáp khó được này dùng liền mời dương chế sứ hoa tướng quân mang luyện ngàn năm phi kỵ xuất chiến lại mời hạng sùng lý cổn hai cái huynh đệ mang năm trăm bài tay đi theo ngoài ra lại mang ba thiện đi có thể chiến bộ tốt h ứ q u a n trung sử văn cung lữ phương quách thịnh chu thông năm cái huynh đệ giúp đỡ dương cốc lại lấy mấy cái huynh đệ trợ trợ liền đủ để đối địch hắn trước đây để hạng lý luyện 1.500 bài tay lúc này bất quá hai tháng dư hai người cũng chỉ luyện ra năm trăm n h có thể chiến lưu tuấn nghĩa kêu lên nhân minh như thế nào vứt xuống tiểu đệ tào tháo trấn an nói ngươi một cái đại danh phủ viên ngoại chưa hẳn coi là thật ném sàng nghiệp không phải vậy há có thể cùng đại danh phủ quân t ư ớ n g đối mặt lại thoải mái tinh thần ngô h u n h lần này đi nhiều thi nửa tháng ít thì mười ngày liền hồi lương s ơ thượng anh hào vô số đều là thẳng bụng hào ruột khói ý người hiền đệ vừa vặn cùng đại gia thân c lư u tuấn nghĩa thấy nói như vậy vừa mới coi như thôi tào tháo binh quý thần tốc ngày kế tiếp lĩnh quân hạ lương sơn lệnh lưu phương phi mã đi trước đi dương cốc lấy lý quỳ tiêu đ ĩ n h ước bảo tứ hàn bá long bốn cái đến tụ hợp hành quân hai ngày lý quỳ chờ chạy đến tào tháo nói quán trung ngươi là đại danh phủ người dương chế sứ đã từng ở nơi này hai người các ngươi lại lĩnh một đội nhân mã đi đầu dò xét báo hắn quân mã độc tĩnh ta một đường đi chậm rãi chuyên chờ hồi báo lập tức hứa quán trung dương trí lĩnh một trăm người đi tào tháo chậm rãi đi hai ngày hứa dương trở về cười t ủ n tìm nói tốt giáo ca, ca biết được đại danh phủ kia năm quân chỉ ở ngoài thành ba mươi lăm dặm phi hổ dụ hạ trại nói là thời tiết rất lạnh đến tháng hai lại đi xuất trinh tào tháo nghe cười lạnh nói cái thằng này vô lễ còn có mười ngày mới là tháng hai chẳng lẽ muốn ta chở hắn không thành mà thôi tả h ư u đại danh phủ đã ở trước mắt dứt khoát liền đánh vỡ tòa thành trì này kinh hắn đám người can đảm lập tức để hứa quán trung tinh tế vẽ ra chung quanh địa hình quan sát thật lâu định ra kế phá địch hạ lệnh binh ra phi hổ dụ trước phá thiên vương lý thành lại đánh đại danh phủ lại nói kia lý thành ngày này ngay tại trong trường uống rượu xem múa chợt nghe được tiểu giáo đề báo đạo là lương sơn cường đạo hơn làm chúng chính bởi giết đại danh p h ụ đến cách phi hổ dụ doanh trại chỉ trong vòng hơn mười dặm liền đến lý thành nghe thôi tức giận đến đem cái chén một ngã bực tức nói không thể chịu được cái t h ằ n g này nhóm vô lễ như thế ta nơi này đang chờ phát binh ngựa đánh hắn hắn ngược lại lên t r ư ớ c môn không biết ta thiên vương lý thành chi danh sao trong trường tác siêu cười nói chủ tướng làm gì tức giận c h ỉ ở này chạm giết tật đầu báo lên kinh đi chính t ỉ n h được buôn ba qua lại chẳng phải là đưa tới cửa công lao lý thành nghe vậy không khỏi cười to tiên phong c h i ngôn quả nhiên có lý Thế lý à m ha ha thành tay n đại n chỉ lương sơn trận thế nói ngươi nhìn cái này có khô khấu thật là lớn tiếng danh đánh giang châu lại đánh từ châu hậu diên ra có cái hậu nhân hậu diên trước đi diện cũng ăn hắn giết đến đại bại ta bổn đạo bọn hắn vẫn có kinh tiên động địa thủ đoạn Thấy bây giờ mới biết, tướng tụ, liệt một trận trình tề, hai châu binh hô không như không danh phủ lấy giã hỏa. lấy bây vậy giờ dụng, riêng người cũng giã mới cái đại dám kế đến đều đều kêu là kê ra ta vô xem quan nghe nói lý thành như vậy tiêu căng cũng không phải là hắn ngu muội mà là cái này đại danh phủ chính là hà bắc hạng nhất thành đường đường bắc kinh người liêu như xuôi nam nó liền muốn ngăn cản bình phong bởi vì trong thành này quân tướng dũng mãnh quân tốt cũng tự thiện chiến cái gọi là k ê u binh hàn tướng tự nhiên mục không tứ hải lại có một chớ nhìn lý thành cũng chỉ là cái binh mã đô giám t i ề n văn đã từng đề qua chiều tống cái này binh mã đô giám trước trước g i i khoảng cách c ự lớn lý thành chính là bắc kinh hành dinh binh mã đô giám đứng đắn cao phẩm võ tướng cùng thạch tú mục hoàng chờ làm châu phủ binh mã đô giám xa không làm ộ t chuyện thấy lý thành xem thường lương sơn t ắ c x i ê u cũng không khỏi cười nói chớ nói chủ tướng chính là ta cũng nhìn buồn b ự c ngươi nhìn những người này xuyên liền muôn hình muôn vẻ đứng cũng xoay xoay méo mó hẳn là ăn c h ó dại thịt phát đ i ê n bệnh muốn không thế nào dám đến tan ơ i này lấy chết hai bọn họ như vậy nói chuyện quanh người những cái k i a chiến tướng nhào, nhào cười vang chính t ờ gian đã thấy đối diện quân trận một điểm xông ra một viên đại tướng tới như thế nào thấy là cái đại tướng nhưng thấy người này dưới hông một thất thanh tông thiên lý mã trong lòng bàn tay một cây trượng hai xanh chỉnh thường người khoác nước sơn đen thuận dòng núi văn giáp đầu đội chu anh cánh phượng ô thiết nón trụ bên trong lộ r a đoàn hoa cung g ấ m chiến bảo treo một miệng hoàng kim nuốt miệng bảo kiếm s i n h được hùng tráng vô song thể phách trưởng thành uy nghiêm bá vương quân mặt, ánh mắt như điện, quát tháo như sấm hét lớn một tiếng này các ngươi những n à y vô danh hạ tướng nhận ra sơn đông xinh đẹp làng quân lương sơn tiểu bá vương chu thông chu đ ạ i ra sao nếu là không nhận ra tính các ngươi kiến thức nông cạn nếu là nhận ra không nhanh, nhanh quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng còn đợi lính giáo chu lại ra thần thương sao thiên vương lý thành tê hút miệng hơi lạnh thấp giọng dặn dò chúng t ư ớ n g nói lùng có bên trong chưa hẳn không có cao nhân cái này họ chu thân hình hùng vũ nói lời kinh người sợ là kẻ hung hãn ta chờ không thể khinh địch có phần giáo tiên cơ vị mạnh chuẩn bị ở sau h ư ơ n g bá vương ký h áp thiên vương cuồng s ơ n đông hảo hán lang quân xinh đẹp ba tấc lưỡi như trượng hai thương t r ư ơ n g một trăm chín mươi tám họa kích song đao chiến say xưa t r ư ơ n g một trăm chín mươi tám họa kích song đao chiến say xưa cũng không phải vị này lý tiên h vương dễ lừa gạt chỉ vì chu thông thân hình vốn là kinh người muốn không thế nào gọi là tiểu bá vương húng chi hắn cái này áo liền quần bây giờ xuyên trên người tru thông quả nhiên một phen đại tướng phong phạm gặp hắn ở nơi đó diêu võ dương oai mang trận khiêu chiến tắc siêu là cái nóng lòng nhất lập tức giận giữ nói cái thằng này bất quá là cái da cỏ lại dám vô lệ như thế đang muốn xuất mã lại bị người một phát bắt được hàm thiếp và dây c ư ờ n g tiên phong giết gà chỗ này dùng mổ t h â u đao lại đợi mặt tướng đi thử xem người này b ả n sự như làm thật là cao cường đổi lại tiên phong giết địch dứt lời một kẹp bụng ngựa liền xông ra ngoài lý thành nhìn lại lại là phó tiên phong vô ư đ ị n h không khỏi âm thầm tiêu khổ ngươi cái thằng này chỉ cần tranh công lại không biết người như chết rồi công lao làm gì dùng cái này cái gì tiểu ba vương thanh thế phi phạm chính là ta cũng không dám kinh địch cái thằng này như thế nào như vậy lỗ m ã liền đi ồ k h á i thai n g u y ê n lai chu thông thấy địch tướng xuất trận cũng không khiết đảm phóng ngựa tiến lên cùng hắn thả đúng kia vương định cũng là một m cây trưởng thương hai người thương đến thương hướng chém giết bảy tám hồi hợp bất phân thắng b ạ i lý thành lại là nhìn ra không thích hợp đến nhà mình dưới trướng thuộc cấp bản sự bao nhiêu lý thành tự nhiên biết rõ vậy cái này tiểu bá vương liền cái vương định cũng chiến không dưới cao hơn thiên lại có thể cao cái nào đi lại nhìn một hồi t i ê u nhị tướng đâu đến ba mươi khép lại có t h cao cái nào đ nhìn dần rơi vào hạ phòng một đầu thương đông cạn tây tre vẫn không nhịn được đối phương thế công lý thành giận dữ nói h a nha, nha cái này dội tặc nguyễn lai chỉ có bản lánh như vậy lại giả vờ được phô trương thật là to lớn không cầm hắn thiên đao và quả sao tiêu ta hận chu thông được nghe lý thành mắng hắn một đầu ngăn cản vương định một đầu còn phân tâm cãi lại kêu lên ngươi cái t h ằ n g này hiểu được cái giám thiết tiên vương hô duyên tán dòng chính huyền tôn hô d u y ê n t r ư ớ c không thể so người xuất chúng thủ hạ ba nghìn liên hoàn giáp ngựa cỡ nào y phong không hơn hẳn ngươi thủ hạ những n à y d ế tướng quắc quắc nhi binh còn không phải trong thiên quân vạn mã bị ngươi chu đại ra tay cầm ngươi cũng liền ỉ vào cái này dùng thương lợi hại nếu là ngươi nhà mình đi lên đầu đều cho ngươi đánh lệch ra đi mắng lý thành không nghỉ xả hơi đối vương định nói người cái thằng này thương pháp chính là triệu vân khương duy cũng khó đạt đến như thế nào tại cái này cho mới dưới chướng hiệu mệnh chân chính uổng công ngươi con trai của người này chính mắng gian dư quang trợt liếc thấy mình bộ tốt đã quay thân chạy ra hơn mười t r ư ợ n g vội vàng chuyển một tay dùng thương để chống tay phải ấn ở trôi kiếm quát h ả o h ắ n tử lại ăn ta chạm thần chu tiên đoạt mệnh kiếm vương định gặp hắn mặt lộ sắc cơ lại nghe cái này kiếm pháp tên tuổi lừng lây kinh người ám đạo cái này sợ là hắn áp đáy hòm sát thủ không dám kinh thường vội vàng mua thương bảo vệ quanh thân đã thấy chu thông một vùng n g a ngượng ngượng ngự bày trở về chạy vương、định、mê măm nói Cái gì, cái gì h ắ mệnh mệnh trong c lúc nhất thời người hâu ngựa hí năm nghìn quân mãi nhất thời toàn động đội sát chu thông cùng lương sơn hội binh truy sát tới những lương sơn đó quân tốt đều là tinh tuyển dũng sĩ vung ra chân chạy nhanh chóng chạy ra hai giam địa hai bên cây cối dần dần tươi tốt đều tả hữu tiến vào trong rừng đi lý thành quyết định thật nhanh q u á t to không cần quản những này lâu là chỉ cùng ta đuổi theo họ chu một hơi đuổi theo ra bảy tám d ạ n địa năm nghìn người chạy thành trường xa trận lý thành con ngựa đi đầu trong lòng giận không kèm được ta cái này thất tuyết trắng ngựa cũng là quen chiến có thể trinh ngựa tốt như thế nào lại đuổi không kịp cái này ra cỏ xem quan nói đến chỗ này nhưng lại thần thương tại sao nghĩ n à y đó vương lý thành bất luận lập trường luôn luôn biên quân bên trong thiện chiến đại tướng liêu binh như đến cũng muốn hắn xuất trận bán mạng c h é m giết bảo đảm cảnh an dân b ự c này nhân vật kỵ ngựa còn so ra kém mộ dung chi phủ một cái phế vật tọa kỵ cái này chẳng phải là làm trò cưới cho thiên hạ như vậy so với lại càng gặp tào tháo lòng dạ lao t à o lúc trước chính mình cũng không có thất ngựa tốt kỵ thừa dịp một thất ô truy đạp tuyết trả hô diên t r ư ớ c cũng là mà thôi cái này thành t ô n g mã chính là không kèm kêu ô truy lương ký không chút do dự liền cho chu thông lại hướng sâu thảo luận chu thông bậc này chân mượt tính t ỉ n h tại sao tại tăng đầu thị nhận hết khổ sở cũng không chịu bán t à o tháo liền gốc dễ đáy bất quá quân lấy quốc sĩ đ ợ i ta ta tất lấy quốc sĩ báo chi lao lý mà thôi đáng tiếc là t à o tháo bậc này minh chủ giống như bá nhạc từ trước đến nay thưa tớt nhiều đều là cho người chút xíu t r í lợi liền lấy ân chủ tự cho mình là hận không thể người khác lấy mạng tương báo sở tài hết lần này tới lần khác cái này các loại tài liệu động một tí còn muốn thắng nói lòng người bật béo đủ loại cho hề đáng buồn một người nói về chuyện chính nói đến đây thiên vương lý thành mang theo đại quân truy sát chu tru thông chu thông chức còn có chút kinh hoàng chào đón bọn quan binh đổi không kịp hắn dần dần khí định t ầ n nhàn thậm chí dám thoáng thả chậm mã tốc một bên chạy một bên quay đầu mắng to ghê tởm hơn người mắng đều là suy nghĩ khác người quanh co cổ quái câu lý thành bậc này trải qua chiến trận lao thành người cũng không khỏi giận sôi lên hai cái con ngươi từ bên trong chị có chu thông một thân ảnh đầu phòng trong đổi tới đổi lui cũng đầy đều là các loại âm hiểm lại đ ổ i hai ba dặm đến một tòa thổ sơn bên mở, chu thông đ ố n g nhiên ghìm ngựa trở lại đem thương một chỉ này n g ư ơ i cái này dày có không có hảo gà rừng vô danh lão v ư ơ n g bát nhà ngươi chu tướng quân cần không có trộm ngươi bản đương như thế nào còn đổi kiểm n g h ĩ a rồi tới tới tới chúng ta là thủy tặc qua sông khỏi phải làm bơi chó ngươi có gan không muốn lấy nhiều khi ít ngươi ra một cái ta ra một cái chúng ta là một cái đối một cái trường đao đối đơn thường ngược lại muốn xem xem là ngươi chết ta sinh vẫn là ta sống ngươi vong lý thành phế phủ đều muốn tất yên phía sau rút ra xong đao một cái n ỗ mở linh ngăn trở sau lương thiên quân văn mã cổ họng đều hô n ư ớ c các minh đệ đều không cần động hoa đợi bản tướng quân tự mình đem cái này tập chặt thành sáu mươi tư đoạn t c x i ê u sốt ruột chờ bận b i ể u t ì m ngựa lý thành vạn lông mày trứng mắt múa lên song đao đánh tới chu thông khí định thần nhàn giật ra cuống họng c a o giống sử giáo sư đối thủ của ngươi tới rồi thổ sơn về sau một n g ư ờ i lao vùn vụt mà ra lập tức một tướng đỉnh đầu kim nóng trụ người khoác áo giáp treo cung c ắ m tiễn làm một đầu phương thiên hòa kích chính là thần thương sử văn c u n cũng không nói chuyện đúng ngay vào mặt một kích phi đâm lý thành lý thành gặp hắn thế tới hung ác giật này mình vội vàng song đao một phòng có một tiếng văn lớn ra sức ngăn trở k í c h phong sử văn cung cũng không biến c h i ề u m a n h tướng hai tay lắc một cái làm cái băng tự quyết họa kích xoạt một tiếng sụp ra sông đao phân tâm liền âm, lý thành quắt to một tiếng hướng lưng ngựa hướng lên tránh thoát vội vàng mang ngựa nhảy ra mấy bước tuất võ nghệ người cái thẳng này là ai sử văn cung cười lạnh nói chém giết liền chém giết làm thân thích không thành lý thành nghe được giật lên kêu lên tuất liền nhìn xem ngươi lương sơn cường đạo lại có mấy phần bản sự dứt lời vung đao chém lung tung lý thành cái này hai thanh đao tay trái trọng bảy cân tay phải cũng trọng bảy cân tự chiêu liệt đế chú ý ứng bên trong ngộ lúc i ệ t đ h trước bị sử văn cung đánh cái thình lình lúc này chăm chỉ đứng dậy sử văn cung cũng không khỏi âm thầm gọi tốt hai cái kích đến bao hướng trong lúc nhất thời thắng bại khó phân taxiêu nhìn kinh hãi nói như thế nào toát ra như thế cái hảo thủ liếc mắt một cái trông thấy chu thông ở một bên xem cuộc chiến mặt mày hớn hở không khỏi dẫn lên dùng ngựa lao ra quắt to họ chu có thể nhận biết ta cấp tiền phong taxiêu chu thông xem xét trong tay hăn búa lớn thầm nghĩ mà thôi cái thằng này tất nhiên là cái lực lớn vô cùng cười t ù m tìm nói cấp tiên phong ta ngược lại nghe qua c h ậ m l a n g c h u n g đại trượng phu thả đấu chi không đấu lực ngươi cái này lưỡi búa lớn nên cùng làm đại đao đọc sức dứt lời liền kêu to dương chế sứ nên ngươi mở hàng cũ n g kia thổ sơn về sau lập tức lại xông ra một tướng chính là thanh diện thú dương trí trong tay một thanh tổ truyền kim đ a o sớm đã khôi phục t i ể u cũ mua đến hổ h ổ sinh phong lúc này đem tắc siêu ngăn lại hai cái búa khảm đau bổ tựa như lôi công điện mẫu đánh nhau bình thường đường, đường vang lên không ngừng tắc siêu cả giận nói dương Chí, s ớ m nhìn ra ngươi một thân t ạ c xương cốt bây giờ quả nhiên p h ả n quốc gia dương trí đầy dây phun lửa càng không đ á p lời chỉ là một cây đao càng phát ra khiến cho hông ác vương định thấy lý thành tắc siêu đấu không chiếm n ử a chút lợi độc liền vội vàng kêu lên cùng cái này có khô khấu dày vỏ cái gì các huynh đệ xóng vai lên a lập tức xua con g i ế t đi lên chu thông cả giận nói có gan không muốn lấy nhiều khi ít vương định mắng khi ngươi lại như thế nào chu thông cười ha ha nói vậy ta cũng chỉ đành hông người hạng na cha lý đại thánh thốt mua bán đến vậy có phần giáo sử giáo đầu còn bù hạ kích lý thiên vương loạn trảm song đao chu thông đàm t i ế u phá vỡ địa gan dương trí g ụ c ngựa chiến tắc siêu m ộ t nha xế chiều hôm nay đi đề án mặc kệ chúng không chúng tạm thời đều không có ý định tiếp những này đáng ghét việc c h ú thích trước đó trương tiết phát điên đ ả o đã điều chỉnh xong năm điểm nhiều chung cũng không biết được còn có người trông thấy nếu như có huynh đại lại nhìn vạn phần xin lỗi mời một lần nữa đổi mới một cái đi vô tâm chi thất tha lỗi nhiều hơn chương một trăm chín mươi chín tiểu b á vương cưỡi ngựa cầm đem chương một trăm chín mươi chín tiểu b á vương cưỡi ngựa cầm đem bởi vì cái gọi là một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau chu thông cái này một c ú họng liền dường như một chi xuyên vân chi tiễn trong lúc nhất thời tia thổ sơn về sau c u ộ n c u ộ n tuôn ra mấy trăm đầu h ả o hán đều xuyên d ắ p ra d ắ p giấy tay cầm to như vậy và n bài bài thượng móc câu l ạ n h lạnh lệnh người nhìn mà phát khiếp mỗi người sau lưng mười hai thanh tiêu thường đúng như khổng tức xuyên đôi đoàn bài bên trong mặt dấu dếm mười hai thanh phi đ a o mơ hồ sát cơ lạnh t ấ u xương dẫn nhóm này bài tay một cái tám tay na cha hạng sùng một cái phi thiên đại thanh lý cổn toàn thân trọng g i p các lưng phi nào tiêu t ư ờ n g một cái khua lên thú mì vắt bài một cái khua lên mạ vàng đoàn bài sóng vai xông lên phía trước nhất vương định đầu tiên là giật mình về sau thấy đám kia bài tay nhân số cũng còn có hạn thầm nghĩ nói mà thôi quả nhiên đều là giặc cỏ kiến thức thiện cận như vậy chỉ là mấy trăm cái bài tay liền n g h ị phục đại quân ta ta chỗ này rồi ngựa đội xông lên hắn làm sao có thể đứng vững thế là yên tâm x u n g phong mắt thấy hai quân vọt tới hai ba mươi triệu chỗ, chỗ lý cổn quắt to một tiếng trí ra phía sau tiêu t h ư ờ n g mượn thế xông chỉ ném một cái cây thương kia thẳng hướng bầu trời bay đi bay đến chỗ cực kỳ cao chuyển mà t â m tích tốc độ càng tận ô một tiếng đâm vào vương định bên cạnh một viên tiêu tướng trái cả người lẫn ngựa té ngã trên đất vương định giật mình liền thấy những cái k i u bài tay nhao n h a u ném ra tiêu thương đến năm trăm cán tiêu thương còn chưa rơi xuống đất đằng sau lại là năm trăm cán tiêu thương ra tay bậc này thanh thế so với bình thường thấy mưa tên nhưng lại dọa người uy lực cũng là đáng sợ cũng không biết bao nhiêu người bị cả người lẫn ngựa đâm té xuống đất cái này như đổi bình thường quan binh chỉ cái này mấy vòng tiêu thương tranh luận miễn đại bại đại danh phủ nơi này không hổ thẹn đều là biên quân từng cái huy động binh khí lọt đánh cắn răng bỏ mạng và mạnh trong lòng đều biết một khi cẩn thân hắn tiêu thương liền khó có thể phát huy bọn quan binh chịu ba bốn vòng tiêu thương cưng ép vọt tới mười triệu trong vòng ai ngờ hạng sung một tiếng tiếng kêu kỳ quái trong tay thả ra lạnh lóng lánh phi đào đến vương định kinh hãi che chắn không kịp vội vàng lăn xuống chiến mã miễn cưỡng trốn được tính mệnh lại may mắn không có bị đằng sau chiến mã g dẫm đạp đợi hắn đứng người lên chỉ thấy hạng sung phía sau những cái kia bài tay đều từ b à i bên trong trí ra từng trôi phi đao ra sức vung ra trong không khí vạch ra từng đạo hạ à quang những n à y phi đao cũng không phải bình thường nhân vật giang hồ sử dụng ba năm t ứ c tiểu đao trôi trôi đều có dài một thương ngắn l ư n g dày lưới đ o mỏng nặng nghề bé nhọn toàn lực ném ra giáp trụ cũng có thể xuyên th chỉ lưu từng thất ngựa không chạy trốn từ phía cái này năm trăm bài tay đứng thẳng chân tán tản mạn khắp c h ạ m thành m ấ y hàng phi đao kích s ạ m như mưa đại danh phủ ngựa quân sông càng gần chết càng nhiều cho đến phụ cận hạng sung lý c ẩ n hai cái mang theo hơn trăm danh am hiệu nhất chiến đỉnh tiến lên đây tránh đi ngựa va chạm huy động đoàn bài móc câu kéo một cái liền đem kỵ quân nhóm máu me đầm địa kéo xuống dưới ngựa có cơ linh chút ngựa quân chấm dần mã tốc ở trên cao nhìn xuống chém bảo lại bị hắn dùng đoàn bài ôm lấy đao thương vung bảo kiếm rất đao thương chém lung tung đâm loạn phía sau phi đao c q u bại bại. sử văn cung cùng lý thành chiến mấy trục hợp chưa từng chiếm tiện nghi mắt thấy đối phương đào tẩu nhẹ nhàng đem họa kích treo ở chim cánh vòng bên trên lấy ra sát thai cùng giúp chi điêu linh tiễn dương cung cái tên liếc về phía lý thành khỏe miệng một tia cởi lạnh nhẹ nhàng nói cái gì lý thiên vương khẩu khí thật là lớn hôm nay gọi ngươi làm x ử mộ d ư ớ i tên quỷ tiếng nói rơi ngón tay tùng dây cung c h ấ n thiễn suýt không t i lý thành c h í n h trốn đ ỗ n g nhiên đầu nhoáng một cái một mũi tên dài bắn thấu mũ chiến đấu thẳng đâm vào sọ trong đầu lý thành cố nén kịch liệt đau nhức mang tiễn m à đi t ắ c s i ê u thấy kinh hãi vội vàng mang ngựa vừa người cản sau l ư n g lý thành dương trí cắn môi đánh cái ô lên thổ sơn sau、so、hơn một phẩy không không không n ử a quân lao ra đều là khoác giáp nhẹ phụ xong cung thiện xạ chi sĩ dẫn đầu một tướng chính là ho dương trí r ụ c ngựa xông vào trong đội cùng hoa vinh cũng ngựa đổi trì dẫn cung kỵ chặt chẽ đổi tại đại danh phủ binh mã về sau dương cung loạn sạn trong lúc nhất thời t i ễ n như mưa phát phía sau quan binh thành hàng đổ xuống phía trước càng phát ra bỏ mạng chạy trốn t h ả chết cũng không chịu quay đầu chu thông nhìn ra diệu dụng thầm nghĩ mà thôi ta láo chu kiến công lập nghiệp đến đáp các ca, ca ngay tại hôm nay vậy xoa xoa hai tay chọn tròn mắt nhìn kỹ chợt thấy k i a p h ó tiên phong vương định đoạt con ngựa sen lẫn trong trong loạn quân chạy trốn lập tức đại hỷ vô giới hông b ả mã đâm nghiêng bên trong đội sắp xuất hiện đi trong miệm như lôi đỉnh teo to thân mật chớ có đi. lại cùng chu ra ra tái chiến ba trăm hiệp đáng thương đám kia quân bình ngựa quân tổn hại hơn phân nửa những người còn lại đều hôn tạp tại bộ tốt bên trong nhất thời cũng chạy không nhanh đằng sau vũ tiễn siêu siêu siêu nhất nhân tâm phách từng cái tựa như không có đầu như con r ù i bồi r ố i chu thông cái thẳng này bị vào ngựa nhanh một ngựa đụng vào trong trận ngựa đạp thương chọn trong khoảnh khắc liên sát mười bảy mười tháng ư ờ i quả nhiên là uy phong lẫm liệt đ ằ n g đằng sát khí tựa như bá vương tái thế không ai địch nổi cứ thế mà rét tới vương định bên cạnh đỉnh thương liền đ ô vương định bên người vốn là còn mấy cái chiến tướng thấy chu thông đến đúng như bảy chim gặp khó các bay tán loạn ai dám lưu lại một bước. từng cái thuốc ngựa tư tán lưu lại cái vương định tức đến cơ hồ h ầ máu vùng thương ngăn lại kia cán xanh c h ì m thương cắn răng nói đổi người chớ muốn vượt qua đắc ý chớ xính tinh thần họ chu n g ư ơ i như vậy bức bách lao tử cùng n g ư ơ i gạch ngói cùng tan lập tức ra sức cùng chu thông đại chiến đằng sau các quân sĩ chạy tới xa xa liền lách qua hắn hai cái đi chu thông mặc dù không phải cao thủ gì cũng tự dong rồi lục lầm nhiều năm thương pháp không nói nhãn lực sắc bén nhất hắn làm sao không ngăn cản t a x i ê chính là biết rõ vương định thương pháp mặc dù thắng chính mình một đầu cuối cùng có hạn giờ phút này lại thế tại ta tự nhiên không sợ hai chút nào h â to gọi nhỏ cùng vương định đánh cho kịch liệt một lát đại danh phủ binh mã qua tận nhưng nghe tiếng chân như trống dương trí hoa vinh cung kỵ đổi chỉ tiến lên vương định kinh tâm sau khi thương pháp vận chuyển cứng đ ở chẳng nghe được hoa vinh kêu một tiếng huynh đệ muốn hoa mộ tương trợ một tay sao càng là hoảng hốt k h ô n g chế không nổi quay đầu nhìn lại sợ hắn đem tên bắn lén p h o n g tới l i ê n cái này một cái trước mắt chu thông trưởng thương b ạ o khởi đập ầm ẩm, ẩm tại vương định cánh tay bên trên vương định ai nha kêu thảm binh khí rơi xuống đất chu thông cung hỉ và đeo dò xét cánh tay một thanh kéo l ấ vương đình đại lưng liền lập tức để lại đây hoành thả y phóng ngựa chạy tại hoa vinh bên cạnh ngửa đầu cười nói hoắc hoắc hoắc ha ha ha ha đa tạ ca ca h ả o ý bất quá tiểu đệ c ư ớ i ngựa cầm tướng giống như lấy đồ trong túi không cần lao động ca ca vậy dương trí nghe góp thú cười nói cái này vương định chính là đại danh phủ nội danh chiến tướng chu h u n h đệ hôm nay nhẹ cầm người này không phụ ngươi tiểu bá vương dũng danh chu thông nghe xong đông nhiên sờ động tâm nhớ kỹ sơ ném nhà ta ca ca đại gia uống rượu thành công ca ca trong bữa tiệc nói cổ đạo là hán mạc tam quốc cũng có cái hảo hán tử được người xưng làm tiểu bá vương chỉ vì hắn lâm trận đối địch bắt sống địch tướng về trận lúc lại có địch t Bị hắn q sau hét lớn, đó giả làm không biết chờ hội kiến ca ca chỉ hướng dưới mặt đất ném một cái đám người tất nhiên kinh phục lan truyền ra ngoài cũng giáo thiên hạ hào kiệt biết ta chu thông tiểu bá vương danh hiệu không phải là sống được nghĩ đến đây hắn cất kỹ trường thương nhấc lên vương định đến nhấc vào nhà mình nách bên trong ra sức liên mang Vương Định bị bắt, l ú thành thành thật thật chu đầu c á á n n g thông t vừa vừa gặp hắn kêu sợ hãi sợ dương trí hoa vinh phát hiện kế sách của mình vội vàng lần nữa phát lực vương định bị hắn mang được bực mình càng phát ra chỗ vỡ trừ loạn chu thông âm thầm ngạc như nói quái thai như thế nào mang bất tử cái thằng này hẳn là khí lực của ta còn không sánh bằng hắn mặt cái k i a tiểu bá vương sao lập tức c o lại cánh tay khắc chỉ tay nắm chặt nhà mình cánh tay hợp toàn thân chi lực mang đi quả nhiên vương định lật lên xem tường h đến lập tức vui sướng thầm than thở chết vậy chết vậy vương định bị hắn mang lên không n ổ i khí l i ề u mạng giấy r u ộ n chu thông mặc dù sức lực không nhỏ dù sao không phải tôn sách k i a chờ hạo kiện lại bị hắn rút ra một cánh tay ra sức một quyển đánh thẳng tại trên mũi lập tức máu mũi chảy dài thất thần phía dưới cánh tay khẽ bưng lỏng bị vương định thừa cơ tránh thoát cũng không biết làm tại sao vỗ néo nhất chuyển liền ngồi vào chu thông phía sau cánh tay trái tìm chặt chu thông cổ phát lực chu thông lập tức thở dốc gian nan hoàng nói chết vậy chết vậy hoa vinh dương trí kinh ngạc quay đầu thấy rõ thế cục trên mặt đều hiện lên ra cổ quái ý c ư ờ i tới có phần giáo sư tử con võ dũng truyền thiên cổ học theo hàm đan độ tự thinh chỉ thấy đồng liêu ý c ư ờ i hoan ai ngờ buồn b ả o trong lòng cổ chương hai trăm đơn búa hai lưới búa lưới b ú a lớn chương hai trăm đơn búa hai lưới búa lưới b ú a lớn dương trí thấy chu thông lại bị địch tướng phản chế không khỏi lắc đầu bật cười giảm xuống mã tốc trong tay kim bối khảm sơn đào hơi trao đảo một cái dùng sống đao đao đem vương định đầu đập một chút. v ư ơ n g định một chóng vọng sau liền ngược lại dương trí một cánh tay để ở vẫn như c ũ đặt ở chu thông trước ngựa cười nói huynh đệ ta vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy chu thông vẻ mặt đau khổ đi xem hoa vinh đã thấy hoa vinh nắm chặt lấy anh tuấn gương mặt chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chỉ lo bắn tên lại bốn phía nhìn một cái chung quanh cung kỵ đều là hai mắt vọng định phía trước thần s á c trang nghiêm một tiễn tiến bắn giết qua mình lập tức rất là cảm kích âm thầm nghĩ tới nói phi kỵ những huynh đệ này từng cái đều là người tốt quay đầu ta làm mời bọn họ uống rượu hai bên một đu lại thi thể vô số một mực vọt ra bảy tám dặm đ ỗ n g nhiên trông thấy mấy ngàn bộ tốt bày trận ngăn ở n a m quyền lại là t r ư ớ c kia giấu ở trong rừng phục binh cùng theo chu thông dụ địch chạy tán hơn ngàn người bây giờ tế xuất các đức quan binh đường lui lương sơn trước trận tào tháo mang theo một cái mặt nạ chính là t r ư ớ c kia đại chiến hô diên trước lúc để lương sơn thợ rèn chỗ đánh x u ấ t chắc quát các người quan binh bên trong ta lương sơn diệu kế như chịu đầu hàng còn có sinh lộ nếu muốn ngoan cố chống lại từng cái chết hết bọn quan binh vô bất đại kinh nhao nhao ngừng chân phía sau đồng bảo x u n g tới nhất thời chen lật một mảnh taxiêu một đường tre trở lý thành chạy trốn mắt thấy phía trước hùng binh t o n đường trong lòng kinh hãi sau khi không khỏi đại hối ta chờ chúng lương sơn gian kế cũ nhìn hắn trận thế nghiêm nghị có thể thấy phía trước nguyên lai đều là làm dáng chỉ vì hống đại quân ta vào đây mà thôi hôm nay nếu không ra lực lượng lớn nhất tất nhiên toàn quân bị d i ệ t lập tức phát chúng mà ra hét lớn trước có cản đường phía sau có truy binh là h ả o hán tử đều theo ta giết đầu hết u y lộ trở về vỗ giới hông ngũ hoa câu đi đầu bay thẳng trận địa địch trong tay một thanh lại trường lại trọng kim trầm bữa quát o mộ là cấp tiên phong tắc siêu muốn mạng giặc cỏ tránh đi, đi không phải vậy đều gọi ngươi làm bứa hạ tri quỷ hắn cái này vừa nói lập tức buồn bực đối phương hai cái h ả o hán cùng nhau bay bước vọt ra đều gọi nói lệnh ngươi cái thằng này có búa sao này bên trong một cái thân cao một t r ư ợ n g chính là thanh châu cường nhân mới ném t à o tháo hiểm đạo thần úc bảo tứ trong tay hắn cũng là cán dài tự phủ cán búa so tác siêu còn thô lưới búa so tác siêu còn lớn hơn một cái khác thân thể hùng tráng thoát được trần trùng không mảnh vải che thân chỉ mặc một bộ sắt vải cá c h e đậy tâm giáp mang cái k ỳ quái s ắ t mũ chiến đấu cùng t à o tháo giống nhau mang theo thiết diện hai tay lưới búa to hợp lại cùng nhau tựa như, như bánh xe lớn chính là hắc toàn phong lý quỳ hiểm đạo thần chân dài đem lý quỳ bỏ lại đằng sau. đi đầu tiến lên đón cự phủ đón đầu liền chặt t á c s i ê u cái nào có thể yêu thế mượn mã lực dẫm lên bàn đạp thân đứng lên khỏi ghế làm đủ bình sinh sức lực vung đ ù a lớn phản chặt đi lên nhưng nghe con một tiếng tiếng vang hai thanh dịu chặt tia lửa tung tóe t á c s i ê u đặt mông ngồi trở lại yên ngựa hắn k i a thất có thể trình quen chiến ngựa tốt cũng không khỏi đau đớn mà rên lên liên tục cứ thế mà ngừng lại thế sông úc bảo tứ càng là không chịu nổi hắn hình thể dù cự thật luận sức lực cũng bất quá cùng taxiêu dường như nhưng taxiêu mượn chạy mã trí lực lần này liền thắng qua hắn đi nhưng thấy thất tha thất thểo n ã sau mấy bước cuối cùng tiêu không đi về sau lật một cái ngã cái ngã t r ồ n g vó nói thì chậm khi đó thì nhanh ư ớ c bảo tứ đổ xuống thời điểm lý quỷ tựa như đạo hắt phong bao t r ù g tới trong tay l ư ớ i búa to vung lên đã đem tác siêu hai cái móng ngựa chém xuống đáng thương tia tất h n g ũ hoa ngựa máu chảy như suối hướng phía trước liền ngược lại ngược lại là tác siêu phản ứng nhanh vội vàng nhảy một cái vọt xuống dưới ngựa mắt thấy tọa kỵ thương thế thế thảm tất không thể sống tác siêu không khỏi cùng nộ quắt o hát tư cùng ta ái mã đền mạng a búa lớn chặn ngang bổ ra lý quỷ mắng giết ngựa của ngươi tính là gì ngươi đầu chim cũng một phát đánh rất mới k h á i hoạt trái búa phong phải búa tiến như bánh xe lưới búa thẳng cắt t á c s i ê u lồng ngực t á c s i ê u vội vàng về sau nhảy ra vung búa lại chặt ba cây búa búa đến búa hướng đinh đ i n h đang đang đánh thành một đoàn lý quỷ luôn luôn chỉ là bộ chiến hai thanh búa lớn vận dụng như bay đúng như, như gió lốc manh ác t á c s i ê u lại là cái tướng quân trên ngựa bây giờ mất ngựa một thân thiết giáp nặng nghề búa dài vận thế cũng không bằng hắn hai lưới búa linh hoạt bị đánh liên tiếp lui ra phía sau hắn cũng là tính tình khô chỉ tức giận đến oa oa gọi bậy cái này lúc cúc bảo tứ bỏ dậy hầm hầm muốn tới cũng taxiêu lý quỷ kêu lên đều không cho giúp đỡ ta chỉ tự mình chạm cái này đại tướng Phương thoải mái. ước bảo tứ không dám cùng hắn tranh chấp nộ khí lại không có phát tiết chỗ đảo mắt quét qua đã thấy còn có mấy ngàn quan b i n h từng cái run rẩy nhìn về phía nơi này lập tức quát ca ca ta gọi ngươi chờ đầu hàng như thế nào dám còn đứng lấy sài bước phóng đi vung lên đúa lớn liền chặt tào tháo sợ hắn độc thân sông trận có mất vung tay lên toàn quân đẻ lên hắn cái này ba nghìn bộ tốt mặc dù không thể so kia bài tay phi kỵ tinh huệ nhưng cũng đều là thiện chiến có thể chinh giờ phút này sĩ khí lại cao trường thương như rừng giết đến quan minh không hề có lực hoàn thủ ư ớ bảo tứ hàn bạc long đúa quét đau bủ càng là hồ gặp bầy dê cái này thời điểm mặt dương hoa vinh lại che đậy rết đi lên bọn quan binh cái nào có chút chiến ý nhao nhao quỳ xuống đều to n g u y ệ n hàng có mấy cái quân tướng còn muốn thừa dịp loạn pha vây đều bị hứa q u a n trung lữ phương quách thịnh c h ớ ngăn lại chiến không một lát đều làm đao hạ trí quỷ không bao lâu như vậy đại chiến trường chỉ có tác siêu một cái còn tại ngoan cố chống lại tào tháo nhìn chăm chú nhìn chỉ chốc lát gật đầu nói cái này viên tướng lĩnh võ nghệ bất phảm dũng khí cũng là khó được dương trí ngay tại phụ cận nghe vậy nói đại danh phủ q tướng nhất xuất chúng chính là hai cái binh mã đô giám một cái thiên vương lý thành một cái đại đao văn đạt đều có vạn phu không ngăn trí dũng hai cái phía dưới chính là cái này tác siêu được ngày xưa cùng tiểu đệ so võ đấu năm sáu mươi hợp lấy không được hắn nửa chút lợi lộc người này tên hiệu cấp tiên phong đ á n trận s u n g phong không để ý sinh tử ca ca nếu là quý tài chẳng bằng lưu hắn con đường sống tiểu đệ tự nói hắn quy hàng tào tháo nói nếu là người b ạ n cũ càng không thể hư tính mạng hắn lập tức gọi qua tiêu lĩnh để hắn đi cầm tác siêu tiêu lĩnh tất lệnh dẫn theo đầu cán đồng tiến lên đứng ở mỗi bên kêu lên ca ca ca ca muốn bắt sống cái này tác siêu người được sao lý quý nghe một bên đánh một bên lật lên k h á i nhăn nói ta sẽ giết người cầm người ngược lại sẽ không nếu không chặt hắn hai cái cánh tay có thể được sao tiêu đĩnh nghĩ chỉ chốc lát lắc đầu nói ca ca yêu hắn võ nghệ ngươi chặt cánh tay hắn chẳng lẽ về sau chỉ cất cánh chân đá người sao uy t c x i ê u thối pháp của ngươi như thế nào t c x i ê u phủ pháp tinh nghiêm dù bởi vì không sở trường bộ chiến bị lý quỷ điên cùng tấn công áp chế chuẩn m ự c lại là chưa loạn nghe vậy tức giận đến h o a h o a gọi bậy ngươi hai cái chìm h ắ n tử làm lao ra chết rồi sao l i ê n thả như vậy lại nôn tiêu đĩnh cao mày nói lao ra hỏi ngươi thối pháp như thế nào ngươi kéo sinh kéo chết hủ do ai taxiêu tức giận đến phủ pháp đều là mắng lao ra là ngay lập tức đem luyện cái gì thối pháp tiêu đĩnh gật đầu nói ca ca nếu là nói như vậy ngươi cũng không thể chém hắn cánh tay lý quy n g h e xong tức giận nhảy ra chiến đoàn reo lên chỉ vì cái t h ằ n g này t ớ c p h á p mềm cho nên cánh tay không thể chặt muốn chặt đầu lại không được cuộc chiến này đánh cho quá h ư hơi lập tức sắc mặt vui mừng huynh đệ ta có phải hay không viết bài thơ a nha bên này đánh trận một bên làm thơ bản sự sợ là ca ca cũng sẽ không tiêu đĩnh mặt mũi tràn đầy bội phục ca ca quả nhiên xuất chúng ngươi cái này thơ làm cũng hiểu được so ca ca có tốt tắc siêu vốn là nổi giận trong bụng bị hắn hai cái nói nhăng nói cuội tức giận đến chán đều đau muốn cầm búa chặt lý quỳ nhưng hắn cũng là lỗi lạc hắn tử lý quỳ tại ưu thế tình h u ố n g d ư ớ i bông tay hắn cái này búa như thế nào chặt ra ngoài l i ê n nộ i t r ư ờ n g lấy tiêu đinh nói n g ư ơ i cái này chim hắn tử không phải muốn cầm lao ra sao đến đánh a tiêu đĩnh k i ê m tốn k h o á t k h o á t tay n g ư ơ i búa khiến cho tốt ta đánh không lại tắc siêu nói vậy liền lăn đi thả lao ra tự đi tiêu đĩnh đem cán đồng ném một cái do xét đủ nhộ quyền nôn cái môn hộ ca ca để ta cầm người người cùng ta tay không tương bác nếu là người thắng mới tốt thả người đi đường tắc siêu nhìn hắn ngốc đầu ngóc mặt nghiêm túc không khỏi giận quá thành cười trên đời lại có như vậy người thô kệ n h t ố t lao ra liền đánh bại ngươi nhìn các ngươi lương sơn người nói tín nghĩa không nói bỏ xuống búa hét lớn một tiếng nào trên thân trước chính là một quyền có phần giáo gãy đem tổn hại binh phi hổ dụ kim qua thiết mã thành bắc kinh thiên phong gấp gáp ra quyền chân tiêu đĩnh phất tay thiết s ơ n hành chương hai trăm linh một tổ truyền ba đời công ở đâu chương hai trăm linh một tổ truyền ba đời công ở đâu tắc siêu thở nhỏ tập võ mặc dù luyện phần lớn là binh khí cũng ngựa nhưng quyền cước chính là là căn cơ lại há có thể không thông chỉ nhìn một quyền này của hắn thân h o à n khí túc lực sâu quanh thân người trong nghề gặp một lần liền biết bất p h ẳ m bên này tiêu đĩnh không chút hoang mang thân thể từ trên xuống dưới hơi chấn động một chút người khác khó mà phát hiện duy lý quý cách gần đó thấy được rõ ràng chỉ cảm thấy trong c h ư ớ c mắt người này toàn thân mỗi khối cơ thị t xương đều tựa hồ xuống lại lập tức hơi hơi nghiêng người một cái tay trái như đ ộ c xà khai ra vững vàng ngậm lấy tác siêu cổ tay thuận thế một dẫn tác siêu thần sắc cấp biến đang m u ố n biến chiêu tiêu đĩnh tay phải đã sờ tại hắn sau thắt lưng nhẹ nhàng nhấn một cái tác siêu lập tức trọng tâm hoàn toàn biến mất vây một chút bình bình ch tiêu đ ĩ n h lập tức hướng về sau nhảy ra tám thước như trước nôn cái thế tử gọi là hổ leo núi vẫn là một một ngơ ngác t h ầ n sắc lẳng lặng mà đối đãi t c x i ê u đứng lên chịu đựng đau đớn c to mày trên dưới d ò xét tiêu đ ĩ n h cẩn thận từng ly từng tí đi gần đây hắn đi thẳng đến trước mặt trong vòng ba thước tiêu đ ĩ n h lại dường như mơ hồ như chưa phát hiện q u y ề n giá bất động không giao hai mắt đ ă m đ ă m nhìn qua t c x i ê u người bên ngoài xem ra hắn hẳn là tại nhìn chằm chằm đối thủ t c x i ê u thân lâm kỳ cảnh lại rõ ràng cảm giác càng dường như đang xuất thần mọi người taxiêu chăm chú nhìn tiêu lĩnh b ỗ n nhiên g i n g to một tiếng quần trái n h o á một cái nắ phía dưới một cước vô thành vô tức đá ra tiêu đĩnh không chiêu không giá một quyền tật ra phát sau mà đến trước chính giữa tác siêu m ũ i tác siêu đầu ngửa mặt lên ngã bước trở ra cái gì nệ q u y ề n đa chân lập tức tự phá tiêu đĩnh thu hồi nằm đấm tư thế trước sau như một ngược lại dường như chưa từng động đậy đồng dạng tào tháo biết tiêu đĩnh quyền c ư ớ c bản sự được nhưng vẫn là lần đầu gặp hắn thi triển lập tức trong mắt sáng lên tán t h ắ n nói ngây ra như phóng không ngờ thực sự có người đem công phu luyện đến cảnh giới cỡ này tác siêu sát đem móng n i lại là kinh sợ lại là khâm phục vây quanh tiêu đĩnh đi vài vòng bỗng nhiên phúc trí tâm linh là cái thằng này luyện sợ là hậu phát chế nhân đấu pháp ta nhớ được từng nghe người ta nói đến n ă m đó phương nam có vị dị hiệp am hiểu lấy đạo của người trả lại cho người chi thuật ta không bằng chiếu kế mà đi cùng lắm thì cùng hắn ở đây phạt đứng nghĩ tới đây hắn n é n xuống nôn nóng khuất chân tuôn quyền cũng nôn một cánh cửa cùng tiêu đĩnh rằng có ngươi không phải hậu phát chế nhân sao ta không phát nhìn ngươi như thế nào chế ta hai người cách xa nhau ba thước tiêu đĩnh hổ leo núi tác siêu mãng rắn n u ố t voi như hai tôn pho tượng lặng lặng bất động rằng có không qua mấy hơi thở tiêu đĩnh từ đầu đến cuối năm năm hai mắt, mắt trái trâu vẫn như c ũ không n ú c đích mắt phải trâu lại là trợt mùn giải dính sắt đến trên sống mũi lập tức lại rời một cái trực chuyển đến mắt phải sừng đi lần này biến hóa lại đột nhiên lại cổ quái tắc siêu một mực nhìn chằm chằm hắn lập tức giật mình phân tâm không biết hắn con mắt như thế nào nhẫm bản tắc quái liệt vị xem quan cái gì gọi là tổ truyền ba đời đô vật gia quyền đá chân tránh chuyển ngã ngã tiếp hoa phát những này đều chẳng qua là cơ sở tựa như hậu thế cao thủ bóng rổ cái gì nhảy ném hơn người ngửa ra sau b á i phật cái nào luyện sẽ không chân chính đỉnh cấp cao thủ so là dấm ngón chân kéo có lót v é thịt mềm cất cánh chân miệm tháo giả、ngã. tiêu đỉnh cái này trong mắt đơn chuyển bản sự chính thuộc về phạm vi này l i ê n cái này tác siêu phân tâm trước mắt tiêu đĩnh đ ỗ n g nhiên bạo khởi tay trái một cái đấm thẳng đánh trúng mặt đùi phải gấp ra bắp chân n ê n m u ô n sân g sớm không đợi thở ra cái đau n h ứ c chữ quyền trái đã khuất hựu tay nện ở quanh à m đùi phải cũng để lên gối chính bụng dưới tay phải một t r ư ờ n g đẩy tại mặt tượng hạ mặt hai cái đùi như trong chóng lên xuống tác siêu đùi eo sần trong nháy mắt chịu bảy tám lần ngay sau đó song trưởng hợp kích lầm ngực vừa mới ngã xuống một bước tia song trưởng biến trào kéo một cái rác khôi giáp kéo về bỗng nhiên nhảy người lên xoay tròn lửa tru một cú một cú đạp nặng rơi xuống đất hạ liên tục l a n lộn đến tận đây hắn một tiếng này kêu đau mới được xuất khẩu ấy ra ra nhà nhà tiêu đ ĩ n h đi qua dựng lên tác siêu đến kéo tới tào tháo trước người ca ca tiểu đệ đã đem cái này tác siêu bắt x ố n g đến tào tháo vốn muốn chiêu hàng không ngờ xem xét tác siêu thần sắc mặt mũi bầm d ậ p ngây ra như phóng mặc dù mắt vẫn mở lại dường như không có hồn bình thường t h ư n thổn thức một tiếng như vậy mạnh tướng tam quyền lưỡng cước đánh thành cái k ả n g u giờ phút này nói chuyện sao có thể được nghe lập tức gọi dương trí huynh đệ tác tướng quân lại từ ngươi thu xếp đợi tinh thần hắn tốt một chút ta lại đến cùng hắn nói chuyện dương trí lĩnh mệnh lôi kéo tác siêu đi bên cạnh hứa quán trung lại đây ca ca nhân số đại khái kiểm kê ta phương huynh đệ tổn hại cực hơi quan binh tử thương hơn phân nửa người đầu hàng hơn hai nghìn người chủ tướng lý thành bị xử giáo đầu một tiễn xuyên nón trụ sâu sọ mặc dù chưa chết lại là nói không ra lời tào tháo nói quán trung như g n thế nào nhìn hứa quán trung nín cười nói lý thiên vương bị thương nặng cần phải mời danh ý d i ê n trị ta t r ở làm nhanh chóng lao tới đại danh phủ cũ bản địa chú quân ba bốn vạn nếu là xung đột chính diện địch nhiều t á ít tổn thất rất lớn giết hắn cái xuất kỳ bất ý phương tốt tào tháo cười ha ha quan trung biết ta phế phủ cúng lập tức truyền lệnh giáo dương trí l ĩ n h năm trăm bước quân đem chỗ bắt được quan binh đều gỡ y giáp trừ khí giới mười cái buộc thành một chuỗi áp đi phi hổ dụ doanh trại trông coi đợi đến t h ắ n g trở về lại tính toán lại lệnh một nghìn năm trăm cung kỵ đều đổi quan binh y giáp từ tào tháo tự mình thống lĩnh hứa quan trung sử văn cung hoa vinh lữ phương quách thịnh ngũ tướng phụ tá nhất lý thành đi đoạt cửa thành còn lại tướng linh xuất linh bộ quân bài tay ba nghìn người sau đó chạy đến an bài đã xong không bao lâu thay đổi trang phủ hoàn tất tào tháo linh quân xuất phát khoái mã đi vội Đi trong vòng hơn mười dặm đối diện đụng tới một con ngựa quân ước chừng hơn năm trăm n g ư ờ i hai quân gặp nhau hoa vinh trở đều âm thầm đề phòng tào tháo quá to lan đi không muốn chặn đường không gặp lý thiên vương bị trọng thường chạy về thành mời danh y cứu mạng sao tiên ngựa quân cầm đầu hướng bên cạnh hắn xem xét mấy thất ngựa trung gian buộc lên một khối giày vài giày thớt phía trên ngã chồng vó nằm cái đại tướng trên đầu cắm chi vũ tiễn quả nhiên là lý thành trứng mắt hai mắt hai mũi chảy máu nói không ra lời không khỏi cả kinh nói ta chờ nghe báo đến nhiều lương sơn ra cỏ bất quá hơn một ngàn người như thế nào liền tổn thương lý đồ g á m tào tháo mắ chính là đám kia giặc cỏ rào hoạt. Kia hơn ạ Kia h ngàn giặc cỏ bất quá là cái mồi câu đằng sau giấu g i ế m hai nghìn người tại rừng tây tuy bị ta chở giết bại đi hắn lại có cái thần xạ thủ thừa dịp loạn một tiện bắn lật đồ dám bất đồng ngươi nhiều lời mau mau nhường đường chậm trễ đô dám tính mệnh đều là ngươi chờ sai lầm kia đem không dám lại nói vội vàng chào hỏi thủ h ạ đều lui qua bên đường tào tháo bệ vệ đi lên phía trước đi đến một nửa s ô n g hoa vinh may mắt hoa vinh rút ra một chi tiết lệnh lại kêu là tên kêu trở lại lừng bắn í c ô nhi một tiếng rít lên bắn trước lật đối diện tướng lĩnh tên kêu vừa ra vạn tên cùng bắn cái này là năm đó hung nô mạo đốn đan vu v ấ n luyện cung thủ chi pháp những cái kia phi kỵ tướng sĩ gặp một lần đồng thời dương cung bắn tên hai bên đều là hành quân trường xa trượn lẫn nhau cách xa nhau không đủ một triệu năm trăm quan binh còn không có kịp phản ứng liền bị bắn lật hơn phân nửa còn sót lại cuốn quýt muốn phản kháng lại là một trận mưa tên đều bắn thành con nhím tào tháo lưu năm mươi người ở đây b ổ đao thu nạp ngựa chính mình dẫn người tiếp tục hướng phía trước lại đi hai mươi dặm một tòa hùng thành đã ở trước mắt vui chính là hắn kia cửa thành chỉ quan một nửa thủ vệ quân tốt đều cảnh giác nhìn chằm chằm tào tháo đám người tào th tào tháo nói nhân số chúng ta quá nhiều mấy cái minh đệ cùng ta đoạt cửa này đại quân lại rết vào tới lập tức tào tháo ở bên trái thứa quan t r u n g bên phải đằng sau phân biệt là lữ phương hoa vinh quách thịnh sử văn cung sáu người phân hai bên cạnh kéo lấy kia thất vải dày nhấc lên l ý thành không nhanh không chậm đi hướng cửa thành đến gần tào tháo chờ dần dần tăng tốc trong miệng quá to đều nhanh mau tránh ra lý thiên vương đầu lâu chúng tên nguy cơ sớm tối ai dám chậm trễ chính là hại hắn hung thủ có phần giáo tổ truyền ba đời công ở đâu chỉ chấp mắt châu địch đã bại phi vũ tên kêu vào bắc kinh bánh xe cổn đáng về núi trại Trưng văn đại đao Hoa Vinh, một đám môn quân có chút c h ầ n trở bản năng cảm giác mấy người kia kể đến không thiện nhưng thiên vương lý thành c h ấ n giữ đại danh phủ hơn m ộ ư ơ i năm uy vọng sâu chỉ là một quân lại sao dám cầm tính mạng hắn làm được cái này một do dự tào tháo chờ đã đến trước cửa một cái cửa quân đô đầu đi lên trước kiên trì ngăn lại nói chấm đã ngươi chờ yêu b à i còn phải lại nói một nửa kiếm quan l o i lên tào tháo ỷ t i ê n kiếm ra khỏi vỏ một kiếm đem cái này đô đầu đánh bay hứa quan trung chờ cùng nhau tung tay ném lý thành mặc kệ c ắ t chí binh khí trong khoảnh khắc g i ế t đến môn quân thấy ngang k h ắ p đ ồ n g lữ phương quách thịnh hai cái nhảy xuống ngựa dùng sức đẩy ra mặt khác nửa cánh cửa hướng về phía phi kỵ vây tay một cái lại lên ngựa theo tào tháo đi đến đánh tới đằng sau phi kỵ quần quận dòng lũ tràn vào thành đi tào tháo lớn tiếng nói quan trung dẫn đường đi trước lưu thủ t i lại đi thái thú phủ lưu thủ t i chính là lương trung thư ở chỗ đó nha môn lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân quả nhiên quyền lực ngập trời thái thú phủ thi là vương thái thú địa bàn xem như thành bên trong nhân vật số hai hứa quan trung xông lên trước dẫn cái này một nghìn năm trăm phi kỵ xuyên đường phố qua ng Kinh động trên đường dân c h ú n g đều s có kia chờ t đ ga i lớn xa xa nhìn thấy cái trước quân tướng thi thể khôi giáp không giống bình thường đi gần xem xét lại là đại danh đỉnh đỉnh lý thiên vương đầu chúng một tiễn lại bị chiến mã đập mạnh đã là chiết đấu doa đến đất bằng ngã cái té ngã cả kinh kêu lên lý thiên vương ăn tặc nhân giết đám người được nghe biết là đại hoa truyện lập tức kêu sợ hãi một mảnh có người liền vội gấp chạy về trong nhà đóng cửa đóng cửa có tác có quan trọng người lo lắng chạy đi báo cho bảo hộ tóm lại hoàn toàn đại loạn nhanh chóng hướng trong thành t r u y ề n v ă n đi lại nhắc tào tháo chờ người một đường r ế t tới lưu thủ ti đã thấy cửa lớn mở rộng bên trong công nhân nô b u ộ c bốn phía trốn nảy lên lữ phương thúc n g ự a tiến lên một kích đập ngã cái ngu hầu bộ dáng công nhân quắp lương trung thư tên kia đâu kia ngu hầu liền bận b i ể u chỉ một ngón tay nói vừa rồi có thám mã bay tới báo tin đạo là không rõ quân mã bay tới báo tin đạo là không rõ quân mã giết môn quân v o t n h bên trong sách tướng công vội v tiến Quyết quân quan quân quân quân trung đều Tây, mấy thiết thật nói, không đi thái thú phủ đi trước kia quân doanh. Hứa nói, quân doanh tại thành thành định đi đi đóng nhanh nói, không doanh. nói, doanh ngàn người, có khác 4 cái quân doanh, đều thiết ở ngoài phủ Hứa chỉ khác chỗ. kia có cái dạm, dạm ở lúc này chạy thành tây mà đi cái này thường có người báo tin đến thái thú phủ kia thái thú là cái mềm yếu văn nhân cả kinh hồn bay lên trời cũng không biết nơi nào b i n h mã lại sợ người tới bắt hắn chém đầu dứt khoát mang mấy cái tâm phúc sai người đ ề u gọi đổi thường phục h ạ y ra phủ đi tránh tai nạn lại nói lương trung thư hắn vốn là thái kinh q u rể dựa cha vợ thế lực ngồi xuống bắc kinh đại danh phủ lưu thủ lần này triều đỉnh phạt lương sơn Vốn lần à là Nam bắc hai đường trinh chính, phạt, chính là thái Kinh ra cao Bắc c phạt, Thái hiệu u để đại d a h phủ cũng x u ấ trước binh thêm vì thứ ba đường, ý tứ chính là giúp con thêm thứ tứ vì giúp ý là kiến tài công. Luận này bản thân tài cán, dù vô dù m ờ i coi biết phần như cảnh tình cơ. Lần bản cũng sự, cơ. là ư t r lý thành phái người đến báo công bố có ngàn thanh cái lương sơn cường đạo xâm phạm tùy tiện chuyển chút bến nước giặc có không biết sống chết lưu thủ tướng công lại ngồi cao trong phủ nhìn ta chờ g i ế t địch đền đáp lời nói lương trung thư liền cảm giác lý thành có chút khinh địch bởi vậy cố ý phái cái thân tín thuộc cấp dẫn lệ thuộc trực tiếp năm trăm nửa quân tiến đến viện trợ cũng muốn căn dặn lý thành cẩn thận sau đó lại lệnh bốn môn quân coi giữ nghiêm cha ra vào nhân khẩu cũng phái người ở trong thành bốn phía tuần tra để phòng có tiểu cổ lương sơn cường đã hôn vào trong thành làm loạn may mắn cái này nhất an sắp xếp đợi tàu tháo chờ g i ế t vào thành lúc đúng lúc có tháo mã ở bên trái gần không xa vội vàng chạy vội t ư ơ n g báo lương trung thư khiếp sợ sau khi quả quyết giục ngựa bỏ chạy thành tây đại doanh bắc kinh một vị khắc binh mã đô giám đại đao văn đạt chính là c h ấ n giữ này doanh lưu thủ tướng công hoảng sợ đổi tới quân doanh văn đạt cuốn quýt tới đón nghe này đem nguyên do nói chuyện không khỏi cau mày nói ân tướng không phải nghe mộ khinh thưởng lượng lương sơn k đành phải tại bến nước bên trong dấu rừng như thế nào dám cùng ta chỗ này binh mã giao phong lý thành bản sự ân tướng cũng là biết rõ dưới trướng hùng quân năm nghìn lại có tác siêu bậc này h ộ tướng chính là mấy vạn tạ quân cũng có thể một chống mà bình làm sao có thể xuất sai lầm lương trung thư nghe vậy giận dữ máng lớn mật làm tướng đều dường như ngươi bậc này n ă n g t à n g mới nuôi ra những cái kia giặc cỏ hình h à n h lương mỗi thân tín tận mắt nhìn thấy hắn một hai ngựa à n n quân giết môn quân xông đến chẳng lẽ bản quan đặc biệt lừa gạt ngươi cái thẳng này không thành văn đạt không dám cùng cấp trên tranh chấp bận điệu cười bồi nói ân tướng tất nhiên sẽ không sai mà thôi mặt tướng nghĩ đến nhất định là đám kia giặc cỏ phái một chi quân n h i ể m trợ đánh bậy đánh bạn vòng qua phi hổ dụ sống đến ân tướng lại tại trong doanh ngồi cao mặt tướng cái này điểm bình xuất chiến đợi chặt tận cái này có khô khấu đầu người đều treo ở trên đầu thành an dân lương trung thư lúc này mới d ừ n g giận căn dặn hắn chỉ cho phép thắng không cho phép bại văn đạt thưa dạ liên thanh lúc này đốt lên lớn nhỏ trường quân đội lưu lại năm trăm n g ư ờ i thủ hộ quân doanh những người còn lại đều xuất chiến doanh cửa vừa mở ra đi ra không kịp nửa dặm chính gặp tàu tháo chờ người đối diện v à tới văn đạt cả kinh nói nước cũng thật có giặc cỏ tới như thế nào xuyên được đều là ta quân phục giáp lập tức hét lớn một tiếng nhấc lên đại đao chỉ vào nói này các ngươi là nơi nào quân mã như thế nào dám ở trong thành chạy mẹ lên lĩnh quân lại là người phương nào tào tháo không để ý tới thấp giọng nói bắn hắn hoa vinh nghe vậy tay nâng chính là một tiễn văn đạt giật mình đại đao bại xuống rời ra một t i ễ n này sử văn cung thấy cũng kéo sát cung cũng bắn một tiễn văn đạt đại đao hồi cản lần nữa rời ra kinh ngạc nói các ngươi muốn chết hoa vinh kêu lên bắn một lượn sau lưng hơn ngàn danh cúng kỵ chị ở phía trước liền bắn thẳng đến đội ngũ phía sau liền sâu bắn văn đạt kinh hãi đại đao của vũ che được mưa gió không lọn sau l ư n g quân tướng lại là gặp hai vạn một đợt mưa tên bắn l ậ t không dưới hơn trăm người văn đạt hét lớn lui quân lui quân chúng quân kêu loạn lui vào trong doanh nửa đường lại bị bắn chết không ít văn đạt một mình múa đao bậc hậu không đợi tào tháo chờ vào tới hắn cũng lui vào trong doanh chặt chẽ đóng cửa lớn tào tháo lập tức ngoài doanh trại cao mày nói nhìn này v ậ n đao ngược lại là cái du tướng lữ phương huynh đệ ngươi nhanh chóng đi chỗ cửa thành tiếp đằng sau bộ binh tới lữ phương nghe vậy thúc ngựa đi văn đạt bại lui vào doanh kế chút n h n mã gây hơn hai trăm lương trung thư vừa mới vừa ngồi vững cha còn không có uống một ngụm liền biết được văn đạt bại hồi lập tức giận ở dữ đi ra mắng văn đại đao như cùng lý thành hai cái thường nói khoác có vạn phu không ngăn trí dũng bây giờ như thế nào một cái thả giặc cỏ vào thành một cái liên doanh môn cũng k h ó ra đây chính là n g ư ờ i vạn phu trí dũng văn đạt mặt đỏ tới mang thai giải thích ân tướng thực tế là vội vàng không kịp chuẩn bị đối phương lại là người người đều có thể kỵ xạ tinh minh bởi vậy ăn t h i t thòi ân tướng cũng mặc ưu sầu hán kia kỵ cung bùn khó đạt đến xa chẳng lẽ ta chỗ này liền không có thiện bắn chi sĩ sao lúc này điểm một ngàn cung thủ lệnh treo lên trại tường bắn lui kẻ địch còn lại chúng quân xếp hàng cổng tuyển chọn mấy cái d ũ n g manh chiến tướng đi đầu nói tốt một đợi trận địa địch t a n t á c liền mở cửa xung phong thừa thế xông lên đem đánh an bài thỏa đáng chính hắn cũng tức giận cầm đem đại cung kêu lên tên kia nhóm bắn ta hai tiễn nếu không trả lại hắn chẳng lẽ không phải thất lễ lương trung thư đứng ở một bên thấy văn đạt bố trí ngay ngắn rõ ràng kiếm nén l ử a giận coi hiệu quả bên ngoài hoa vinh cười lạnh nói cái thằng này ăn cái này thua thiệt nhất định phải ỉ vào trại tường cao ngất cùng ta đối xạ chỉ là ta những n à y phi kỵ lập tức truyền lệnh gọi ngàn năm phi kỵ đều trước lui về sau x u ố n g n g ự a đổi cung nhóm này phi kỵ tùy thân đều mang hai tấm cung một tấm ngắn nhỏ chút c u n g thảm sừng dùng cho kỵ s ạ một cái khác trương thì là lớn lên t ă n g một cung dùng cho b ư ớ c bắn đợi đến bọn quan binh dỗ dành thượng tưởng phi kỵ nhóm cũng hiện lên hai hàng đứng vững hai bên chủ tướng đồng thời phát lệnh hai bên đều dương cung cải tên liều mạng hướng đối trận vào tới nhưng nghe dây cung thể chấn vũ tiễn ra bay trên tường rào quân binh trong nháy mắt ngã một mảnh hoa vinh dưới trướng phi kỵ chúng tên lại không kịp đối diện một phần ba mà lại phần lớn đều là bị thương. văn đạt thấy n mẹn họ nhìn chân chối gặp quỷ ta cao hắn d ư ớ i nhân thủ cũng kém không nhiều như thế nào lại bắn hắn b ấ t quá hắn lại há biết hoa vinh chi này phi kỵ đều là tinh tuyển thiện kỵ có thể bắn người phương đồng ý gia nhập hắn tuyển người đã nghiêm giáo thụ xạ thuật lại để tâm liền ngay cả chúng quân sử dụng cung tiễn cũng đều là tào tháo không tiếc giá thành mua thượng đẳng chất lượng đơn thuần tầm bắn so quan binh cung thủ c h í ít xa ra mười bước trở lên mà lại cung thủ đều là giáp nhẹ lệnh nhóm này phi kỵ vì che giấu hai mắt n g i đều lý thành giới chướng n g a quân giáp cụ lực công kích lực phòng ngự đều thắng đối phương văn đạt lại an, có bất bại lý lẽ. lẫn nhau bắn chỉ số vòng văn đạt cung thủ đã gây một nửa còn sót lại cái nào còn dám ngoi đầu lên đều núp ở tường chắn m á i sau tránh tiễn văn đạt thấy giận lên đẫu nhiên động thân cầm trong tay cung kéo trăng tròn bình thường một tiễn bắn về phía sử văn cung hoa vinh thấy kêu lên tật tử sao dám bắn lén lại nhận hoa vinh thần tiễn ra sức một tiễn vào tới một tiễn này lại tật lại kình văn đạt vội vàng vùng cung đi đánh giam giác một tiếng cánh cung lập tức chia năm xe bảy sử văn cung nơi này khinh khinh xào xào cơ tới tay đã đón lấy văn đạt mũi tên này nhân thể khoác lên nhà mình trên cung phản xạ trở về văn đạt tan hoa vinh bắn g h y cung dũng khí lại tàng mắt thấy địch tiễn lại tới vội vàng hướng dưới tường nhảy một cái lại nghe vụt một tiếng chúng quân cùng kêu lên kinh hô văn đạt d ố i tay s ờ một cái nón trụ thượng hồng anh đã bị bắn rơi lập tức sắc mặt s á n g m oét có phần giáo từ trước đến nay thần tiễn khen hoa vinh lại vui văn cùng xạ thuật hùng dưới trướng phi kỵ đều hộ sĩ trong trại quân tướng như gà trùng chư vị huynh đài xin lỗi viết quá chậm buổi sáng đành phải một trường sau đó lại bổ chương hai trăm linh ba bá vương khiêu chiến lương trung thư lương trung thư thấy văn đạt mặt mũi tràn đầy chật vật đầy bụng lửa g i ậ n lập tức khó đ ẻ nén quát to xưa nay hỏi ngươi binh tướng luyện như thế nào ngươi đều là đại nôn liệt liệt thổi trên trời có dưới mặt đất vô bây giờ lại lộ t h ự c đáy ừ liên xạ t i ễ n đều bắn b ấ t quá ra cỏ c bậc này bất t h ư c quân tốt vô năng phế vật còn chỉ nhìn các ngươi bảo đảm cảnh an dân sao văn đạt mặt đen lên ủy khuất nói ân tướng cũng không biết hắn chi này binh như thế nào luyện được vì đầu hai cái bắn pháp tinh mạnh không tại mặt tướng phía dưới phía dưới những cái kia cung thủ làm cũng đều là lương cung hào tiễn ta chờ ở trên cao nhìn xuống tầm bắn vẫn không k quan binh dùng chỉ u n tiễn n g ư Lương Thư như thế nào? Lương Trung mặt tốt, tốt thế phát tài. nhiên không phải mặt hàng nào tốt, nếu là cái gì đều phối h nếu nào, ràng, nào còn nào là là lại gì gia rõ quá đều đại cái dĩ c là Lương theo Trung Thư, tầm bắn ngắn cần h như thế、nào? Chỉ ú t lại nào. c quân tướng nhóm ra sức tự chiến hướng phía trước nhiều sông m ấ y bước tự nhiên là hòa nhau nói cho cùng vẫn là quân tướng nhu nhược vô năng làm hại các lao ra phát chút ít t à i đều muốn n ơ m nớp lo sợ càng nghĩ càng giận đang chờ mắng nữa đống nhiên bên cạnh tâm phúc người ho nhẹ một tiếng lương trung thư nhũ mày nhìn bốn phía một cái chỉ thấy những cái kia quân tướng trên mặt đều có vẻ giận trong lòng lập tức run lên thầm nghĩ mà thôi lúc này binh h u n g chiến uy còn muốn những ngày binh lính xuất lực từ chiến nếu là trách chi quá đáng binh lính nhóm khởi s ư ớ n g tặc tính tình đến náo ra không đành lòng nói sự tình há không o a n ư lập tức nói ra thở dài giả trang ra một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng ngự trọng tâm trường nói văn đại đạo à bạn quan tại sao như vậy mà ngươi một ngươi là bạn thành kim lương ngọc trụ huyết hải liên quan đều tại hai vai của ngươi thật sự là lớn ý không được hai người lương m ô luôn luôn xem ngươi là c h i kỷ hải tướng từng đóng cho thái sư thư nhà thượng tướng ngươi tản án dương ngươi nếu mặc cho tặc binh hoành hành trong thành không những đánh lương mỗ mặt thái sư lại nên như thế nào đối đãi ngươi ta văn đạt mặc dù trà trộn quan trường nhiều năm trung quy là cái võ nhân ít đi rất nhiều đ ố n lượt bụng nghe được thượng quan lần này thành thật với nhau ngữ liệu trước tự hưng mặt mò lập tức lại t r ừ n g lên mắt phun khí thô nói không ngờ ân tướng như thế quá yêu h ừ nghe mỗ mặt mũi dù không đáng tiền ân tướng mặt mũi há có thể dùng người loạn dẫm trương tiểu ất vương tiểu t ử ở đâu hai cái mạnh mẽ bài quân ra khỏi hàng ô n quyền nói có mặt tướng đây văn đạt nói hai người các ngươi cầm ta yêu bài leo tường ra ngoài ra bên ngoài tứ doanh đ ề u binh tận lên đại quân từ bốn môn giết vào đến ta trại trước tụ hợp kia hai cái vội vàng lĩnh cung cung kính kính bưng lấy yêu bài đi văn đạt đối lương trung thư nói ân tướng không cần yêu sầu ngoài thành tứ doanh còn có hai vạn nhân mã cùng nhau tụ đến chỉ là giặc cỏ cần gì t h i ế t đ ố i lương trung thư nghe vui vẻ nói chỉ sợ hắn thấy đại quân trước tự chạy hắn đều là ngựa quân đi lại khó lưu h ắ n văn đạt suy nghĩ một chút nói ân tướng yên tâm mặt tướng tự có cử động lưu lại họ người đâu mở cửa đến lập tức mấy tên thủ hạ đem cửa trại mở rộng văn đạt xông lên trước hai bên chiến tướng n g n g chữ gặt ra đại đao bài xuống quắp áo tiễn đả thương người không phải hảo hán h à n vi ngươi nhóm người này có đ ả n khí liền cùng ta đấu tướng nếu có thể thắng được ta văn đạt trong tay đại đao đại danh phủ để cùng ngươi ngại gì tào tháo nghe mỉm cười nói khẽ với hứa quan trung nói cái thằng này ăn một bữa vài món thức ăn cũng dám nói để đại danh phủ cùng bọn ta ha ha hẳn là kế h o a n binh không thể nghi ngờ bên này mượn đấu tướng ham ở chúng ta bên ngoài điều quân mã bốn phía đến công ta trở lại tương kế tự kế quan trung ngươi đi tìm bộ quân như thế như thế như vậy như vậy hứa quan trung cười ha ha nói ca cao c a kiến quan trung đi cũng tào tháo nói quách thịnh ngươi đi khiêu chiến một lần quách thịnh gật đầu một cái t h u c ngựa mà ra tại đầu đường tung hoành n ă n dọc văn đại đao đến lĩnh giáo tiểu gia trong tay h ỏ a kích thừa dịp hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người t hứa quan trung lạng yên mà đi văn đạt đang chờ xuất mã bên cạnh một cái đề hạt quan võ kêu lên chủ tướng một cái hậu sinh tiểu tử cũng xứng để ngươi xuất động đợi mặt tướng t r ả m hắn thủ cấp báo đến kia đề hạt làm một đầu cánh p h n g thang dùng ngựa dứt ra thẳng đến quách thịnh quách thịnh tinh thần phân chấn múa h ỏ a kích cùng hắn đại chiến hai người chiến hai ba mươi hợp kia đề hạt dần dần khó chống văn đạt bên người một cái tôn giáo hí kêu lên ta đi chợ gì đề hạt một chút sức lực tay cầm song truy d ứ ra tào tháo nơi này sử văn cung tr không thể địch lại khó được thấy cái làm đại truy sử mỗi lại đi phát cái thành phố lập tức múa họa kích diết ra đón lấy cái kia tôn giáo quý đại chiến bên này buồn b ự c bắc kinh hai cái đoàn luyện sứ một cái họ lòng một cái họ đảo hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái ta hai cái lại cùng nhau lên trận tốt xấu cứu gì đ ể hạt long đoàn luyện sứ một mục thương gốm đoàn luyện sứ một thanh vòi voi đại đao hai cái cùng nhau xuất trận hoa vinh thấy cười nói ca ca hoa vinh đi cùng hắn đùa dỡn một chút tào tháo gặp hắn là hai cái giống như trên sợ hoa vinh ăn thiệt t h i liền vội vàng kêu lên hiền đệ ngô hình cùng ngươi cùng đi lời còn chưa dứt lại nghe một con ngựa nào lạp lạp chạy đến một tướng h é t lớn để ta chờ các huynh đệ ở đây như thế nào còn muốn ca ca chém giết đám người quay đầu nhìn tới chính là lữ phương cũ n g lữ phương trong miệng kêu lên bộ binh sắp tới ca ca l ư c t r ậ n ta đi cùng hoa huynh nên địch đuổi sát hoa vinh tiến lên ngăn lại long gốm hai vị đoàn luyện sứ lại chiến văn đạt nhữ mày l ư c t r ậ n dưới t r ư ờ n g hắn chiến tướng còn có thật nhiều nhưng để đường đi cứ như vậy rộng tám con ngựa chém giết lẫn nhau nơi nào còn có chỗ trống nếu là lại nhiều phái nhân thủ tham chiến lương sơn bên này nói không chừng liền muốn để lên toàn q u â n một khi hình thành hỗn chiến n g ư ợ c lại liền không chậm hơn chậm kéo dài thời gian lại chiến bảy tám hợp sử văn cung phấn khởi thần uy một kích đâm giết tôn gia úy hai cái búa lớn rời tay mà bay bị sử văn cung vung kích vỗ trong đó một truy phương hướng nhanh quay ngược trở lại chính nện ở dì để hạt mông ngựa bên trên k i a con ngựa bị đau nhảy một cái dì đề hạt vốn đã chống đỡ không được c h ậ t gặp như vậy biến cố lập tức lộ ra lao đại sơ hở quách thịnh thấy đại hỷ không chút do dự chính là một kích chém ngang len ken một tiếng Cán c hoa vinh p n cánh g t ba người n p rơi cũng lui về bàn trận chỉ lưu sử văn cung một cái tại trước trận khiêu chiến nói văn đại đao không muốn lại sai người chịu chết ngươi đi lên cùng ta làm qua một trận há khó chịu văn đại đao không nghĩ tới hắn võ nghệ như thế tinh mạnh kia s o n g truy tôn giáo lý trước quan dù hơi võ nghệ lại là giành trấn tăng quân không ngờ mấy chiêu liền bị chấm giết n h ấ theo t ờ i có chút do dự. Đang do tiểu đệ ý kiến ngươi cùng này phí hết hầu khiêu chiến hắn văn đại đao chẳng bằng trực tiếp khiêu chiến lương trung thư mới là thượng sách hắn trước ngựa nhưng đứng cái tiêu lĩnh vốn là chen đến phía trước đến xem đánh nhau nghe lời nói này không hiểu chút nào bắt cái đầu nói chu hình lời này của ngươi tiểu đệ không rõ tại sao khiêu chiến lương trung thư chính là thượng sách chu thông cười ha ha một tiếng huynh đệ ngươi trẻ tuổi không biết lương trung thư lương đại nhân cái này đại quan nhi lai lịch kỳ thật hắn năm đó cũng là nghèo túng g á c nghèo chỉ vì trộm thái kinh nữ nhi trộm ra bảy bảy bốn mươi chín tư thế trộm kia tiểu nương môn nhi r ụ c t i ề n r ụ c tử chỉ cần g ả hắn thái kinh l á o tặc bất đắc dĩ phương nhận đầu này việc hôn nhân cho hắn cất nhắc cho tới bây giờ chức quan chu thông trời sinh lớn g i n g căn chữ nhất là rõ ràng ở nước mây chủ gánh lời nói, nói kia là lao thiên gia thưởng cơm ăn nên ăn cái này miệng con hát hắn cái này một lời nói nói ra đối diện quan binh cùng nhau yên tĩnh người người thầm nghĩ à nha ta chờ chỉ biết lương đại nhân làm ư ợ n cha vợ thế làm quan vốn cho rằng là thái thái sư yêu hắn tài học xem ra ta chờ n ô n g cạn cái này bảy bảy bốn mươi chín tư thế sợ mới là mấu c h ư ớ ta tiêu đĩnh nghe đ ầ n đ ộ t nói à ta nghe rõ cái này lương đại nhân sẽ tư thế rất nhiều có thể đây đều là hầu hạ bà nương b ả n sự cùng ra trận đánh trận có cái gì liên quan chu thông chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép giống nhau lắc đầu liên tục ai nói ta để giáo sư khiêu chiến hắn võ nghệ rồi Ta thừa là l để giáo sư ư dịp ơ n g trung t h ư g i ấ u ở cái nhìn à y quân n d o a không phủ lương ra, trực tiếp t đi m kia thái thị phu h â nhà A. Ngươi n ì n n h ta giáo sư thân cao t á m thước thể phách trắng kiện một đầu cái mũi lại thẳng lại lớn lo gì kêu mụ già không đ ộ n g t â m chỉ là bốn mươi chín tư thế tính là gì đợi giáo sư bài bố ra nàng chín chín t á m mươi một tư thế đến mụ già tự nhiên tâm thần đều say một phong thư bỏ vợ nghỉ lương trung thư cưới nhà ta giáo sư chẳng phải là cũng có thể làm cái lưu thủ Tốt thứ qua cùng thứ hạng này 47 văn đại đ phải một cái xếp h cái một ạ người không mở sớm, n công, cầm xuống hôm a i người này tiên Người vạt đào quả. h nay như cầm không được hắn bạn quan tất nhiên khởi bẩm thánh thượng đem ngươi cái thằng này chém đầu cả nhà có phần giáo bá vương mỉm cười mở trào phúng lưu thủ điên cùng lệnh đoạt công h á m sâu lưỡng nan tuyệt c ả n h chỗ muốn biết con đường phía trước hỏi tào công mục trường hai trăm linh bốn hắn phủ ta kho đều một thể chương hai trăm linh bốn hắn phủ ta kho đều một thể văn đạt khó xử quay đầu lại lọt vào trong tầm mắt chính là lương trung thư gần như vặn b ẹ o khuôn mặt có chút trầm n g âm bất đắc dĩ thở dài nâng đao h ế t lớn chú n g tướng sĩ theo ta giết địch tào tháo thấp giọng bật cười kìm lòng không đặng đưa tay đập sợ chu thông bả vai võ mô có tài đức gì có như, như vậy đại tài tướng t r ợ hoa vinh cũng khó được cười ha hả đem vung tay lên cao giọng hạ lệnh bắn tên bắn thẳng đến ném bắn một n g à n mấy trăm mũi tên nhọn cùng nhau bay ra lít nha lít nhít mũi tên bên trong còn kèm theo sắc bén gạo thét từng cây càng thêm dữ tợn tiêu thương đồng thời ném bắn mà ra hạng sung lý của năm trăm bài tay cũng theo Lữ Phương mà đến. đến nơi cái khác hơn 2.000 bộ quân t ắ t bị hứa quán trung mang đến nơi khác nếu như là gia chiến lấy văn đạt kinh nghiệm biết rõ đối phương thiện xạ sớm liền sẽ kéo ra trận hình khoảng thời gian nhưng giờ phút này lại là ở trong thành con đường độ rộng có hạn một khi s u n g phong chính là người chịu người chen cái này liền để lương sơn quân công kích hình thành tối đại hóa sát thương rất nhiều quan binh một nháy mắt liền bị mũi tên bắn thành con nhím càng đáng sợ thì là tiêu thương một khi rơi xuống thậm chí có thể xuyên thấu tầm hai ba người thân thể văn đạt dưới trướng xông ra bất quá mười triệu ra mặt liền nên đón triệt để s ụ đổ trên đường dài đầy đất tích thi máu chạy thậm chí rót thành dòng suối nhỏ thuận hai bên đường phố sắp xếp mưa lỗ khảm cốt cốt chạy xuôi may mắn còn sống quân tướng l i ề u mạng hướng trong quân doanh bỏ chạy thậm chí không tiếp đối cản ở phía trước đồng đội đại khai sát giới văn đạt ngây ra như phóng bị mấy cái trung tâm chiến tướng cưỡng ép giá hồi doanh trại theo cửa lớn đóng lại bên ngoài tổn thương mà chưa chết bọn quan binh phát ra tuyệt vọng gọi để trong trại tàn binh sĩ khí càng thêm xa suốt đến nỗi lương trung thư sớm ạ i hoa vinh hạ lệnh bắn tên thứ thời khắc này liền biến mất ở đầu tường hoa vinh giơ tay lên phi k � nhóm vẫn ch hoa vinh nhìn về phía tào tháo nói võ đại ca quân địch sĩ khí đã sụt nếu muốn công diệt này trại không cần tốn nhiều sức hạng sung lý cồn hai cái vội vàng chen lại đây ca ca hoa v i n h chính là kỵ binh nha nếu muốn công trại làm dùng chúng ta bài tay lý quỳ nhạy chân nói ca ca bọn họ lập công lao đều đủ rồi cái này trại cho ta c ô n g đi lại để cho to con cho ta làm cái phó tướng úc bảo tứ vui vẻ nói thiết như ca ca quả nhiên xuất chúng ta hai cái này ta mặt p h ụ một chút liền cho hắn b ộ tan ra thành từng mảnh tào tháo khoác khoác tay thấp giọng nói phá vỡ phong chính dưỡ thủ lĩnh quân địch n g tăng đến tận đây đã là đại thắng cái này trại dễ phá hãn ngoài thành hai vạn quân đến chẳng lẽ đều rết hết rồi toàn nay đại danh phủ dù sao còn gánh chịu lấy phòng ngự liêu q u ố c chi trách mà thôi hoa huynh đệ ngươi mang một ngàn phi kỵ nơi này phô trương thanh thế ứng phó sau hai canh giờ lùi hướng cửa thành ta tự ở nơi đó tiếp ứng những người còn lại đều theo ta đi giúp quân sư hứa quán trung l ĩ n h tào tháo chi lệnh tiếp hơn hai người đi nơi nào đại danh phủ phủ khổ cũng đại danh phủ chính là hà bắc hạng nhất thành phủ k ố bên trong binh giáp cả phòng lương thảo như núi hứa quán trung thu thập trường ba trăm chiếc sa nhi cũng chỉ giả bộ một nửa tào tháo chạy đến lúc hắn tới lúc gấp rút được sức đầu mẹ c h á n liên tục phái người đi thu thập càng nhiều xe cũng không lấy không phụ khố bên trong tiền hàng vừa vặn cầm đi chống đỡ làm tiền xe tào tháo nhìn nói khẽ làm người không thể vụ tận nhiều như vậy xe ngựa đã là đầy đủ nếu là lại nhiều phản thành v ư n g hữu hứa quan trung nghe bừng tỉnh ô n quyền nói đa tạ ca ca chỉ điểm ham hố vụ được to nhỏ lấy tất tất thành mầm hai vạn đã như vậy ta lại gọi chúng quân hồi cái này rời đi lý quy nhìn xem trong kho chuyển không đi đồ vật không đỡ nói nhiều như vậy đồ tốt chẳng lẽ còn còn lại cho hắn đều bình thường hỏa t i ê u đi Tào t h lời nói này nói ra tất cả mọi người cười to tề khen ca ca tốt đại khí phách lập tức gọi lên đám người áp lấy cái này chừng ba trăm linh chiếc xe lớn k í t h kẹt kẹt ra đại danh phủ đến chỗ cửa thành tào tháo gọi mấy cái huynh đệ dặn dò tiếp xuống từ quán trung huynh đệ cầm đầu Chu tác thông huynh đệ phụ tá, dẫn người ép những này hàng, đi phi hổ dụ tụ hợp dương Chí, quan binh, quan tá, tiền tụ Trí, bắt trừ dẫn người này Dương đệ đi ép dụ sau i phải ê u nhất định m n n g g đi, cái khác y ệ n hàng ta liền dẫn ý ta đó i tại không không hàng thương hắn, doanh. muốn cũng tổn trong đều Sau đ bọc không cần lưu lại đi đường suốt đêm mau trở về lương sơn cũng không thể đi đại lộ chỉ chuyển qua dương cốc đến lương sơn bạc bắc lộc nơi đó có ta một cái làng trài để bọn hắn trèo thuyền đi lương sơn thông báo điều đến thuyền vận chuyển năm trăm phi kỵ huynh đệ đều để dương trí trưởng quản dọc theo đường trước sau ba mươi g i m dụng tâm chính xác tuyệt đối không thể có mất hứa quan trung biết đây là sợ quan thắng binh đến đâm vào người ta miệng bên trong nhẹ gật đầu lại hỏi ca ca lưu tại này tiếp ứng hoa vinh sao t a o tháo nói tiếp ứng hoa vinh bất quá một chúng ta lần này t r i n h phạt đại hoạch toàn thắng nhưng mà hắn trong thành còn có hai vạn sinh lực quân binh như thế nào chịu như vậy buông tay ta liệu hắn tất có truy binh ta tiếp hoa vinh cùng hắn một ngàn phi kỵ lại lưu hạng s u n g lý của năm trăm bài tay cùng sử văn cung l ý quỳ lữ phương quách thịnh tiêu đĩnh ước bảo tứ hàn bạc long mấy cái huynh đệ lại lớn bại hắn một t r ậ mới có thể không lo hứa quan trung nói đã như vậy còn mời ca ca đi trước tiểu đệ lưu tại này ứng phó mới là thượng sách tào tháo cười nói huynh đệ ta biết tâm ý của ngươi chỉ là chúng ta tương lai còn có bao nhiêu ác trượm u ố n đánh chẳng lẽ ta đều ngồi tại trung quân không ra chỉ nhìn các huynh đệ liều mạng lại thoải mái tinh thần một trận ta ám h ắ n minh nghĩ bại đều khó hứa q u a n trung nghe không lời nào để nói chỉ đành phải nói nếu như thế các ca ca nhiều hơn bảo trọng lập tức dẫn trung quân áp lấy xe ngựa đi tào tháo mang theo mấy cái huynh đệ một đám bài tay liền đem ở cửa thành chờ đợi thẳng đến sắc trời c h ẳ n g vạng hoa vinh dẫn một ngàn phi kỵ phương đến đưa tin văn đạt năm lần bảy lửa xung đột đều bị loạn tiện bắn hồi đến nay còn tại trong doanh tào tháo nói trước a doanh sai mau ta. tính biệt tới Việt theo t hắn bên ngoài doanh quân mã, không sai biệt lắm cũng Minh, nơi này không phải nói chuyện phải chỗ, lắm đều mã, đi theo ta. Trước đó bại lý thành ven đường lại d i ệ t s á t năm trăm n g ự a quân thu được không ít ngựa đều ưu tiên phân cho bài tay bởi vậy hắn nơi này một nghìn năm trăm linh người người có ngựa nói đi thì đi cực kỳ mau lẹ đi thẳng đến hai mươi dặm bên ngoài ven đường trồng chất rất nhiều thi thể chính là lúc đến hủy diệt năm trăm ngựa quân tào tháo nhìn xem hai bên sân đền dốc cười nói chính là nơi đây các minh đệ lại như thế như thế như vậy như vậy lại nói trong thành trương tiểu đ t vương tiểu từ hai cái năm lấy văn đạt yêu bài l é n lén lút lút từ phía sau l ậ t xuất binh doanh cẩn thận từng ly từng tí kiếm ra thành đi cũng không có con ngựa kỵ đều nhờ vào lấy hai cặp chân chạy vội đến một cái quân doanh tìm tới thủ tướng như vậy nói như vậy kia thủ tướng lại tao mày nói lại không tưởng ấn lại vô công văn nghe đô giám tuy là thượng oan trực tiếp lấy yêu bài điều quân sợ là không hợp quy củ trương tiểu ất vương tiểu t ử hai cái lại có mấy phần lanh lợi nghe vậy cười lạnh nói nếu không đi lại mượn con n g a ta hai cái đi đừng trại cầu cứu yêu bài điều quân xác thực không hợp quy củ quay đầu lưu thủ tướng công t i ề c đem n g h e vậy trước mềm nửa bên gượng cười nói quy củ mặc dù muốn thủ cũng nên nhìn lúc nào bây giờ các đại nhân nguy cơ sớm tối còn có quy củ chó má gì hai vị lại cưỡi ngựa đi biệt danh ta chỗ này trước tự điểm binh xuất phát thế là một điểm binh trước điểm hơn một canh giờ tóm lại đợi tứ doanh binh mã đều mở đến đại danh phủ đã là vào đêm lương trung thư nghe nói cấp phủ khố đại phát lôi đỉnh hạ lệnh lưu một vạn người thủ thành văn đạt l ĩ n h bản bộ ba nghìn tàn binh cùng một vạn sinh lựa quân trong đêm xuất phát đột tập văn đạt bận điệu bẩm ân tướng không phải mà tướng kết đảm chỉ là ta quân mới bại sĩ khí chưa hồi phục ban đêm truy kích nếu là chúng phục kích thiết tượng không chịu nổi không bằng chờ bình minh lại đi truy kích lương trung thư giận dữ nói quốc gia chuyện đều là thua ở ngươi bậc này nhân thủ bên trong bình minh lại đuổi bình minh kia có khô khấu đi đến chân trời đi còn nói cái gì phục binh bọn họ đánh ngươi ba phen mới bận ra không được doanh nếu ngươi là cường đạo có thể sẽ đem bậc này vô năng binh tướng để ở trong mắt hắn bây giờ đắc chí vừa lòng tất nhiên đoán chừng ngươi không dám truy kích b ả n quan vì sao dạy ngươi đuổi theo chính là hiểu rõ cường đạo tâm tư đây chính là binh pháp hư tắc thực chi kỳ thực hư chi lý lẽ ngươi lại há hiểu được ạo diệu trong đó đến nỗi sĩ khí ngươi nói cho q u â n tướng chặt một viên tạc đầu bản quan tiền thưởng một trăm sâu tuyệt không cắt s é n phàm đoạt lại tài vật một nửa nhỏ kho một nửa liền về quân tướng nhà mình tất cả ngươi xem bọn hắn có hay không sĩ khí phế vật bậc này thô thiển đạo lý còn cần ta đến dạy ngươi phun nước bọn nói rồi một đại thông văn đà sắt đem ặ t vô âm thanh t h ở dài ô n quyền cười khổ nói m ạ n tướng tất u lệnh có phần giáo có thể cười quân tống chiến lược sơ tướng công lý luận s u n g sách canh cổng thủ hộ không bằng chó lý chính trị dân khó thắng theo chương hai trăm linh năm trang tàn vùng hoang vu thi càng ư ờ i chương hai trăm linh năm trang tàn vùng hoang vu thi c à người trước đây hắn tại lưu thủ trong phủ đã thấy đến đưa tới lý thành thi thể tự nhiên rõ ràng này bộ hơn phân nửa toàn diện phi hộ dụ đại doanh cách đại danh phủ ba mươi năm dặm lương sơn quân vội vàng xe ngựa đi không nhanh như coi là thật cuộc vọng hơn phân nửa liền sẽ ở đây qua đêm chính mình thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ nói không chừng chính là một trận đại thắng nếu như quân địch bích cơ trong đêm trôn xa vậy coi như bọn hắn gặp may mắn chính mình chỉ giữ vững phi hộ dụ quay đầu báo nói chưa từng đổi tới chẳng lẽ lương trung thư thật có thể đối với mình như thế nào đại danh phủ cùng lương sơn gần như thế hắn liền không sợ lương sơn quân lại đến một lần nếu muốn trông cậy vào chính mình nên địch kêu nhiều nhất chính là mắng hơn mấy câu mặc dù có chút nhục nhã da mặt dày lên nhịn một chút thời gian còn không phải chiếu qua ai kêu cái này đại tống triều văn quý vũ thiện sớm thành lệ cũ cứ như vậy đi nửa đêm đ ỗ n g nhiên hai thất thám mã chạy vội mà quay về sắc mặt tái nhật hoảng sợ răng run run, run mấy không thể nói văn đạt thấy cau mày nói đã xảy ra chuyện gì đem ngươi trở dọa thành như vậy một cái thám mã run giọng nói người chết văn đạt có chút tức giận nếu làm chém giết hán người chết có cái gì tốt hiếm có một cái khác thám mã nuốt nước bọn thật nhiều thật nhiều người chết văn đạt thấy hai người quả thực dọa đến kịch liệt thở dài một hơi giải xuống lưng ngựa túi ra ném đi uống một hớp rượu ép một chút kinh cùng ta nói tỉ mỉ để bổn tướng ở đây có cái gì đáng sợ hai người kia riêng phần mình đại h ấ p một cái rượu quả nhiên thần sắc hơi định này bên trong một cái nhân tiện nói chủ tướng phía trước trên đường ngồi đầy người chết đều đều mặc ta quân ta quân phúc xác ngăn lại đường đi người chết cả đường vẫn là quân binh văn đạt hơi trầm tư một chút đại khái nắm chắc là lưu thủ tướng công không phải nói trước đây phái lưu chế sứ lĩnh năm trăm ngựa quân đi viện binh lý thành sao hẳn là bọn hắn đụng vào lương sơn cường đạo không địch lại bị giết càng nghĩ càng cảm thấy thông thấu lương sơn cường đạo cấp phủ khố sợ đại quân đ u ổ i theo liền đem người chết đều đỡ dậy chặt đường nếu là lĩnh quân chính là nhát gan hạng người thí dụ như kê lương trung thư đích thân đến nói không chừng coi là thật bị hắn hủ đến không dám tiến lên bất quá để ta văn đại đao ở đây hắn bậc này chút tài mọn như thế nào được bán cười lạnh vài tiếng chấm dọ quát bất quá là k hai người các ngươi phía trước dẫn đường bổn tướng ngược lại muốn xem xem người chết cản đường lại có thể thế nào dứt lời ngay khi đó liền đi đi không đến một hai dặm hai bên sườn núi thế dần cao văn đạt nhận biết nơi đây chính là cây hoẹ sườn núi bởi vì hai bên sườn núi từ dày đặc đều là cây hoẹ mà gọi tên trong lòng cũng không để ý lại đi một lát quả nhiên nhìn thấy phía trước trên đường lít nha lít nhít đều là chiến tử q u a n binh từng cái ngồi dưới đất rủ xuống cái đầu toàn thân cắm đầy mũi tên trên trời ánh trăng thanh lũ chiếu xuống hai bên cây hoẹ đông lúc tan mất lá cây lá mới còn chưa trưởng thành vô số cành khô so le lan tràn á n h trăng một chiếu tựa như vô số quỷ ảnh chập trờn càng phát ra lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời lành lạnh đội ngũ lập tức lên một trận ở mỹ không ít quan b i n h đều dọa đến kinh hô xuất khẩu chính là văn đạt tự hỏi can đảm hơn người liếc thấy cảnh này vẫn là không khỏi ngược đập mạnh bất quá dù sao mang theo hơn vạn đại quân người nhiều can đảm thoáng qua liền lấy lại tinh thần quát o chớ có ngạc nhiên cái này bất quá lương sơn cường đạo dọa người m a n h khóe ừ bắt ta chờ chiến tử tướng sĩ thi thể làm bè ta ha chịu cùng hắn bỏ qua lô đô đầu lô đô đầu mang theo nhân mã của các người đi đem cái này năm trăm đồng đội đều đẩy ra hai bên đợi ta đánh bại kẻ địch khi trở về vì bọn hắn liệm c h i ề u thống quân chế năm mười người làm một đội hai đội vì một đều hai cái đô đầu dưới trướng đều có trăm người nghe chủ tướng lên tiếng mặc dù không lớn cũng không thể không n â m nớp lo sợ t í n lên di chuyển những thi thể này không ngờ một chuyển phía dưới thi thể cứ nhưng bất động dọa đến mấy người nhát gan binh sĩ l ộ ậ n h à o kêu khóc nói có quỷ có quỷ đội ngũ lập tức lại là một trận run run văn đạt giận dữ máng nô giáp dẹp đi người hai người làm cái gì tên tuổi loạn ta quan tâm luận tội nên chém kia hai cái đô đầu dù sao lòng gan dạ trắng chút thấy chủ tướng bị chỉ trích cắn răng đi đẩy thi thể mặc dù lay động lại vẫn bất động hai người lết nhau cắn chặt hầm răng tăng thêm lòng dũng cảm xem kỹ thi thể nửa ngày từ thi thể kia phía sau rút ra một cây đào đến đồng thời ra khẩu đại khí thì ra là thế một cái liền đứng dậy bẩm chủ tướng tặc nhân đang ghét lại là dùng những binh khí này thuận cổ áo đinh tại mặt đất bởi vậy thi thể không ngã lại cũng khó rời đi động văn đạt nghe cao giọng nói s ớ m cùng các ngươi nói là kẻ địch cố làm ra vẻ bí ẩn nhanh lại đi ba cái đều động tác nhanh một chút lập tức lại có ba trăm người đi lên mấy người một tổ tại sao ta cảm giác không chỉ tia dẹt đi nghe không khỏi lông tơ đứng đấy trong miệng gượng cười nói ngươi cái này túng chim chớ có tới dọa ai chẳng biết lao từ tên hiệu lôi lớn mật đừng nói đều là chút người chết chính là cương thi làm loạn cũng bất quá là một đào trẻ làm hay lời còn chưa dứt đã thấy trước mặt một hai trăm linh tử thi cùng nhau ngẩng đầu mở mắt ngao nhau, nhau nhảy người lên lôi đô đầu kinh ngạc quả nhiên là sợ vỡ mật hú lên quái dị vọng sau liền ngã nô giáp cũng là nghẹn ngào c ù n g hô s ắ t chết vùng dậy c ũ n g s ắ t chết vùng dậy n h à h o à n g hốt phía dưới quay đầu liền muốn chạy trốn đã thấy những cái kia cương thi từng cái nhặt lên bên chân to như vậy o à n bài lấy xuống bên trong mặt phi đao nhao nhao hướng phía trước vùng ra trong chốc lát nô giáp đã bị năm sáu ngọn phi đao đâm thành cái sảng dẹt đính lại là may mắn nhiều nhìn hắn trắng bệnh s á t mặt hẳn là doãn ngất đi trong hôn mê cũng không biết cái nào bài tay thuận tay bôi h t hầu chết không đau không khổ cái này lúc chân chính thi thể phần lớn bị lấy ra hai trăm bài tay phi đao ném ra. lập tức đem tiên năm đều quan binh giết lật một mảnh văn đạt cả kinh nói có phụ binh lời còn chưa dứt liền nghe hai bên sân núi thượng đồng thời cùng u hô không biết bao nhiêu người từ cây huệ sau trôi ra ở trên cao nhìn xuống cung tiễn tiêu thương mưa đá l o ạ n đánh quan binh đội ngũ lập tức đại loạn văn đạt kêu lên đ ừ n g hốt hoảng đ ừ n g hốt hoảng ngay tại chỗ bảy trận p h ả n kỹ liền nghe một tiếng mánh hổ giống to phản cái chim kích hôm nay liền đưa ngươi trở quy thiên lời còn chưa dứt một cái khôi ngô đại hắn thoát được đầu xuyên phó che đậy tâm giáp vung v ầ hai thanh đua lớn từ sân núi thượng n ả y xuống chém dưa thái dao giết người thẳng hướng hậ lập tức lại là một đầu cự hán xài bước vào tới một cây búa to tựa như cự linh thần hạ phảm một búa vung ra liền nệ lật ba năm người mấy búa vung lên liền thanh ra một mảnh đất trống lại có mấy cái dùng đao dùng côn mang theo những cái kêu bài tay từ sườn núi thượng r ế t xuống tới xa chính là tiêu thương phi đao gần liền dùng bài tắn câu lưới đao tắc cầm bình khí lại lấy b ằ n thương chiến kiếm giết người giống như hổ như đàn sói bình thường r ế t đến quan binh chia năm xẻ bảy văn đạt hôm nay mấy phen đối địch một lần so một lần t h t t ứ c trong lòng nộ khí cũng là đầy tích mắt thấy đối phương rõ ràng người số không nhiều lại giết chính mình hơn một vạn người cơ hồ sụp đổ lại la p h â n nộ lại cảm giác xấu hổ thúc ngựa múa đao ra sức đại sát trong m i ệ n g quát đại đao văn đạt ở đây ai dám k h i ta mấy cái bài tay hợp lực tiến lên cản trở bị hắn một đao một cái liền đoàn bài dẫn người đều bổ ra hàn bạc long gặp hắn lợi hại nhảy qua đến nghị chặt b ó n g ngựa bị văn đạt phát hiện liên tiếp ba đao chặt xương mềm gần nhà phát đao đều bắt không được nhờ có tiêu định đi lên cứu mạng hắn bất quá tiêu đĩnh cũng không phải là đối thủ ba chiêu hai thức liền bị đại đao chặt đứt cán đồng ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn vọng s â u ngã nào một cái lật ra mới miễn đi mở ngực phá bụ n g hoa vinh đang chờ bàn lén đ ỗ n g nhiên lữ phương quách thịnh hai người cũng ngựa sung ra hai đầu kích trên dưới tung bay đem văn đạt thế công tiếp được văn đạt chiến mấy chiêu dần dần tỉnh táo thầm nghĩ không thể bị hắn c u â n lấy làm mở đường máu về thành hắn một cây đại đao khiến cho phát lữ phương quách thịnh đem hết toàn lực vẫn còn có chút khó cản đ ỗ n g nhiên nghe thấy một người kêu to ngươi hai cái tiểu hình đệ lại lui một chút nhìn xử mộn h ư thế nào làm kích đến có phần giáo vùng hoang vu trang tàn chiếu tàn thi giá kính lao huệ hoành lao nh một người bay tới giao họa kích đón do chém đứt đại đ à o cờ hôm nay muốn dẫn mang đứa bé a mục chương hai trăm linh sáu lại đuổi đại đao chiến đại đao chương hai trăm linh sáu lại đuổi đại đao chiến đại đao lữ vương quách thịnh nghe vậy cùng nhau hướng hai bên né tránh sử văn cung phi mã chạy tới kêu cán vương thiên họa kích tựa như cựu thiên thần lôi thẳng oanh mà rơi văn đạt vội vàng châm lửa đốt thiên n h ấ t ngang đại đao n h ờ cản nhưng nghe một tiếng vang thật lớn văn đại đao quanh thân chấn động sợi dâu run má nhục chiến khỏe mắt nếp nhăn đều tựa hồ tăng lên một tiếng lớn tiếng khen hay mới nhận ra là c h ạ m s o n g truy tôn giáo hủy hướng mình khiêu chiến lại nghe nói giết chết thiên vương lý thành kia viên manh tướng trong lòng lập tức c h ầ m xuống có người này ở đây lại nghĩ g i ế t ra muôn vàn khó khăn cũng sử văn cung cái này một k í c h xúc thế m à phát nhân mã hợp nhất đã là s ử suất mười hai phần khí lực nhưng thấy văn đạt mặc dù có chút gian nan nhưng như c ũ vững vàng đ ó lấy cũng không khỏi ám thầm bội phụ càng thêm chiến ý bành trướng q u á c to thiên vương lý thành đại đ a o văn đạt danh thùy hà bắc hai mươi năm quả nhiên thanh danh vang dội không ai tầm tưởng hôm nay ác chiến đại danh phủ bắn trước lý thiên vương lại chạm n g ơ i văn đại đao chính là ta sử văn cung b、like、ha ha, ì nghĩ như vậy cười ha hả còn nói cái gì tăng đồ thị lại nghĩ phía sau mình chuyện đi dứt lời vạn kích liền đâm kích phong chưa tới bỗng nhiên biến chạm chạm đến một nửa phục còn bị đâm hư hư thật thật bên trong lạnh thấu xương sát cờ phun ra nước vào văn đặt tuy nói tuyệt vọng dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường chiến tướng lại há chịu khoanh tay chịu chết t h ư ợ n h ư g i ã thú bị thương gầm nhẹ vung đao tới đại chiến hắn hai cái ở đây không màng sống chết chém giết kịch liệt một bên khác phi kỵ bài thủ môn những cái kia vũ tiến phi đao tiêu thường chỉ như là thác nước vọng quan binh cọ rửa lý quỳ tiêu đ ĩ n h hàn mật long ước bảo tứ hạng sùng lý c ổ n sáu cái đại trùng mang theo hai trăm bài tay mạnh mẽ đâm tới giết đến quan binh c h ê n năm t r bảy trong đêm tối vốn là nhân số khó phân biệt quan binh ba mặt đều địch bên thai không ngừng chuyển đến lý quỳ chờ người kêu gọi lương sơn bạc hảo hán toàn họa ở đây giết hết quân b đ ề u dọa đến con rồi không đầu loạt chuyện nơi nào còn có mảy may chiến ý càng trí mạng người chủ tướng văn đạt bị s ử văn cung một đầu kích á p chế g ắ t cao sớm đã không giành quản chú ý chúng tướng còn lại p h à m là nhảy ra chỉ huy không cần một lát hoặc là hốc mắt hoặc là cổ họng tất nhiên nhiều ra một mũi tên tới bậc này tinh chuẩn bắn pháp trừ tiểu lý quảng bên ngoài càng có gì hơn người tào tháo nhìn gật đầu không ngừng hoa vinh chi lợi hại ngay tại tại đây nếu là dùng tốt lúc vàng hắn hơi con một n g a thiên quân vạn mã đều khó tiến lên trước nửa bước an hắn liên tiếp bắn chết bảy tám cái sĩ、si、quan cấp cao lại không ai dám xuất đầu lộ diện thế cục càng khó nghi chuyển không cần đã lâu quan binh đều l ạ i bại hô ra gọi đường tranh nhau chen lấn chạy trốn hoa vinh thấy cười một tiếng d à i đổi t r ư ờ n g thương một ngàn phi kỵ đều rút đao theo c h ủ tướng truy sát năm dặm mới trở về ven đường thi hải trải rộng đều là đại danh phủ quan binh để lại một trận chiến này vì lúc kỳ thật rất ngắn nhưng đại danh phủ xuất chiến hơn mười ba ngàn người về thành kế điểm người sống s u ấ t không đủ chín nghìn văn đạt trở xuống mấy chục viên sĩ quan cấp cao chỉ có bảy tám vị trốn sinh từ tổn thương sự khốc liệt dọa đến lương trung thư sắc mặt tái nhận thật lâu tám tiếng thế giới t r ư ớ n g quan quân tan tác văn đạt trong lòng càng thêm kinh hoàng h ắ n cùng sử văn cung đã chiến đến sáu mươi khép lại đao pháp tán loạn khí lực chống đỡ hết nổi cái chán chót mũi đều là vàng giọt mồ hôi bằng hạt đậu tào tháo trở vây quanh ở bốn phía xem cuộc chiến sử văn cung càng phát ra phân chấn tinh thần đ ỗ n g nhiên tốc độ nhấc lên liên hoàn số kích kinh lôi như thiểm điện điên cùng tấn công văn đạt n ỏ mạnh hết đà cái nào có thể t r i n h phạt miễn cưỡng cản mấy lần bị sử văn cung ôm lấy đao cán chọc chiếm vũ khí trở tay một kích bổ ngang văn đạt khó c à n khó tránh đành phải đem nhắm hai mắt lại chậm đợi đầu thân Đã đạo thấy một s giết giết. Ca ca, á、so、người là tỏ là bậc n to này người cho dù muốn chết cũng nên chết tại quốc chiến mới là kết cục cố hữu một lời nguyện quân nghe chi v ă nói Đạt không k thành thành khẩn khẩn h lấy ầ tháo mặt nạ xuống liền ôm quyền nói tại hạ võ mạnh đức võ thực bây giờ âm theo sơn đông mấy châu chi địa ám thông lương sơn hảo hán nuôi dân luyện binh ngược lại không vì phá vỡ tống đỉnh chỉ vì năm nào hầu ngựa sôi năm lúc có lực bảo hộ hán ra non sông chuyện như thế nghiệp không biết văn tướng quân có thể nguyện cùng là ngươi chính là võ mạnh đức văn đạt nghe thôi giật mình cái này võ mạnh đức chi danh như sống bên t h a i chỉ nói là trong giang h ồ nghĩa khí hào hiệp ai ngờ không ngờ làm ra như vậy sự nghiệp hắn c h ấ n thủ đại danh phủ nhiều năm đối với triều đình t ì n h tệ quân tống chiến lược mà biết sâu hơn không nói đến kia trong truyền thuyết đầy không được địch đại ký quốc chính là liêu quốc chớ có nhìn hắn mục nát suy tàn thật muốn xuôi nam quân tống cũng là bại nhiều tháng ít c h i cục chỉ là vừa đến thái bình lâu ngày thứ hai người trong cuộc vô ý thức không muốn đi suy nghĩ nhiều mà thôi ai ngờ cái này võ mạnh đức coi đây là niệm âm thầm làm xuống kinh người như vậy sự nghiệp nhất là hôm nay mấy trận chiến đối phương lấy khách các chủ lấy thiếu đối nhiều lại là liên tràng đại thắng thương vong giải rác có thể thấy được vô luận binh pháp chiến lược đều hơn xa tại quân tống mà lại văn đạt cũng không ngây thơ đối phương mặc dù miệng nói không đành lòng giết chết nhưng cũng sáng tỏ tỏ vẻ không muốn thả hắn tháo mặt nạ xuống lấy bộ mặt thật gặp nhau báo cho lấy tâm phúc sự tình đã là bày ra chi lấy thành cũng không thiếu ý cảnh cáo nếu là mình không h à n g kết quả rõ ràng nghĩ thầm mà tôi h có câu nói là lương cầm chọn b u c lương thần chọn chủ mộ văn đạt còn giá trị trắng n i ê n bản sự không yếu như cái này võ đại lang thật sự là minh chủ mộ đi theo với hắn kiến công n lập đại ệ c h danh h n g có phủ o n n g hầu lư viên ngoại là tang nghĩa đệ thủ hạ có cái yến thanh cực kỳ tinh anh quay đầu liền phái yến thanh đến dọn đi tướng quân giả trẻ lên núi bàn tụ văn đạt vui vẻ nói lãng tử hiến thanh danh hiệu ta cũng nghe qua có hắn đến xử lý tất nhiên thỏa đáng nếu như thế mặt tướng văn đạt khấu kiến chủ công dứt lời không người b á i hạ tào tháo đỡ dậy nói nghe huynh không cần đa lễ về sau đại gia liền đều là nhà mình tay chân văn đạt lại đi tạ sử văn cung nói đa tạ hạ thủ lưu t ì n h làm nghe mô được ném minh chủ tôn giá như vậy võ nghệ kinh thiên động địa về sau còn mời nhiều hơn chỉ giáo sử văn cung đáp lễ cười nói văn tướng quân dũng quan t ă n quân hôm nay bất quá thế cục bất lợi bị ta chiếm chút tiện nghi thật luận võ nghệ ngọc kỳ lân lưu tuấn nghĩa nhà ta ca ca nhị đệ võ nhị lang đều không tại sử mộ phía dưới văn đạt không khỏi tạt lưỡi hắn lâu chỗ trong quân cao thủ gì chưa từng nhìn thấy cái này sử văn cung hắn thấy đã là khó gặp dũng mạnh phi thường mạnh tướng nghe ý hắn chỉ ít kia hai cái không k é m hắn xem ra võ đại lang d ư ớ i t r ư ớ n g thật đúng là tàng long và hồ mà lại lưu tuấn nghĩa bậc này đại phú hào đều chịu hợp nhau chính mình nước cờ này nói không chừng vẫn thật là đi đúng rồi nghĩ tới đây đầu hàng cảm giác mất mát giảm nhẹ đi nhiều đang tính toán chật nghe tiêu định ở một bên tự nhủ vị này văn tướng quân tên hiệu đại、Đao. cái tiêu muốn tới đánh lương sơn quan thắng cũng tên hiệu đại đao hai cái này đại đao ngược lại là cái nào hung ác một chút văn đạt tuy là hơn bốn mươi lao tướng được nghe lời này vẫn là không khỏi lòng háo thắng nổi lên nhớ mày a nha để nghe mộ trôi đao này ở đây vậy mà còn có người dám lấy đại đao hai chữ làm hiệu có phần giáo quan thắng văn đạt hai đại đao luận đao đến tột cùng ai cao hưng đến danh tướng đấu danh tướng lại nhìn đại đao chiến đại đao chương hai trăm linh bảy văn đạt diệu ngự phục nhị tướng chương hai trăm linh bảy văn đạt diệu ngự phục nhị tướng trông thấy văn đạt lòng háo thắng lên tào tháo không khỏi cười thầm dứt khoát đem quan thắng lai lịch nói rồi một phen văn đạt nghe nói chính là quan vũ hậu nhân ngược lại là lấy làm kinh hãi lại vẫn không phục nói hán thọ đình hầu chính là ngàn năm trước nhân vật có không huyết mạch truyền t h ừ a ai có thể nói rõ người đương thời vì thanh danh kế cố làm ra vẻ bí ẩn thấy người sang bắt quản g làm họ cũng thuộc về bình thường tóm lại từ xưa võ v u a đệ nhị ai là đại đao còn đợi trong tay đại đao nói lời mới tốt chắc chắn nhìn hắn làm nóng người hận không thể kêu quan thắng đang ở trước mắt tốt có thể cùng đánh một trận tao tháo cười nói đã như vậy ta trở lại hồi lương sơn ta cũng tò mò hai đem đại đ a o quả nhiên ái cao dứt lời giáo văn đạt thoát khơi giáp tìm cụ thể hình tương tự thi thể xuyên chặt đầu lâu lừa dối làm chế i n tử lại đem có thể sử dụng mũi tên tiêu thương phi đào chi vật thu về thừa dịp lúc ban đêm dẫn quân mà đi hắn một đám người cũng không trở về dương cốc tự tây mà đ ô n g thuận hứa quán trung tuyến đường hành quân đ u ổ i theo dọc theo đường đi hai ngày đem đêm đến chính đổi tới hứa quán trung để xuống doanh trướng hứa quán trung đi ra đón lấy thấy hàng văn đạt rất là vui vẻ dương trí cùng văn đạt chính là, là quen biết cũ cũng đến gặp nhau lời nói bên trong nói đến tắc siêu vương định hai cái lại có quy hàng chi ý lại do do dự, dự hạ không chừng quyết tâm văn đạt liền đi ngoài doanh trại tìm cây đại thụ tia phủ căn tựa như ghế dài bình thường văn đạt tự ngồi trước không bao lâu dương chí liền đem taxiêu vương định mang đến gặp một lần văn đạt đều bị kinh ngạc văn đạt cũng không khuyên giải hàng chỉ gọi hai người ngồi xuống kéo việc nhà bình thường đem tào tháo chờ đánh vào đại danh phủ bây giờ lâm trận lại không nghe chiến tướng ngôn ngữ một mực từ tính làm ẩu trước trận chảy máu mất mạng cần không phải hắn xem đi bây giờ bại trượng sai lầm hẳn là cùng hắn vô can đều đẩy lên ta chờ trên đầu vương định thở dài một hơi nói hắn là thái thái sư con rể trong chiều có người làm chủ ta chờ chém giết hắn chịu chết có mệnh h ư ở n g phúc không cửa còn có thể như thế nào văn đạt nghe gật gật đầu chỉ một ngón tay ngươi hai cái trông thấy dương chí huynh đệ nhưng có cái gì bất đồng dương chí không ngờ nâng lên hắn vô ý thức sờ sờ mặt ta lại có cái gì bất đồng t ắ c s i ê u đem hắn trên dưới dò xét một phen lắc đầu cười nói cái này thanh diện thú còn không phải mấy năm trước bộ g á n g chẳng lẽ còn có thể biến sinh đẹp rồi vương định lại nói ồ đỗ g i á m không nói mặt tướng lại là chưa từng phát hiện dương chế sứ bây giờ đúng là cởi mở nhiều không giống mấy năm trước gặp hắn như vậy một thất nước khí chính là lưu thủ tướng công lúc trước đề mặt hắn vẫn như cũ sầu nào bất tước bộ g á n g dương trí nghe ngược lại là ngoài ý mớn cười ha h à nói lại có việc này sao tắc siêu nhìn xem hắn gật đầu nói vương định nói không sai dương huynh ngươi bây giờ nhìn qua đích thật là sáng sủa nhiều văn đạt thở dài lúc trước lương trung t ư dục dùng hắn ta cùng lý thành đã từng tìm hiểu lai lịch của hắn mới biết dương huynh đệ chính là kim đao dương vô địch dương công hậu nhân ta chờ nghĩ đến hắn là một lòng dục đồ trọng chấn hắn sóng trời dương phủ cửa nhà lại nhiều lần thất bại bởi vậy thường mang ngủ rột chính là bây giờ tại sao biến bộ dáng tại nghe mô xem ra hẳn là hắn tin tưởng tại võ h u n h giới trướng tâm nguyện có hy vọng được đền n g huynh đệ nghe m ỗ nói có đúng không dương chí hắt một tiếng ngạc nhiên nhìn xem văn đạn nghe đô giám hảo nhãn lử người nếu không nói phá ta còn tự mập mờ nhớ kỹ lúc trước m ấ t sinh nhật cương như muốn tìm chết lại không cam tâm rơi vào đường cùng vào rừng làm cướp núi nhị long mỗi lần nhớ tới bôi nhọ tổ tông trong sạch trong lòng càng buồn khổ hơn đến cực điểm may mắn được ta huynh hoa hòa thượng thường thường khuyên mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày thằng đến làm võ mạnh đức v i n h đệ gặp hắn hành vi đều là hào kiệt sự nghiệp lại phải hắn thu hồi ta ra truyền bảo đao cái này mới một lần nữa lại trông thấy chồng cậy vào ta thường nghĩ h ắ n là tổ tông trên trời có linh thiêng cũng muốn làm ta theo hắn không phải vậy biện kinh trí lớn hắn như thế nào vừa vặn được nhà ta bảo đ à o hắn bình thường không nói nhiều giờ phút này khó được mở miệng càng nói càng là càng thái đứng lên nói chúng ta võ nhân trừ cái này thân võ nghệ không còn cái gì bụng t í n h kế nếu là trên đầu đều là cao thái thúy thái thái sư bậc này người coi như chịu nhẫn hổ thẹn bao xấu hổ cho hắn làm cả một đời chó hắn cũng chưa chắc thả ngươi ra mặt trừ phi là võ mạnh đức như vậy chân hào kiệt thức anh hùng trọng anh hùng mới có thể tùy ý chúng ta đại triển thân thủ dường như bậc này hào hát tử dương m ẫ vì hắn đi ch gặp hắn nói khẳng khái t á c x i ê u không khỏi đọc dùng đứng lên nói mà thôi đã như vậy ta cũng tùy hàng hắn vương định ngươi nói thế nào vương định nói ta luôn luôn là ngươi phụ tá tự nhiên đi theo ngươi đi chỉ bất quá ta bị kia chu thống bắt sợ là hàng cũng phải bị người xem thường cũng dứt lời liên tục thở dài dương trí nghe cười nói huynh đệ ngươi không cần mang này tâm kỳ thật kia chu huynh đệ cũng là một cái diệu nhân song tiên hô diên trước cỡ nào b ả n sự không phải bình thường gãy trong tay hắn văn đ ậ t nói có thể người tận này dùng chính là minh chủ chi tư đi đều cùng ta đi gặp võ mạnh đức lập tức dẫn hai người tìm tới tào tháo t a s i ê u hai cái quỳ mà nói ta hai người đều chịu quy hàng về sau duy ca ca như thiên lôi sai đâu đánh đó tào tháo đại hỷ đưa tay dịu lên nói có người hai cái huynh đệ t ư ơ n g trợ chính là võ mô may mắn lập tức dẫn hai người cũng v ă n đạt cùng người khác huynh đệ từng cái gặp nhau tiêu đinh thấy t a s i ê u đầu hàng vui vẻ vô hạn đi lên lôi kéo hắn tay nói về sau ngươi ta đều là huynh đệ ngươi như muốn tìm người luyện vượn chân liền tới tìm ta t a s i ê u vừa nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đau chứng lên mắt nói ta chỉ trên ngờ cầm búa chờ ngươi đến luyện tiêu đỉnh cao mày nói ta không thích búa thiết như ca, ca ng lại không đ ề u cưỡi ngựa ai vì sao đại gia đánh trận đều muốn cưỡi ngựa cầm binh khí đâu dùng nắm đấm đánh chẳng phải là tốt dứt lời ngơ ngác nhìn lên trời suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi chu thông thấy vương định cười tủm tìm ôm quyền nói hóa ra là thi đấu triệu vân vương minh tiểu đệ nói sớm thương pháp của người đấu qua triệu vân khương duy ca ca ta mới là người hứng ném minh chủ vương định liên tục k h o á t tay huynh đệ không muốn hại ta cái gì đấu qua triệu vân khương duy ngươi sợ người cười ta âm thanh không đủ lớn sao tiểu đệ tự có cái tên hiệu gọi là tiểu tiên phong bởi vì ta là cấp tiên phong tác đại ca phụ tá trong quân huynh đệ đều như vậy gọi ta. chu thông cười dạng dỡ nói tiểu tiên phong ba chữ h i ể n không ra vương huynh bản sự nếu là không muốn quá xuất chúng ngược lại không ngại gọi là tiểu triệu vân vừa vặn chúng ta nơi này có cái tiểu ôn hầu lữ phương còn có tái nhân quý quách thịnh tăng thêm nơi g ư tiểu triệu vân có thể hợp xưng ơ tam đại phi tướng lữ phương quách thịnh n g h e sắc mặt một xanh nhìn nhau đột nhiên hiện hiện cái ý niệm chúng ta có phải hay không nên thay cái tên hiệu rồi hôm sau trời vừa sáng chúng quân nổ chạy xuất phát đi ra không kịp m ộ ư ơ i dặm đ ỗ n g nhiên có thám mã chạy vội đến báo phía trước tự bắt ra một đội binh mã ước chừng bảy tám trăm người đánh lấy hai mặt nhật cờ chính là cao đường châu thống chế quan thảo tặc tiên phong tại thẳng cao đường châu thống chế quan thảo tặc phó tiên phong tao nhã bảo đảm tào tháo nghe ngược lại buồn cười nói kia lý thành còn phải đợi tháng hai ấm chút phương chịu xuất binh cái này cao đường châu nhân mã ngược lại đến nhanh hứa quan trung nói kia cao liêm chính là cao cầu thân thích đương nhiên phải xuất lực tranh sĩ diện ha ha nếu ngõ hẹp gặp nhau liền thuận tay diện hắn tiên p h o n g lại làm so đo tào tháo nói ta cũng là ý này nguyên lai bọn hắn vị trí chính là dương cốc đông a hai huyện chi giao hướng nam hai mươi dặm chính là trước đây đóng quân sư nhị sơn lại hướng tây nam đi mười dặm chính là lương sơn bạc gó t r ư ơ n g hành trở làng trải ở c h ỗ đó tào tháo liền hạ lệnh lữ phương quách thịnh tiêu đ ĩ n h hàn bạc long bột cái mang theo hai lường sơn bộ quân cũng lý thành dưới trướng đầu hàng hơn ngàn người áp lấy mấy trăm chiếc xe lớn đi đầu đi làng trải còn lại một ngàn bộ quân năm trăm bài tay một nghìn năm trăm phi kỵ đổi hướng mặt trước c h ấ u nga ba ngay tại giữa đường b ả y trận lặn g chờ kia cao đường châu binh ma đến có phần giáo văn đạt diệu、Nữ、nạp ữ n tiên phong dương trí thoải mái tố tập trung phương vui trước trướng thêm đại tướng lại nghe trên đường chống trần thông một không nhiều lắm công phu quả nhiên tự phía bắc ra một đội nhân mã thấy tào tháo nơi này n g ă n lại giữa đường cũng ăn giật mình một tiến bên ngoài liền đứng thẳng chân bối rối một lát bày thành trận thế hai cái chiến tướng r i ê u võ dương ai mà ra chỉ và quát này ngươi chờ là nơi nào binh mã dám cản đại quân con đường tào tháo mang thiết diện thuận miệng nói ta chờ chính là lương sơn bạc hảo hán được nghe cao đường châu có cái cầu quan gọi cao liêm đ i ề u ác hại dân muốn đi thảo phạt hán ngươi trở lại là nơi nào binh mã k i hai cái nghe giận dữ liếc nhau teo lên đáng chết ra cỏ chúng ta đang muốn đi phạt ngươi ngược lại dám cách bế nước đến hộ xử lấy gặp i nói với ngươi, chi giới trinh ã hỏa. Thực chờ chính là cao đường châu phụ phạt ta cao cao trướng, tiên đường lương sơn tiên phong. là thấy huynh đệ chúng ta hợp đến lượt các ngươi mệnh n ắ n nếu là trung thực xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng có lẽ còn có sinh cơ văn đạt bởi vì người nhà còn tại đại danh p h ủ cũng lấy t r ư ơ n g mặt nạ sắt mang theo chủ động xin c h i n h nói võ huynh mặt tướng mới đến chưa lập công h â n hai người kia đợi mặt tướng đi lấy đến hiến công t c s i ê u nghe xong không khỏi vội la lên, nghe đồ giám, ngươi chính là đường đường chủ tướng bậc này hơi công như thế nào cũng muốn tranh luận hắn hai cái đã là tiên phong nên ta taxiêu xuất mã hắn sợ văn đạt cùng hắn tranh nói xong không đợi ra lệnh lúc này t h ú c ngựa đ o ạ n ra trận đi nguyên bản một thất ngũ hoa ngựa ăn lý q u ỷ chặt đứt móng chết rồi bây giờ kỵ được lại là lý thành kia thất tuyết trắng chiến mã hai quân trước trận chỉ thấy tác siêu đỉnh đầu thục đồng sư từ nón trụ người khoác thiết diệp sáng r ự c hải eo buộc thú mặt mạ và mang thân mang g n g đỏ đoàn hoa bảo mang c u n g treo tiễn x á c h ngược lấy hắn trôi này kìm chầm bữa uy phong lẫm liệt chỉ tay h ế t lớn này người chờ là tiên phong lão ra cũng là tiên phong bây giờ tiên phong đấu tiên phong người hai cái cùng lên đi lao tào gặp hắn với mặt trong lòng vui v văn đạt thấy tào tháo yêu tác siêu tự ở một bên góc thú nói tốt nói võ huynh không biết nếu bàn về bản thân võ nghệ người này hoặc không phải tuyệt đỉnh nhưng là sông trận phá địch có thể xưng trong quân vô s o n g chỉ vì hắn không để ý sinh tử bất kể tối dạn g một lòng nhưng muốn giết địch tiến công không phải vậy vì sao đều gọi hắn cấp tiên phong tào tháo vội vàng dặn dò hoa vinh huynh đệ ấ n nghe huynh nói cái này tác siêu huynh đệ mặc dù dũng mãnh nhưng cũng lô mãng ngươi là ổn định người cần nhìn nhiều chú ý hắn chút hoa vinh cười nói ngược lại là cùng tần minh giống nhau tiểu đệ tịnh được bên t i ê cao đường châu hai cái tiên phòng nghe tác siêu muốn lấy một đồng thời giận dữ kêu lên càn dỡ ra cỏ liền đem đầu ngươi mang tới tế cờ chính xác liền hai người t ế xuất gọi tại thẳng thống chế quan làm một cây đầu lông mày đao cái khác gọi tao nhã bảo trượng một đầu hoa t h ư ờ n g cùng kêu lên quát mắng s á t tướng lại đây tiểu tiên phong vương định sợ tác siêu tham công thất bại liền vội vàng kêu lên tác đại ca ngươi muốn lập công như thế nào không đem theo huy nệ h đ cũng đỉnh thương giết ra trước tự ngăn trở tao nhã bảo tác siêu đành phải cùng tại thẳng giao phong hai con ngưng thần xem cuộc chiến nhưng thấy kêu mười sáu cái móng n g ự nhi chuyển đèn cũng dường như đã trần đặc t ổ phía trên bốn viên chiến tướng thi triển uy vũ chém giết lẫn nhau tiếng giống to binh khí dao kích â m thanh không dứt bên hai đấu hơn mười hiệp tắc siêu nóng nảy hai cái này bản sự cũng không bằng gì cao minh nửa ngày chạm không được hắn há không cứ gọi đám kia mới huynh đệ khinh thường tắc mỗ lập tức danh cắn răng một cái vận khởi toàn thân ma lực liên tiếp ba b ú a cưỡng ép c h ấ n khai tại thẳng đại đao thứ tư búa càng là nhanh như tiềm điện tự bên cứ g ấ y bổ đi vào liền bả vai mang bộ ngực xoẹt xẹt chặt ra cái này một búa tương đương với trực tiếp phân thây tại thẳng kia máu tươi suối phun t ó lên đến hai khối tản thi rơi xuống bụi bặm tao nhã bảo nhất thời giật mình bề mật làm cái hư chiêu xoay ngự vương định sau lưng hắn đuổi theo mấy bước thấy đối phương ngựa nhanh mạnh đem trường thường trong tay ném ra tao nhã bảo cái nào từng đề phòng một thương tiêu xuyên phế phủ ngã xuống dưới ngựa vương định phóng ngựa tiến lên rút ra thương trước đoạn tao nhã bảo kia thất lẹ sẹt nhảy vọt ngựa lông vàng đống trắng cười ha h a lại nhìn tắt siêu toàn thân đấm máu đúng là không chút nào dừng lại một người một búa thẳng rết vào quân địch trong trận tựa như một viên da thân đạn tháo lấy không về chi thế vỡ bờ hướng về phía trước một thanh đúa lớn bung mạnh hô hô điên cuồng gào thét những nơi đi qua nhân mã đều nát vương định vội vàng đổi kia thất ngựa tốt, tào h thương phía lính thần pháp định theo thương hoa quần quần, cũng không nhiêu ú c trước, tác cũng ngựa vương sông lên, quần quận, tung người. múa kia dọa bao đám sát biết lật đuổi đều đi siêu quỷ về bị sợ tháo trong trận đều bị hai cái này dũng tướng kinh sợ nhất là một cái chu thông chừng lớn mắt há to miệng cứ thế mà nhìn ra môn đạo đến ta nói vương định cái thằng này so ta cũng cao minh có hạn như thế nào làm được phó tiên phong nguyên lai lại là làm như vậy được kia họ tắc chính là cái thấy máu phát của n g á c quỷ hắn đi theo chém giết chính là tiếng trầm đại phát tài hoạt động một đôi mắt nhịn không được tại người trong nhà nhóm bên trong giò xét bậc này tốt hoạt động không thể không học chu mô cũng làm tìm hung ác đi theo đi theo ân ta là cùng dương chế sứ vẫn là sử văn cung hoa vinh cũng bị t á c s i ê u dũng manh gan dạ chấn n h i ế p lại nghĩ tới tào tháo gọi hắn chăm sóc t á c s i ê u ngữ liệu đem tay khẽ vây phi kỵ huynh đệ theo ta g i ế t địch lập tức cùng dương trí hai cái dẫn ngàn năm phi kỵ g i ế t ra cùng tiễn như chút nước bắn phải đi k ê u cao đường binh lập tức đ ạ i bại hứa quán trung nhìn đại hỉ gấp đối tào tháo nói ca ca không ngờ cái này taxiêu h u n h đệ như thế dũng manh gan d ạ n tiểu đệ nghĩ đến cao đường châu đến lương sơn đều là bằng phẳng con đường lại không muốn tiên phong gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu bởi vậy trung quân đại đội cách tất nhiên không xa việc đ ã đến nước này giết bọn hắn cái cuốn ngược d ẻ m châu một phát diệt cao đường châu cái này một đội nhân mã há không vừa vặn tào tháo nghe cười lớn một tiếng xem thời cơ mà động lâm trận giám cắt quán trung rất có phụng hiếu chi phong vậy chúng minh đệ trận hình c h ớ loạn theo ta g i ế t địch lập tức mang theo hứa quán trung sử văn cung văn đạt chu thông bốn cái dết đi lên lệ đốt bảo tứ ly quỳ hạ sùng lý cổn mang theo bài tay bộ quân bước nhanh đi theo để lên hứa quán trung bắt kịp trước đem tào tháo ý tứ nói chuyện hoa vinh lúc này bích cơ đánh cái huýt y phi kỵ hai cánh triển khai đổi dê giống nhau đổi lấy bại binh phi nước đại dương trí đơn kỵ dết tới trước đổi dết đỏ cả mắt tác siêu nói cấp tiên phong ngại một mại ngươi kia cấp tính ca ca tướng lệnh dạy ngươi mạc sát q u ă n g những người này đuổi bọn hắn đi sông trung quân đại đội tác siêu cười ha ha nói cái này mới bái ca ca thật rút khí ta c h ờ vừa vạn kiến công lập nghiệp dứt lời quả nhiên không giết người chỉ là đại hống đại thiếu vội vàng những bại binh kia phi nước đại lại nói cao đường châu tri phủ cao liêm thấy công văn đến muốn điều hắn đi t r i n h phạt lương sơn lúc đầu ngược lại là vui vẻ muốn e m một thân bản sự mở hàng lại trông thấy còn điều lăng châu hai cái đoàn luyện sứ nguyễn đ ị n h quốc đơn đình khuê làm hắn phó tướng không khỏi tức giận dưới trướng của ta mấy chục chiến tướng cái nào không được dùng muốn hắn hai cái lăng châu người đến phân công sao lại không dám không nghe theo liền gọi hai người lưu tại hậu quân chăm sóc đường lui phái tại ấm nhị tướng linh tám trăm người làm dò đường tiên phong tự mình mang bốn ngàn nhân mã vì trung quân một lòng đuổi tại lý thành quan thắng hai đường trước đó trước phá lương sơn tốt độc lấy phần này lại công ai ngờ ngày này hành quân bất quá bảy tám dặm liền thấy phía trước bụi mù quần quận hình như có thiên quân vạn mã đánh tới đem cao liêm cả kinh nhảy một cái kêu lên đây là có chuyện gì cao liêm quanh người vây quanh hai ba mươi cái sĩ quan này bên trong một cái thống chế quan gọi là tiết nguyên huy cực kỳ thông minh nào ngượng n g h u ngượng n g h u một con ngựa chạy vội ra ngoài nhìn một lần xoay nhanh vừa đi vừa về đưa tin tri phủ việc lớn không tốt tiên phong đội ngũ bị người giết bại bây giờ bại binh xung loạn chính là đại bại tri cục cao liêm một thân tả đạo tri thuật có chút kinh người lại là không cầm binh pháp lúc này họ nói a n h a như thế nào tài năng không bại tết i nguyên huy hiến kế nói đem cung thủ điều đến trước trận xếp ba hàng dám can đảm xuống trận vô luận địch ta tất cả đều bắn g i ế t có thể bảo vệ không ngại cao liêm nhân tiện nói đã như vậy ngươi còn thất thần làm gì còn không điều cung thủ tiến lên lập tức một phen bồi dối trong quân một ngàn cung tiến thủ đều điều đến trước trận dọc theo đường xếp tiến trận trận thành không lâu mấy trăm tên bại quân liền xông thẳng lại đều hô nhường đường nhường đường ta quân bại có phần giáo cấp tiên phong đ á n trận vô xong vương phó tướng đi theo cọ ánh sáng tiểu ba vương sống học hiệp án tuất vui vẻ lại phải linh vương Quyển s á chương bạn hàn thanh đọc lịch, h t ờ n nhìn g h tấu c ư nói các ca can nên có ấn tượng, quyển có có các ca lấy một dung mộ p hai ụ c tung đấu hoành l trăm chữ, c h í linh chín đi như mưa xuân lập được phong chương hai trăm linh chín đi như mưa xuân lập được phong bại binh bị kia, như lang k tựa truy ác đầy trong đầu chỉ viết đầy một cái chỗ chữ nơi nào nghe vào hắn gọi vẫn như cũ không ngừng chân hướng phía trước phi nước đại thiết nguyên huy mặt lạnh lẽo quắp cung tiến thủ chuẩn bị x o ạ t ba hàng cung thủ cùng nhau mở dây cung cái này thường có số ít lanh lợi chút đ ỗ n g nhiên trông thấy nhà mình trận bên trên từng dây bó m ũ i tên lạnh như băng vội vàng hướng hai bên bỏ chạy càng nhiều hơn là làm như không thấy chỉ lo khóc lớn kêu to chân b u n g ra như bánh xe giống nhau phi nước đại tránh ra tránh hết ra lương sơn dết tới cũng hoa vinh ngồi trên lưng ngựa liếc mắt một cái trông thấy đối diện liệt tiếp trận vội vàng dựng thẳng lên trường thường hướng bầu trời đỉnh mấy lần. phi kỵ nhóm thấy đều biết nó ý cùng nhau giảm tốc liền nghe hoa vinh quát xuống ngựa đ ổ i c u n g cả đám đều nhảy xuống ngựa đến cực nhanh đổi lực đạo mạnh hơn bộ c u n g t i ễ n dựng tại dây c u n g túi đầu không người đi nhanh dương trí đại đao quét nang t á c h i n h đệ vương h i n h đệ đều dừng lại t á c siêu vương định vội vàng tìm ngựa nhìn xem những cái k i ê u phi kỵ đâu vào đấy như thủy t r i ề u cắm tiến lên đều sợ hai than nói không hưởng công t r i ề u đỉnh phát tam lộ đại quân phạt h ắ n quả nhiên luyện được tốt binh tết nguyên huy thấy bại binh càng lên càng gần đằng sau đen nghị tất cả đều là quân địch đành phải quát b á tên ông một tiếng ba hàng mưa tên cùng nhau dòng d ã vào tới lập tức bắn lật một hai trăm người còn lại hoặc là còn đang phi nước đại hoặc là quay đầu phản chạy thậm chí đứng tại chỗ thất thố khóc lớn chỉ có số rất ít hồi t h ầ n lại hướng hai bên né ra đợi cung thủ lại thả hai vòng tiễn trên đường đứng bại binh đã l ắ c đ ắ c không có mấy lộ ra đằng sau không người bay bước đi nhanh phi kỵ từng cái mắt lộ sắc cơ vận sức chờ phát động tích nguyên huy lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ nghe đối diện một cái ngân giáp tướng quân kêu một tiếng bán hoa hơn ngàn g ư ơ n g cung trong nháy mắt kéo căng ông vô số mũi tên mây đen đánh tới tích nguyên huy quắt to một tiếng thúc ngựa trước hướng một bên nhảy ra đi, quay đầu hồi nhìn. ba hàng cung thủ đã bắn lật một hàng n ữ a huấn luyện tinh lương hay không lúc này liền nhìn ra cao đường châu bên này cung thủ còn đang run lấy tay mỏ tiến đâu lương sơn phi kỵ vòng thứ hai tiến đã bắn ra chỉ hai vòng cao đường châu cung thủ lập tức đại bại quay đầu liền chạy hoa vinh đại hỷ cao do quát ba bước một tiễn tự mình t ặ n g ra nhưng thấy kê hơn một nghìn cung thủ cũng không b à y trận tán tản mạn khắp kéo ra nhanh chân liền đi lên phía trước vừa đi vừa dương cung cài tên ba bước dừng lại chương tay chính là một tiễn kê mưa tên dù vô lúc trước dày đặc lại là liên tục không ngừng bắn cao đường quân kinh hô liền lùi lại dần dần có sụt đổ thái độ tào tháo trông thấy tình hình như vậy ha ha vui một chút là vừa mừng vừa sợ lúc trước lệnh hoa vinh dương trí luyện phi k ỵ lúc tào tháo từng bằng vào ký ức viết xuống liên quan tới đối với phi kỵ một số sáng tạo nghĩ giao cho hai người làm luyện binh c h i cương lĩnh phần này cương lĩnh bị hoa vinh coi là c h â n bảo trong đó đã tham khảo công tôn toàn bạch mã nghĩa tổng kỵ xạ chiến thuật cũng tham khảo viên thiệu cường nọ tay bước bắn chiến thuật cẳng có hán trung chi thời gian chiến tranh đến từ tục h trung nguyên n u n g nọ công thủ tiện cho cả hai t h ê thảm đau đớn hồi ức cuối cùng hình thành kỵ mà bắn chi có thể trục xa bước mà bắn chi có thể nhất thời ư c vừa lòng thỏa ý trái lam phải chú ý trông thấy văn đạt mặt mũi tràn đầy rung động liền hướng hắn khoe còn nói nghe huynh ngươi là sa trường lao tướng các huynh đệ cái này khu khu bản lĩnh có thể nhập tôn mắt hay không văn đạt nghe cười khổ võ huynh làm gì trêu đùa lần trước bắn trước nghe mộ ra không được danh lại bắn nghe mộ hơn vạn đại quân tán loạn vốn cho rằng chính là các chỗ ai ngờ hôm nay mới biết chỉ bất quá hơi triển thân thủ mà thôi võ huynh chi này quân nếu có vàng người tái dẫn vào trăm ngàn trương thần ti nỗ thiên hạ ai còn có thể địch hứa quán trung liên tục gật đầu ca ca văn tướng quân quả thật cao kiến sơn đông hà bắc lưỡng hoài dân gian thiện xạ chi sĩ không ít làm nhiều hơn chiêu mộ tương lai tất có thể dựa làm trọng khí vậy tào tháo cười nói các ngươi lời nói chính hợp ta tâm trước luyện cái bộ dáng nếu là phải dùng thì tốt quyết chương trong lòng yên lặng tính toán lâm sung tần minh hổ báo k � hoa vinh c h i này có thể ngựa có thể b ứ ớ c phi kỵ ra cường phiên bản bạch mã nghĩa tỏng lộ trí thâm trọng giáp bộ binh hãm trận o a n h hạng s u n g lý cồn b à i tay đều nên từng cái xây dựng thêm ân lưu thai to g i ớ i trướng vô đ ư ơ n g phi quân cũng là nhất tuyệt nhớ kỹ lúc trước tông trạch tìm đến hai cái thợ săn gọi giải c h â n giải bảo ngược lại là rung mánh nhanh nghẹn không biết ta công minh hiền đệ có thể từng lung lật đến càng nghĩ càng là cao hứng lao tạo ánh mắt không khỏi lộ ra hùng chủ mới có ba khí nói tóm lại lúc trước thiên hạ hôn chiến lúc các lộ cường quân tào mộ đều sẽ từng cái thành lập lúc trước không có như nhãn hiệu tay trở, mời xem hôm nay chi v ư ợ t bên trong đúng là nhà ai chi thiên hạ hắn hăng hái nhìn về phía trận địa địch chậm đợi kẻ địch bị phi kỵ nhóm triệt để bắn đổ ai ngờ thiên không chịu liền người nguyện ngay tại lao tào tâm hùng vạn p h ù k h í thôn đấu bỏ thời khắc người ta cao liêm không làm lại nói cao liêm cái thằng này mặc dù không biết binh pháp lại không biết nơi nào học được một thân tà đạo chi thuật rất là được lại ủy vào ca ca cao cầu a o c tiền tài quyền thế tinh tuyển nam b ắ t hảo hán luyện ba trăm phi thiên thần minh dựa vì đắc lực giúp đỡ lúc này mắt thấy đại quân d ụ bại cái thằng này lại kinh vừa vội, vội đem thủ hạ chúng tướng mắng to từng cái mỗi ngày cùng lao ra khoác、lác. Cái, cái n điệu lệnh kêu ba trăm linh thần binh bày trận chính mình giàn xuống vẻ sợ hãi rút ra phía sau kia miệng thái a bảo kiếm dựng thẳng ở trước ngực nín thở ngưng thần đường này mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần nhắm lại hai mắt trong miệng đem chân quyết thì thào nhập tụng thầm thì thầm thì niệm một trận khoái nhãn vừa mở đem kiếm nhìn trời một chỉ quắt một tiếng thật nhưng thấy một đạo hắc khí tự thần binh trong trận nổi lên bay thẳng giữa không trung hòa tán trong khoảnh khắc trên mặt mang i đen, thuộc h ư đồng t r mặt nạ kim quang lòng lánh khoác trên người thanh đồng áo giáp dày đặc khí lạnh phía sau treo cái lao đại hồ lô trong tay muốn một thanh tấn cây trổi sát đao trước người sau người c u ồ n c u ộ n hát vụ đơn giản là như lệ quỷ trận mắt nhìn chăm chú hiển hách h u n g q u a n g không giống người sống đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút hai quân chính khai chiến đánh cho đang đắc ý đ ỗ n g nhiên một cơn gió đen càng quét khó khăn mở mắt ra trước mắt toát ra mấy trăm bộ dáng này quái vợt người nào không sợ hãi cái nào không sợ hoa vinh dương trí cái này một nghìn năm trăm phi kỵ mặc dù chính là hiếm thấy tinh nhuệ dù sao không ăn gan hùm mật báo bị một trận này nhi quái phong cào đến bắn không xuất tiễn mở mắt không ra giút khi trắng chút còn có thể miễn cưỡng g ú t đao giúp khi yếu c h ú t không khỏi quay thân liền chạy chính là c h ủ tướng hoa vinh dương trí hai cái cũng không khỏi nhìn nhau thất sắc mắt thấy thế cục đ ả o n g ư ợ c tào tháo nơi này lại là buồn bực một cái hảo hán cũng không phải người bên ngoài chính là thần thương sử văn cung sử văn cung thấy phi kỵ nhóm bại trận tức g i ậ n đến đem t r ứ n g mắt máng chỉ là một cái yêu đạo đợi sử mộ đi đâm hắn mười bảy mười tám cái lỗ thủng xem hắn là làm bằng sắt vẫn là đúc bằng đồng cũng dám ở chiến trận trước khoe khoang dứt lời một mang ngựa vòng qua những cái kia phi kỵ đâm nghiêng bên trong sùng phong liều chết tới chu thông thay thế một cái giật mình a nha mua b ta chỗ này trước mắt tàn nhẫn nhất chính là sử giáo sư không đi theo hắn cọ công lao còn đợi khi nào lập tức hai lông mày một dựng thẳng quái khiếu mà nói này ta chờ đều là đầu đao thượng liếm huyết hảo hán hẳn là sợ cái thằng này thuật sử giáo sư chờ chút tiểu đệ tia thất thanh tông mã vỗ vội vã đuổi về phía trước văn đạt cả kinh nói sử giáo sư kinh n g ư ờ i như vậy võ nghệ cũng liền thôi người huynh đệ này không ngờ cũng như thế găng rộng tia ba trăm thần binh thấy có người phi mã thẳng đến chủ tướng vội vàng đều đến quánh n h u từng trôi cái chổi đao vòng quanh hắc khí bổ tới sử văn cung là cái gì người lúc này mắng to yêu ma thằng hề cũng dám cản xử m ỗ con đường lúc đầu những cái kia thần binh tùy thân hắc vụ đều có mê hoặc lòng người trí chi công có thể võ nghệ luyện đến sử văn cung mức này cái nào không phải tâm như sắt đá hàng người tăng thêm lúc này huyết khí trào lên s ắ t cơ bắn ra càng là xem trước mắt hắc vụ yêu phong như không đầu kia đại kích vận chuyển như bay phong đến b ổ phong sương ngủ đến quét sương ngủ nếu là đau đến một kích liền đập bay rời tay nếu là người đến đâm chính là hai cái động chém chính là hai đoạn thi trong khoảnh khắc liên trạm thần binh hơn mười tên nhưng mà những n à y thần binh thường ngày dùng dư vật ngơ, ngơ ngang ngác ngác cũng đều hung hãn không sợ chết dù thấy sử văn cung dũng manh vô song vẫn là t ầ n g tầng điện điện nhào tương lai lần này ngược lại là đem đường đường tiểu bá vương chu thông cho để lọt chu thông kia thất ngựa lại nhanh trời xuôi đất khiến dân h ắ n đảo ngược đến sử văn cung phía trước đi sử văn cung cái này mới phát giác chu thông cũng giết đi lên lập tức rất là khâm phục kêu lên hảo huynh đệ quả nhiên căn hộ n g u huynh ngăn trở tiểu yêu ngươi đi c h ạ m lao yêu đó có phần giáo có sắn đáp án có sắn chép vương định từ trước đến nay cùng t a x yêu địch đội toàn đến ép nửa tràng biên độc thượng vào đơn nào một cũng. chương hai trăm mười huy hoàng chu thị bá vương thương chu thông trong lòng cũng là giật mình không nhỏ ta muốn làm cái cọ công lao phó tiên phong như thế nào lại thành tiên phong chẳng lẽ vương định tên kia còn có cái gì tay chân ta lại chưa từng chú ý cuối cùng là cái chiến thuật thượng sai lầm hay là triết học bên trong tất nhiên liệt vị xem quan cần biết người như ăn một lần kinh tư duy thường thường l i ề n chậm nhưng mà tư duy tuy chậm con ngựa lại không chậm cái này nói chung dính đến bất đồng chiều không gian bên trong thời gian bất đồng tốc độ chạy thoát ly người tống năng lực suy tính cũng chỉ có người kể chuyện có thể tiến hành miêu tả chính là thường, thường nghe được câu kia nói thì chậm khi đó thì nhanh nói thì chậm khi đó thì nhanh tiểu bá vương chu thông còn chưa rõ ràng chính mình như thế nào liền thành tiên phong tia tất h thanh tông mã đã mang theo chủ nhân dường như chân chính như bá vương bước vào trận địa địch cao liêm cái thằng này đang làm phép mắt thấy ba trăm phi thiên thần quân mọi việc đều thuận lợi giết lùi đối phương những cái k i a thiện xạ dễ u sĩ còn không đợi n ế t miệng c ư ờ i to liền thấy một tất h ngựa chở một cái hùng tráng uy vũ đại tướng bay thẳng đến trước mặt cái này giật mình coi là thật không thể coi thượng hết lần này tới lần khác dưới trướng hắn những cái tia chiến tướng đều cho rằng chuyển bại thành thắng đã là kết cục đã định vội vàng thu nạp chỉnh đốn quân tốt muốn đợi th đi theo sung phong truy sát ai ngờ đến đột nhiên xông ra cái ba vương trực tiếp một ngựa vọt tới chủ tướng trước người bọn hắn thời khắc này tâm tình tốt c ó so sánh liền giống với hậu thế bóng đá lòng tràn đầy nhận định nắm chắc thắng lợi trong tay toàn tuyến vượt trên nửa c h ẳ n g đi không ngờ đối phương một cái biên rết ra tiến thẳng một mạch trong nháy mắt cùng môn tướng hình thành đơn đào cục diện chỉ cả kinh từng cái chừng t h ẳ n g mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn xem tru thông tào tháo bên kia cũng là kinh ngạc đến ngây người một mảnh sử văn cung sung phong lúc taxiêu huyết tính liền đá nhóm, nhóm ngăn tại giữa đường nhất thời khó mà phối hợp tác chiến khó khăn thoát thân đi ra sử văn cung đã ở thần binh bên trong đại khai s ắ t giới chu thông càng là sông lên trước t h ẳ n g giết tới quân địch chủ tướng trước mặt biến cố này mà lấy tác siêu kiêu ngạo cũng không khỏi lớn tiếng k h e n h a y a nha h ả o hán tử lý thiên vương gãy tại hắn hai cái trong tay cũng không ngừng công vương định càng là liên tục gật đầu không nói võ nghệ đơn thuần như vậy r ũ khí ta bị hắn cầm cũng không mất mặt văn đạt càng là lớn lên miệng ta cái này võ huynh g i ớ i trướng đều là dạng gì kỳ tài dường như cái này chu thông cửa trách lao tử là đại danh phụ thứ bốn mươi bảy danh võ nghệ vốn cho rằng chỉ là cái chống ngôi làm l ư i không ngờ lại như vậy hào kiệt dương trí hoa vinh lít nh h ắ người h a xưng đào hoa sơn xinh đẹp lan g quân thanh châu tiểu bá vương thâm niên sơn tặc chu thông lục lâm thức tư duy, đã khắc vào Loại này tư duy chính là như những sợ chi ta tất lấn chi thuộc xưng thấy sợ người ôm không ngừng hỏa thấy cao liêm như thế kinh hoàng Đang một chút, Chu thông chiến ý lập tức được a n g m h t cái c này một ngăn kia thông chế quan tiết nguyên huy liền cùng bắt kịp trong tay xong đao múa thành một vòng quang ảnh thẳng đến tru thông t h u thông vội vàng vùng ra tay may mắn kia thanh tông mã thông nhân tính vọng bên cạnh này một cái chu thông thừa cơ rút ra bên hông hoàng kim nuốt miệng bảo kiếm liền cùng tiết nguyên huy phong đúng tiết nguyên huy một lòng muốn tại chủ tướng trước mặt lập công hai thanh đao mua đến thiên biến v ạ n hóa như trường bảy t ă n g cái cánh tay bình thường chu thông vừa đến kiếm pháp vốn là thường thường thứ hai thanh kiếm này kiếm đầu nuốt miệng đều là hoàng kim kiếm tích thượng cũng khảm nặng một đầu dài hơn hai thước thuần kim tri long so với bình thường kiếm muốn nặng nề g h rất nhiều cường tự tiếp mấy chiêu liền cảm giác vận chuyển tri nội không khỏi kêu khổ tâu trời kiếm này chính là tăng gia ngũ hổ đồ cất giữ mặc dù quý giá đường hoàng lại không thích hợp ra trận ngày ấy lao tàu để các minh đệ ch chu thông yêu nó xa hoa trước tự đoạt nơi tay dương dương đắc ý ai ngờ giờ phút này gặp báo ứng mắt thấy nguy cơ sớm tối đang muốn kêu cứu đông nhiên tác siêu phóng ngựa chạy tới tết i nguyên huy lo lắng chủ tướng có mất liền vội vàng tiến lên ngăn lại tác siêu chu thông thở dài một hơi mắt thấy lại có hơn mười cái sĩ quan cấp cao sông đem lại đây không nhanh không chậm c h ỉ vào cười nói ngươi cái này làm ngốc điều không màng sống chết cho ai nhìn không nhìn lao yêu đó đã chết tại ta tiểu bá vương trong tay sao những cái kia sĩ quan cấp cao đồng thời kinh hãi cũng biết nhìn lại đã thấy cao liêm l ệ c ra ngồi ở chất ngựa mở to hai con chết không nhắm mắt, mắt mở ra một tấm g ụ c nói không lợi miệm cổ h ọ n g một đầu cán thương xâm nhập trong thịt bên kia lại vừa lúc chống đỡ mặt đất bám lây hắn thi thể không ngã màu đỏ thâm máu tươi thuận cán thương chảy xuôi tại mặt đất đã tích một bãi một cái để hạt nghẹn nào kêu lên làm sao có thể ta thấy tận mắt ân tướng chẳng n g ư ờ i đầu thương chu thông ngạo nghễ ngồi thẳng thân thể lạnh lùng cười một tiếng tại hạ chu thông người giang hồ xưng tiểu bá vương một tay bá vương thương pháp thần kinh quỷ sợ đâm chết cái đem người chẳng lẽ còn cần đầu thương sao người l a kia cao liêm võ nghệ không tinh lại là hoàng thủ h o n g cước đều nhờ vào bảo kiếm sắc bén mới gọt đi hắn đầu thương lại không phải thường thường gọt đi một kiế vừa vặn đem cán thương lại trẻ thành cái t i m giác lần này nếu là chọc vào nơi khác có khôi giáp tương hộ tự cũng không ngại hết lần này tới lần khác là cổ học mềm non chỗ trúng chiêu chu thông bản thân cũng dùng đại lực tự nhiên một chiêu mất mạng trong lúc đ ố i rối nhất thời không người nghĩ thông đoạn mấu chốt này đều cho rằng quả nhiên là chu thông thương pháp tinh tuyệt chính hai nhân g i a n chỉ thấy chu thông m ỉ m cười dơ lên kiếm đạo tại hạ cuộc đời bản sự thứ ba chính là bá vương thương pháp thứ nhì chính là bắn tên đến nỗi thứ nhất lại là cái này tay truyền lại từ h ã n cao tổ kim long trạng bạch xà kiếm pháp năm đó h ã n cao tổ chính là lấy kiếm pháp này đại bại hạng vũ bá vương thương Các người đều là võ bên trong bạn bè chết ở đây lợi kiếm pháp giới nhất định có thể mỉm cười cựu t u y ể n hàn kiếm này mặc dù không chịu nổi làm nhưng luận bề ngoài chính xác bất phàm một đám sĩ quan cấp cao nhìn lại chỉ cảm thấy cao quý đường hoàng kiếm tích đầu kia kim long dương nhanh m u ố n đuớt như muốn bay trời không khỏi nghi ngờ không thôi lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt lẫn nhau nhẹ gật đầu cái thằng này thứ ba thương pháp có thể sử dụng cây gậy làm súng giết người thứ nhất kiếm pháp ai có thể ngăn cản ta trở lại không phải võ si hàn cái này tay kim long t r ả n bạch xà kiếm pháp không nhìn cũng được lập tức không nói một lời cùng nhau mang chuyển đầu ngựa liền c h ạ n quân t trốn trung tướng cũng là giải tán lập tức song đao đem tiết nguyên huy kinh hãi không ngờ đồng đội nhóm như thế găn mỏng thầm nghĩ các ngươi đều mắt bị mủ không gặp lao tử kém chút làm thịt hắn sao cái gì c h ạ m bạch xà kiếm pháp bậc này lợi hại hắn làm sao không xử ra b ằ n m ệ n h đang chờ uống hồi đám người tiểu tiên phong vương định đâm nghiêng bên trong g i ế t ra một thương đâm vào tiết nguyên huy bụng dưới đem hắn trọn xuống dưới ngựa lại b ổ một thương giết chết rút ra thương đến cái thằng này hoang mang nhìn về phía chu thông chu h u n h ngươi không phải cái gì cái gì đoạt mệnh kiếm sao như thế nào lại toát ra cái gì trạm bạch xà kiếm pháp ch gượng cười nói là c h ạ m thần chu tiên đoạt mệnh kiếm chính là ta cái này kìm lòng c h ạ m bạch xà kiếm pháp bên trong lợi hại nhất sát chiêu vương định thổn thức gật đầu vạn hạnh vạn hạnh mấy người quay đầu nhìn lại ba trăm thần binh đều đều bị giết chết hỏi một chút mới biết tiêu cao liêm vừa chết cùng phong liền ngừng những n à y phi thiên thần bình trên người h ắ c vụ cũng tận số hóa đi lý quỳ mang bộ binh tiến lên mấy cái hảo hán dẫn đầu không có phí bao lớn công phu liền đều chém giết hứa quan trung lệnh người quét dọn chiến trường ngược lại là được không ít kỳ đồ vật kỳ quái đầu tiên là những ngày thần bình trong ngực đều cất cây châm lửa lại có một túi cắt vàng bên trong kẹp lấy giấy trắng cắt thành các loại m á y thú xài lang hồ báo voi rán độc không thiếu cái lạ còn phía sau hồ lô nguyên lai đều là s á t hồ lô bên trong dấu đầy lưu hình vàng d i ễ m tiêu khói lửa thuốc liệu lại tự cao liêm yên ngửa kiệu bên trên tìm tới một mặt tụ thú đ ồ n g bài trên có long trường phượng triện đám người nhìn đều đạo cổ quái tào tháo làm chủ nói một phát mang về để phiền ma vương phân biệt tất biết manh mối càng quý giá lại là cao liêm chỗ làm kia thanh bảo kiếm hứa quán trung cùng tào tháo phân biệt một hồi đều nói là cổ đại nổi danh bảo kiếm chúng tướng phần lớn nghe qua kiếm này chi danh tranh nhau đến xem hiếm lạ lý quỷ cũng nhìn một chút trong lỗ mũi phun ra hai đạo cả giận ngắn ngủi nho nhỏ giống như là đại thương đầu thường không dễ nhìn không dễ nhìn hứa quan trung cười nói thiết nhiêu ngươi lại không biết kiếm này chính là xuân thu lúc câu dạ tử cùng tướng tại hai đại kiếm sư liên thủ tạo thành nhưng hai vị kiếm sư lại nói kiếm này chính là chư hầu huy đạo chi kiếm vốn là tồn tại ở giữa thiên địa chỉ là vô hình vô tích chỉ có một đạo kiếm khí đợi đến thiên thời địa lợi nhân hòa ba đạo quý nhất kiếm này tức thành về sau lúc thành thời điểm thân kiếm quả nhiên thiên nhiên tuyên khắc thể triển thái lý quý nghe vậy tặc lưới nói a nha lợi hại như vậy ta lại không nên nói ngươi khó coi chớ trách chớ trách nói lấy x o n g kiếm bái hai mái chu thông c ư ờ i nói kia â g i ã tử cùng tướng tài hai vị ngược lại là so tiểu đệ còn có thể khoát lác đám người nghe c ư ờ i to tào tháo cầm trong tay yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi đống nhiên c ư ờ i nói k i u cao liêm hẳn là còn có không ít lợi hại yêu pháp chưa làm nếu không phải chu thông đem hắn giết nói không chừng trận chiến này còn có biến cố đã ngươi giết người thanh kiếm này cho người đi nói lấy đem kia bảo kiếm trở vào bao nhẹ nhàng vứt cho chu thông hứa quan trung biên sắc thất thanh nói ca ca không ổn có phần giáo cao liêm yêu thuật tự cao cường bá đạo thương pháp xương bá vương ai nói vô nhọn đâm bất tử truyền thừa bá hổ giang nam đường chương hai trăm mười một tào mạnh đức khẳng khái lập u kiếm chương hai trăm mười một tào mạnh đức khẳng khái lập u kiếm tào tháo đem thái a kiếm ban cho c h u thông hứa quán trung liên xương không ổn tào tháo nhìn lại hứa quán trung ôn quyền rắn nói c a c a ngươi đ ợ i các huynh đệ lần này khẩn thiết c h i tâm ai không hiểu chỉ là kiếm này dù sao chính là chư hầu u y đạo tri kiếm càng từng vì thủy hoàng đế chỗ bội sử ký lý tư liệt chuyện ghi chép rõ ràng nay bệ hạ gây nên côn sơn chi ngọc có hiền hò phục thái a chi kiếm có thể thấy được kiếm này thật không phải nhân thần chỗ ứng cẩm cần làm từ ca ca tự bội phương được từ đầu đến cuối một đám huynh đệ dù phần lớn không thông viết văn hứa quán trung lời nói này vẫn là nghe hiểu kiếm này từng vì tần thủy hoàng c ầ m biểu tượng vương quyền ban cho phía dưới huynh đệ khó tránh khỏi có chút không thích hợp chu thông không khỏi sợ hãi ông tiệp kiếm đang chờ mở miệng tào tháo k h o á t k h o á t tay đôi hứa quán trung cười nói huynh đệ lời ấy sai rồi hứa quán trung nhữ mày không hiểu tào tháo rút ra nhà mình ỷ tiên kiếm nói ngươi lại nhìn ngu h u n h kiếm này chính là đế hoàng chi kiếm a chư hầu chi kiếm a hay là nhân giả chi kiếm a bá giả chi kiếm a hứa quan trung trừng mắt nhìn ẩn ẩn rõ ràng nó ý lại không biết đáp lại như thế nào tào tháo thu kiếm trở vào bao nghiêm mặt nói ta nếu vì đế vương dù cho xứng canh trúc mang theo gậy gỗ người cũng ngự hắn là đế vương kiếm cúng ta nếu vì chư hầu bên hông tắm t h ị t đầu treo tợ bùn người cũng ngự hắn là chư hầu kiếm cúng cho nên gọi là uy phúc tại ta mà không tại kiếm kiếm giả khí cúng khí người bởi vì người mà quý này thiên địa lý lẽ bỗng nhiên triền mi cười nói chớ nói chỉ là kiếm khí ngọc tỷ như thế nào tích hắn mặt lúc giang đông mãnh hổ tô n kiên được ngọc tỷ tư tảng bỏ mình công tiêu hoài nam viên thuật được này tỷ d ụ c vương thiên hạ ha ha ai hắn lương để ý đến hắn đám người nghe hắn bỗng nhiên toát ra câu thô tục n ữ đ i ệ u đều hống cười lên lý quỳ cười nói ca ca lại không có gì chim ngọc tỷ nơi tay chẳng lẽ thiết ngư không nghe hắn sao tào tháo phen này kiếm luận giảng được rõ ràng cái gì chư hầu kiếm vương giả kiếm chẳng lẽ cầm lên cũng coi như thật có thể vương đ ổ bá nghiệp đừng nói chỉ là một thanh kiếm ngọc tỷ xem như truyền thừa trí bảo đi viên thuật cầm ngọc tỷ nghĩ làm hoàng đế kết quả như thế nào ngụ ý, như thật có đế vương cầm cục gạch khắt thành đại ấn cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo như không có bậc này bản lĩnh chính là thật cho một khối ngọc tỷ cũng chỉ có thể làm cái đồ c h ơ i thu nên biết khí vận mà nói dù sao truyền thừa nhiều năm rất nhiều đại trí tuệ người cũng thường thường tin tưởng không nghi ngờ bởi vậy tào tháo lời nói này nhi đối với đương thời rất nhiều người nhất là văn nhân có thể nói đ ì n h thái nhất góc hoa vinh dương trí chờ đều là như có điều suy nghĩ v ừ a quán trung mặt càng thêm lộ khiếp sợ liên tục gật đầu đối tào tháo lòng dạ kiến thức càng phát ra vui lòng p ụ c tùng lập tức thật sâu vai trào huynh trưởng tri ngôn ngưỡ mộ núi cao tào h n tháo n h huy vô vô hứa quang trung cười nói hiện đệ không cần như thế ai coi là thật có thể phân rõ vạn sự chúng ta chỉ bông ra lòng dạ có thể tự lấy thừa bù thiếu cậu ngày mới ngày ngày mới lại ngày mới vậy lại đối chu thông nói rõ ràng vi huynh ý tứ rồi sao chỉ là một thanh kiếm mà thôi cho ngươi ngươi liền cầm nếu là quả thật thích kia hoàng kim kiếm tặng người cũng được đều tùy ngư ơ i ý chu thông cuối cùng cảm thấy bất an con mắt âm thầm nhất chuyển hai tay dâng k i a kiếm khiến cho sử văn cung nói ca ca nói ta có thể tặng người vậy ta liền đưa cho sử giáo sư giáo sư trước chớ từ chối tiểu đ ệ lại có hai cái d u y ê n cớ mắt thấy sử văn cung k h o á t tay chu thông lập tức nói có sách mách có c h ứ n g nói ra mấy câu nói tới thứ nhất tiểu đ ệ chút bản lánh này các ca, ca ai a chẳng biết hiểu như vô ngã sử hình anh dung sông trận trước đây tiểu đ ệ nào dám đ ư ợ thượng không phải sử hình một người một ngựa ngăn trở kê ba trăm quái vật tiểu lệ làm sao có thể rét tới lao yêu đó trước người thứ hai sử hình võ nghệ siêu s a không phải tiểu đệ có thể so sánh thanh kiếm này tại tiểu đệ trong tay nếu có thể chém giết mười tên kẻ địch kia tại sử huynh trong tay giết địch đâu chỉ trăm ngàn đây là bảo kiếm tặng anh hùng lý lẽ bởi vì cái này hai c ọ p nguyên do sử giáo sư vạn chớ chối tử cái này sử văn cung bậc này võ nhân t h â n b i n h lợi khí như thế nào không yêu chỉ là hắn mặc dù không có chu thông như vậy thông thấu cũng không phải hoàn toàn không biết đạo lý đối nhân xử thế dù sao cũng là tào tháo ban cho chu thông chính mình cầm được chứ tào tháo nhìn t h ầ n s ắ c hắn biết hắn khó xử xoắn suýt cười nói văn cung đại t r ư ở n g phu việc nhân đức không n h ớ a i chu huynh đệ thành tâm cho ngươi ngươi như thích cầm ngại gì sử văn cung lập tức yên lòng gật đầu một cái nói đã như vậy ta liền náy náy huynh đệ lần này h ả o ý chỉ l à như không có châu báu ta tâm bất an như vậy đi chu thông huynh đệ vi huynh ta đừng không có sở trường chỉ có cái này một thân võ nghệ còn có thể vào mắt ngươi nếu không ngại vi huynh bản sự thấp tự t ừ mai theo ta cùng nhau luyện võ như thế nào lời nói này nói chuyện chính là có chủ tâm muốn nghiêm túc chỉ điểm chu thông một phen chu thông dù tâm mộ k i a n sông trận trạm tướng vi p h o n g nhưng nhớ tới luyện võ c h i ra khổ không khỏi sắc mặt một khổ a nha ca ca ngươi khiến cho là h o a kích sử văn cung chừng lên mắt nói ta tên i hiệu thần thương ngươi lại lo lắng ta sẽ không dùng thương đám người nhìn ra chu thông bại hoại đều tận cười to tào tháo cười nói huynh đệ tài ăn nói của ngươi đã là bất phạm võ nghệ như lại cao chút chẳng phải là văn võ song toàn khó được văn cung huynh đệ chịu truyền cho ngươi bản sự ngươi cần hào hào bắt lấy lần này cơ duyên không thể lười biếng mới là chu thông chức còn vẻ mặt đau khổ dần dần nghe ra tào tháo trong lời nói khẩn thiết yêu quý tri tâm không khỏi động dùng thành thành thật thật gật đầu đáp ứng thấy mọi việc đã xong tào tháo liền cùng chúng nhân nói hôm nay đánh bậy đánh bạn ngược lại là lại giải quyết một đường đại địch cao đường châu chủ lực nếu bại lăng châu hai cái đoàn luyện sứ liệu hắn cũng khó lật ra bằng nước ta trở lại hồi lương sơn đợi chuyên tâm ứng phó kia con thắng nên có một đoạn cuộc sống an ổn đủ có thể nghỉ ngơi dưỡng s ứ c thế là đám người vừa lòng thỏa ý rút quân v ề đợi đổi tới làng trái lúc chưng hành thể dục buổi sáng một đầu tàu nhanh đi lương sơn báo tin lương sơn phái số lớn thuyền tới đón chiều cái tự mình mang theo ngô dụng lâm xung mấy cái đại đ ầ lĩnh dẫn mấy trăm tinh nhuệ ngựa quân lên mở, đang chờ đi tìm tào tháo trợ trận gặp một lần hắn mặt đều là vui vô cùng đợi nghe nói lần này xuất binh tuần tự xử lý đại danh phủ cao đường châu hai đường binh mã lại phải rất nhiều đồ quân đ u tù binh càng là vui mừng quá đỗi bận hiệu đem mọi người tiếp vào tụ nghĩa sảnh bay xuống khánh công đại yến uống rượu ở giữa hứa quán trung tinh tế tinh tế đem lần này dùng binh nói một lần không có đi đám người đều nghe được mặt mày hớn hở không im miệng gọi tốt chỉ hận không thể thân ở trong đó phương tốt dứt lời lại giới thiệu văn đạt taxiêu vương định chờ cùng mọi người quen biết đám người cũng là nhận tình đối、đái. văn đạt chờ người thấy cái này cán huynh đệ nhiệt tình như vậy không khỏi cảm động lại gặp lâm sùng tần minh hô diên t r ư ớ c t h ẩ m t r í hàn thao bành kỷ chờ q u a n đem xuất thân hào hán càng phát ra cảm giác không cô ngày đó uống ai ai say m ề m ngay kế trong tụ nghĩa sảnh nghị sự tào tháo nói cùng văn đạt ra tiểu còn tại đại danh phủ lưu tuấn nghĩa chủ động nhân tiện nói để yến thanh đi chuyển lấy chiều cái sợ hắn thế đơn lục bạc điểm nới tông vương định lục bạch thắng ba cái tốt hán mang năm mươi danh tinh anh lâu la giúp đỡ văn đỡ ba cái tốt hán mang ba cái tốt h á m n g ba cái tốt hắng ba cái tốt hán mang ba cái tốt hắng ba cái tốt hắng n g ư i như thế lại qua mấy ngày đến ngày mười tháng hai một ngày này đ ỗ n g nhiên có xếp vào tại vận thành huyện thám tử đ ế n báo đạo là một chi binh mã tự đông kinh ra lĩnh quân tướng lĩnh gọi là hách tư văn l ã n h binh hai nghìn đóng quân vận thành huyện bên ngoài mỗi ngày bốn phía tìm hiểu lương sơn hư thực cùng địa lý thủy văn tào tháo nghe cười nói xem ra cái này còn thắng ngược lại còn có chút nữ lược không chịu l ô mãng liền đến tiền đánh ha ha thú vị thú vị người này võ ngỗ ngược lại muốn đích thân đi trước sẽ hắn một hồi chiều cái nghe khuyên n ủ võ h u n h thiên kim tri tử không lập nguy tưởng như vậy đạo lý ta một cái quê mùa cũng hiểu được ngươi bây giờ hy vọng của mọi người mang theo há có thể tùy tiện mạo hiểm còn n g a nói tên tiêu chỉ là một cái tuần kiểm có thể có bao lớn bản sự để nơi này đ ầ y đường huynh đệ cái nào thăng không được hắn có phần giáo tam lộ đại quân hai đường tiêu anh hùng khí phách sông vân tiêu thái an ngọc t ỷ không đủ quý c h í khí lòng dạ bắt đầu ứng tiêu một nha chương hai trăm m ư ơ i hai p h i ề n ma vương luyện lại ma binh chương hai trăm m ư ơ i hai p h i ề n ma vương luyện lại ma binh chiều cái chính khuyên tào tháo đ ỗ n g nhiên dưới núi chu quý sai người đến báo có hỏa khách, nhân đi qua khách sạn uống rượu số bên trong một cái tự xưng vận thành huyện đô đầu lôi hoành chu đầu lĩnh vội vàng mời ở trước làm tiểu giáo báo biết chiều cái nghe đại hỉ vội vàng mời quân sư ngô dụng xuống núi nên đón chu quý đã đem thuyền đưa đến kim sa than lên mở, chiều cái ôm chặt lấy vui vẻ nói luôn luôn cử biệt thường thường thử nghiệm hôm nay tại sao đi qua lôi hoành vội vàng bẩm tiểu đệ mông bản huyện phân công hướng đông sương p h ụ giải quyết việc công trở về đi qua đồng hành khách nhân nhắc lên địa danh bởi vậy chu huynh tiên ý lưu lại chiều cái cười to nói chẳng phải là thiên tới may mắn lại đi trong trại uống rượu lập tức mời đến đại trại mời vào tụ nghĩa sảnh lôi hoành phóng phần lớn là khí thế kinh người hào hán trước đó kể vai chiến đấu hô diên chức cũng tại bên trong trước tự giật mình chiều cái hoan hoan hỉ hỉ giới thiệu nói người huynh đệ này chính là vận thành huyện đô đầu lôi hoành người giang hồ xương sáp xí hồ khiến cho tốt phát đao làm người lại nghĩa khí trước đây triều mố cấp dương chế sứ sinh nhật cương nếu không phải hắn cùng chu đồng hai cái huynh đệ ám trợ thả đi sớm đã bị quan phủ cầm nã lại đem lôi hoành không biết đám người nhất nhất giới thiệu cái gì hoa hòa thượng thanh diện thú văn đại đao phích lịch hỏa cấp tiên phong từng cái tên t u i báo lên cả kinh lôi hoành hãi hùng kiếp n g a ám mà nói triều thiên vương bây giờ như vậy lại động liền t r i ề u đỉnh quân tướng cũng chịu theo hắn vào rừng làm cướp một đường giới thiệu đến tào tháo t r i ề u cái một mặt sùng k i n h nói người ca ca này nhưng lại xuất chúng chính là người giang hồ sưng võ mạnh đức võ thực võ đại lang bây giờ hắn đang chờ nói bây giờ ta chờ số núi hảo hán đều tôn hắn cầm đầu tào tháo vội vàng đem câu chuyện chặt đứng bây giờ thẹn vì dương cốc huyện đô đầu cùng lôi huy ngược h n lại là đồng hành chỉ vào l ý quỳ chờ người nói cái này lý thiết như cũng là bản huyện đô đầu còn lại mấy cái huynh đệ cũng đều là huyện ta bên trong người hầu đặc biệt đi theo ta viếng thăm triệu thiên vương ngày xưa tại vận thành huyện đại chiến hô diên trước chú đồng lôi hoành đều là ra trận chém giết bởi vậy tào tháo nhận ra chẳng qua là ban đầu hắn lấy áo giáp mang mặt nạ lôi hoành lại không biết được hắn chiều cái thấy tào tháo không chịu bại lộ biết này tất hữu dụng ý thuận l ờ i nói nhi cười ha h à nói chính là các ngươi hai vị đại đô đầu cũng có thể hào hào thân cận lôi hoành quả nhiên lên lòng thân cận nơi này đều là nổi danh mạnh tặc chỉ hắn một cái công môn nhân vật dù cùng chiều cái có giao tình bao nhiêu khó tránh khỏi không được tự nhiên hiện tại có thêm một cái đồng loại lập tức dễ chịu rất nhiều lập tức ôm quyền bài nói võ mạnh đức chi danh chấn động biết tiểu đệ lỗ thai ta cùng chu đồng hai cái uống rượu thường thường nói muốn đi tiếp ca ca không ngờ hôm nay vừa khéo như thế vậy mà tại triều thiên vương địa đầu gặp lại tào tháo cười nói làm gì đ a lễ sắp xí hổ dũng danh ta cũng thường nghe người ta để một cây phát đao sơn đông hà bắc cũng khó tìm ra mấy cái có thể địch nổi lập tức kéo lôi hoành cùng hắn cùng tòa cộng ẩm hắn nâng lôi hoành lời này cũng không vì hư lương sơn xích phát quỷ lưu đường tào tháo huynh đệ thạch tú đều là dùng phát đao cao thủ cùng lôi hoành cũng bất quá d ư n g như trong bữa tiệc chiều cái hỏi đến chu đồng tình hình lôi hoành nói chu đồng bây giờ tham làm bạn huyện làm lao tiết cấp chi huyện mới nhậm chức cực thấy yêu nhau chiều cái nhân tiện nói, thì ra là thế chỉ là huynh đệ n g ư ơ i cái này đô đầu cũng làm rất nhiều năm n g ư ơ i cái này thân bản sự chậm chạp không được lên trước có thể thấy được tên h ư ớ kia nhóm đều không có mắt chẳng bằng một phát vứt bỏ trước kém lên núi đến cùng các huynh đệ gặp nhau rơi cái cả ngày khoái hoặc không tốt lôi hoành cười cười đem lời nói tới trặn huynh trưởng hảo ý tiểu đệ như thế nào không biết chỉ là làm sao mẹ già lớn tuổi sợ nàng kinh hãi đợi tiểu đệ đưa mẫu quanh năm về sau lại đến hợp nhau bởi vì có lôi h à n h ở đây đám người rất nhiều chuyện không tốt nghị luận liền nói chút thương tổng quyền cước giang hồ dật văn cũng là đ ề u vui mừng mà tán đêm đó tào tháo chờ mấy cái tư tụ giáo đem thu được cao liêm thần binh nhóm sự vật đều mang tới để phan thụy phân biệt phan thụy nhìn kỹ một hồi cả kinh nói lại là may mắn bị chu thông khoái mã xông trận giết hắn cái này cầu quan không biết nơi nào học thuật ngược lại là còn tại phản mộ phía trên đem ra kia tụ thú đồng bài nói cái này sự vật chính là nam cương tả đạo chi bảo nếu b ả n về khẩu quyết tiểu đệ cũng biết chỉ là cái này bài nhi l u y ệ n chế muốn lấy vô số manh thu tâm huyết rất khó luyện thành sử dụng thời điểm kia thần binh nhóm trong túi cắt đất liền hóa đầy trời cắt vàng những cái kia giấy cắt manh thu đều h u ệ n hóa như thật quân binh thấy như thế nào không lùi cái này cắt bay thú chạy túi căn khôn bình thường luyện chế một túi cũng khó cái thằng này không biết như thế nào lại làm ra ba trăm túi đến lại nhìn những cái kia sắt hồ lô nói cái này đ ồ vật chính là khói lửa hồ lô bên trong có cơ lò so ngọn lửa một điểm liền có thể nhảy ra hỏa d i ễ m khói độc xa gần tùy tâm nếu là tập kích doanh trại địch bốc trại cũng có phần khó được càng xem càng vui vẻ một đôi ma nhãn đều phát sáng lên cầu đạo c a c a những này sự vật cho ta đi tiểu đệ ban đầu ở mang n ã n s â lúc đã từng luyện ba trăm ma binh chỉ là một cái bị thạch tú thiết ngư liên tục phá ta thuật pháp thứ hai lại ăn bọn hắn giết hơn phân nửa nửa n ử n h ấ tào thời thoái trí, suốt phát phân nhóm giờ lại đi nản lòng chí, còn lại đều phân phát đi trong quân. n có đều Bây y phát b ả tháo r i ệ u ồ i binh lại nhiên trước tất thể t lượng, căn cơ, có kêu ma làm làm xứng đầy 300 số c dụng lớn. t à Tháo nghe lập tức liền nghĩ nếu không phải sử văn cung anh hùng chu thông may mắn để cao liêm đem những cái kia thuật pháp tất cả đều xử x u ấ t chính mình sợ là khó tránh khỏi bại hơn mấy trận chớ nhìn s cái này khu khu ba trăm n g ư ờ i giết đến hơn một phi kỵ băng tán liền biết lợi hại bậc này đội ngũ dùng người lại không nhiều làm kỵ binh lại có thần hiệu chẳng phải là đắc ý lúc này gật đầu nói như thế nào không thể bất quá ba trăm n g ư ờ i toàn quân trên dưới đảm nhiệm ngươi đi chọn phan thụy đại hỷ hôm sau trời vừa sáng liền lên đi bốn phía tìm hắn nguyên bản ma binh bộ hạ cũ lôi hoành nơi này liên tiếp ở ba ngày đến ngày thứ tư nhất định phải bãi biệt xuống núi chiều cái không giữ được hắn lại tặng một bao lớn vàng bạc tào tháo thuận thế đứng d ậ y huynh đệ ở trên núi cũng đợi không ít ngày vừa vặn cùng lôi huynh đệ xuống núi cũng đi vận thành huyện du ngoạn một lần liền hồi dương cốc chiều cái biết hắn g ụ c xe còn thắng giờ phút này cũng không tiện ngăn cản không thể làm gì khác hơn nói võ huynh vạn vạn cẩn thận tào tháo ông q u y nói thiên vương yên tâm têu lên lý q u ỷ hàn mật long thời thiên tiêu định bốn cái làm bạn lưu tuấn nghĩa cũng nhất định phải cùng đi liền ngay cả hắn cùng yến t h a n h một phát mang đều cùng lôi hoành một đường xuống núi chúng đầu l í n h đều đi đưa tiễn một mực đưa ra b ê n nước đến giao lộ mới trở về một chuyến tám người cũng không cưỡi ngựa trên đường cười cười nói nói đi đến xế chiều liền đến vận thành huyện đã thấy huyện thành bên ngoài ba năm d r ă m chỗ đi một m cái doanh trại quân đội mấy chục cái quan quân ăn mặc giáp dẫn theo đ a o thường ngăn ở giữa đường để ra nghi vấn quá khứ người đi đường lôi h à n h đi ra ngoài hơn nửa tháng lúc đi quan binh chưa đi vào không khỏi ngạc nhiên nói tắc á i nơi nào ra quân mã như thế nào ngăn ở huyện ngoài cửa. Tào tháo chờ tự nhiên thế tháo không Tào trở tự ở cửa. cái giả vỡ thời mấy lôi hoành nói ta chính là bản huyện đô đầu lôi hoành phụ phân công đi ra ngoài giải quyết việc công mới trở về dứt lời móc ra yêu bài tới k i a tiểu giáo tiếp nhận nhìn một hồi yêu bài mắng ta lại không biết chữ ngươi cho ta nhìn để làm gì sau lưng ngươi cái này lại bao phục nhìn xem nặng nghề trang vật gì lôi hoành kia một bao phục đều là chiều cái tặng cho vàng bạn há chịu cùng hắn nhìn lập tức trận lên q u i nhãn quát ta t r o người bao quan áo quần n vật gì, g ơ Ngươi i cái thằng này gì? Đã không biết chữ, liền để biết hại Khi tiểu giáo chuyện chữ, chữ công c thằng ta không này đến xem, đừng muốn gì. làm ư đã để xem, sự. lạnh nói, cái gì công ngờ ngươi không gió. Ngươi có chém cái sự, ai phải hay phải thằng này nhóm lại là lai、like、lịch gì lý q u ỳ tức giận lấy ra yêu bài nói lao ra chính là dương q u ố c huyện đô đầu ta cái này ca ca cũng là bản huyện đô đầu mấy cái này đều là chúng ta người hầu muốn tới cái này vận thành huyện giải quyết, nói, giải, quyết giải, quyết giải quyết việc công người cái thằng này nhóm đều đem bao phục thời g a kiểm tra không sai lầm phương h ứ a n g ư ơ i qua lôi hoành phẫn nộ nói ngươi chờ nơi nào đến binh mã dám ở bản huyện lấy giá hỏa kia tiểu giáo chừng lên m ắ t quát ta chờ nơi nào đến ta chờ chính là biện kinh thái thái sư cao thái u y phái tới lấy lương sơn đại quân nơi đây tới gần vị quật không tinh tế kiểm tra ai ngờ ngươi chờ có phải hay không tặc bên trong t h á g tử dứt lời bỗng nhiên một đao mở ra lôi hoành b a o khỏa bên trong toi vàng tử thỏi bặt d ò n g như trời mưa rơi x u n dưới dưới trời chiều chiếu sáng rạng rỡ hắn một đao kia ra tay đột nhiên lôi hoành lại không kịp tránh lần này tài vật để lộ ra bọn quân binh á những i i t tang vật này trước chụp xuống lại nói có phần giáo được bảo ma vương muốn luyện minh thấy tiền tiểu giáo gây hào anh nhất thời làm tức giận anh hùng hán cho nên đất bằng tuân máu canh chương hai trăm một mươi ba ai hư rồi cái này thế đạo trong ư hư c ai sách đạo.、Kia、tiểu giám vừa n g một tay vừa đưa biểu nắm chặt h lôi những ngày quân sĩ duyên sao như thế hung hăng ngang ngược đây chính là chuyện cũ kể tặc qua như trải binh qua như miệt nguyên nhân tống một trong triều p h ò như g tướng võ n phòng、trộm. hết lần này tới lần khác nhũng binh chi hoạt, thiên lần này lần trộm, tới lại có tử vậy ô năng, dung thần chính, mới gặp thiên thai nhân hoạt, liền sung nạn dân vị quân, rất nhiều lên quân, núi mạnh gặp vua thai rất tặc tội phạm, lại xâm chữ lên mặt vị quân, có tặc, hoạ, phạm, chữ lười lại làm mới kia chiếm có xâm an đạo vị vị quanh năm suốt tháng lấy xuống quân binh tố chất có thể tưởng tượng được tác chiến tự nhiên mệt mỏi hại dân lại có tâm đắc như gặp gỡ cường tướng thống quân còn có thể ư ớ t t h u ố c như thượng quan u y vọng không đủ vậy liền miễn không được muốn vung ra hoan thí dụ như con thắng luận đến thực lực đi đông k i n h lúc đi theo chỉ có cái huynh đệ kết nghĩa t ỉ n h một ngạn hách tư văn cũng mười mấy quan tây đại hán hoàn toàn không có người trong nhà ngựa thành viên tổ chức hết lần này tới lần khác thái kinh cao cầu hai cái cũng là tầm thường thấy quan thắng thân b i ể u bất p h ạ m nói về dùng binh đạo lý rõ ràng liền nhất cử để bạn làm lĩnh quân trị huy sứ phân phối s ơ đông hà bắc các lộ quân mã trung một vạn năm ngàn về này ra roi toàn không nghĩ cái này yếu là mạnh m n h á n h cục diện như hạ chỉ huy thông thuận chính quan thắng cũng là lần đầu l ĩ n h quân cũng không chú ý bậc này t hai hoàng ẩm hắn thấy chỗ điệu binh mã lần lượt đến hai nghìn liền để hách tư văn dẫn tới trước lương sơn lân cận tìm hiểu địa lý nhân vật tình huống chuẩn bị ngày sau đại chiến đáng thương cái này hách tư văn s o hắn nghĩa huynh quan thắng còn không bằng quan thắng tốt xấu vẫn là cái tuần kiểm hắn dứt khoát chính là cái bạch thân mặc dù treo cái tiên phong lớn lại không có chút nào phẩm giai thật ban về đến chính là đảm nhiệm một cái giáo ý nha tướng cũng so hắn trước a o bây giờ thời tiết còn lạnh những ngày quân tốt ly biệt quê hương ch vốn là mang oán khí không cạn há có không thừa cơ siết dân cướp tài trung gian kiếm lời túi tiền riêng lý lẽ chưa từng trực tiếp tẩy đãng vận thành huyện liền coi như thiên lương chưa mất cũng cái này làm tuần đường có tốt hôm nay liếc mắt một cái liền nhìn ra lôi hoành trên lưng bao phục nặng nề tất có phì phì một chú tiền của phi nghĩa hắn dù sao đều là khách quân trong mắt nhìn thấy bạch ngân tử còn quản ngươi cái gì đ ô u đầu bổ đầu ra tay trước hạ cái này chú tiền của phi nghĩa mới là đúng lý một phen tranh chấp xuống tới thấy lôi hoành thế mà nói là muốn truy cứu thương kiện tia tiểu giáo không khỏi thẹn quá hóa giận máng ngươi cái thằng này miệm điêu lời tr tất nhiên là lương sơn bạc t ạ c xương cốt không thể nghi ngờ thiên đao vạn quả c ầ u tặc không bắt ngươi tiến doanh trại chịu chút áp chế mài như thế nào chịu tốt sinh nhận tội hắn lời này rõ ràng là biết lôi hoành đích thật là cái đ ô đầu sợ náo đem đứng dậy trong huyện vì hắn ra mặt không tốt chấm dứt bởi vậy lên độc tâm đem này hướng trong quân doanh khẽ kéo liền dường như che thiên điệm mắt làm sao bảy bố không thành lôi hoành dù sao cũng là nhiều năm lão lại một n h ì n đối phương thần sắc câm độc liền tri kỷ là sinh sắc ý âm thầm thở dài mà thôi người chết vì tiền chim chết vì ăn mắt thấy những n à y tặc xứng quân là nhìn lên ta tiền hàng chớ nói ta cũng không nỡ để hắn. chính là chịu để h ắ n lúc việc đã đến nước này hắn ăn chịu lưu ta người sống cái này chim thế đạo quả nhiên không cho lương nhân nghĩ tới đây cố ý làm ra nhát gan thái độ trong miệng xin tha nói tướng quân đều là ăn đến q u o n cơm tội gì như vậy khó xử ta các người đi ra t r i n h phạt cường nhân cũng tự không dễ những vàng bậc này đều đem tướng quân mua rượu ăn không l ạ i chỉ cần thả tiểu nhân về nhà có khác thật dày một phần h i ể u tâm đem đến đưa cho tướng quân như thế nào kia tiểu giáo nghe xong lời này tham niệm càng thêm nóng bỏng cười mắng hào hào thế đạo đều là bị ngươi bậc này người hư rồi chỉ là một cái đâu đầu liền có cái này rất nhiều vàng bạn lại có như vậy giàu có v ô liếng ha không đều là hại dân đoạt được lao gia hôm nay nếu là ăn ngươi hiệu kính chẳng phải là cùng ngươi cầu tặc kia thông đồng làm vậy không nói chuyện nhi nói chuyện đến làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện lao gia ngược lại cũng không ngại cho ngươi cái chuộc tội cơ hội ngươi cũng không cần về nhà chỉ nơi này viết phong thư nói rõ địa chỉ ta gọi cái minh đệ đi nhà ngươi lấy hiếu tâm nếu quả nhiên phong phú liền tha cho ngươi một lần như thế nào hắn lời nói này rõ ràng là tham lôi h à n h cái gọi là h i u kính lại không chịu thả hắn sinh ly bên cạnh lý quý nghe hai cái đối thoại hai mắt trận thật lớn nương à dường như ngươi nói chuyện như vậy lý quý nghe càng phát ra không được đầu não nhìn về phía tào thảo nói ông nội của ta lời hắn nói thiết nhu như thế nào nghe không hiểu rồi bọn họ đến cùng là quân bình vẫn là cái nào ngon núi hào hán cố ý lừa dối làm quân minh tới đây trừng trị thăng quan giết giàu tế bẩn còn có cái này thế đạo đến cùng là xấu ở đ â u cái nhân thủ bên trong như thế nào hắn nói là hắn hắn còn nói là hắn hắn còn nói là ta nghe được ta thiết mưu đầu đều muốn nổ tung bên cạnh yến thanh cười nói làm lính không có bản sự bảo vệ quốc gia chỉ biết bắt c h ẹ t dân chúng lương thiện tự nhiên là hư rồi thế đạo người phía trên quân tướng nhóm mặc cho bọn hắn hoành hành cũng là hư rồi thế đạo người lại phía trên gian thần tuyển chọn ra những n à y quân tướng vẫn như cũng là xấu thế đạo người ha ha ta đại tống quốc thế đạo có thể nói là từ thượng nát đến giới từ biểu nát đến bên trong gương mặt nát đến cái mông nhi c ò n tóc nhi nát đến chân chỉ căn nhi ngươi không nhớ rõ võ gia ca ca cùng chúng ta nói sao người người như thiết yêu thế đạo mới có cứu lý quỳ nghe xong tâm tư trong nháy mắt trong suốt vui vẻ không hết nói là là cái này tốt thế đạo ngươi nên một đôi búa lớn chém ra đến dứt lời hai tay hướng phía sau sờ một cái hai thanh búa lớn đã trong tay kia làm quan binh gặp hắn bỗng nhiên lấy ra hai thanh lão đại dịu đều dọa đến lui ra phía sau một bước dẫn đầu tiểu giáo nghiêm nghị nói ngươi cái thằng này muốn làm loạn sao bước nhanh hướng trong đội ngũ liền lui hắn tiếng nói vừa dứt lôi hoành bỗng nhiên nhảy lên không hưởng công hắn gọi là s á p xí hổ cái này nhảy lên thẳng nhảy ra hơn một t r ư ợ n g đúng ngay vào mặt một quyền đánh vào cái nào tiểu giáo trên mặt t h u ậ n tay liền đoạt lấy chính mình phát đ a o cười gần nói ai làm l o ạ n đây không phải ngươi muốn hiếu kính sao phúc một đ a o đâm vào cái này tiểu giáo trái tim vạn lông mày trứng mắt ra sức đem đ a o xoắn một phát kia tiểu giáo chỉ cảm thấy tim như bị đau cát trong miệng mũi máu tơi ư tuân ra chết ngay tại chỗ kia cản đường mấy chục danh quân sĩ đầu tiên là giật mình lập tức giận dữ cùng nhau g i lên trường t ư ờ n g như rừng mà tiến tào tháo âm thầm gật đầu sĩ quan bị giết không chạy không gọi có thể tự phát bảy trận p h ả n kích tại hắn chỗ thấy qua quân tống bên trong đã tính bất phảm xem ra triều đình danh sưng phân phối sơn đông hà bắc tinh nhuệ quân binh một vạn năm ngàn cái này tinh nhuệ hai chữ cũng là không giả lôi hoành cười t h ẳ m một tiếng t i ê u lên vốn đợi hảo hảo chiêu đãi võ huynh một phen không ngờ cửa nhà mình náo ra bậc này thai họa võ huynh còn mời về trước tiểu đệ tự mình xử lý cái này làm hại dân tập binh tào tháo lắc đầu nói huynh đệ lời nói này bắt đầu nói từ đâu chẳng lẽ võ mô người là tham sống sợ chết tiểu nhân không thành bậc này thời khắc chính là không quen biết cũng muốn gặp chuyện bất bình đưa tay thống lôi hoành gấp đ ế ngạc độ d nhiên nói võ huynh cái này lời nói được kỳ quặc hẳn là thêm các ngươi mấy cái huynh đệ liền có thể ngăn cản hai nghìn người không thành hai bọn họ mấy câu nói đó công phu lý quỷ đã đem quanh thân quần áo cởi điện điện tốt để ở một bên hét lớn một tiếng thôi nói hai nghìn người chính là hai vạn người cũng một phát ăn ta chém giết dứt lời bay nhào tới những quan binh kia t r ư ở n g thương tế xuất ai ngờ lý quỷ lại đột nhiên dừng lại vừa lúc dừng ở mũi thương cuối cùng nửa thước bữa lớn vung lên chặt rơi một hàng đầu thường lập tức lại bổ một cái đoạt gần trước người lanh lợi một chặt chặt nhấc lên đẩy trời hết vũ có cách xa hơn một chút q u â n b i n h lập tức sợ đến hô to lương sơn nhân mã đánh tới cúng lương sơn nhân mã đánh tới cúng kêu bên cạnh doanh trại quân đội lập tức liền dường như một cái chịu một cất tổ hong vò vẽ ông xôi trào vô số lớn nhỏ trưởng quân đội kêu loạn vọt tới cửa doanh lý quỳ thấy đại h ỉ kêu lên tốt n g a n hải nhi vừa vặn để lao ra cái này hai đầu lưỡi búa mở hàng trực tiếp vứt bỏ còn lại hơn mười cái tà minh hô cuốn về phía cửa danh o một hai đầu lưỡi búa ngổn ngang lộn s ộ n chặt bọn quan binh thành hàng ngã l ợ t có phần giáo thế đạo hư tại trong tay a i sắc cơ trên trời rơi xuống cuốn hát phong bộ ra huế thổ bằng hai lưỡi búa gột rửa trời nắng bị thương cầu v ồ n g mục trường hai trăm mười bốn sông trận đáng địch đệ nhất nhân chương hai trăm mười bốn sông trận đáng địch đệ nhất nhân nếu nói một đôi ố i một, một đ mấy trước trận đấu tướng đều xem cá nhân võ nghệ cao thấp k i a so lý quỷ nhân vật lợi hại sợ là đếm không hết nhưng nếu luận sông trận đáng địch cặp cặp loạt giết tào tháo đến nay thấy người bên trong duy thuộc cái này hắc toàn phong xếp hạng đệ、nhất. Cấp p tiền n h o bước đem thì là không phải vậy trừ phi úc bảo tứ kia chờ người cao không phải vậy đối mặt kẻ địch vua ở ngoài là chung quanh bốn phương tám hương có hạn mấy người nhiều nhất hơn mười cái nếu như tự thân lực đại tăng thêm binh khí phù hợp càng quét ngàn quân cũng không phải xa không thể chạm thí dụ như ly q u ỷ cái này song lưới búa to lưới búa rộng lớn liền dường như hai mặt tấm chắn nhỏ bình thường mua đứng dậy mưa gió khó thấu tăng thêm này đã nặng nề g h nhưng mà lại sắc bén không giống đao kiếm dễ dàng cuốn lưới đao chặt á o giáp chặt tấm khiên đều không đáng kể gồm cả nhẹ vũ khí hạng nặng chi trường phối hợp hắn cái này thân quái lực cái này đường phụ pháp nói là trời sinh vì đ n g trận mà sinh tuyệt không l à quá lôi hoành vẫn là lần đầu thấy lý q u ỷ đại chiến thân thủ dù hắn nhà mình cũng có phần rung manh ngăn dạng giờ phút này cũng không khỏi trận mắt hốc mổm lí quỳ một người hai thanh búa giống một đạo đại á một búa vung qua chính là một mảnh người đổ xuống bên trong có chém ngã có chen ngược lại có dọa ngược lại khóc khóc gào gào lan lan bò bò bởi vì cái gọi là một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông vậy ăn hắn một trận chém liết cửa doanh lật về phía trước ngã mấy chục hơn trăm người đằng sau quân binh lít nha lít nhít chen không tiến lên l ý quỳ lại hổ gầm một tiếng dưới chân giống lên người hổ giống nhau nào h vào đi không người vọt tới trước hai thanh búa lớn vận dụng nhanh chóng mang theo hô hô r í lên giết đến mấy trăm người liên tục lui ra phía sau t à o tháo cười nói lôi hoành huynh đệ có thể nhìn thấy sao quân địch tuy nhiều như hãm tại trong doanh liệt không được trận chưa hẳn có thể cản ba năm hộ sĩ dứt lời rút ra ỷ thiên kiếm tự m ì n h rết vào cửa doanh hắn thanh kiếm này sắc bén tuyệt luân nhặt lên lại thừa dịp tâm ứng tay nhưng thấy mũi kiếm trổ đến thường cứ gây kết đoạn người người kinh hô y giáp bình qua máu chảy như suối lôi hoành thấy càng phát ra khiếp sợ cái này võ mạnh đức làm chân khí vũ phi phàm không h ư ở n g công lại gọi là đoạn môn kiếm lư u tuấn nghĩa cũng là hào tình và trượng t h é t dài một tiếng cao giọng nói nhân minh bậc này chiến trận há nhưng không có tiểu đệ hắn bởi vì chưa cưỡi ngựa cũng không mang dùng quen trường t ư ờ n g chỉ đem một đầu tề mi côn hãn thương đồng côn công p h u hợp xưng ơ hà bắc tam tuyệt nhất là côn pháp nhất xuất chúng danh xưng ơ côn đồng thiên hạ vô đối nổi danh gọi là hộ thân long đầu kia côn múa chuyển đứng dậy đúng lúc có hai mươi tám cái chữ tận nói về vi phong tiểu diệp tử đàn còn mang hương nhảy vọt tám thước ám kim ánh sáng đ ợ i trời chống đất sát cơ nôn v ớ i hai ngóc đôi miệng r ồ n g trương ấn hình luật quy định gậy gỗ ẩu đả giết làm hại nhân mạng chỉ tính khuyết điểm đả thương người nhưng nếu dùng cái này tiểu diệp gỗ tử đàn côn tắt cùng côn sắt cùng tội đ ó n nói về cứng rắn cũ mà tại lư tuấn nghĩa trong tay đầu này côn uy lực hào không thua gì đồng sắt chi thuộc ít đập lấy vong mặc ngươi giáp trụ nhiều dày một côn hộp máu nội thương phía sau hắn còn theo sát lấy lãng tử yến thanh cũng là một đầu đàn mục tề mi côn chỉ là thân hình không bằng lưu tuấn nghĩa cao lớn cây gậy kia cũng n g ă n chút mảnh chút côn pháp đều là lưu tuấn nghĩa một tay chỉ điểm luyện thành cái này hai chủ tự cái hai đầu côn dùng ra quả nhiên là ngàn quân chớ gần trượng nghĩa đao hàn mặt l ò n g không có vẻ mặt tiêu đĩnh hai cái mặc dù không kịp trước bốn cái cao cường cũng đều là trong giang hồ hào thủ hàn bạc long trượng đầu phát đao bảo vệ tào tháo tả tà hữu tiêu đỉnh lấy đầu trưởng tướng hỗ trợ lý quy bên cạnh sáu người trung gian còn có cái thời tiên c ầ m ná cao su lọt đánh hắn như thế nào làm ra cái ná cao su đến nguyên lai、like、cái này c ổ thượng tảo mặc dù cái đầu thấp bé lại vốn liền tâm hùng vạn phu hào ruột một lòng chỉ n g h ĩ trước trận kiến công đáng tiếc đi theo tào tháo đến nay mấy lần ra trận đều khó hiện thân tay chính hắn suy nghĩ thật lâu cuối cùng nghĩ cái rõ ràng nhà mình khinh công bản sự mặc dù cao minh v õ nghệ lại là không tốt cái đầu lại nhỏ sức lực cũng không lớn coi như khổ luyện cũng khó có thành chẳng bằng tại xanh đậm tử thượng nhiều bỏ công sức đi thế là liền tạo cái này đem tốt ná cao su không rời tay khổ luyện hắn là thân đâu v ố nhảy lên, nhảy lên lên bảy người h chuẩn, chỉ n ổn, lực lực này có bên ngoài có bên trong có gần có xa hỗ trợ lẫn nhau nhưng thấy đao kiếm múa thương đúa đã mổ song côn tung hành kẹp lấy không ngừng đánh ra hòn đạn cứ thế mà giết đến một doanh quân binh dừng chân l n g h ó lôi hoành nhìn vừa mừng vừa sợ cả kinh là những người này sát pháp cao cường tính tình dũng manh vang dạng vui chính là từng cái làm người nghĩa khí chưa từng vứt xuống chính mình mặc kệ nhất thời hào hùng xông lên đầu cười lớn một tiếng đánh ra trước sau tung trước đem cản đường còn thừa mấy cái quân tốt giết sạch lập tức nhất cử đáng vào trong doanh một đầu phát đao mùa đến đông tuyết loạn rơi trong khoảnh khắc liên sát mười bảy mười tám người trong lúc nhất thời đầy doanh gào thét rốt cuộc kinh động tiên phong chủ tướng hách tư văn lại nói cái này tỉnh một ngạn hách tư văn những ngày qua mặt t h mày trau hãn phái người đi tìm hiểu địa lý nghe ngóng t ì n báo nào có một cái chịu dụng tâm cũng không chịu chạy đến sơn giã bên trong bị đông chịu khổ chỉ ở vận thành huyện trong quán trà uống kia không trả tiền b á vương trà hôn đến thời gian không sai biệt lắm trở về đem quán trà hỏi tin tức không câu n g ệ thật giả vừa bãi vừa báo liền coi như hoàn thành hắn mấy phen muốn trách lấy quân pháp ai ngờ tiểu tốt phía trên có quân đầu quân trên đầu có ngu hầu ngu hầu phía trên có đô đầu quân làm tại mặt trên còn có chỉ huy sứ những người này từng cái đều muốn mặt mũi ta người ta có thể ức hiếp hạ có thể mặc cho người ức hiếp thế là kéo tới cuối cùng đều là chỉ huy sứ ra mặt cầu tình chỉ huy sứ chính là doanh quan còn năm trăm nhân mã lẽ ra những ngày các nơi đến chỉ huy sứ đều nên phục hắn ra lệnh có thể hắn chỉ là cái kẻ buôn nước b ọ t tiên h phong người ta từng cái không phải c h u n g h â n lang chính là nam nghĩa lang ngẫu nhiên có nội tình cưng rán làm được tòng thất phẩm võ công đại phu cũng không kỳ lạ những n à y chỉ huy sứ nói dễ nghe là cầu tình kỳ thật chính là phu nước miếng cãi nhau tăng thêm lẫn nhau ở giữa đồng thanh n h ư n g khí hách tư văn trừ chính mình từng chàng ăn một ngạn còn có thể phạt được hay số lần càng nhiều vốn là hoàn toàn không có uy tín một phát thành số âm như thế mấy ngày dứt h o á t trốn ở đại trướng không ra một lòng chỉ chờ quan thắng tới làm chủ một ngày này hắn đang ngồi lấy uống rượu g i ả i sầu chợt nghe ngoài trướng lan truyền lớn ngay từ đầu chỉ nói là bộ tốt gian đánh nhau cũng không thèm để ý không bao lâu tia tiếng huyên náo càng phát ra đại tác thỉnh thoảng xen lẫn trước khi chết bi thiết bị thương rú thảm binh khi giao kích t ấ m thanh hách tư văn lập tức biến sắc nhảy người lên ai n h a hẳn là lương sơn nhân mã đánh tới rồi may mà hắn là người nghiêm cẩn mặc dù t h ấ t ý lại là cẩn thủ q u ý củ chưa từng giải rác lúc này cơ lấy trường thương nhanh chân xông ra ngoài trướng rác qua chiến mã nhảy lên hướng phía trước xem xét lập tức tức giận đến giận sôi lên bản doanh hai nghìn nhân mã bị chỉ là mấy người r ế t đến không ngừng lùi lại trên mặt đất tử thi c h ố n g chất thô thô quét qua liền không dưới hai ba trăm cỗ thi thể tức giận sau khi hách tư văn giật mình cũng là không phải tiểu như quả nhiên là lương sơn đại cổ nhân mã đ ộ c kích đánh tan tiên phong doanh hắn đều không kỳ quái nhưng là đối phương tổng cộng mới mấy người có can đảm thẳng cản đại doanh đã là k i người h n thế mà chiến mà có thể thắng quả thực ly kỳ không khỏi kinh sợ gặp nhau quát to ngươi chờ đều là kẻ ngu sao cung tiến thủ ở đâu cung tiến thủ đi xếp sau bảy trận đao thủ đều lui ra phía sau kết thương trận ngăn địch cái thằng này hết hầu thật không nhỏ tiếng như t r h n g lớn cuối cùng là trong loạn quân cũng đều nghe được hắn ra lệnh những quan binh này chính là không có đầu con rồi bình thường nghe xong có người chỉ huy lúc này bản năng tuân theo tào tháo thấy cười giả dối đồng nhiên cũng hét to nói chúng quân nghe ta tướng lệnh đao thủ tiến lên thương thủ toàn lui c u n g tiến thủ đi ngoài doanh trại bãi t r ợ những quan binh kia đều không phải một phủ một huyện vội vàng tập hợp lại vô an ý cũng nghe không ra chủ tướng âm thanh ban về đến ngược lại là tào tháo sơn đông lợi nói bọn họ quen thuộc hơn thân thiết chút rất nhiều vậy mà vô ý thức liền nghe theo vừa mới có chỗ chuyện cơ lập tức lại một lần nữa lại loạn hách tư văn thấy giận dữ quắt tặc tử quỷ kế đáng hận dám cùng hách mỗ một trận chiến hay không thời thiên nhẹ nhàng nhảy lên cao hơn tám thước liền không trung phát ra một viên đạn sát thẳng đánh hách tư văn con mắt hách tư văn mắt thấy một đạo hàn quang phong tới vội vàng quay đầu kia thiết đản đánh vào quai h à m bên trên têu t h ả m một tiếng nhảy xuống ngựa tuy là bảo trụ đôi mắt g i a n g lại gặp đánh g i t hai viên những cái kia quân tướng xem xét t i ê n phong xuống ngựa sĩ khí triệt để trừ khử lập tức xử xuất đại tống quan binh đời đời truyền lại tuyết học hô lớn bại bại ta quân bại liền trong danh đến cái quyển tịch đại tán lập trại tường chui cửa sau nam già chết tránh lều các loại thủ đoạn trăm hoa đua nở tào tháo tám người thấy cũng không khỏi chấn tiếng cười dài hách tư văn từ dưới đất b ò dậy miệng đầy l à huyết lại hoảng v ừ a hận thầm nghĩ đại ca phó thác ta làm tiên phong nay lại vì chỉ là mấy người chỗ bại ta có mặt mũi nào gặp hắn nhịn đau b ò lên trên ngựa chỉ vào tào tháo h é t lớn cậu tặc hôm nay không phải ta chính là ngươi vỗ ngựa cổ phá tan chạy trốn trung quân thẳng hướng tào tháo chờ người đánh tới có phần giáo trắng sĩ dẫn lúc máu tê lưu hành dinh vỡ vụn i s o b i đám người cùng gọi ta quân bại ngạo khí tiên phong dục nghị du chương ó một quyển đẹp mắt quyển cựu c đẹp s á c hai n lớn trăm mười lăm võ mạnh đức chuyển ngữ con thắng chương hai trăm mười lăm võ mạnh đức chuyển ngữ con thắng h á c h tư văn người xưng tỉnh một ngạn này mẫu lúc trước ngộng thấy tỉnh một ngạn đầu thai cho nên có thai vì vậy được cái tên hiệu này trong sách t á n g biểu cái này tỉnh một ngạn trong sách đề nhiều lần nó đến tột cùng là có ý gì hai mươi tám tinh tú một trong phương nam chu tức thất túc đệ nhất túc cái này hiển nhiên mọi người đều biết chính là cái này ngạn là vật gì sợ làm mà biết người không nhiều nguyên lai chữ này song âm một n i ệ m cờ tức mai sừng tấm bắc m ị c ũ n g cũng xưng mai ngạn đạt hy hữu tục xưng tứ bất tượng khương thượng phạt tân t h ư ờ n g kỳ được chính là vật này lại niệm làm bờ t u y ế t văn giải là hồ chó hoang cúng chữ rừng giải là chó hoang như cáo hát mỏ chính là phương bắt một loại hắc miệng hồ ly lớn nhỏ chó hoang tình mục ngạn chi n g ạ chính là vật này cái này tình mục ngạn hách tư văn cũng có tắc một cỗ chơi liều giờ phút này mắt thấy bộ đội sở thuộc quan binh đại bại lại không chịu theo chúng chạy trốn một lòng trượng bình sinh b ả n sự muốn cùng tào tháo chờ người quyết nhất tử chiến lôi hoành gặp hắn một ngựa đánh tới nghĩ thầm võ gia huynh trưởng đây là vì ta ra tay há có thể đều từ bọn hắn chém giết lúc này thả người nhảy lên ngăn tại trước ngựa măng to hại dân tạc tướng trước cùng nhà ngươi lôi ra ra chiến một trăm hợp hách tư văn cũng không nhiều lời cắn răng đỉnh thương liền đâm lôi hoành vung đao ngăn hai người một cái ngựa cái trước bước xuống ác đấu hơn hai mươi hợp lôi hoành lúc trước làm sao bị nâng vì bộ binh đô đầu liền là bởi vì lực cánh tay hơn người võ nghệ cao cường hai ba trượng rộng khe nhảy lên liền qua sắp xí hổ ngoại hiệu cũng là bởi vậy chiếm được bởi vậy chớ nhìn hách tư văn ngồi ở trên ngựa chiếm ở trên cao nhìn xuống tiện nghi lôi hoành đem hắn phiếu hãn khinh tiệp bản sự thi triển đi ra n ả y lên chính là hơn trượng chính xác là xem chi tại trước c h ậ t chỗ này ở phía sau trước một đao sau một đao trái một bủ phải một bôi rõ ràng là một người ngược lại dường như hóa thành năm sáu người bốn mặt vây quanh hách tư văn đồng dạo cái này tình m ộ t ngạn cũng là tinh thông thập bắt ban binh khí cao thủ giờ phút này lại gặp r ế t đến một thân mồ hôi nóng âm thầm nôn n ó n g nói hắn nơi này tám cái há tử ta liền cái này một cái đều bắt không được có mặt mũi nào đi gặp quan thắng huynh trường huyết khí bay vọt đ ỗ n g nhiên nhảy xuống ngựa đến đỉnh thương t á i chiến hắn xuống ngựa về sau ứng đôi linh hoạt rất nhiều cùng lôi hoành lăn lăn lộn lộn lại đấu hơn hai mươi hợp vẫn như cũ bất phân thắng bại lư tuấn nghĩa không nhịn được nói lôi đâu đầu lại hơi dừng đợi l ư mô cùng cái thằng này đổ n g ị c h hai tay dứt lời nhanh chân hướng về phía trước dất quân liền âm lôi hoành nhịu, nhịu mảy, vọng sau nhảy lên, cách chiến h nhưng mặc dù h thấy lư tuấn, là là tuấn nghĩa thần g thái thanh g giống đừng thản trên tay một đầu côn tiện tay múa may mỗi một cái đều đập vào đối phương thương pháp biến hóa gắn bó chỗ hách tư văn cây thương kia dường như tất cả lư tuấn nghĩa trong lồng ngực chiêu thức mỗi lần trở ra một nửa liền tự bị phá càng đánh càng là bó tay bó chân chiến đến thứ mười khép lại lư u tuấn nghĩa trong tay làm cái phát cỏ tìm rắn gọi âm thanh cũng là nhưng thấy đầu kia côn một phát quét qua trước đẩy ra trường thường lập tức quét trúng mắt cá chân nhân thể nhất chuyển hách tư văn nơi nào lập n ổ i sao phù phù một chút ngã xuống tại chỗ lôi hoành thấy lúc này mới vui lòng phục tùng a nha cái này côn pháp coi là thật quỷ thần khó l ư ợ n g khó trách hắn cái này thân khí phái nơi đó hách tư văn còn rẽ rủa muốn đứng lên cùng nhau chiến đấu lư u tuấn nghĩa đầu kia côn nhi chỉ một đình lập tức lần nữa ngã lật thở gấp nói tài nghệ không bằng người chết tác chết ngươi tào tháo tiến lên nhìn xuống người này nói ngươi giới chướng những này binh sĩ cản khách tư, cả đường đường tư văn sắc mặt thay đổi nhất thời hồng nhất thời bạch cuối cùng như h ụ c trí bóng da tê liệt nga xuống thở dài là ta vô năng ước thúc không đắc thủ hạ họ cắt đi việc ta cũng không thể làm gì tào tháo lắc đầu nói triệu đình phái ngươi cùng quan thăng cái này đợi người tới chinh phạt lương sơn coi là thật có thể xưng ngu xuẩn liền quân lệnh đều khó trôi chạy chẳng phải là trước trận chịu chết hách tư văn t r ư ờ n g lên mắt nói ta tự vô năng nhà ta huynh trưởng tinh thông binh pháp tự có chỉ huy đại quân thủ đoạn tào tháo nói ta cũng không cần cùng ngươi nhiều biện ta chỉ hỏi ngươi cái này một danh o hai nghìn người ngươi có một cái có thể chỉ huy tâm phúc cũng vô hách tư văn lại xẹp xuống nửa ngày thấp giọng nói trương long triệu hồ hai cái là ta cùng huynh trưởng tự bồ đông mang tới người hầu cái này trong danh o ta có thể chỉ huy động liền hắn hai cái tào tháo mỉm cười nói hai người này như thật trung tâm vì sao không đi ra hộ ngươi tà hữu tiếng nói vừa dứt Cách đó không xa m ộ tào cái cái nhiên hai lều u đống mở ra, q tháo đại n rất nghe tức i n nói, cười h n quân g bại ta hai ta ư to nói còn không chịu c mà thôi ngươi hai cái nếu là chủ nghĩa ngạc hảo hán ta dạy cho ngươi chuyển lời cũng yên tâm t h ấ m ngâm một lát chấm dãi nói hai người các ngươi đi đ ố i kia quan thắng nói ta mấy người không phải là lương sơn đạo tặc chính là vận thành h u y ệ n tại trước đô đầu sai người lúc đầu phụng mệnh đi đông bình phụ bàn sai khi trở về lại bị các ngươi quân binh mạnh tắc vàng bạc xảy ra tranh chấp về sau đã tự yếu thế đáp ứng cho hắn hắn lại vẫn một lòng yếu hại tính mạng của bọn ta không làm sao được cùng hắn sống mái với nhau không ngờ hợp doanh nhân mã đều tới làm đồng l o a ta c h ờ đành phải từ chiến ai ngờ ngươi cái này mấy ngàn người đúng là bùn nạn giấy bị ta chờ một trận giết á n cái này hách tướng quân đọc thân đoàn hậu cũng bị ta chờ cầm ngươi nói cho kia còn thắng nếu muốn chu toàn này tính mạng người lúc k hai ô n g cho phép m n g m ộ cái quan tây hán tử gật đầu nói đều ghi lại lúc này thuật lại một lần tào tháo nghe hắn nói đại khái không tệ một người thưởng hắn mười lượng bạc làm lộ phí thúc hắn đi nhanh chóng bẩm báo con thắng hai cái vội vàng đi tào tháo mừng thầm nói ta đang muốn cùng kia quan thắng một hồi lại còn không hề nghĩ tới phương được ai ngờ làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn giết tán hắn tiên phong doanh lại dựng vào quan thắng tuyến lôi hoành ở một bên nói sợ chỉ sợ tên kia khiết đảm không chịu độc thân tới gặp ta chờ tao tháo khoát tay một cái nói ngươi lại không biết nghĩ kia quan vân trường chính là nghĩa bạc vân thiên con người sắt đá vì huynh đệ kết nghĩa treo ấn phong kim ngàn dặm hộ tẩu qua năm cửa t r ạ m ta sáu viên đem cái này quan thắng nếu lấy vân trường hậu nhân tự xưng là trừ phi ném cái này tổ tông không muốn nếu không lại sao dám đưa huynh đệ tính mệnh không để ý làm kia bất nghĩa sự tình hắn nói thổn thức đám người không nghe ra cái kia ta chữ cũng là không thể nghi ngờ một bên hàn bạc long nói c á ca, ca cái này tốt h ắ n sinh lại nhi cũng là c h u y ệ n thưởng ngươi muốn hắn đ ộ c thân tới gặp hắn mặc dù nghĩ rằng nghĩa khí cũng chưa chắc có phần này g ũ ú p khí tào tháo hơi hơi giận nói hử quan vân trường can đảm n ạ o nhân nhớ năm đó đơn đao đi gặp chấn động đến đông ngô nhóm khuyển không dám sửa nửa tiếng kia là bực nào anh hùng như không có bậc này g ũ ú p khí cũng là bôi nhọ vân trường thanh danh ta tất yếu thiết kế chạm giết hắn tránh khỏi sống tạm bỡ trên đời đỉnh lấy vân trường danh hiệu mất mặt hách tư văn nghe phát cuồng muốn nhảy người lên cùng tào tháo thả đúng bị lưu tuấn nghĩa một cất ngã lộn một vòng nhiêm nhi, nghị nói ngươi đ nghĩa khí vượt mây cùng hắn tổ tiên vân t r ư ở n g công chính là một mạch tương thừa hào kiệt hắn nói chuyện vô lễ tào tháo lại không những không giận mà còn lấy làm mừng nếu là như vậy tự nhiên hay lắm đứng vậy ta cũng không c h ó i buộc ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến đào tẩu tiêu đĩnh huynh đệ ngươi cho ta xem trọn người này không thể thả hắn trốn tiêu đĩnh ngu ngơ gật đầu một cái ca ca yên tâm hắn nếu muốn trốn ta gỡ hắn chân tất cả mọi người cười to chỉ nói hắn thật làm được ra cái này lúc mặt trời lặn về hướng tây thiên đ i ệ mênh mông tào tháo nói sắc trời không còn sớm chúng ta lại đi vào thành đi gặp huế lệnh võ ngô còn có một chuyện muốn mời hắn tương trợ. có phần giáo vạn dặm buôn ba một trợ phu thiên sơn nhìn hết tầm mắt mấy kim ô vận t hành tái diễn đơn đ a u xẻ, tổ tiên anh phong còn liệt vô hôm nay một gần đây m ộ t phiếu phiếu đề cử ngày thấp một ngày không khỏi trong lòng lòng đong nhưng là đổi mới cũng không góp sức nghĩ đến n u ô i sách các ca ca tự nhiên ngày nhiều bởi vậy tiểu đệ quyết định xin phép nghỉ mấy ngày làm một nhóm tồn c ạ o vừa đến có cái sửa chữa không gian có thể tốt hơn cam đoàn chất lượng thứ hai cũng muốn thử một chút cho mình nhiều một chút áp lực cũng không nghĩ làm chuyện gì bao nhiêu phiếu bao nhiều càng hỗ động chỉ thứ hai lên giữ góc ba canh các ca, ca cũng giút tiểu đệ nhiều ném bỏ phiếu bốn lại không dám nói mạnh miệng. b ả chương hai trăm mười sáu quan đại đao độc thân đi gặp chương hai trăm mười sáu quan đại đao độc thân đi gặp đoàn người này vào tới thành đến tào tháo trước tự tìm ra đại khách sạn bỏ ra nhiều tiền toàn bộ bao xuống mang theo các minh đệ và ở lôi hoành tướng từ về sau không kịp về nhà đi trước tân nhiệm c h i huyện trong nhà cầu kiến sai vật nhận ra hắn là bản huyện đô đầu mời tiến phòng khách đi ngồi một mực chờ nửa ngày c h i huyện mới mặt mũi tràn đầy không nhanh mà ra lôi đô đầu thiên đại sự không thể ngày mai đến nha thảo luận lôi hoành không để ý tới sắc mặt hắn ấn trên đường t à o tháo dặn dò ra vẻ cả kinh nói tướng công thật sự là thiên đại sự cũng lôi hoành hôm nay trở về đúng lúc gặp phải dương c ố c huyện mấy cái đô đầu sai người không biết đi đâu giải quyết việc ông dọc đường bản huyện bị huyện ngoại trú đâm những quan binh kia chặt đường cướp đoặt tài vật cứ thế ra tay đánh nhau kia chi huyện nghe b i ế n sắc tức giận nói kia làm t i ê n đao giết tặc xứng quân đô đầu người gần đây không tại không biết tên kia nhóm vô lễ đạo làm muốn lùng bắt bến nước giặc cỏ đem bản huyện thương đạo đều cản đoạn mất lui tới khách thương bản địa tài chủ đều cắm hắn là lương sơn thám tử không phải lừa dối ra thật dạy một khoản tiền tài tuyệt không dễ tha lại t ố t năm t o t ba tư gia khi nam h n bà nữ tạo nghiệp nha môn chống kêu h o an đánh đến nắp bét ta lại không làm gì được đại quân hướng châu bên trong đi mà báo chi phủ chỉ gọi tạm thời nhấn lại dương cốc huyện mấy cái kia nghĩ cũng ăn hắn bạch đánh chính là đánh chết cũng không ai đ ề mạng lôi hoành cười nói tướng công ngươi đạo như thế、nào? dương c ố c mấy cái kia đô đầu nhưng lại xuất chúng chỉ bảy người cùng hắn sống mái với nhau giết đến hắn hai nghìn quân mã mây đổi sao rời bắt kia tiên phong đại tướng vào thành khiến người truyền lời muốn lần này tiêu phỉ chủ tướng tự mình hướng hắn nói xin lỗi mới bằng lòng thả người chi huyện cả kinh nói bảy người giết bại hai nghìn quân hẳn là cái này bảy cái đều là hạ vũ lữ bố chuyển thế không thành không phải vậy như thế nào nhấm bản dũng mãnh lại vỗ tay d i ậ m chân nói y y ì ì ì ì ì ì ì nay cái gọi là ác nhân tự có ác nhân chị n ư ờ i trên nỗi đau của người khác một hồi chật giữ chặt lôi hoành tay nói a nha đô đầu bọn họ tiến bản huyện đằng sau đại quân đ ổ i tới có thể hay không đối bản huyện bất lợi lôi hoành cười nói tướng công lại d à i sầu chuyện như thế ta chờ chỉ làm không biết mặc hắn một mình thương lượng đi chưa hẳn hắn triều đình quân mã thật dám đánh ta thành tử nếu là như vậy thuộc kế tiếp chu đồng một cái cũng không phải dễ dàng lấn thể sống chết cùng hắn chu toàn tri huyện nghe an tâm khen ta tại đông kinh lúc liền nghe vận thành huyện có ngươi hai cái hảo h ắ n có các ngươi tại tự nhiên ăn như thái sơn chỉ là dương cốc kia làm người ta ngược lại không tiện gặp hắn tránh khỏi quay đầu thương kiện dính liễu đến bản quan chiến thân lôi hoành nói tướng công cao kiến chỉ là lôi hoành này đến còn muốn lấy một chi lệnh kia làm binh lính bị rết tán tản vào hồi hương hạ không hại dân huyện ta bên trong cung thủ t h ổ binh cũng làm nốt lên bốn phía tuần sát có kia làm ác liền lấy ra bắt giữ quay đầu đợi hắn đem chủ đến dạy hắn lính đi cũng là tướng công một c ọ p công đức chi huyện nghe suy nghĩ một hồi gật đầu nói có thể chỉ là sợ ngươi một cây chẳng c h ố n g vững nhà ta lại gọi chu đồng đến tương trợ nhất thời gọi được chu đồng đến lôi hoành đem chuyện lúc trước nói chuyện chu đồng giận dữ nói tên kia nhóm vô lễ mỗ lâu có tâm muốn cùng hắn để ý tới bây giờ há lại cho hắn lại n h i dân tướng công yên tâm ta cùng lôi hoành hai cái dẫn người đi mặc hắn hàng trăm quân mã cũng không dám l ô mãng tri huyện đại hỷ một người thưởng mười l ư ợ n g bạc hai cái này tinh thần phân chấn đốt lên hai mươi danh mã cung thủ hai mươi danh tương tay bốn mươi năm mươi danh thổ binh ra huyện đổi u bắt những cái kia chạy tứ tán quân binh bất quá hai ba ngày tuần tự đã cầm xuống hơn ngàn người đều đi khí giới y giáp giam giữ ở ngoài thành nguyên trong quân doanh tào tháo nghe lôi hoành bẩm báo cười nói bên trong ta kế cũng lệnh hàn bạch long như thế như vậy đêm tối phó lương sơn bật đi dọc theo đường lôi hoành đem tình hình thực tế cùng chu đồng b m báo chu đồng nghe nói là đại danh đỉnh đỉnh võ mạnh đức đến lại là vì lôi hoành ra mặt mới cùng quan b i n h trở mặt trong lòng tốt sinh kính tặng bận rộn sau khi tương lấy lôi hoành dẫn kiến làm chủ mở tiệc chiêu đãi tào tháo một hành huynh đệ trong bữa tiệc đám người trò chuyện với nhau ăn ý tào tháo cỡ nào kiến thức ý chí thoáng thổ lộ chu đồng lập tức cảm mến từ đó mỗi ngày hạ giá trị liền đến tìm tào tháo t á n g g u tào tháo cũng yêu hắn là cái trọng tình trọng nghĩa có can đảm hảo hán hai cái cực kỳ tương tác ngày nay mười chín tháng 2, thôn bảo chính báo, quan thắng, tuyên tán hai cái dẫn binh một vạn ba ngàn cách vận thành huyện ba mươi giảm đóng quân lại nói kia hai cái quan tây hán tử trương long triệu h ổ đã sớm nên đường tìm đi báo s ư n g hách tướng quân tự lĩnh binh xuất t r ì n h tướng ta quân binh không có một cái phục hắn để hắn chờ tìm hiểu địa lý chỉ lo qua loa lại bốn phía cướp bóc dân tải cấu kết với nhau mỗi ô hạ cắt tạ thượng một đám vận thành huyện đô đầu công sai hại người không thành bị mấy người g i ế t vào trong danh o đánh tan đại quân hách tướng quân một mình bận hậu bị hắn bắt được tuyên bố muốn quan tướng quân đơn độc tiến đến gặp nhau không phải vậy hách tướng quân tính mệnh khó đảm bảo quan thắng nghe kinh sợ không thôi cái thẳng này vô lễ như thế huynh đệ của ta vì nước chinh、chiến. h tuyên, quốc quốc là là tuyên tán nói c huynh l trưởng l ờ i này không tệ đợi tiểu đệ lĩnh một ngàn nhân mã đi đầu để hắn trong huyện giao ra hách huynh đệ tới quan thắng khoát tay một cái nói hắn dù càng gái người ta không thể học hắn đường đường triều đình binh mã uy hiếp nhà mình huyện thành cái này lại còn thể thống gì dứt lời bỗng nhiên cười một tiếng nói trở lại hắn chỉ là mấy người có thể tách ra hai n g h ì n m ì n h cầm tư văn cũng là có thể xưng được bậc này hào kiệt làm chỉ là đô đầu chẳng phải là đại tài tiểu dụng mà thôi hắn không phải muốn gặp ta sao quan m g ỗ liền tự mình đi một lần liền hách tư văn mang mấy cái này hào hán đều thu hồi trong quân hiệu lực quan thắng tự phụ anh hùng được lại khuất tại hạ liêu nhiều năm biết rõ kia có t r í khó nô bịu kỳ khổ suy bụng ta ra bụng người ngược lại là dự định đ ể bạt để bạt tào tháo chờ người tuyên tán cả kinh nói huynh trưởng có câu nói là lòng người khó dò ngươi một phen thiện ý đối người ai biết mấy cái kia tâm tư yêu ghét hắn nơi này cách lương sơn bạc tuyệt g ầ n chính xác cùng cường đạo nhóm cấu kết cũng chưa biết chừng ngươi một người đi cần ăn bọn hắn hại quan thắng mắt phượng nhữ lại sờ lấy sợi dâu ngạo n g h ĩ nói có cấu kết lại như thế nào quan mỗi trong lòng bàn tay đ a o dưới hương ngựa chính là toàn thành đều theo cường đạo xuất nhập cũng như trốn không người tuyên tán gặp hắn chủ ý quyết định cũng không cách nào khuyên bảo hai cái một đường hành quân đến vận thành huyện bên ngoài an đâm hành dinh quan thắng liền đối với tuyên tán bàn giao đến hiện đệ ngươi lại chấn giữ doanh địa ngô h u n h ta đi một chút liền tới coi là thật liền một thân một mình để đau cưỡng ngựa một người tới đến vận thành huyện tiến đến gặp phải công sai liền hỏi ngươi trong huyện bắt triều đỉnh tiền phong đô đầu chính là là người phương nào tốc độ mang mô đi tìm hắn kia sai người thấy quan thắng dáng vẻ phi phạm không dám thất lễ liền dẫn đi nha bên trong tìm gặp lôi hoành quan thắng trên giới dò xét liếc mắt một cái gặp hắn tử thân ra mặt phiến vòng sợi dâu sinh có chút h ù n g trắng âm thầm gật đầu cố ý bản lấy gương mặt trầm giọng nói chỉ ngươi chính là vận thành huyện đô đầu sáp xí hổ lôi hoành hách tư văn bây giờ ở đâu lôi hoành vi kinh nhìn người này vóc người cao hơn chính mình có nửa cái đầu đi trọng t á mặt mắt ph tam l i ế u t ỷ dâu môi tựa bôi son uy vũ bên trong không mất văn tú ba mươi trên dưới tuổi tác âm thầm nói cái thằng này thể trạng tướng mạo ngược lại là cùng chu đồng giống như người đều đạo chu đồng cực giống quan công như vậy đẩy tới người này cũng là có chính là tổ quy mô hắn cũng không cam lòng yếu thế gật đầu nói ngươi cái thằng này chính là đại đao quan thắng rồi dám một người tới đây can đảm ngược lại không phạm thực nói với ngươi bắt huynh đệ ngươi không phải ta chính là dương cốc huyện đô đầu võ thực võ đại lang ngươi đã có gan tới đây lôi mỗ lại dẫn ngươi đi gặp hắn quan thắng nghe giật mình vội và nói ngươi nói võ đại lang chính là người xưng hắn võ mạnh đức lôi hoành nặng nghe nói đại tống bốn trăm n h quân châu chỉ này một cái võ đại lắng cũng quan thắng nạo sắc lực l i ễ m cả kinh nói không ngờ đúng là hắn ta tại bồ đông cũng thường thường nghe hắn tốt danh đã như vậy còn n g mời lôi đô đầu vì ta dẫn kiến lôi hoành cười ha ha một tiếng có gì không thể lại đi theo ta lúc này dẫn quan thắng đi vào tào tháo đặt chân khách sạn tào tháo được nghe quan thắng độc thân mà đến vui vẻ nói quả nhiên can đảm bất phàm lại trọng nghĩa khí chúng huynh đệ theo ta đi gặp người này lập tức một đám người đề xuất trong đó mỹ n h i ê m công chu đồng cụ tại cùng quan thắng hai cái đối diện nhìn nhau hai cái đều là tám thước bốn năm dáng người hai tấm trọng đỏ thâm tướng mạo chiếu rực rỡ cũng hơi y l ẻ một tiếng tào tháo cười ha ha một tiếng nhìn xem q u a n thắng nhìn xem chu đồng âm thầm g ậ t đầu cái này q u a n thắng cùng quan vân trường đại khái thật có chút huyết mạch nguồn gốc không gặp mặt kia hình đôi mắt miệng lại dường như một cái khuôn mẫu da ân ô nếu là đem chu đồng sợi dâu đổi đi liền có thể có tám chín thành tương tự lập tức hoan hoan hỉ hỉ cười nói quan thăng à lệ tổ vân trường công năm đó đơn đao đi gặp danh truyền thiên cổ ngươi bây giờ con ngựa độc thân liền cái chu thương cũng vô liền đến cứu nhà mình minh đệ tương lai lan truyền lại đi cũng là một f a n ca t ụ quan thắng nghe lời này lập tức vui mừng quan vũ hậu nhân bố chữ chính là hắn bình sinh lớn nhất yêu ngạo thường ngày làm việc làm người không một không học chính là tổ sợ có một tia sai lầm đọa tổ tiên ví danh bởi vậy tào tháo lời nói này chân chính nói đến hắn t r h n g ngứa nhất thời liền đối với tào tháo hảo cảm đại sinh a n h a khá lắm võ mạnh đức quái không ngờ thanh danh lan xa quả nhiên là thức anh hùng trọng anh hùng vậy lập tức lại một trận hối hận ta một lòng muốn xính anh hùng sớm biết liền mang tuyên tàn đến hắn tựa như cùng chú thương chẳng phải là cùng tiên tổ cẳng giống cảm xúc chập trùng trên mặt lại chỉ mỉm cười ông quy nói võ mạnh đức quá khen tiểu tử lỗ mãng nào dám so sánh t i ê n tổ bây giờ tùy tiện tướng thăm không phải vì việc khác chỉ vì đòi lại huynh đệ của ta hách tư văn cũng tào tháo ngón tay cái nhứt lên nghĩa bạc vân thiên không h ư n g công là vân trường công huyết mạch vì huynh đệ gì tiết mổ l à gan l ự c gan quan thắng nghe vào trong thai n h ấ n lại nhẫn cuối cùng lần này không có từng nhịn xuống một phát miệng ha ha cười to trong lòng c h ỉ cảm thấy cái này võ đại lang quả thực là chính mình bình sinh đệ nhất c h i kỷ có phần giáo bại đem bại quân cầm đầy doanh thay xả đổi cột độ cờ tinh đơn đao tất mã nói con thắng dù chưa giao phong đã hết thắng hôm qua trở về thiên tương b ước r ụ c sách mới bản thảo mắt khó căng cứng đổi mới chưa dường như bình thường sớm lại đem bàn phím tinh tế cậy chương hai trăm mười bảy tào tháo m u ố i lưỡi dọa quan thắng chương hai trăm mười bảy tào tháo m u ố i lưỡi dọa quan thắng quan thắng tự gọi là nửa đời phiêu linh chưa gặp được minh chủ hắn dù người mang gấu hổ chi dũng cũng thông chiến sách binh thư lại khuất tại chỉ là tuần kiểm nhiều năm mỗi đêm sự vụ không phải đi đông thôn bắt trộm châu tặc chính là đi tây phường bắt muối lậu buôn bán một mảnh trí khí hùng tâm dần dần tàn lùi tại nhàm trán chi tuyến nguyện may mắn được giao hạ mấy cái hả theo lý hai người này liền coi như là quan thắng ân chủ chính là quan thắng vốn là cái người tâm cao khí não thái kinh cao cầu kia cao cao tại thượng ban ân giống nhau diễn xuất thực tế để quan thắng không sinh được càng nhiều lòng thân cận so sánh dưới tào tháo bất quá dăm ba câu liền chiếm được quan thắng xuất phát từ nội tâm hảo cảm tình hình này tốt có so sánh liền giống với kia thanh xuân mỹ mạo đa tình nữ lang bị rốt đặc cán mai bụng vệ thằng giàu có trọng kim ban đ u ô i sau đó gặp phải một cái cảm kích thức thời mỗi câu lời nói đều nói đến trong lòng đi thần thương đi tơ b ă n kia thật là thiếp chi thân hề dù có thuộc thiếp chi tâm hề còn tự do ai nha võ huynh thực tế quá khen quan mô không dám nhận quan thắng đối mặt tào tháo tán dương đầy mặt t ư ơ i cười ôn q u y ề n kém tạ tào tháo khoát tay chặn lại hại như chính là anh hùng hậu duệ nhà mình cũng là hào kiệt ta chi ngôn ngữ đều ra bản tâm quan tướng quân cần gì phải khiêm tốn quan thắng cười nói tổ tông cố nhiên anh hùng tào i lại hạ lại chấn, mỏng, hở, tháo nghe đại hỷ khen năm đó vân trường công uy c h ấ n ba hoa đương thời anh hùng ai không kính ngưỡng ngươi có thể lấy hắn thanh danh làm trọng đúng là đại hiếu cũng mà thôi nếu nói tới chỗ này võ mô có một lời xuất từ phế phủ không thể không lấy tờ h cáo quan thắng gặp hắn nói được chính thức nghiêm túc ôm quyền nói còn mời huynh đ ạ i chỉ giáo tào tháo thở dài nói ta ở lâu dương c ấ huyện cùng lương sơn một thủy chi cách kia chi thực lực ta biết rõ chi không phải ta vì cường đạo trương thế quan tướng quân dưới trướng giám chiến c h i tướng bất quá hai ba viên lại đều là mới ra đời binh dù không ít lại là c h ắ p vá lung tung mà thành mỗi người đều có mục đích riêng a n ý hoàn toàn không có nếu không ta chỉ là bảy người làm sao có thể phá hai chi chúng quan thắng nghe vậy n ế u mày nói hẳn là võ huynh xem ra kia làm tập nhân lại có thể thắng được quan quân tào tháo thần sắc cán túc tướng quân a kia thái kinh cao cầu người thế nào trước kia ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe thấy kia hai người cầm giữ triều cương không phải chỉ một ngày hẳn là này trong túi không người hư nếu là lương sơn chính xác tốt đánh bọn họ sao không phái nhà mình bộ hạ kiến công lập nghiệp q u tào tháo lắc đầu nói tướng quân hà có thể xem thường người trong thiên hạ bên cạnh k h n g nói chỉ nói lệnh tổ năm đó đã từng buôn bán táo vì nghiệp chương công dựng nước trước kia bất quá mổ heo bán thịt kia thai to kia lưu huyền đức càng là dệt tịch buôn bán dày cậu thả cầu sống nhưng mà phong vân tụ hội một triệu thiên biến ba người này ai không phải đương thời chi anh nếu không phải kia tào công ha ha tào công anh minh tần h võ nói không chừng liền gọi đ ạ i gọi tiên lưu bị chiếm thiên hạ có thể thấy được thế gian thiếu không phải hảo kiệt mà là thời cớ vậy quan thắng sắc mặt thay đổi võ huynh c h i n g ô n quả thật t r í lý nếu không phải tuyên tán hết lòng quan m ô cũng bất quá một tuần kiểm mà thôi anh hùng tiên h hạ mấy người thức ta nói như vậy đến lương sơn phía trên cũng có anh hùng d i ấ u dếm tào tháo bản lấy đầu ngón tay cho hàn số vẹn vẹn liền mô biết báo tử đầu lâm sung phích lịch hỏa tần mình song tiên hô diễn trước hoa hòa thượng lỗ trí thâm thanh diện thú dương trí tiểu lý quảng hoa vinh thô thô khe đến đủ cùng tướng quân kẻ ngang hàng không d quan thắng nghe tôi h mặt đỏ trắng bệnh thật lâu thở ra một hơi nói mấy người kia thanh danh ta cũng nghe nói thanh danh van g dội tự vô hư sĩ chỉ là quan mỗ võ nghệ sợ là võ huynh còn chưa biết chi ngụ ý ngươi nói mấy cái này h u n g ác ta cũng tin tưởng chỉ là đại ca ngươi không hiểu rõ ta à ta chỉ sợ so với bọn hắn á c hơn tào tháo nhãn châu xoay động gọi tiêu đ ĩ n h tiêu huynh đệ đi lĩnh hách tư văn đến cùng quan tướng quân gặp nhau quan thắng nghe xong đại hỷ mặc dù hai người trò chuyện vui vẻ nhưng nội tâm vẫn mơ hồ lo lắng sợ đối phương sẽ ra vấn đề nan giải gì không ngờ như vậy tùy tiện liền hô lên hách tư văn lập tức cười nói ai nha đa tạ võ huynh không bao lâu tiêu tán đung đưa mang hách tư văn đến hách tư văn gặp một lần quan thắng không khỏi hai mắt đỏ lên huynh trưởng là tiểu đệ vô năng cho nên huynh trưởng d à y đủ hiểm cảnh tào tháo ha ha cười nói ngươi cũng không cần phải lo lắng ta bất quá muốn thử quan tướng quân can đảm không còn ác ý quan thắng tiến lên nhìn kỹ một lần thấy hách tư văn quanh thân không việc gì càng thêm an tâm ông c ư ờ nói đa tạ võ h u n h chưa từng bị thương ta đệ lần này ân n ư c hậu ý quan mỗ tất có hậu báo tào tháo nắm tay bãi xuống tướng quân lại không nói báo đáp hay không chỉ nói ngươi cái này nghĩa đệ lấy hắn võ nghệ nếu là cùng ngươi đọc thủ mấy chiêu ngươi có thể cầm xuống quan thắng nhìn một chút nghĩa đệ cười nói ta cái này h u y n h đệ từ nhỏ tập võ thập bắt ban binh khí đều thông không phải là nhân vật tầm thường quan mua dù có thể thắng hắn cũng muốn tới năm mươi hợp sau hắn cùng hách tư văn giao tình tâm đầu ý hợp như thế nào không biết đối phương nền tảng nếu là tính mệnh t ư ơ n g b ì n h hách tư văn tại dưới tay hắn chưa hẳn vượt qua được hai mươi hợp nói năm mươi hợp lại là vì toàn nhà mình minh đệ mặt mũi ai ngờ hách tư văn mặt đỏ tới mang hai huynh trưởng không cần cho tiểu đệ che mặt t i quan thắng g i hắn ắ t mình g ông như tử quyền đệ nói nghe qua tôn giá đại danh không ngờ nơi đây gặp v a lưu tuấn nghĩa vui tươi hớn hở liền ông quyền đại đ a u quan thắng tốt danh lư mộ cũng là kính đã lâu tướng quân không cần lo lắng kỳ thật ta cùng hách tướng quân một trận chiến cũng là chiếm hắn tiện nghi hắn là ngay lập tức đem bước xuống cùng ta đánh nhau tự nhiên hơi thua tào tháo cười nói hiền đệ bây giờ cũng khiêm tốn ngươi lập tức bản sự làm sao yếu tại b ư ớ c xuống quan tướng quân ta không phải muốn thay nhà mình huynh đệ nói k h o á c vì sao vẹn vẹn muốn nói rõ bản lãnh của hắn chỉ vì lúc trước ta chở thương đội bị lương sơn c h ố t kiếp cùng bọn hắn cũng đấu mấy trận vừa rồi ta nói những người kia thực lực đều không tại huynh đệ của ta phía dưới quan thắng lần này lập tức đổi sắc mặt có sáng tỏ so sánh liền không thể dùng hắn không biết ta bao nhiêu lợi hại đến từ ta an ủi lư tuấn nghĩa nhìn xem tào thá lưới biện vô s o n g ta là huynh đệ của hắn há có thể quá mức không tốt tốt xấu cũng chỉnh hơn mấy câu hắn hơi trầm âm đ ô n g nhiên nói quan tướng quân ta là đại danh phủ người như thế nào sẽ ở chỗ này chỉ sợ ngươi còn không biết t i u đại danh phủ nghe nói cũng muốn xuất binh phạt lương sơn lại bị lương sơn trước một bước đại phá thiên vương lý thành bị thần thương xử văn cung một tiên bắn chết đại đao văn đạt c u n g cấp tiên phong tác siêu đều hàng lương sơn đúng nói đến văn đại đao nghe nói hắn đang muốn cùng ngươi so sánh cao thấp nhìn ai mới là thật đại đao quan thắng sắc mặt lại biến trong lòng không chút nghi ngờ ba đường phạt lương sơn chính là cơ mật quân sự cái này họ lưu như thế nào biết được tự nhiên là bởi vì này nói tới không giả lương sơn xác thực vượt lên t r ư ớ c phá đại danh p h ụ đến nội kia văn đạt tác siêu đều là hà bắc danh tướng hắn cũng biết tên họ không ngờ cũng đều ném lương sơn nói như vậy đến lương sơn đơn thuần chiến tướng đích thật là đại c h i ế m thượng phong đến nội binh sĩ tào tháo nói được rõ ràng người đ á m lính kia nếu có thể chiến ta bảy người như thế nào phá được hai nghìn hắn trước kia hảo chưa đem lương sơn để ở trong lòng chỉ khi bọn hắn là chính mình mây xanh con đường đá đặt chân bây giờ bị tào tháo dăm ba câu nói chuyện mới phát hiện này chỗ nào là đá đặt chân rõ ràng chính là rừng giao biển lửa trong lúc nhất thời trong lòng bàng hoàng không thôi có phần giáo lưỡi biện từ trước đến nay nói k h ổ n minh tào tháo tự tin ta cũng được g i á m ba câu nhẹ bỏ đi đỏ mặt lòng son lập chuyển xanh. Mục. xanh. t r ư n mạnh、đức、tráng ngự g phân biệt quốc triều. Chương 218, mạnh đức biệt q u ố c t r i ề u ư n g tráng ngự phân biệt quốc triều. Tào tháo ánh mắt thoáng mạnh mắt phân ánh nhìn, liền Tháo đức quốc biệt triều. Tào biết q xanh t ắ n cảnh nói, quan tướng quân, nói câu thân thiết với người quen sơ lời nói, tướng quân có bao giờ nghĩ g giờ tướng tâm thất thủ. làm Cười câu có chiến thiết với lời bao sơ bại, lấy c h u n g nghĩa hai chữ vì đứng thẳng chi b u ồ n nếu thụ mệnh với quốc gia duy thứ kiệt tối dạng bất kể thành bại bát tự cũ tào tháo gật đầu khen không hổ thẹn quan công về sau người cũ đã như vậy võ mỗi chúc tướng quân thắng ngay từ trận đầu dứt lời dừng lại một lát khẽ cười nói bất quá nếu như chính xác chiến cuộc bất lợi tướng quân không ngại ngẫm lại bà câu chuyện xưa quan thắng tò mò xin lắng thay nghe tào tháo nói câu đầu đây là thượng thư thuật cũ tào tháo cười một tiếng lại nói câu thứ hai mênh mông vũ dấu vết họa vì cựu châu quan thắng càng thêm nghi hoặc đây là tả chuyện bên trong lời nói tào tháo gật gật đầu tiếp tục nói câu thứ ba là dân bị quý xã tác thứ hai quân vì nhẹ quan thắng chỉ cảm thấy hồn nhiên vô giải sững sờ nói a này mạnh tử trí muốn cũng tào tháo nói tướng quân bắt học đã giải này ba câu liền làm biết gì vì quốc gia quan thắng trong lòng hơi động nhìn ra tào tháo quân lớn như vậy vòng tròn tựa hồ là nhắm vào mình nói được thụ mệnh quốc gia một câu lo nghĩ hỏi võ huynh nên có lấy dạy ta tào tháo giang hai cánh tay nghiêm mặt nói đỉnh đầu chi thiên đủ dày chi thổ non sông đồng ruộng ba hoa dòng dõi này tức quốc gia những lời nói quốc gia người miếu đường quân thần chính là triều đình vậy quan thắng kinh ngạc nói có khác biệt gì khác nhau rất lớn tào tháo thần sắc trang nghiêm lớn tiếng nói cả nước g i a chi lực phụng dưỡng triều đình cả triều đình chi lực bảo dưỡng quốc gia đây là tuần hoàn c h i đạo thiên địa lý lẽ cũng như triều đình tiêu bên trong có thể nâng hiền dùng có thể điều hòa âm dương rộng lớn chính đạo bên ngoài có thể t r i n h phạt không tuân thủ đạo l à m thần ngăn địch biên giới bảo đảm cảnh an dân lẫn nhau đều dụng hết trách nhiệm các triều đình tức quốc gia quốc gia tức triều đình cũ nói đến đây lúc lượt hơi dừng lại âm thanh càng cao chấn động đến dây r á n cửa sổ hoang móng như triều đình hư hao tổn quốc lực cung cấp mấy người chi t ô n hưởng che đậy thanh thiên do quyền quý chi uy phúc bên trong thi ê nền n chính trị hà khắc tàn khốc thứ dân bên ngoài m ị dị tộc quỳ cầu cầu ăn tắc quốc gia tức quốc gia triều đình tức triều đình lại không phải một t h ể cũ như g n thế triều đình chính là quốc gia chi đại hại đợi một thời gian tất có nghĩa dân vung tay hiệu thang vũ cách mạng thuận hồ thiên m à ứng hồ như vậy lời nói này nói năng có khí phách đám người nghe như si như say lý quỳ thở dài nói a nha chuyện gì triều đình quốc gia nào ca ca đến cùng nói chính là cái gì vì sao ta thiết n g ư u chỉ cảm thấy huyết đều bỏng rồi tiêu đĩnh liếc hắn một cái nói k h ẽ với hắn thì thầm các a nói rất nhiều lời nói giống như lại chỉ là một câu lý quỳ giật mình nhìn về phía tiêu đĩnh cái nào một câu tiêu đĩnh luôn luôn m ụ t ngơ ngác sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện của nghiệt n thần sắc một miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra mấy chữ c a c a nói phản đi tất cả mọi người là rung động trong lòng không có chú ý hai người này nói nhỏ nhưng thấy hiến thanh mục hiện dị sắc nói khẽ c a c a nói chính là từ xưa tức nay từ không người có thể giải thích thấu triệt đến trí lý vậy chu đồng dùng sức nắm chặt nằm đấm trong lồng ngực khuấy động đây là hùng trụ khí tự vậy lư u tuấn nghĩa cười khổ không ngừng lắc đầu lư u mộ từ nhỏ đã từng đọc sách tất cả mọi người là người đọc sách hắn lại nói như thế nào được ra bậc này kinh tiên động địa ngữ điệu chẳng lẽ ta người huynh trưởng này đọc sách lại cùng ta bất đồng quan thắng ngốc trệ thật lâu chậm rãi quay sang cùng hách tư văn bốn mắt nhìn nhau cái này huynh đệ hai người dĩ v ã n g không có việc gì thường thường cùng một chỗ nghị luận cổ kim hưng ơ phế sự tình chỉ là làm sao có tào tháo bậc này tầm mắt trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rung động không hiểu muốn nói hắn đi ngược với đạo lý đi hắn hết lần này tới lần khát trích dẫn kinh điện lời nói thuật hồn nhiên một phái huy hoàng khí tượng hiện nhiên chính là thiên đạo Muốn nói hắn nói có đương ạ o sao. lý là lật là lý đi, đây đỉnh, đổ phải là nói, cái này chim triều này vậy chẳng hợp tình hợp lý sự, tình nó mà sự triều quan gia phân công thái kinh chu miễn chờ người tại phương nam đại làm hoa t h ạ c h cường cho nên dân chúng l ầ m than hạ không phải là hư hao tổn quốc lực cung cấp mấy người chi t ô n hưởng còn có dương tiễn đồng quan trờ y ề n tiến h môn hạ nô b ộ c đều có thể tại phố xá hoành hành bất chính những che đậy thanh thiên do quyền quý chi vi phúc đến nỗi bên trong thi nền chính trị hạ khắc tàn khốc thư dân bên ngoài mỹ dị tộc q u cầu cầu an n ữ liệu càng là dấu vết gần hội họa chi tranh thủy mặc kỹ pháp giống như lúc phát họa ra một bộ đại tống thời chính đồ nghĩ tới đây quan thắng quanh thân giật cả mình sợ hãi nhìn qua tào tháo võ huynh người người đến tột cùng là người phương nào tào tháo mỉm cười nói dương q u ố c huyện một giới đô đầu người giang h ồ xưng võ mạnh đức võ thực cũng quan thắng lắc đầu liên tục mặt mũi tràn đầy cực kỳ cổ quái t h ầ n sắc bật cười nói đô đầu ha ha đô đầu cười vài tiếng lại dường như bỗng nhiên từ say trong ngộng tỉnh rất bình thường mãnh liệt ô n quyền mà thôi tại hạ dù sao chính là đại quân chủ tướng bận rộn quân vụ nếu nhận được võ h u n h trả lại huynh đệ của ta tại hạ tại hạ cái này liền rời đi về sau nếu có nhàn hạ lại cùng võ h u n h tỉnh giáo tào tháo chắp tay tiêu sái cười nói quan tướng quân tự tiện quan thắng kéo một phát hách tư văn hai người dường như tránh đi chuyện gì dịch bệnh bình thường thần s á c sợ hãi vội vã mà đi tào tháo cười một tiếng nháy mắt chu đồng nhanh chân đuổi theo ra đi quan tướng quân hách tướng quân những bộ hạ kia rất nhiều người bại giải tán lúc sau n h i ề u loạn dân gian bị bản huyện sai người bắt lấy đều nốt tại trước kia trong doanh quan thắng hốt hoảng nói đa tạ đa tạ hắn hai cái chạy thoát thân giống nhau cách vận thành huyện nhanh đến trong có lúc mới thoáng hỏa hoãn quan thắng nói những cái kia hội bình vẫn là muốn thu hồi lại sắp xếp đội ngũ lại làm chinh chiến hách tư văn cả kinh nói a nha chi này binh ta có thể mang không được quan thắng cười nói yên tâm trong lòng ta sớm đã tính toán thỏa đáng để tuyên tán đi hợp nhất nơi đó bại binh ngươi chỉ ở bên cạnh ta làm phó tướng là được hách tư văn cũng không muốn thấy những cái kia vứt xuống chính mình chi binh lúc này gật đầu đáp ứng trở lại trong danh o tuyên tán vội vã nên ra quan thắng không muốn để kia quốc gia triều đỉnh lời lẽ u y ê n bác chỉ là thoảng qua nói rồi vài câu nói võ mạnh đức làm người xuất chúng hào sảng chúng người nói rõ bạch hiệu lầm tự nhiên thả người sau đó lại gọi tuyên tán lĩnh quân hai nghìn đi tiên phong trong danh hợp nhất những bại binh kia ngày kế tiếp quan thắng nổ trại mà đi cùng t u y ê n tán tụ hợp ngày thứ ba toàn quân xuất động tới gần lương sơn bạc ngoài một mươi dặm hạ trại ngày 22 tháng hai thời tiết sáng sủa gió đông ấm áp quan quân thắng mã hồi báo b ế n nước hơn ngàn thuyền cảnh phát gấp chạy mà tới quan thắng vội vàng dẫn binh mà ra liền doanh t r ư ớ c bảy trận m à đ ợ i cái này lúc lương sơn thuyền cũng gần bên bờ trên thuyền đi xuống năm bảy ngàn người trật tự danh mạch nhanh chóng xếp trận thế quan thắng có chút nhẹ nhàng thở ra chỉ và nói các ngươi có thể thấy được sao cái này có k h u khấu vậy mà lương nước bảy trận nếu là thất bại trong lúc vội vã tranh đoạt lên thuyền tất nhiên lại bại có thể thấy được lũ giặc cỏ dù có dung tướng cuối cùng không biết binh pháp cái này lúc đối diện trận hình khái động một cái hùng tráng đại hán đi đầu mà ra hai bên hơn mười viên đại tướng ngống chữ gặt ra từng cái khôi minh giáp lượng diều v õ dương a i chỉ nghe đại hán kêu cao d ọ n g quát ta chính là t h á p tháp thiên vương triều cái quan thắng ngươi chờ ba đường t r i n h phạt kế sách sớm bị nhìn tấu h bây giờ đại danh phủ lý thành bỏ mình cao đường châu cao liêm m ệ n h t ă n g chỉ còn n h ữ một đường một mình còn dám không biết sống chết xâm phạm như không rất sớm đầu hàng gọi ngươi từng cái hải quốc không còn cái này vừa nói quan quân trận doanh lập tức một trận r u n run, không ít quân tướng đều biết ba đường t r i n h phạt lương sơn kế hoạch ai ngờ vừa mới đến mặt khác hai đường đã phi hôi lên diện sĩ khí lập tức đại hàng quan thắng xem xét chúng người t h ầ n sắc thẩm n g h ị không tốt như cho hắn nói thêm gì đi nữa chẳng phải là không công tổn hại sĩ khí đại đao nhấc lên liền muốn kết cục khiêu chiến trước chẳng hắn mấy viên tướng cũng tốt phấn chấn quân t â m hắn cái này khé động đều bị tuyên tán để ở trong mắt tuyên tán thẩm n g h ị chủ tướng há có thể khinh động đợi ta đi chém giết mấy người lập vi đi, đi lúc này g ụ ngựa đặt ra t h a tay đao thép một ngụn q u ắ to ra cỏ ai dám cùng ngươi ta tuyên tán đánh một lương sơn trong trận dương trí cao kêu lên xấu c o n mã chớ càng hẳn rỡ đợi dương mô đến gặp ngươi kéo lại lấy k ê u miệng tổ truyền kim lưng c h ả m núi lao thúc ngựa sông lên trước trận tuyên tán một n h ì n đối phương trên mặt lao đại một dựng ư thanh nhớ lại nghe họ dương trong lòng hơi động kêu lên ngươi cái t h ằ n g này chẳng lẽ là ngày xưa điện ti chế sứ quan thanh diện thú dương trí mỗ ra tại biệt kinh cũng từng nghe nói ngươi giúp danh đáng tiếc ngươi đường đường tướng môn về sau vậy mà vào rừng làm cướp đem tổ tiên thanh danh làm bẩn ngày sau dưới cử tuyển ngươi có mặt mũi nào thấy dương láo lệ công dương trí cả giận nói Đạo đều lý có miệng đều có miệng t hai ể nói, c o cầu tên k a cái ầ n từng chưa h ngươi. Theo ta nói đến, Theo cương gian thần, ngươi cái thằng này còn mắng u ố n vì h bán n m ạ mới c h í nhau thức là cái nối giáo cho giặc tiểu cho nhân. h cái giặc là giáo nối i cái mắng n h a vài câu lẫn nhau giận dữ cũng không nhiều tốn nước bọn hai đem đại đao v u n g nầy rèn sắt chiến thành một đoàn Có phần giáo, mạnh nước quốc tịch chống các phân phân mạnh thắng thêm tráng ngữ phân biệt triều, quan thắng ngẹn ngào thêm Đối trận Lương Sơn trận trấn, vung giáo, biệt triều, liêu. Đối đôi một quỷ xấu đ xí d ư ơ người này võ nghệ rất là xuất chúng một ngụm đao thép khó gặp đối thủ ngày xưa cùng liêu quốc tây hạ sứ giả so tiễn liên châu tiễn kỹ kinh toàn trưởng đại dương quốc uy có vương gia yêu hắn tài hoa chiêu làm quân mã cái kia quận chúa nghe nói quận mã là võ tướng xuất thân còn tưởng rằng là triệu vân la thành một loại người vật không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ thành thân sau xem xét lại là cái mặt như đáy n ổ i mũi vểnh lên trời tóc q u ă n dâu đỏ cường tráng tám thước quái vật thầm nghĩ cái này cái nào dường như nhân gian anh hùng tướng rõ ràng trên núi có tinh đáng tiếc h ư ơ n g q u kia cái vừa ra chết nữ nhi không tự trách mình ánh mắt phản hận tuyên tán các vợ một lòng chèn ép không chịu trọng dụng nhiều năm qua chỉ ở đê giai sĩ quan trên ghế ngồi lăn lộn tuyên tán không cam lòng khuất chìm cả đời khó khăn dò xét một cơ hội để cử bạn tốt quan thắng thừa cơ theo quân cách biệt kinh một lòng muốn đang chém giết lẫn nhau trên trận đỏ sức cái tiền đồ ai ngờ mới ra đời liền gặp gỡ đầu này bản sự cao minh thanh diện thú hai cái này lăn lăn lộn lộn đ ấ u đến bốn mươi năm mươi khép lại tuyên tán kia miệng đao dần dần vòng chuyển chậm quan thắng gặp hắn muốn thua thúc ngựa thẳng ra quát to tuyên tướng quân lại hơi lui nhìn quan mô cầm cái thẳng này n ó m tuyên tán lui ra về sau ấn đấu tướng quy củ dương trí cũng có thể lui ra đổi sinh lực đi lên tai chiến ai ngờ dương trí ngược lại thúc ngựa tiến lên đón miệ quát ngược lại muốn xem xem dương gia đào pháp cùng nữ h n g quan gia đào pháp đến tột cùng ai cao ai thấp hắn c á i này một lời uống ra xem cuộc chiến tất cả mọi người là mừng rỡ quan thắng cũng không khỏi chiến ý bành trướng hắn mặt ta quốc thiên hạ dùng đao danh tướng làm lấy quan vũ xưng ơ khôi thủ t r ă m năm đại tống lịch đại dùng đao danh ra chỉ có dương nghiệp trèo lên đỉnh cao nhất hai nhà này đao pháp so đấu phàm thích võ ai không động tâm quan thắng chấn lông mạnh quát t ố t liền để ngươi nhận một nhận tà thanh đao này nói xong vung đao liền bù dương trí không dám thất lễ vung đao tướng cản diễn phần mình thi triển ra truyền việc kỹ đinh đinh đang đang đánh vào một chỗ nhưng gặp hắn hai cái một cái vung thanh long hiền nguyện một cái múa kim l ư n g c h à n núi một cái là nghĩa bạc vân t h i ề n h ắ n mạt quan nhị ra huyết mạch một cái là dũng quan tam quân đại tống dương lệnh công đi chuyển một cái lại nhanh lại hùng đúng như thanh long nhảy xuống biển một cái vừa vội lại trọng đúng như hổ đói xuống núi một cái đao hoa trên dưới một trăm đoá b á n ra vô tận n g u y ệ t khí một cái ngân quang ngàn vào đầu chém nát đạo đạo hồng quan một cái bổ một cái cản một cái quét một cái cản một cái gai một cái trọn một cái chạm một cái quấn song đao đồng thời vô cao thấp hai hổ tranh phong thế nghiêm nghị một đôi anh hùng sát khí liệt vô tận tuyệt chiêu nhận q u a n lệnh trong nháy mắt hai người này đại chiến hơn năm mươi hợp bên cạnh hoa hòa thượng ánh mắt ngưng lại không tốt minh đệ của ta dương trí phía trước đại đấu một trận gặp lại đối thủ này thể lực có chút khó chống h ắ n cùng dương trí tại núi nhị long t r u n g sống mấy năm tình cảm sâu nhất cũng nhất biết dương trí võ nghệ nền tảng lúc đầu dương trí phạm là ra trận hoặc là dùng đao hoặc là dùng t h ư ơ n g luôn tùy tâm sở dụng từ khi được hồi tổ chuyến tâm đao pháp càng thêm tính tiến nếu là thay cái khác chiến tướng lấy dương trí lúc này võ nghệ nơi nào sợ hắn xa l u ô n chiến hết lần này tới lần khác quan thắng cũng là bản sự cao tuyệt cao thủ tranh chấp chỉ tranh một tuyến dương trí cùng tuyên tán đánh trước một trận thể lực t h ư ợ n g liền bị thiệt lớn lỗ trí thâm thấy được rõ ràng giờ phút này nhìn qua vẫn là cân sức n ă n g tài nhưng nhiều nhất tái chiến mười c h i ệ u dương trí liền muốn hiện ra dấu hiệu thất bại bởi vậy hắn đem ngựa vỗ vung v y thiền trượng mà ra kêu lên huynh đệ ngươi cũng chơi đủ rồi khó được gặp phải cái hung ác lại để ta cũng hoạt động tay chân một chút dương trí chuyện nhà mình nhà mình biết trong lòng biết hòa thượng này ca ca lúc này ra tay là vì bảo đảm chính mình mặt mũi không ném âm thầm cảm kích c ư ờ i to nói quan thắng người đao pháp thật là bất p h ẳ m lại lính giáo một chút ta sư huynh lỗ trí thâm bản sự à. dứt lời tật bổ ba đao nhảy ra chiến đoàn trở lại bản trận xem cuộc chiến quan thắng không có từng thắng hắn trong lòng không cam lòng quắp thắng bại chưa phân như thế nào liền đi lúc này đuổi theo ra không ngờ đối diện chạy tới thất cao lớn mạch mã trở đi cái béo đại hòa thượng trong tay một đầu mài nước thiền trượng có chứng vị phẩm chiết mua đến như chong chóng nhanh chóng trong lòng giật mình liền vội và ngưng thần tiếp chiến một trận chiến này lại dường như tiên đinh r a n h sát lại như cự linh khai sơn nghĩ kia lỗ trí thâm cỡ nào b ả n sự sớm nhìn ra quan thắng đao pháp tinh diệu tuyệt luân riêng lấy chiêu số mà nói chính mình cũng chưa chắc có thể thắng bởi vậy âm t h ầ m định ra chủ ý mà thôi ta cùng hắn đến cái một người khỏe chấp m ư ờ i người khôn ngược lại nhìn hắn ứng đối ra sao ta hai ngựa giao tiếp lỗ trí thâm đầu kia thiền trượng cũng không để ý phía trước sau đầu chỉ là một cái nện tự quyết chính nện phản lấy nện làm ngăn nện nghiêng nện mỗi một chiêu đều vận đủ toàn lực buộc hắn cứng đôi cứng q có có bởi vậy nhìn ra lỗ trí thâm muốn liều sức lực hắn cũng không sợ vừa để khí dứt khoát vượt khó tiến lên chỉ gặp hắn chiêu số biến đổi nắm định trường đau đôi trôi đổ ập xuống cùng hắn đối nện người vây xem đều hét lên kinh ngạc hiển nhiên không ngờ được hai cái này đại cao thủ thế mạnh như vậy d ứ t đánh nhưng gặp hắn hai cái như g người Người người ư i nện, cản, nện, cản. nện, cản, nện, cản. n ta ta ta ta vậy không ngừng không nghỉ ngược lại dường như hai đầu góc đỉnh châu đực đều trừng lên mắt cắn răng p h ư ớ khí té chảy gỗ cái nào cũng không chịu yếu thế như vậy đánh nhau tốn sức nhất hai người đánh cũng bất quá ba mươi hợp đều là mồ hôi đ ồ n g đ ị a so bình thường đấu một trăm hợp còn mệt hơn lâm xung thấy âm thầm k i n h hãi ta sư huynh này nếu bàn về l ự ợ đạo nhân gian vô song ai ngờ cái này q u a n thắng lại không chút nào yếu hắn hắn hai cái như vậy đánh càng về sau càng n g hiểm cái nào sức lực càng n g n chính là hồn bay mệ n h tàng tuyệt không có chút nào may mắn khả năng nếu là quan thắng chết rồi cái kia cũng mà thôi nếu là lỗ trí thâm có nguy hiểm đây chẳng phải là trời đất sụp đổ nghĩ tới đây lâm xung lại ngồi không yên vỗ ngựa s ô n g ra trận liệt hét to nói sư huynh hơi dừng để ta cùng người này t h ử một chút tay lỗ trí thâm nhìn xem lỗ mãng kỳ thật trong lòng lại là đem mạnh nhất thời liền nghĩ đúng vậy à để nhiều như vậy dũng mánh huynh đệ ở đây xa luân chiến hạ không hương sao ta làm gì cùng hắn đánh sống đánh chết liều mạng nhìn cái thẳng này cũng là nọ mạnh hết đà liền để lâm huynh đệ nắm hắm là được lập tức ra sức đập ra quan thắ xoay ngựa liền đi đi thì đi đi hắn còn hết lần này tới lần khác đặt xuống câu kế tiếp chuyện gì quan gia đao pháp chỉ biết đón đánh rất kháng rõ ràng là d ã nhân thủ đoạn thứ cái này cho quan thắng tức giận tiếp thật là giận sôi lên hợp lấy không phải ngươi trước giận đánh ngược lại là nhà ta đao pháp không phải n h ì n không được liền đuổi theo trong miệng h o a hoa hét lớn sinh tử chưa phân chạy trốn nơi đâu lỗ trí thâm cũng không quay đầu lâm xung trên đỉnh đến đối diện chính là một mâu cái này một mâu lại hung ác lại c a y quan thắng giật mình vội vàng dùng đao đập mở lại nghe đối phương giống to như sấm này quan thắng nhận ra lương sơn đại tướng báo t ử đầu lâm s u n g sao a nha người chính là lâm s u n g quan thắng mắt v ư ợ n g trở lên chỉ thấy cái này tướng đầu báo vào mắt cảm biến sợi dâu trong mắt thần quang kiếp người trên mặt sát cơ lạnh thấu xương trong tay một cây trượng bắt điểm cương s à mâu đúng như tam quốc mạnh t r ư ờ n g phi phục sinh thầm nghĩ nói ta đi trong kinh b á i kiến hai cái lao tặc cao cầu ngàn ngàn vạn vạn căn g dặn khắc cường đạo cũng còn mà thôi riêng là cái này lâm s u n g nhất không thể bỏ qua bây giờ xem ra quả là bất phàm không trách lao tặc sợ như sợ cọp lâm xung nơi nào biết quan thắng nghĩ cái gì lạnh lùng cười một tiếng quắp nếu biết lâm mộ chi danh thấy diêm vương già cũng không tính chết đối lý quỷ dứt lời rất mâu liền âm quan thắng nghe giận dữ máng lương sơn t h ậ t hán một cái cùng giường như một cái lại nhìn là ai đi thấy diêm vương huy động đại đao ra sức đón lấy có phần giáo nghiêm nghị thanh diện thú sinh uy khẳng khái hoa hòa thượng lượt vung d ụ c giáo đại đao thức hảo hán khắp núi đều gọi tiểu trương phi không phải cố ý muộn thật sự là viết chậm lệnh người để mài ai nàng dâu giúp ta treo chuyên gia hảo thứ ba xế chiều đi nhìn bác sĩ t h ư hư thực thực não cung cấp huyết không đủ phi thường khó mà bảo trì chuyên chú viết viết liền ngủ mất ai tuế nguyệt không t h a người Thật không biết những tia tuổi trẻ lúc t h a m mộ ta tài hoa cùng dung nhan các thiếu nữ trông thấy bây giờ một bên đánh chữ một bên ngay ta sẽ có cỡ nào thương tâm thành như ca bên trong hát bao nhiêu người từng ái mộ ta dung nhan khi còn trẻ có biết ai muốn tiếp nhận t u ế n g u y ệ n vô tình biến thiên liền chính ta cũng không nguyện ý tiếp nhận a nhanh xem bệnh thêm giảm béo tranh thủ trở lại thiếu niên a hôm nay một chương hai trăm hai mươi báo tử đầu bá liệt vô s o n g chương hai trăm hai mươi báo tử đầu bá liệt vô s o n g quan thắng cùng lâm xung chiến số hợp hách tư văn thúc nhựa mà ra lấy xa luân chiến k i người tính cái gì hảo hán hắn vốn muốn thế cho nghĩa vinh không ngờ lương sơn trận thượng một con ngựa chạy như bay đến tay cầm một cây gỗ táo sóc chính là bách thắng tướng hàn thao chặt đứng hách tư văn chèm giết hai người này ngược lại chính là một đôi đối thủ hàn thao sát pháp tinh mạnh hách tư văn cũng là quen thông võ nghệ ngươi một gọi ta một thức đánh cho kịch liệt vô cùng một bên khác lâm sung lại là thi thố tài năng lâm sung võ nghệ vốn là lương sơn nhóm đứng đầu h ắ n hình dáng tướng mạo giống hệ trương t phi tính tình lại là khiêm tốn nội liễm chiết xạ tại võ học bên trên chính là không cầu có công trước cầu vô qua chiến pháp chiêu số tinh tế triền miên trước tự đứng ở thế bất bại lại đổ thắng địch nguyên nhân chính là như thế trừ phi tình thế cấp bách liều mạng không phải vậy cho dù võ công kém hắn rất nhiều người cũng thường thường có thể cùng hắn đấu cái mười mấy hai mươi hợp chờ một mạch bị hắn triệt để bàn ra nội tình lúc này mới bắt đầu tăng cường thế công cho đến tháng chi nhưng mà theo lâm xung tâm cảnh thay đổi hắn chiến pháp cũng dần dần khác với lúc đầu sống mái với nhau vương luân về sau lâm xung vứt bỏ thương dùng m âu chính là biến đổi năm ngoái cùng tào tháo nói chuyện mở ra t â m kết lại là biến đổi cho đến giết cao nha nội lại là biến đổi cái này tam biến xuống tới liên rất có cố gắng tiến lên một bước ý vị nếu như nói hắn đã từng chiến pháp chính là trước thấy rõ ngươi là ai mới dạy ngươi nhận ra lâm mỗ là ai như vậy giờ phút này thì là biến thành gia quản ngươi là ai ra nói cho ngươi ra là ai hai chữ l ấ y che chi bá liệt chiến pháp bản thân hoặc vô phân chia cao thấp nhưng loại này không quan tâm bá liệt lại hiển nhiên càng phù hợp trượng bát xà mâu bậc này binh khí trượng bát xà mâu tại binh khí dài bên trong chiều dài cũng là số một số hai lấy lưu tuấn nghĩa làm thí dụ là một cây trượng hai trường thường trượng bát xà mâu so mà so sánh với c h ọ n vẹn mọc ra cái đến tống giang đến thấy chú giải dường như bậc này binh khí thiên lại chính là dùng để tiến công đánh đòn phù đầu thế công như lửa lấy trường khắc ngắn bá liệt vô s o n g giờ phút này đại chiến quan thắng lâm sung đầu này xa mâu hoàn toàn giống một đầu dục hóa r ồ n g yêu mãng p h ú n vân thổ vụ cuối cùng biến ảo sở trường hoặc nhanh hoặc chậm hoặc nhẹ hoặc trọng đem tình lực biến hóa diễn dịch đến cực điểm dù là quan thắng một thanh đại đao múa đến nước r ộ i không vào lâm sung cũng không lo lắng chỉ là một mâu một mâu không ngừng đâm vào có khi nhanh mà nhẹ liên tiếp bảy tám mâu như điện quan g thạch hỏa khiến người hoa mắt thần choáng luôn cuống tay chân có khi chậm mà nhẹ nặng nề một mâu đâm vào nhìn như lực lớn đợi đối phương phát lực đến cách không đợi binh khí tương giao liền lập tức biến c h i ề u thừa dịp đối phương môn hộ ngăn trong nháy mắt tăng tốc có khi nhanh mà trọng liên tiếp số mâu nhìn như nhanh nhẹn kỳ thật một chút so một chút nặng nề đối phương hơi không lưu ý liền phải ăn t h ị t t h i có khi chậm mà trọng một mâu nhìn như hời hợt đối phương đón đỡ lực đạo hơi yếu kêu mâu liền mạnh phá vỡ thẳng tiến chỉ có thể lâm thời tăng lực chống đỡ cũng chính là đại đao quan thắng bậc này m á y tướng không ngừng biến chiêu đội lực cưỡng ép theo hàn biến hóa mà biến hóa như đổi hơi kém đối thủ sớm bị một mâu lâm lợt nhưng dù là quan thắng bậm cũng không khỏi đau đầu c h i cực chỉ cảm thấy đối phương chiêu số quỷ thần khó lường chính mình đúng là thời khắc đều tại trước quỷ môn quan đ ả o quanh dù có sức lực chống đỡ cái nào được đánh trả chi lực như cái này quan thắng chính là hậu thế xuyên qua khách có thể một câu gọi ra lâm sung mâu pháp n g u y ê n bí tiết tấu mượn nhờ binh khí chiều dài ra tay trước lấy chế nhân b ă n g vào võ nghệ cao thâm tùy tâm điều hòa tốc độ cùng lực lượng c h i biến hóa toàn bộ hành trình nắm giữ tiết tấu chiến đấu để đối thủ bị ép tùy theo nhảy múa một khi đối phương phản ứng hơi chậm chính là mất mạng thời điểm chỉ gặp hàn đâm chọn băng vậy tất cả đều là tiến tay chiêu số ngược lại là rất có năm đó đại hán hoàn hầu trương dực đức vô địch thiên hạ thần thái chiến hơn ba mươi hợp quan thắng đao pháp đại loạn nếu bàn về quan thắng võ nghệ cũng thuộc cao tuyệt theo lý mà nói lâm xung dù r ằ n g thủ thắng cũng không phải đấu đến bách hợp trở lên không thể nhưng mà quan thắng liên tục lực chiến hai đại h ổ tướng bột liền gần như nọ mạnh hết đà lâm xung bậc này sắp pháp bước là đối thủ không ngừng biến chiêu càng là gấp b ộ i tiêu hao t i n h lực có thể căng cứng đến bây giờ đã là c ự thuộc không dễ xấu q u n mã tuyên tán trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn tại chính hắn trong lòng thiên hạ g i tướng đ Chí ế nhìn quan t nhìn lại lương sơn bên kia dù bận vẫn lung dung từng người từng người chiến tướng chỉ cảm thấy trong lòng rezun chỉ là ra cỏ ở đâu ra như vậy nhiều mệnh nhân nhưng trước mắt chiến cuộc không thể nghi ngờ hách tư văn ngược lại là lược chiếm chút thượng phong nhưng mà hàn thao chiêu pháp không loạn nhất thời cũng không thể bại quan thắng thì là tùy thời có chết nguy hiểm chủ tướng mà chết không còn chút nào nữa chuyện cơ tuyên tán bất đắc dĩ được ăn cả ngã về không đột nhiên đem đao thép vung lên toàn quân tướng sĩ theo ta giết địch đem cái này có khô khấu đều đổi xuống bến nước cho cá ăn những quan binh này mắt thấy lương sơn bất quá hơn năm ngàn người nhà mình vượt qua đối diện không chỉ một lần ngược lại cũng có chút tự tin cùng nhau phát ra tiếng hô hô phần phật theo tuyên tán sông giết tới tuyên tán phi mã nào về phía lâm sung ra sức mấy đao bổ ra làm cho lâm sung thối lui hai bước cứu ra còn thắng hai cái nhìn chằm chằm nhìn qua lâm sung lâm sung lại là không vội không bờn người lạnh nói muốn liều binh mã sao quay đầu hét lớn hô diên huynh đệ ở đâu nhưng thấy lương sơn quân trận thế hai bên một điểm từng mặt tinh k sau ộ n cuộn, lưng ộ ra đ hổ kỵ cùng kêu lên giống to đều theo hô diên trước giết ra mấy chục bức gian đã thành sung kích chi thế tuy chỉ hơn một con ngựa lại đạp đại điệu rung động cập bờ hồ nước đều nhấc lên từng tầng từng tầng vận sóng quan thắng tuyên tán mắt đều thẳng vạn vạn không ngờ tới lương sơn lại có như vậy thiết kỵ có kia sông đến nhanh quân sĩ vội vàng muốn dừng bước cái nào còn tới kịp lâm xung cười ha ha một tiếng quay người chuyển vào đại đội cùng hô diên trước một trái một phải hình thành hai cái chặt chẽ tương liên hình mũi quang trợn tựa như phụ nữ hai ngọn núi bình thường thế như trẻ t r e bước vào quan quân trận doanh các quan quân chỉ kiên trì vừa đối mặt liền có chống đỡ hết nỗi chi thế chiều cái cười to nói ga đất chó kiểng cũng dám xâm phạm ta lương sơn chúng h u y n h đệ theo ta giết địch tuyên tán còn tồn lấy một tia ngăn cơn sóng dữ ảo tưởng không ngừng vung đao giống to không cho phép loạn đều không cho loạn chúng ta người nhiều không cần sợ bọn họ lời còn chưa dứt chợt thấy tối hậu phương hơn một ngàn người đều lấy ra một đầu vải đỏ h ẹ trên đầu dẫn đầu mấy người cười to nói người nhiều lại như thế nào nhận ra lương sơn h ả o hán xích phát quỷ lưu đường tăng môn thần bảo húc mặc chứ thiên đ ỗ tiên vân lý kim cường tống vạn sao kia hơn ngàn người cùng nhau phát h ô đều cầm t r ư ờ n g t h ư ơ n g đơn ao liền từ quan binh phía sau giết lên quan binh trước sau bị kẹp lập tức đại bại tuyên tán chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều treo đầy băng xương tuyệt vọng quát tầm lên huynh trưởng kia vận thành huyện tất nhiên cùng lương sơn câu thông một mạch cái này làm binh sĩ đều bị lương sơn cường đạo ám đổi quan thắng một tấm đỏ thấp mặt lúc này hóa thành tào h ở sắc cắn răng nói đến cùng vẫn là khinh địch mà thôi giữ lại núi xanh t ạ i không sợ không có cửi đốt chúng ta đi hét lớn không muốn chết đều theo quan mỗ rết ra ngoài dứt lời nhấc lên dư lực vung đao chém lung t u n g ra bên ngoài liền sông tuyên tán theo sát hách tư văn đang cùng hàn thao đại chiến không ngờ thế cục đột nhiên xình biến quay đầu trông thấy quan thắng ra bên ngoài trình rết vội vàng muốn đi tụ hợp hàn thao lại gắt gao rao xoa hách tư văn bất đắc dĩ lại trốn lại chiến đâm nghiêng bên trong lại rết ra cái thiên mục tướng bành kỷ để một đầu tam tiêm lưỡng nhận đao ngăn lại đường đi h á c h tư văn giật mình dùng ngựa hướng bên cạnh bỏ chạy may m à có loạn quân ngăn cản cách ở kia nhị tướng truy sát nhưng mà còn không có đợi hắn đổi kịp quan thắng đông đối diện đụng vào một viên làm kích đại tướng thần s á c l ạ n mạ ánh mắt lạnh lùng nhìn tới h á c h tư văn cắn r ă n g quát ai cản ta thì phải chết ra sức đánh tới tia đem không chút hoang mang vung kích tới đón chỉ ba năm hợp h á c h tư văn liền biết không địch lại liền vội vàng đem trong tay thương đúng ngay vào mặt ném qua mượn cơ hội liền muốn chạy trốn còn không đợi hắn thay đổi đầu ngựa đông nhiên tự kia làm kích đại hán bên cạnh cùng xông ra một thất thanh mã lập tức một đầu hùng tráng đại hán. một thương cán đánh cho hách tư văn phục yên không dạy nổi lập tức v ạ n e o dò xét cánh tay liền ngay lập tức đem hách tư văn sinh sinh đưa đi hướng dưới nách một m à n g ngửa mặt lên trời cười to cái p h á p môn này quả nhiên vạn thử vạn linh chú mỗi hôm nay lại lập đại công vậy có phần giáo xa mâu bá liệt dường như hàng hầu thiết giáp âm vang như h ổ cụ tiểu ba vương công lao lại lập hách tư văn bến nước mới du Chú thích, cái cùng trưởng tám, một trưởng gọi là trợ 8, đến cùng là đến mâu trưởng trượng tám thức nói xinh đẹp lập tức cầm nói về tiếu tiếu liền giết vậy lại nói kích mâu kích đoạn cũng có thể kích đoạn trận địa địch chi mâu cũng h á n lưu hy thích danh thiết binh hôm nay còn có đợi tiểu đệ tỉnh ngủ lại viết chương hai trăm hai mươi một phục binh đường lộ thần quỷ kinh chương hai trăm hai mươi một phục binh đường lộ thần quỷ kinh quan thắng còn không biết hách tư văn đã bị bắt hỗn loạn ở giữa nhất thời cũng khó chú ý rất nhiều chỉ là ra sức chém giết lĩnh quân phá vây cũng may hắn xem thời cơ có phần nhanh lương sơn quân trước sau còn chưa vây kín hắn liền kịp thời rét đi ra lại nhờ có giới nhờ trướng những có quan binh kia, đánh ác thắng ư thường, thường còn h ạ y trốn lại c tại theo sát quan thắng đi, người ước chứng ngàn quan sung cũng gấp bày, ra, không nói doanh, chuyện vận thành liền nghe có người cười to nói cái này lời nói được sớm mổ ra chờ đợi ở đây đã lâu vậy chỉ thấy một tướng bạch mã ngân giáp dẫn hơn một phẩy không không không ngựa quân tự đâm nghiêng trong sơn cốc dễ ra đối diện quát quan thắng nhận ra tiểu lý quảng hoa vinh sao quan thắng đầu tiên là xứ sở lập tức nghiêm nghị kêu lên chúng tướng sĩ theo ta giết địch không phải vậy đều bị hắn hại dứt lời xông lên trước thẳng hướng hoa vinh đằng sau chúng quân kêu loạn đuổi theo mắt thấy vọ tới trước mặt ai nghĩ kêu hoa vinh g ụ c ngựa liền chạy sau lưng ngựa quân cũng đều cùng nhau tản ra nhường ra trung gian tốt đẹp con đường quan thắng vui vẻ nói nguyên lai lương sơn trong quân cũng có nhát gan e sợ chiến hàng người vội vàng dẫn binh ra bên ngoài đ i đã thấy hai bên lương sơn quân đều lấy ra cung tiễn hướng về quan binh loạn、xạ. lập tức tiếng đ ê u thảm thiết vang lên một mảnh quan thắng trong lòng hơi hồi hộ p một chút t h ầ m kêu hỏng b é t những n à y ngửa quân như đều ngăn lại đường đi bọn quan binh vì sinh lộ còn có thể chống d ũ n g l ự chiến c bây giờ hắn thả mở con đường ai còn chịu ra sức tự chiến mặc dù hai bên loạn tiễn như mưa dù sao không bắn tới nhà mình trên thân tội gì dừng lại cùng hắn tư liệu cái này cùng công thành lúc vây ba thả một m đúng lúc cùng một lý quan thắng sở liệu không sai chút nào những n à y quân sĩ từng cái kinh hô kêu thảm lại không n g ờ chịu dừng lại hướng hai bên đi g i t địch đều chỉ chú ý ô n đầu chạy này lên đợi hắn toàn quân chạy qua hoa vinh cười ha ha một tiếng, chỉ vung tay lên. phi kỵ nhóm dục ngựa đội tập cũng không đạp trận trúng sát chỉ theo ở phía sau không ngừng sâu bắn đội sát ra năm dặm phương d ừ n g quan thắng dẫn đại quân một hơi chạy ra bảy tám dặm lúc này mới hơi dừng lại thâu t h u điểm kế thiếu hơn hai nghìn người chắc hẳn không phải bắn chết chính là tụt lại phía sau hàn g địch tháng một hồi khí d ẫ n gái này hơn năm n g h n người tiếp tục tiến lên binh tướng đều là ủ r ũ lại đi hai ba dặm tuyên tán kìm nén không được bị đè nén bản khởi mặt xấu nói huynh trưởng một trận đánh thật hay sinh bị đè nén lương sơn chẳng lẽ đoán chừng chúng ta muốn bại không phải vậy như thế nào sớm liền an bài phục binh ồ、oh, ngươi nhìn phía trước có đầu đường nhỏ. tuyên ổ n g sẽ g tán kinh hãi hoàng tiến g nói a nhà trách không được hoa vinh không đổi nguyên lai thật có phục binh ở đây quan thắng cũng là cả kinh sợ hắn lại lấy kỵ xã bức ép vội và nói g chúng quân nghỉ hoàng bảy trận ninh địch đao thuấn thủ hướng về phía trước trạm đằng sau quân binh kêu loạn liền bảy trận rất nhiều đao thuấn thủ phun lên hàng phía trước đứng vững ai ngờ đối phương không có chút nào bắn tên c h i ý thẳng tắp sát tướng lại đây tần minh tự thân bị phòng mang theo đội kỵ binh kia g i ế t vào không tốn sức chút nào liền g i ế t cái xuyên tấu lập tức lại trở về trùng sát hai lần xem kẽ bọn quan binh chia năm xẻ bảy những kỵ binh kia đ ỗ n g nhiên một tán năm người một đám chia ra tập sát liền dường như lan g vào b ầ y dê đồng dạng quan thắng trong lòng giận dữ quát lên thần minh có dám cùng quan mô đánh một trận t ầ n minh ha ha cởi nói chính phải bắt ngươi về núi hiến công vung lên lang nha bẩm liền nện quan thắng quan thắng vung đao đòn lấy hai người chiến hơn m ư ơ i hợp tuyên tán hết lớn một tiếng tiến lên đây cũng tần minh hai đem đại đao bất ổn chém lung tung tần minh ngăn cản không nổi máng nếu ta hoàng tín huynh đệ ở đây hôm nay ngươi trở đều chết nơi đây vậy dứt lời đem n g ư ờ i vỗ bại trận mà đi dưới trướng báo kỵ thấy thế phần p h ầ n hợp lại hóa không vì chính phiêu nhiên mà đi quả nhiên là đến như lôi đỉnh đi dường như mây trôi gọn gàng c h i cực quan thắng ngơ ngác vòng nói c h i kỵ binh này luyện được tốt sinh tinh nhuệ n lại nhìn người trong nhà ngựa lại gãy một nghìn năm trăm sáu không khỏi đau lòng như góc tuyên tán q u y nhủ huynh của ta không thể nản trí xưa nay danh tướng có mấy cái chưa từng chịu ngăn trở lần này tốt xấu kiến thức lương sơn thực lực trở về tinh tế bẩm báo thái sư t h ạ i h úy lại lĩnh đại quân đến trình là được quan thắng c ư ờ i khổ nói lại lĩnh đại quân sau khi trở về không mất mặt đầu tiến nhà ngục chính là đại hạnh mà thôi đi một bước nhìn một bước đi hắn đủ rũ dẫn kia hơn ba nghìn người tiếp tục đi đi không ra m ộ ư ơ i dặm lại là một cái giao lộ tuyên tán lơm lớp lo sợ nói như vậy xa hẳn là chưa từng a n bài phục b i n h n a l ờ i còn chưa dứt đ ô n g nhiên một trận chiêng trống vang trong rừng tuân ra một đội nhân mã lực lưỡng ước chừng hơn hai nghìn người ngông nên ngăn ở giữa đường trước trận đứng thẳng ba viên đại tướng đều là thân hùng khí trắng k h ô i giáp tươi sáng mọi người phía sau một mặt nhập cờ bên phải một cái chính là lương sơn đại tướng cấp tiên phong tác siêu bên trái một cái viết lương sơn đại tướng b ả sơn lực sĩ đường bân trung gian một cái viết lương sơn đại tướng đại đao văn đạt quan thắng đem ba người kia xem xét lộ ra vẻ vui mừng vội kêu lên đường bân hiền đệ có thể còn nhớ rõ ngu minh hay không đường bân cao giọng nói huynh trưởng người ta kết nghĩa c h i tình há lại cho quên đi nguyên lai、like、cái này đường bân cũng là bồ đông người từng làm sĩ quan luôn luôn cùng quan thắng giao hảo chỉ vì cùng bản địa hào cường kết toán nhiều lần bị hắn h ã n hại giận g ữ giết chết đạo tàu trên gi khi đó chính vào lương sơn tại giang châu công thẩm cầu quan không lâu thanh danh lan chuyển lớn tại lục lâm thế là liền tới nhờ vả quan thắng h í hư nói hiền đệ ngược lại không n g ờ tới ngươi cũng đến lương sơn làm hảo hán nếu đều vì mình chủ một hồi giao chiến ngươi không cần đối ta lưu tình đường bân thở dài nói huynh trưởng nói nơi đó lời nói tiểu đệ lại há có thể cùng ca ca đậu tủ trên núi huynh đệ cũng có thể lượng ta nội khổ tâm tắc siêu nói không tệ đã các ngươi là bạn cũ há có gọi ngươi huynh đệ tương tàn đạo lý quan thắng ngươi cái này cái đầu người liền do tắc m ỗ tới lấy là được quan thắng hơi bị môi lắc đầu nói cấp tiên phòng nghe qua ngươi là hà bắc du tướng bổn trông cậy vào cùng ngươi kể vai chiến đấu ai ngờ đảo mắt n g ư ơ i đã từ tặc cái này cũng mà thôi chỉ là quan mộ viên này đầu lâu lại không phải chuyện gì mèo mèo chó chó đều có thể xem thường lấy đi t h á c siêu nghe giận dữ quắt quan thắng dám đu ụ ta phi mã tiến lên vung đũa lớn thẳng đến quan thắng quan thắng xuất mã đ o lấy quan thắng biết rõ chính mình đánh lâu sau khi khí lực đã t u y ệ t khó mà làm được cường địch chỉ có thể mưu cầu tốc thắng lập tức hít sâu một hơi trận lên thần mục đem trong xương khí lực đều ép đi ra ra tay chính là quan gia đào pháp bên trong tất sắt tuyệt chiêu nhưng gặp hắn đại đao múa lên một đao nhanh dường như một đao một đao nặng như một đao tướng đao lực đạo không ngừng để ra hai người t r ư ớ c còn đánh cho có qua có lại bảy tám chiêu về sau t á c s i ê u liền chỉ có sức lực chống đỡ lại đấu mấy hiệp quan thắng đao thế càng thêm kinh người t á c s i ê u âm thầm kinh tâm nói người này luân phiên sát phạt như thế nào còn có thể như vậy dũng mãnh quan thắng kìm nén một hơi một lòng muốn chém giết đ ị c h tướng nhưng mà đại đao văn đạt há có thể ngồi nhìn hắn nhìn ra taxiêu phụ pháp e sợ bay xuống đại đao t h u c ngựa mà ra trong miệng quát to quan thắng người cũng xưng ngươi đại đao người cũng xưng ta đại đao hôm nay ta hai cái vừa ai đ ạ i đ a o lợi hạ i chút tuyên tán thấy hết lớn lẫn ta chỗ này không người sao một kỷ đoạt r a bốn cá nhân tụ tập l u ậ n chiến ba thanh đao một thanh dịu đinh đinh đang đang đánh cho kịch liệt nhưng mà tiệc vui c h ó n g tàn quan thắng phấn khởi d i ữ dũng chưa từng chạm t c s i ê u đợi khẩu khí này hao hết trong tay đao lập tức chậm lại văn đạt t c s i ê u đao đũa đồng thời tuyên tán một người ngược lại chống đỡ bảy thành thế công không khỏi luôn cuống tay chân quan thắng một bên miễn cưỡng múa đao một bên dâng lên bi thương cảm xúc đến mà thôi không ngờ ta quan thắng chết ở chỗ này chỉ thắng công danh chưa lợi không thể rượu ta quan ra cửa nhà cũng chính vào lúc này đông nhiên lương sơn quân trận hoàn toàn đại loạn trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên b ô n phía những cái kia quân tốt cùng khiếu chạy trốn bên này tứ tư tướng tất cả giật mình r i ê n g phần mình thôi đấu quay đầu nhìn lại nhưng thấy mấy chục chiếc hỏa s a nhi đụng mở đường đằng sau mấy trăm cái áo đỏ giáp đỏ quân sĩ r i ê n g phần mình ôm cái sắt hồ lô đem đ ấ y n h i vô miệng hồ lô nhảy ra dài dài ngắn ngắn h ỏ a diễm thiếu đến lương sơn quân không đầu không đôi u chạy loạn những n à y quân sĩ trung gian chính là một thất son phấn ngựa ngựa cái trước chu nón trụ chu giáp đại tướng mang cung treo tiễn trong tay trượng một ngụm thục đồng đao ha ha cười nói quan gia huynh trưởng, xa cách nhiều năm, có thể còn nhớ rõ bầu thành bằng hữu cũ hay không quan thắng tuyệt sử phung sinh vui vô cùng tập trung nhìn vào càng không khỏi mặt mày hớn hở a nha hiền đ ệ ngươi như thế nào này có phần giáo dọc theo đường phục sát binh ma tang đường về hiểm trở thiên n g a i trướng hoặc nói quan thắng không có đến t i ệ t lộ liệt diễm b ư ớ c hơi thần hỏa tướng chương hai trăm hai mươi hai thủy hỏa bành trướng ma vương hùng chương hai trăm hai mươi hai thủy hỏa bành trướng ma vương hùng cái thằng này là ai lang châu đoàn luyện sứ thần hỏa tướng quân ngụy định quốc cũ hán cùng thánh thủy tướng quân đơn đình khuê hai cái chưa xuất sĩ lúc nhiều từng tại bầu thành cùng quan thắng gặp vỡ truyền văn làm võ giao tình không cạn về sau ra ngoài l à n g quan mỗi người một nơi nhiều năm không được gặp nhau ai ngờ hôm nay cơ duyên t r ù n g hợp vừa v ậ n cứu quan thắng tính mệnh nghe quan thắng xin hỏi lai lịch ngụy định q u ố c nói nói rất dài dòng đợi r ế t tán cái này có khô khấu tinh tế bẩm báo huynh trường dưới tay hắn năm trăm thần hòa quân đều đánh hồng kỳ lấy rác đỏ trong tay mỗi người có một cái sắt hồ lô cùng phan thụy được từ cao liêm k i a ba trăm khói lửa hồ lô cơ bản giống nhau bình thường là bên trong dấu lưu h u n h diễm tiêu dùng cơ lỏ xo、so、xa gần p h ú lửa chỉ là phối phương bất đồng cũng không độc khói chi công nhưng cho dù như thế trên trận phía trên cũng có thể xương khó được lợi khí. nhưng thấy ngọn lửa kia một cỗ bay nhảy lên người người thân thiết ngược lại ngựa chịu ngựa chạy lại có mấy chục chiếc xe lửa đẩy mở đường trên xe cỏ lau những vật này cháy hưng hực đừng nhìn chỉ năm trăm người sông lương sơn hơn hai nghìn người trợn như vào chỗ không người đồng dạng văn đại đao vốn định ỵ vào cái này thân võ nghệ đi chém giết kia thần hòa tướng không ngờ mấy đạo h ỏ a diễm đối diện p h u n đến dù l à lẫn mất gốc dâu ria lông m ả y đều hóa cho bụi thừa cái thịt heo bánh trôi mặt không thấy chút nào ngày thường nghĩêm taxiêu thấy vội vàng đi ngựa sờ lấy chính mình dâu ria âm thầm nghĩ mà sợ thầm nghĩ tắc mô cũng là mặt tròn, như bị đốt đường vân thấy chuyện khó ổn chướng mâu bay xuống dẫn chúng quân liền lui không ngờ đằng sau lại rết ra cái giáp đen mũ đen đại tướng để một đầu hắc cây thương chính là thánh thủy tướng quân đơn đình quê dưới trướng năm trăm linh đánh cờ đen lấy giáp đen thánh thủy quân mọi người tay bên trong một cái hắc hổ lô nâng trong tay vỗ bán ra vô số đạo tanh hôi vô cùng hát thủy dính vào nhân thân lập tức thịt nháo mục nát xương lương sơn quân càng thêm kinh hoàng kêu loạn đều hướng trong rừng tối lui cái này thần hỏa thánh thủy nhị tướng không biết bản địa địa lý không dám sâu đổi u nhân thể thu binh mã đến cùng quan thắng gặp nhau quan thắng xuống ngựa dưng dưng ôm quyền nói lúc đầu ước định tam lộ đại quân phạt lương sơn không nghĩ chưa hội sư trước bị lương sơn phá hai đường quan mỗ mộ một mình khó căng cứng bị hắn giết được đại bại vốn cho rằng muốn chết ở chỗ này ai ngờ hai vị hiền đệ chạy đến cứu quan mỗ tính mệnh hai người đều khoát tay cười nói huynh trưởng bực này nhân vật tự có quỷ thần bảo hộ liền là chúng ta không đến cũng tất có người khác biên cố chắc chắn sẽ không hám ở chỗ này tuyên tán tiến lên thấy lễ. nói tuyên mộ tại biệt kinh cũng nhiều nghe người ta nhắc lên nói lăng châu có hai cái được chế tướng thủy hỏa chi thuật cao thâm khó dò không tầm thường quân ngũ có thể so sánh hôm nay gặp mặt quả nhiên lợi hại phi thường ta nghĩ cao đường châu đường kia quân mã có hai người các ngươi tại làm sao lại sẽ thất bại n g u y định quốc nghe lời ấy tức giận nói việc này nói đến tức nổ phổi phủ triều đình kém ta cùng lao đan hai cái dẫn bản bộ quân mã cùng cao đường châu c h i phủ cao liêm làm một đường chinh phạt lương sơn âu lại tên kiên là cái lượng cạn sợ ta hai người phân hắn công lao chỉ gọi chúng ta đi theo hậu quân nói đến đây bỗng nhiên lại cười đơn g đình quê nói ta chờ không bằng thừa thắng xông lên thẳng đánh lên lương sơn bạc đi như thế nào quan thắng vội la lên không thể lập tức giải thích nói hai vị hiền đệ các ngươi bộ hạ mặc dù dũng mãnh nhưng dù sao cũng chỉ ngàn người tiệ lương sơn bạc một phái lũ lụt đầu tiên súng đạn liền không tốt phát huy đan hiền đệ độc thủy số lượng cũng tự có hạn đến n ỗ i ta chỗ này tạm quân đã tán g đảm lấy mưu huynh ý kiến không bằng tạm lui tới gần châu huyện phái người hồi kinh bầm báo đạo là lương sơn thế lớn đều có thắng bại muốn trong c h i ề u nhiều phái manh tướng mới tốt cùng hắn t á i chiến ngụy đơn nhị tướng nghe còn có chút khâm phục tuyên tán vội vàng đem dương trí lỗ trí thâm tần minh lâm xung chờ người võ nghệ nói tỉ mỉ hai cái này không khỏi biến xác gật đầu nói ca ca quả nhiên l ạ ổn thỏa chi ngôn đã như vậy, lại đi vận thành huyện đóng quân như thế nào quan thắng cười khổ một tiếng đem vận thành huyện bắt hội binh đều đổi thành lương sơn quân tướng sự tình nói một lần hai người càng phát ra khiếp sợ đều nói không ngờ tên kia nhóm như thế đại l ộ n g vậy mà cấu kết bản địa quan phủ n g u y định quốc cao mày nói kỳ thật ta chờ binh tinh tướng dũng sợ hắn đâu ra lại đem những đô đầu đó sai người đều tống giam ta chờ tự tiêu sầu binh thủ thành mà đối đ ạ i viện binh là được tuyên tán hai mắt tỏa sáng vỗ tay nói kế sách hay huynh trưởng hay tư văn huynh đệ đến nay không biết tung tích nếu là bất tử hẳn là bị lương sơn cầm ta chờ bắt vận thành huyện kia là người c lại một nghĩ sâu hắn tại cái này chinh phạt lương sơn trong lúc nấu chốt chạy tới vận thành giải quyết việc công còn giết tán chính mình tiên phong cuối cùng là may mắn gặp dịp vẫn là hắn có ý khác nghĩ tới đây quan thắng trong lòng nhảy một cái tào tháo kêu phiên quốc gia triều đình hùng luận từng chữ tại trong lòng chạy qua người này hùng tài đại lượng vì sao muốn khuất tại một cái đ ầ đầu trong lúc nhất thời hắn lại không khỏi nghĩ đến lương sơn kia mấy c h i đội mạnh lâm s u n g h ô u diên trước thiết kỵ tần minh kinh kỵ h ò a vinh phi kỵ một cái sơn trại tập kết nhiều như vậy m a n h tướng tinh binh sơn trại c h i chủ lòng dạ khí vũ có thể thấy được chút ít nhưng xem kia chiều cái mặc dù cũng có mấy phần hào khí lại không giống có thể làm đến mức độ này chẳng lẽ quan thắng hai mắt mánh trợn chẳng lẽ cái kia v õ đại làng đúng là lương sơn chân chính phía sau màn tri chủ ý nghĩ này lóe qua bộ não trước đó rất nhiều khó có thể lý giải được mơ hồ chi tiết lập tức tận đếm rõ ràng tốt lắm để binh tinh tướng dũng lương sơn bạc ngươi không đợi hết lần này tới lần khác muốn đi vận thành huyện làm hiểm võ mạnh đức ngươi phải trăng quá mức tự tin quan thắng trong mắt tinh quang lấp lóe đầy trong đầu đều là chính mình ở trước mặt vạch trần thân phận đối phương về sau kia võ mạnh đức kinh ngạc hoảng sợ t h ầ n sắc khoe miệng không khỏi trồi lên mỉm cười nhưng là lập tức lại nghĩ tới tào tháo ánh mắt loại kia xuất phát từ nội tâm thưởng thức yêu thích cùng tôn trọng mà thôi quan gia lấy trung nghĩa vì đứng thẳng chi bổn ta đã ăn triều đình bộc lộc tự làm hiệu chung với quốc gia quan thắng âm thầm cán răng nghĩ kế tiếp nhân tâm nhưng tâm còn không có hung á c xuống tới liền đã lâm vào mê mang có thể cái này triều đình thật đại diện quốc gia sao triều đình cho ta bồng lộc cái này bồng lộc lại là quốc gia vạn dân c h ỗ sinh vậy ta nên chung với triều đình vẫn là quốc gia quan linh ngươi làm sao rồi ngụy định quốc c â n cần nói quan thắng như ở trong ngậu mới tỉnh mạnh mẽ lắc đầu quyết định tạm thời không nghĩ bậc này n a n đề cười nói ta ta tại tinh tế phỏng đoán hiền đệ đầu này mưu kế quả nhiên bất p h ẳ m đám người cười to chỉnh đốn binh mã lần nữa lên đường đi ra trong vòng hơn mười dặm chợt thấy phía trước trên đường ước chừng tám trăm người ngăn trở đường xá cầm đầu tam tướng hai cái trái phải bước xuống cư bên trong một cái cưỡi ngựa lập tức kia đem ăn mặc sát hại bên ngoài lại bảo bọc một bộ rộng lớn đạo bảo tóc dài dối tung thần sắc kiêu căng chỉ một ngón tay có thể đi đến nơi này của ta cũng coi như các ngươi bất p h à m hiện tại xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng còn có thể chu toàn tính mệnh nếu muốn chống cự vạn sự đều yên có phần giáo t h a n h thủy tâm cao thần hòa tiêu tiểu quan nhìn ra láo tào yêu ma vương tóc dài đ ằ n g trước lập hỏa diệt nước làm vạn p h á p điêu một rồi hừ hừ nói ba canh liền ba canh như vậy liền có chút tự tin cầu các minh đài phiếu phiếu vậy chương hai trăm hai mươi ba phiền ma vương đại thuật kinh tiên chương hai trăm hai mươi ba phiền ma vương đại thuật kinh thiên người này không phải bên cạnh cái chính là hôn t h ê ma vương phản thụy dẫn hai cái lao huynh đệ hạ sùng lý cổn ở đây mắt thấy phản thụy ma diễm t ă n g vọn tà khí nghiêm nghị quan thắng ngưng tiếng nói hiền đệ nhóm người này bất phảm chúng ta đều thêm một ít tâm n g h y định quốc ngạc như nói quan huynh nhận biết cái thằng này quan thắng lắc đầu ta dù không biết lại chi sự ra bất phảm tất có yêu hôm nay lui binh đến nay phía trước ba đường phụ binh trước hai đường đều là cực kỳ tinh nhuệ ngựa quân hơn ngàn người thứ ba đường tuy không phải tinh nhuệ nhưng đem dũng binh nhiều đây là thứ tư đường phụ binh lại đành phải khoảng tám trăm n g ư ờ i nếu không phải chủ tướng t ă n minh há có thể như thế khinh thường nguyện định quốc nhẹ nhàng thở ra thì ra là thế bất quá theo tiểu đệ kiến giải vụ về cho là lũ giặc cỏ tự tin trước ba đường đầy đủ diệt hết quan huy n h bộ đội sở thuộc thứ tư đường bất quá t r a lậu bổ khuyết bởi vậy nhân thủ không nhiều cũng chưa biết chừng hắn nói khả năng hoàn toàn chính xác tồn tại nếu không phải ngụy đơn n h ị tướng quan thắng tự độ khổ sở thượng quan suy nghĩ một lát cũng không thèm để ý nguyện định quốc trong lời nói bộc lộ k i n h thường gật đầu nói chỉ hy vọng như thế n g u y định quốc thấy quan thắng giữa lông mày thần sắc lo lắng không đủi âm thầm lắc đầu ha nam đó quen biết lúc cái này quan huynh cỡ nào p h o n g khoáng một đôi mắt trang không tiến thế gian anh hùng bây giờ bất quá bại mấy trận liền như vậy suy sụp tinh thần ha ha nhà hắn lao tổ cả đời lang bạn kỳ hồ đi theo chiêu liệt hoàng đế làm hai mươi năm chó nhà có tang y nguyên đầy người ngông nên đó mới là thật ngạo khí đấy mà thôi ngụy mỗi hôm nay cho hắn đánh cái dạng gọi quan huynh biết cái gì gọi là h ả o hán liền kêu lên quan huynh chớ buồn cái thằng này giả thần giả quỷ lại nhìn huynh đệ nướng hắn làm gạc bay dứt lời đem vung tay lên dẫn bản bộ năm trăm thánh hỏa quân nhanh chân mà lên thần xác chi của ngạo so với kêu hôn thế ma vương không chút nào thiếu phan thụy bỗng nhiên n í t lên cái mũi n g ử i n g ử i lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười người tia lưu hình diệm tiêu hương vị c h e cũng che không được cho rằng dấu dếm được hay kho lang lang khẽ vươn tay rút ra phía sau b ả o kiếm m ô i khẽ nhúc ních mục hiện yêu quàng âm thầm n i ệ m tụng chú văn c h â n quyết n g u y định quốc nơi nào biết bản lãnh của hắn mang theo bộ hạ càng chạy càng nhanh mắt thấy hai bên cách xa nhau không đủ mười t r ư ợ n g đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng động tắc cùng một người dường như cùng nhau lấy xuống phía sau sát hồ lô nhi lấy ra thổi lấy nhi liền miệm thổi lấy ra ngọn lửa nhi điểm miệm hồ lô bên trên h o à nhi co n g h ư trước trượng ớ tới n này muốn chạy vội tới trượng bên trong, g góp. phía chạy chạy Cái vội định á y Nguy hồ chấn hỏa lô lò lập liền vỗ, cơ lò so chấn động, lập tức so động, muốn bắn đ tới. diễm ra quốc nửa đời si mê súng đạn nghiên cứu đến lắc qua lắc lại đi cuối cùng lựa chọn cái này sát hồ lô lãm pháp bảo ngay cả kia thổi được n h ì cây châm lửa cũng đều là cực kỳ khảo cứu hắn trong quân sử dụng cây châm lửa đều là lấy cây lâu năm hồ lô lão mạ n n h ì phơi mở lại thấm bong bóng mở xé rách lỏng lẻo vỏ và bông cỏ lau cộng đồng phơi làm triệt gia nhập lưu hình vàng lân bạc hạ long não thùng hương chở một chút chế thành dù là gió lớn t i ê n thổi vẫn như c ũ được hỏa mà lại kia mùi vị còn thơm nào ngạt đâu hắn tại lang châu mang binh nơi đó nhà giàu sang đều không tiếc trọng kim cầu lấy hắn trong quân cây châm lửa liền là bởi vì dùng tốt t h ơ m nước hiện đẳng cấp lại nói những cái kia thần hỏa quân nhanh chân chạy vội trong khoảnh khắc xâm nhập ba t r ư ợ n g trong vòng từng cái cùng thấy tôn hành giả ngân r á c đại vương dường như cao cao đem hổ lô nâng lên đem hổ lô cái mông trùng để vỗ nhất thời bừng bừng bá từng đạo h ỏ a xả vòng quanh hừng hực diễn quang tập bắn đi ngụy đỉnh quốc thấy thế, thế cười ha hà lấy hẵn dùng binh kinh nghiệm trừng cho hắn cơ hội phóng hỏa không phải vậy hòa xả vừa ra mặc ng ai ngờ hôn thế ma vương thần sắc không thay đổi chỉ là âm lánh cười một tiếng trong miệng quát một tiếng tật đem kia miệng hôn thế ma vương kiếm hướng phía trước một chỉ chỉ thấy một đạo h ắ t phong cuốn lên kia mấy trăm đạo hỏa x à đều quay đầu đảo ngược n g u y định quốc trận thượng đánh tới chính là đạo gia hồi phong trở lại hỏa chi pháp n g u y định quốc cái này giật mình không thể coi thường vội văn quát ném hồ lô kia năm trăm thần hỏa quân cũng đều nghiêm trình huấn luyện càng thêm sợ hãi người người đều đem hồ lô ném một cái hồ lô rơi xuống đất đập động cơ lò sò ánh lửa lập tức tiêu rừng ai ngờ n g u y định quốc không nghĩ đuổi lửa người ta phản thụ đi ra phóng hỏa giết người sau lưng ba trăm cường tráng đồng thời vọt ra ở trong đó có bảy tám mươi cái là trước kia mang nãng sơn lao ma binh còn lại đều là căn cứ thân hình can đảm ngày sinh thắng đẻ khắp núi tinh tuyển góc thành cái này ba trăm người đều tự phía sau cởi xuống cao liêm tặng cho khói lửa hồ lô đến chỉ thấy cái này hồ lô so thần hỏa quân hồ lô nhỏ một chút thượng thư tốn cách hai quẻ chi hình cũng là bình thường trình tự hái miệng nhi lấy hỏa nhi cái mơ gỗ phun ra ánh lửa khói độc cái này hồ lô phun ra hỏa cũng bất quá một xa hai triệu gần nhưng chuyện cũ kể hỏa thừa dịp phong uy g i trợ thế lửa phản thụy yêu pháp còn làm đây nhưng thấy hát phong c u ầ n c u ộ n ánh lửa tung hành kia từng đạo hỏa xa được sức gió thẳng báo tố ra xa năm sáu trượng thần hỏa quân xưa nay đều là đốt người ta lần này lại là thiên đạo tốt còn báo ứng xa đ á n g bị thiêu đến ngao ngao gọi bậy Nguy định quốc đường đường thần hỏa tướng quân, lại không nghĩ rằng hiện thế báo tới cũng nhanh, đảo mắt liền bức văn chẳng lông mảy dâu thiêu đến tinh quang, thế mà cũng cuộn cuộn gót, quốc dâu thiêu đầy mảy đảo đại đao thịt hỏa thế theo thế bức tới mắt mặt ria lại là mũi báo mà h thương tâm h sau â n khi hồn nhiên lòng trong con quên vừa rồi hùng tâm trang trí còn muốn cho người ta quan thắng vẽ mẫu thiết kế bậc này thảm trạng lại là buồn bực một bên đơn đình khuê đơn đình khuê quá to yêu nhân nghỉ trượng yêu pháp quá tháo ngươi phan thụy、so、thủy. Thủy gặp hắn g trở chính xác giám p bên trên không khỏi giận dữ gấp đội vàng lấy da cao liêm tặng cho kêu mặt tụ thú đồng bài thanh kiếm liên tục sao động trong miệng nói lẩm bẩm kêu ba trăm linh ma binh chỉ cảm thấy trong ngực cắt bay thú chạy túi càn khôn không ngừng nhảy lên đều vội vàng lấy ra vọt tới trước trận bung ra nhưng thấy một trận váng cắt c h e trời lấp đất bay tới vô số manh thu tự ma binh trong trận đập ra quả như là đại mãn g xả thân thể mười trượng cựu giang tượng cao dường như trọng lâu đà long lên mở ra mai võ manh h ổ hạ sơn rục n u ố t châu kim tiền báo tử lặng lẽ r ớ đ u ố t tóc quan sư tử g i ậ n lắc đầu đàn sói heo rừng sông t r ậ t vào hùng bi linh miêu chạy khó lưu bậc này thanh thế kinh thiên động địa thanh tời chi khí sông v à mũi thanh thủy quân chưa từng gặp qua như vậy dị tượng từng cái hai nhiên kêu sợ hãi trong tay trong hồ lô độc thủy. không muốn sống phun tung tóe kết quả xuyên tấu qua những n à y manh thu hình thể đều chiếu xuống nhà mình trận liệt bên trong lập tức đau đến quái hống tiếng kêu kỳ quái cái khác không có bị phun chúng còn tưởng rằng đồng bào đều là bị manh thu cắn vớt càng phát ra đem độc thủy loạn s ạ chỉ nghe phản thủy cười ha ha n h ư ợ n cái thu pháp chi quyết đem đồng bài liền gõ ba lần đ ầ y trời cắt trần hóa thành từng thành từng thành c ắ t vàng kẹp lấy k i a dây trắng cắt thành manh t h u đều thuộc về vào trong túi càng côn lại nhìn giữa sân năm trăm thánh thủy quân hơn phân nửa chết hết chỉ có mười mấy cái may mắn được sống cũng là các mang thương tổn hại nếu không phải đơn đình khuê con ngựa bị manh thu sợ cũng khó thoát một chưa chết phàn thụy trong mắt dị sắc liên tục âm thầm cùng hỉ ta được cái này lại thuật thiên quân vạn mã cũng có thể tung hành lo gì không thể giúp ca ca ta trọng chấn ba hoa chi uy cầm trong tay kiếm hướng phía trước một chỉ này các ngươi thằng hề bất kính cao nhân này đường đến chỗ chết vậy bây giờ may mắn sống tạm bỡ không giới ngựa đầu hàng còn đợi ngoan cố chống lại sao đơn đình khuê gào khóc nguy định quốc nhìn hắn tổn thất chi lớn hơn xa chính mình trong lòng ngược lại là dễ chịu chút sờ lấy trên mặt lửa tiêu chỗ nóng bỏng đau đớn không khỏi cả giận nói yêu đạo dùng thuật đả thương người tính cái gì hào hán chúng ta nam nhi tốt đem lại binh khí bên trong thấy cao thấp ngươi dám không cần yêu pháp cùng bản tướng quân quyết chiến sao phan thụy cười như điên nói bản ma vương những cái kia tiểu thuật bất quá tìm niềm vui mà thôi chỉ cái này thân kiếm pháp mới là lao tử sống yên phận bản sự ngươi như không sợ chết lại đợi một kiếm lấy ngươi đầu người n g u y định quốc kích hẳn nói nếu không làm yêu pháp ngươi chính là cái phế vật bản tướng quân một tay cũng có thể giết ngươi phan thụy giận dùng ngựa múa kiếm vọt ra thẳng đến n g u y định quốc n g u y định quốc đại hỷ bên trong ta kế sách vậy lúc này vung đao n ê n đón hai cái đinh, đinh đang đang chiến tại một chỗ chín bảy tám hợp nguyện định quốc vui mừng càng đậm cái t h ằ n g này kiếm pháp không gì hơn cái này cái này lúc đơn đình khuê lau nước mắt h é t lớn thánh thụy quân năm trăm binh sĩ mối thủ há có thể không báo dùng ngựa i ế t tới nguyện định quốc giật mình so tài ngươi vừa đến g i á c công hắn có cớ sự xuất yêu pháp làm sao bây giờ nói thì chậm khi đó thì nhanh đơn đình khuê một lòng báo thủ phi mã chạy tới trong tay thương thẳng đến phản thụy phản thụy liền làm bạo kiếm đi cản n g u y định quốc nhìn ra sơ hở ngầm hạ nhân tâm không thể chờ hắn cách làm nhân cơ hội này một đào chấm dứt hắn lúc này hết lớn một tiếng đem hết toàn lực vung lên đồng trường đao đang muốn đánh rất lúc chỉ thấy phản t h ụ y từ đầu đến cuối bông t h ó n g tay phải đột nhiên khẽ động một đạo hoàng quang kích xạ mà đến có phần giáo trở lại hỏa h ồ i phong đạo thuật cao bay cắt thú chạy mệnh hồ tiêu ai nói kiếm thuật không phải t u y ệ t kỹ một đạo hoàng quang r ơ i cử tiêu tình ngủ đi xem bác sĩ hôm nay khẳng định còn có bất quá không biết ba canh có thể hay không tới kịp tóm lại tiểu đệ đệ sẽ cô lê n tích chương hai trăm hai mươi b ố tiểu ca nguyên lai cũng thằng giàu có chương hai trăm hai mươi b ố tiểu ca nguyên lai cũng thằng giàu có phản thủy người này xưa nay cùng n g o tự tin ở đâu bốn chữ pháp võ song tu pháp thuật liền không nói đơn thuần võ công chỉ ít tại lục lâm bên trong đủ xưng một câu không thể coi thường hắn c á i kêu một tay kiếm pháp bất quá che giấu hai mắt người bản lãnh chân chính còn tại tay phải lưu tinh truy bên trên người bình thường làm lưu tinh truy cũng bất quá lớn nhỏ cỡ n ắ m tay p h i ề n ma vương cái này truy lại là có khác truyền thụ t r ừ n g đèn lồng lớn nhỏ có thể làm to truy sai sự cũng có xích sắc q u ố n cánh tay có thể bay ra đả thương người quả nhiên là quỷ thần khó lường lúc trước lưu đường cỡ nào võ nghệ như không có tào tháo nhắc nhở sớm bị một truy đánh giết tăng gia ngũ h ậ như vậy lừng lẫy lao tam tương tác cũng phải gặp hắn một truy đặt chết h u ố n g hồ hắn trước từ cao cao nâng cao trung môn đại lộ mắt thấy phản t h ụ y ra tay một đoàn ánh sáng màu vàng gào thét mà đến trong lòng biết khó ổn vận bịu g ụ c đỡ ó n đ nơi nào đến cùng không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi lại là chết vậy nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ nghe â ngao một tiếng long âm một đạo to lớn thanh quang đ ố n g dưng t r ợ t hiện phát sau mà đến trước chính chính đâm vào vàng trên ánh sáng có một tiếng văng r ộ i giống như thanh long thôn nhật liên tiếp kia ánh sáng màu vàng cùng nhau bay nhanh ra bốn năm trượng lúc này mới t h ấ rơi hết đ i ệ đám người nhìn lại lại là một cái đại đồng truy phía trên xích sắt đã bị chặt đứt bên cạnh còn có một đầu thanh long hiện ngực đào cái này lúc mới biết chính là quan thắng nhìn ra manh mối bắt kịp không kịp đành phải ném ra trong tay đại đao đụng bay đại truy cứu n g u y định quốc tính mệnh phan thụy cái này giật mình không thể coi thường thừa d ị p thủy hỏa nhị tướng là người quay thân liền đi kiếp nhị tướng lập tức giật mình đi lưu tinh truy cái thằng này một thanh kiếm chống đỡ được a i đồng thời kêu to yêu nhân chạy đâu trực tiếp đuổi kịp quan thắng rút ra bên hông bảo kiếm vây tay một cái dẫn đầu toàn quân x u n g phong g ụ c thừa d i ệ phản thủy tâm hoàng ý loạn thi triển không được yêu thật lúc đại phá đoạn đường này phục binh chỉ là bọn hắn cái nào biết được phan thụy hai tên phó tướng cũng không phải hư tám tay na tra hạ sung phi thiên đại thánh lý cổn u hai cái có phần bị lao tàu trọng dụng để hắn hai cái đơn độc đi luyện đoàn bài tay xây không ít công h â n lần này khó được cùng lão đại ca ôn chuyện cũ chẳng lẽ còn dường như quá khứ mọi chuyện đều muốn lại hắn chỉ huy mắt thấy phiền ma vương bại trận mà quay về hai cái cũng không cần hắn dặn dò một tiếng hiệu lệnh năm trăm đoàn bài tay cùng múa đoàn bài hướng về phía trước tiếp ứng ra ngoài tựa như mở cửa hai bên một tán thả phan t h ủ y đi vào lập tức khép lại đều đem đoàn bài g ơ lên đảm nhiệm thủy hoạ nhị tướng đao chặt thương đông đánh cho đoàn bài đ ư ơ n r u n động lý cổn tự kh đơn đ ỉ n h khuê múa thương chống đỡ không ngờ đằng sau hạng sung tay nâng vừa bay đao chính đâm vào đơn đ ỉ n h khuê trên nông phiên cân đầu xuống ngựa bị kêu bài thủ môn x u n g lên nuốt vào trận thế bên trong c ầ m n g u y định quốc thấy vội vàng đến cứu bị hạng sung múa đoạn thương c u â n lấy c h i ế n hai hiệp lý cổn thả ra tiêu t h ư ơ n g đến đâm lật n g u y định quốc ngựa n g u y định quốc theo ngựa ngã lan cũng bị đoàn bài thủ môn đệ lại c ầ m đằng sau quan thắng thấy kinh hãi nghĩ thầm hai cái này h i ề n đệ cứu tính mạng của ta bây giờ há có thể không để ý hắn lập tức xua binh đến cứu đã thấy hạng sung lý cổn nhìn hắn cười một tiếng song song lui vào trong trận lập tức vô số tiêu thương. phi đ a o khắp trời bày múa loại này khoảng cách gần dưới tiêu thương sát thương uy lực hơn xa cung nhỏ bất quá hai ba vòng quan binh triệt để đại bại số ít người bốn mặt ngã đụng mà chạy đa số người khóc lớn vì xuống đất xin hàng quan thắng liền thanh long đao đều chưa từng nhận lấy liền bị tuyên tán lôi kéo hắn hàm t h i ế t và dây cường thẳng hướng đâm nghiêng bên trong bỏ chạy hai cái tâm hoàng ý loạn g i a n sông vào bên cạnh một đầu t r ậ t hẹp đường nhỏ l i ề u mạng phi nước đại một trận không gặp đằng sau truy binh cái này mới an tâm con đường này thâm tàng ở trong rừng cũng không biết thông hướng nơi nào hai người không dám trở về đành phải kiên trì đi đến đi không biết bao lâu, rốt cuộc lại trở lại trên đường lớn phía trước không xa chính là vận thành huyện thành trước đó nhân cường mã tráng còn dám đánh nơi đây chủ ý bây giờ quân mã tan hết chỉ còn hắn l ạ loi c h ơ c h ọ i hai người như thế nào còn dám nhẹ vào này huyện tuyên tán nói nhân minh tiểu đệ y tứ ta hai cái vòng qua thành này trực tiếp đi cự giá huyện nơi đó là tế châu châu trị sở tại k i a lương sơn thế lực luôn không khả năng liền c h i phụ đều cấu kết đi quan thắng ủ rũ cối đầu nói đành phải như thế hai người bọn họ kịch chiến một ngày sớm đã người kiệt sức ngựa hết hơi ráng chống đỡ lấy từ vận thành huyện bên ngoài vòng qua lại đi mấy dặm đường chính thấy một cái da điếm cao cao chọn cờ quảng cáo r ư ợ u tử lập tức chỉ cảm thấy trong cổ phun lửa thương nghị nói lại lung tung mua bát rượu ăn lại để cho chủ quán làm chút c ỏ khô cho ăn ngựa không phải vậy người có thể chống đỡ ngựa như thế nào chống đỡ lập tức xuống ngựa đi vào khách sạn trước hệ ngựa đẩy cửa liền v à o chủ quán lại cùng ta cùng ta chuyện gì không biết vì sao không biết bởi vì hắn nửa câu nói sau không nói chuyện gì duyên cớ không nói rồi chỉ vì thấy rõ cái này trong cửa hàng nhỏ ngồi đám người đều giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cổng những người này tuyên tán mặc dù không biết quan thắng đều nhận ra tào、tháo. lư u tuấn nghĩa t i ế n t h a n h l ý quỷ thời thiên tiêu đ ĩ n h lôi hoành c h u đ ồ n g tào tháo đứng dậy mỉm cười ô n u y ử nói n quan tướng quân tính lấy ngươi hôm nay hẳn là bởi vậy qua võ mộ đã là t r ở hơn nửa ngày quan thắng m ắ t phượng t r ừ n g lên như muốn phun lửa ngươi cái thằng này đến tột cùng là cái gì người tào tháo bung tay kinh ngạc nói dương cốc huyện đô đầu vo t h ự ca thấy quan thắng sụ mặt không nói tào tháo cười một tiếng lắc đầu nói chính thức thân phận hoàn toàn chính xác chỉ này một cái ngược lại là có chút trong âm thầm thân phận cũng có thể cùng tướng quân nói một chút tại hạ cũng là đồng t ứ thương hội đông gia c ũ tiên văn nói qua quan thắng cùng tào tháo gặp nhau mới bắt đầu liền đối với hắn sinh ra cực mạnh hảo cảm liền giống với kia thanh xuân mỹ mạo đa tỉnh nữ lang bị rốt đặc cán mai bụng vệ thẳng giàu có trọng kim ba nuôi sau đó gặp phải một cái cảm kích thất thời mỗi câu lời nói đều nói đến trong lòng đi thần thương đi tớp an nhìn không được tâm linh lay động nhưng là ăn ngay nói thật dưới tình huống bình thường nữ lang tâm linh dù là giao thành cho cái đôi cũng rất khó biến thành hành động chỉ vì tình yêu cố nhiên mỹ hảo nhưng hiện thực thủy chung là hiện thực trừ phi cái này nữ lang trợn phát hiện cái này tiểu ca ca thế mà so với cái k i a thằng giàu có còn muốn xa hoa như vậy tình yêu liền tương đối dễ dàng để người liều lĩnh quan thắng hít sâu một hơi t i ể u ca ca ca không võ mạnh đức quả nhiên có thực lực bên ngoài tuy chỉ là cái đô đầu trong âm thầm lại là đạm khắp sơn đông hắc bạch hai đạo lao đại đứng đầu hắn thẳng tắp nhìn qua tào tháo võ minh giấu sâu như vậy dù bất lợi cho đại tộc ư tào tháo mỉm cười, mở ra tay thành khẩu nói tống đình nhà mình đã là người người hoán trách n h ư không có mạnh lần cận dình m ò có lẽ có thể sống tạm bỡ chút năm có thể phương bắc kim quốc như ngày mới bắt đầu thắng một khi diệt liêu liền muốn diệt tống lấy tống chi tập tính tất nhiên muốn hy sinh quốc gia lấy bảo đảm hắn triệu thị võ m g ộ cảm thấy cử động lần này không thể làm vậy hắn thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói quan tướng quân có thể nguyện cùng võ m g ộ đồng mưu đại sự đợi thiên địa nghiêm l ú c dùng cái này thân thể vì quốc gia trụ có phần giáo tiền thân duyên cạn mỹ nhân công đương thời kết nghĩa quan thắng trung dưới trướng hổ lan cánh chim đầy cả đời sự nghiệp lên sơn đông hôm qua mẹ lo lắng gọi ta về nhà ăn cơm lại nhảy nửa ngày khi trở về đã rất muộn lại buồn ngủ vì vậy chưa từng tới kịp đổi mới vạn mời các m i n h đài thứ lỗi tắt cái chương hai trăm hai mươi năm tập hy vọng của mọi người nhóm hổ về núi chương hai trăm hai mươi năm tập hy vọng của mọi người nhóm hổ về núi tào tháo chính thức nói ra chiêu mộ chi ý quan thắng nghiêm túc trầm mặc không nói tất cả mọi người không khỏi trú m ụ liền lý q u ỳ đều trừng mắt lưu nhãn d ụ c nhìn quan thắng ứng đối ra sao quan thắng trong đầu thiên nhân giao chiến chậm dãi nhắm hai mắt màn màn chuyện cũ đủ loại suy nghĩ như nước chảy lướt qua trước mắt hắn nhớ tới thở nhỏ tập văn luy An lần này h i u tuyên tán bảo đảm tấu hắn nắm giữ ân soái xuất trinh vốn cho rằng khổ tận cam lai tràn đầy tự tin ai ngờ đầu voi đôi chuột vạn dưới đại quân tan thành mấy khói chỉ còn chính mình cùng tuyên tán hai cái dù chưa hồi kinh nhưng thay mặt tội chi thân danh hiệu sợ là đã khó thoát quan thắng khoe miệng không khỏi hiện hiện một nụ c ư ờ i khổ trong đầu đ ô n g nhiên nghĩ đến tào tháo ngày ấy nói tới như chiến cuộc bất lợi ngẫm lại ba câu chuyện xưa thiên xem bản thân dân xem thiên nghe bản thân dân nghe m ê n ngông vũ d â u vết họa vì kiểu châu dân vị quý xã tác thứ hai quân vì nhẹ lặp lại nhấm nuốt mấy lần quan thắng đ ô n g nhiên mở miệng võ h u n h lương sơn phía trên kỳ thật mạnh tướng không thiếu tào tháo không chút do dự kim liêu tây hạ càng có vô số mạnh tướng như thế nào không thiếu quan thắng gật gật đầu lại nói quan mô ấu tập binh pháp tự xưng là bích lại bị võ huynh đùa bỡn tại vỗ tay mà không tự biết có thể thấy được cuối cùng là lý luận x u ố n g hoàn toàn không có dùng một lát tào tháo mỉm cười n h ữ n g chưa ra kinh ta đã xem xét ba đường t r i n h phạt sự t ì n h c á c lộ quân mã bao nhiêu lanh binh người a i hệ số mà biết một trận chiến này ta chi kỷ biết kia ngươi không biết mình không biết kia n à y chiến bại trận đã được quyết định từ lâu ngược lại không tại nữ h n g dùng binh tao thấp quan thắng lại gật gật đầu mở mắt ra cùng tào tháo đối mặt cười khổ nói quan n ô cuối cùng đã ăn tống l ộ tào tháo nói t ố n không đến công ta không h ư n g diện võ mổ đã sớm đã nói trước giúp đỡ quốc gia an vạn dân mà thôi không phải phản. đồ tạo quan thắng thấy ậ t tào tháo niềm vui xuất phát từ nội tâm cũng không khỏi âm thầm cảm kích không ngờ võ huynh cũng coi trọng như vậy tại nào đó mỗi cái này thân bản sự bán hắn ngại gì quay đầu nhìn tươi tán hiền đệ ngươi như thế nào dự định ngươi như vô tình ở đây ngô huynh tự hướng võ huynh cầu tình thả ngươi trở lại tuyên tán mặt xấu nổi lên ra cười khổ trở về trở về ta lại không muốn ta nghĩ ca ca nếu chịu hàng võ mạnh đức tự nhiên sẽ không nhìn lầm người hắn nếu không vứt bỏ tiểu đ ệ một phát nguyện hàng tào tháo đại hỉ nghe qua xấu quận mã chi danh uy trấn trung ngoại hôm nay được quân như hổ thêm cánh cũ tuyên tán nghe vậy quỳ gối tào tháo đ ỡ dậy lưu tuấn nghĩa đứng dậy cười nói chúc mừng nhân linh lại phải hai viên xuất chúng huynh đệ lý quỳ cũng cười nói như vậy vì vui há có thể không uống rượu không làm thơ quan thắng ngạc nhiên nhìn cái này tên lô m ã liếc mắt một cái vội vắm nói huynh trưởng rượu khi nào đều có thể uống chỉ là ta huynh đệ kết nghĩa hách tư văn trước đó trận thượng thất thủ hoặc vì lương sơn bát hắn là thật tâm mắt hán tử không biết biến báo nếu không thấy ta tất không chịu hàng ta sợ hắn làm tức giận lương sơn thượng chư vị đầu lĩnh còn có n g m y đình quốc đơn đình khuê hai cái cũng là trong quân kỳ tài vọng huynh trưởng yêu này g ũ ú p liệt chớ hư tính mạng hắn tào tháo lập tức nói thời thiên huynh đệ phiền ngươi kỵ khoái mã về núi nếu là kêu hách tướng quân bị bắt để đám người nhất thiết phải lưu hắn lại tính mệnh ngụy đơn hai cái cũng là bình thường quay đầu đối quan thắng nói hai người các ngươi buôn ba vất vả người năng lực được n g a cũng chịu không được lại an tâm dùng chút r để chủ quán uống ngựa cho ăn liệu ta chỗ này có thời tiên h trở về báo tin tự nhiên không có sơ hở nào quan thắng cảm kích gật đầu xong thời tiên h ôm cử nói vị này thời tiên h cắt ca nhiều hơn làm phiền n g ư ơ i vậy thời tiên h thấy quan thắng biết lễ cũng có phần vui vẻ vỗ n g ự c nói đều là nhà mình huynh đệ hạ có không tận tâm lý lẽ quan huynh cứ yên tâm thời tiên h đi vậy dứt lời vừa t u người sau này cửa sổ nhảy ra một lát sau móng ngựa bay nhanh đi xa hôm sau trời vừa sáng tào tháo mang theo quan thắng chở người cùng chu đồng lôi hoành cáo tử g ụ c hướng lương sơn b ậ đi chu đồng do dự một lát bỗng nhiên hạ bài nói huynh trưởng gặp nhau mấy ngày nhờ huynh trưởng dạy bảo phương cứ gọi tiểu đệ thấy rõ hôm nay thiên hạ triệu thị hoàng đế lúc đầu được quốc không phải chính bây giờ càng là quân bất tỉnh thần gian không ái quốc gia tiểu đệ tuy không phải chuyện gì anh hùng cũng không chịu vì hắn hiệu lực huynh trưởng nếu là không chê bé đệ tối dạ nguyện n g giống như trên lương sơn tụ nghĩa tào tháo đại h ỉ lôi kéo chu đồng g i ắ t hắn tay nói hiền đệ ngươi không phải là nhân vật tầm t h ư ờ n g ta như thế nào không nghĩ đến ngươi tương trợ chỉ vì ngươi là bản địa phú hộ sinh hoạt tiên vui không đành lòng kéo đi qua đầu đào kia liếm huyết kiếp sống bởi vậy một mực không nói chu đồng xúc động nói đại t r ư ở n g phu học thành một thân bản sự ai không muốn tế gặp minh chủ kiến công lập nghiệp nếu là bình thường vào rừng làm cướp ta tự nhiên không muốn nhưng mà ta thấy minh trưởng thật là đương thời minh chủ bởi vậy cảm tâm đi theo đến nội ra nhỏ cùng nhau mang lên lương sơn có gì không thể lôi hoành t h ấ y thế trong lòng cũng tự có một phen suy nghĩ một cái thấy tào tháo phiên vân phúc vũ trong lúc nói cười đại phá triều đỉnh tam lộ đại quân liền q u a n thắng văn đặt cái này bọn người hàng lương sơn thứ hai hắn xưa nay chịu phục chu đồng tầm mắt nghĩa khí giờ phút này thấy chu đồng không chút do dự liền đầu nhập lập tức cũng lên đầu nhập tâm tư âm thầm nói ta tại cái này vận thành huyện cũng tự khoái hoạt nhiều năm giết châu thả cược lại làm đô đầu tiền dù không ít kiếm lời nhưng mà đại t r ư ở n g phu đến trên đời này một lần cuối cùng không thể chỉ làm ông nhà giàu kết thúc ta chưa hề thấy chu đồng như vậy cảm mến bội phụ h a i hắn như vậy lao thành người đều chịu vào rừng làm cướp có thể thấy được võ già ca ca quả thực bất phảm tương lai tất yếu đại lộng mà thôi hắn mỹ nghiêm công ném lưu bị chẳng lẽ ta đường đường sáp xí hổ còn không làm được trương phi triệu vân lập tức thân hình khai động liền nghĩ hạ bái chỉ l à bỗng nhiên lại nhớ tới chiều cái cùng hắn như vậy tốt gia tình lần trước đau khổ mơ lưu lại bị hắn đánh lấy mẹ già danh nghĩa chối tử bây giờ đi theo trở về chiều cái trên mặt m ũ i lại không dễ nhìn tao tháo gì mấy người cũ n g đôi mắt quét qua lập tức hiểu rõ lôi hoành tâm tình cười t ụ m tìm thả xuống thang nói chu đồng hiền đệ nguyện ý đi theo chính là võ mộ chuyện may mắn lôi hoành huynh đệ ngô m i n h cũng có một lời mời ngươi lắng nghe lôi hoành nói ca ca cứ nói đừng n g ạ i tao tháo nói ngươi cùng chu đồng hai cái nhiều năm qua tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu hắn bây giờ lên núi ngươi lưu tại vận thành huyện tất nhiên phải gặp nghi kỵ ngươi mặc dù là hiếu kính mẫu thân không chịu tùy tiện vào rừng làm cướp làm sao thế sự không do người cũng. nếu có kia tham công hạ người tố giác bắt đi tra tấn chẳng phải là ngược lại hại già trẻ đem một mảnh hiếu tâm phản hóa chuyện xấu lôi hoành nghe vui vẻ nói a nha ca ca nói không sai như thế nói đến ta cũng không thể tránh được đành phải cùng ngươi tất cả cùng đồng thời tụ nghĩa đi tào tháo nói đúng là như thế tốt nhất ta cùng quan thắng chờ người đi trước một bước lưu lại yến thanh tiêu định hai cái huynh đệ giúp n g ư ơ i dọn đi hai nhà già trẻ lại đến lương sơn t ụ hợp lôi hoành lúc này ô m q u y ề nói n đều tại tiểu đệ trên thân chu đồng ca ca ngươi chỉ lo yên tâm đi trong nhà chuyện tự có huynh đệ lo liệu chu đồng nhìn ra đây là tào tháo giúp lôi hoành lập một chút công để hắn che mặt cười tủng tìm nói huynh đệ làm việc ta một vạn cái yên tâm lập tức đám người chia làm hai đường đi một bên chuyển già trẻ một bên thẳng hồi lương sơn đến dưới núi chiều cái nghe nói chiêu hàng quan thắng nhị tướng lại mang chu đồng đến vui vô cùng đốt lên chúng tướng xuống núi tới đón xa xa liền cười to nói võ h u n h đều nhờ vào lấy bảy mưu n g h ị kế bây giờ ba đường quân mã đều hóa hư hảo lại phải rất nhiều s u ấ t chúng hào k i ệ t lương sơn đại hưng đã ở trước mắt vậy tào tháo cũng cười nói liên quan gì đến ta còn k h ô trở lại tụ nghĩa sảnh xuất chiều cho n cái hồng quang đời mặt luôn miệng thúc giục thiết yến đám người cũng đều là cảm xúc tăng vọt những ngày này liên tục đánh tan quang minh một viên viên d ũ n g m a n h quan sắp thành huynh đệ mình đều cảm thấy lương sơn đại hương chi thế đã tại trước mắt nhất là chu đồng đi vào lương sơn lao các huynh đệ tất cả đều đại hỷ đông nhiên tào tháo đứng dậy kêu lên thiên vương t i ế n hội lại không nội hôm qua ta để thời thiên đến nói chuyện không lắm sai lầm à. chiều cái ngay xong trước sửng sốt một chút lập tức vỗ chán một cái cười nói a n h a đúng là vui vẻ quên đi ngươi t r ờ i yên tâm mấy cái kia tướng đều chưa từng trọng thương càng chưa từng chết làm thủy hỏa kia hai cái là bị hạng xung lý cổn cầm trong đó thiền tướng quân sau nông chúng một ao cũng không lo ngại cái kia tỉnh một ngạn hách tư văn càng xuất chúng một người một n g ư ờ i vỡ bờ hồi lâu thẳng đến gặp được chu thông giao thủ chỉ hợp lại an chu thông một chiêu trong thương chen lẫn cây gậy đánh cho phục y ê n không d ậ y nổi bị hắn thuận thế bắt sống nách dưới cơ hồ mang chết chu thông nghe được nói hắn dương dương đắc ý đứng dậy bốn phía ôm quyền miệng nói đều là các ca ca đã nhường một chút công lao không đáng nhắc đến quan thắng nghe được thất kinh trên dưới giò xét gặp hắn r ộ n g thân hùng đường đường một biểu không dám k i n h thường nghĩ thầm đến người này võ nghệ kinh người là người lại như thế k i ê m tốn sợ là nhân vật không tầm thường ta lại không thể k i n h thường vội vàng đứng người lên chắp tay nói vị này chu hình thân thủ thật kinh người ta kia h á c hiền h đệ dù không tính tuyệt đỉnh cao thủ cũng có thể xương thiện chiến đ ộ u tướng chính là quan mỗi nhà mình không có, có vài chục hợp cũng bắt không được hắn không ngờ lương sơn tàng long n g o ạ hổ lại có chu huynh nhân vật như vậy huynh đệ cũng phải thay h á c hiền h đệ cảm ơn ân không giết dứt lời không người thi lễ chu thông không khỏi luống cuống tay chân liên tục khoát tay nói quan gia huynh trưởng không cần như thế tiểu đệ cũng là nhất thời may mắn khi anh em nhà họ hách vừa vặn cùng sử giáo sư làm qua một trận phương bị tiểu đệ chiếm tiền nghi quan thắng nghe vậy gặp hắn không thành công càng la h ư n ụ ngón tay cái nít lên xong chuyện phủi á o đi tại h là n làm người mang hách tư văn nguyễn đế quốc đơn đình khuê ba cái đi lên ba cái tức giận đi vào đường bên trong từng cái nâng cao e o ngờ đầu bảy cái không phục tám cái không cam lỏng mặc kệ có hay không tổn thương đều kiệt lực đứng nghiêm quan thắng kêu lên a nha hiền đệ nhóm đều là quan mỗi liên lụy ngươi chờ mấy người quay đầu nhìn lại giật nảy cả mình hách tư văn kêu lên huynh trưởng ngươi như vậy võ nghệ vậy mà cũng không g i ế t ra đi ngụy định quốc mắng quan thắng ngươi chính là thần thánh hậu nhân hạ có thể vô sỉ hàng địch quan thắng cười khổ ôm quyền bẩm bảo nói thiên vương võ đại ca nguyện cầu t ị n h tất h một gian đợi ta cùng cái này ba cái huynh đệ nói tỉ mỉ nguyên do tào tháo nói có gì không thể lúc này lệnh người lĩnh quan thắng mang theo tam tướng tự đi khuyên hắn chính mình t ắ c đem trước sau khi xuống núi tình tiết nói tỉ mỉ một phen lại nói lôi hoành rết rất nhiều q u n minh cũng bị chính mình khuyên lên n u i đến ít ngày nữa liền đến chiều cái chợ đều là đại hỷ ước chừng hơn nửa canh giờ quan thắng dân ba người trở lại tụ nghĩa sảnh cũng không biết hắn như thế nào k h u y ê n bảo tóm lại ba người cùng nhau quỳ gối miệng nói n g u y ệ n hàng lập tức cả sảnh đường vui vẻ các tướng lĩnh cao g i ọ n gọi g tốt tào tháo mỉm cười tiến lên từng cái đỡ dậy hảo nôn ă n ủi chiều cái cũng là cởi mở c ư ờ i to hạ lệnh mang lên đến hội chúng minh đệ đoàn tụ uống rượu trong bữa tiệc đem mọi người lẫn nhau giới thiệu vốn là quen biết cũ như quan thắng đường bân liền gọi hai bọn họ uống một chén lấy khánh trùng phùng g i a lẫn nhau đánh trận như nước với lựa nhị tướng cùng hạng xung lý cổn cũng đều làm hắn uống một chén, lấy thích hiềm khích, khích rượu này uống thôi từ đây chính là huynh đệ ngày đó quan thắng nhất hệ hàng tướng cùng chu đồng đều uống cái say mềm không khác quan thắng chờ người đánh nhiều nhất chu đồng quen biết nhiều nhất ấn lại triều thiên vương tập tính lương sơn bên trên liên tiếp uống ba ngày trong đó bắt kịp lôi hoành lên núi lại nhiều náo nhiệt một ngày ngày n g hai mươi tám tháng hai chúng hảo hán tể tụ tụ nghĩa sảnh lại không phải muốn uống rượu mà là định cũng may cái này tháng hai ngày cuối cùng cùng bàn bạc phát triển chi đại sự tào tháo liền mời trại chủ chiều cái trước định v ư ơ n g lược chiều cái cười tủm tìm k h o t a y nói khẽ với tào tháo nói võ h u n h bọn họ không biết ngươi nền tảng chẳng lẽ chiều mộ không biết không nói g ắ n ngươi lúc đầu cũng có hai ba phần còn không tin bây giờ một hai năm nhìn xem đến ngươi làm bao nhiêu đại sự luận tài năng luận tầm mắt lòng dạ ngươi đều thắng ta mười lần nếu không phải ngụy võ c h u y ể n thế thế gian như thế nào có như vậy anh hùng bởi vậy t r i ề u mẫu trong lòng lâu muốn đem người trại chủ này để ngươi nhưng ngươi trí tại cao xa không chịu tướng chịu cho nên mới từ t r i ề u mẫu tạm n h i ế p nói đến chỗ này hắn vươn g người đứng lên đưa tay chỉ cả sảnh đường anh hùng cao giọng nói hôm nay các h u y n h đệ đến không ít d u n g triệu mẫu đem lời từ đáy lòng tướng tố ngày xưa lên núi chính là cấp sinh nhật cương chuyện xảy ra không thể làm gì vào rừng làm cước luận ta bản tâm cũng vô hắn đủ chỉ cần cùng các huynh đệ ngày ngày gặp nhau khoái hoạt sống quãng đời còn lại chính là tâm nguyện gặp gỡ bất ngờ võ huynh đến nay được hắn g ợ i mở dạy bảo phương mới dần dần thấy rõ thế gian này bùn thái h i ể u được đại t r ư ở n g phu gánh bắt thiên hạ đạo lý võ huynh mặc dù không chịu làm trại chủ nhưng hôm nay t r i ề u mẫu cũng đem lời nói nói rõ ta lương sơn trên biên d ư ớ i đại tiểu huynh đệ tiền đồ đi chỗ toàn từ hắn võ mạnh đức làm chủ liền ngay cả triệu mẫu cũng giống nhau phụng hắn t ư lệnh cái nào nếu dám không tuân theo hắn lệnh liền không phải triều cái huynh đệ vậy nói xong tào tháo không ngờ tới triều cái bỗng nhiên nói ra những lời này đến, lấy hắn tâm cảnh. vậy ta đành phải nói cho võ huynh đương nhiên như thế lời nói này nói ra phía dưới lại là ba loại phản ứng một loại là lương sơn lão huynh đệ lâm sung lưu đường nguyễn thị tam hùng trở đều là chóp nuôi chua chua hốc mắt tường đỏ nhưng lại riêng phần mình mang theo cởi mở ý c ở i đó là bởi vì chịu phục tào tháo nhưng lại đau lòng chiều cái trên thực tế thoái vị một loại khác là tào tháo lao huynh đệ lữ vương quách thịnh thời thiên hứa q u á n trung c h ờ một chút từng cái thẳng tắc bộ ngực mục hàm khâm phục chi ý tiêu ngạo nhà mình đại ca làm người chỗ tôn sùng lại bội phục chiều cái quang minh lỗi lạc loại thứ ba là hô diên trước văn đại đao đều hàm tướng những người này chân chính nghe vào trong thai lại là công hầu muôn đời ghi tên sử sách bắt tự ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đầy mắt đều là sôi trào t i ê u đốt g i tâm tào tháo nói mà thôi nếu thiên vương như thế thì ta võ mô cũng không phải kia nắm tư thái tiểu nhi nữ nếu nhận mông huynh đệ nhóm xương ta một tiếng ca ca tự làm dẫn người l n g người vớt ra một đầu v u hoàng đại đạo lập tức bắt đầu nghị sự vẫn là tào tháo trước nói lúc trước gấp nuốt bốn châu kế sách có phần thấy hiệu quả loan đình ngọc thạch tú mục hoàng t r ờ huynh đệ đều là tốt kia châu trung quân quyền toàn bộ tới tay đến nôi đăng châu tống giang huynh đệ càng là xuất chúng cái này mới mấy tháng châu phủ trên giới đều truyền cho hắn tống phủ chu tốt danh châu bên trong sự vụ lớn nhỏ đều từ hắn tới làm chủ chính là chi phủ cũng không dám cãi cọ g i t việc chiều cái cũng cười nói người huynh đệ này như thế h ả o kiệt lại chỉ thích làm quan bây giờ làm quan tự nhiên là bú sữa sức lực đều xuất ra tân đăng châu h ả o kiệt không ít cái nào một ngày công minh huynh đệ về núi thăm người thân tất nhiên lại muốn nhiều ra mấy cái h ả o h ẳ n đến đám người nghe một mảnh vui cười lớn tiếng khen hay tào tháo lại nói lương sơn địa phương rộng lớn địa thế thuận lợi chỗ hơn xa tại núi nhị long bây giờ thanh châu nếu đã ở trong túi bằng vào t a ý kiến dứt khoát sư m i n h dương chế sứ liền lưu tại nơi này kia hổ báo kỵ phi kỵ bài tay trọng giác bộ binh đều ở nơi này thao luyện lỗ trí thâm đứng vậy ha ha cười nói triều thiên vương như vậy một tòa đại lương sơn đều để võ huynh làm chủ ta kia nho nhỏ núi nhị lòng có cái gì không nỡ toàn theo ca ca tao tháo gật gật đầu lại nói nói lên luyện binh phản thụy huynh đệ ba trăm ma binh uy lực không nhỏ đáng tiếc quy mô có hạn ngụy tướng quân thiền tướng quân bộ hạ tổn thất không nhỏ chính tốt lần nữa lợi lên bằng vào ta suy nghĩ ngươi thủy hỏa hai quân nếu là tăng thêm ma vương quân tương lai tất nhiên có thể xây đại công ngụy đ ị n h quốc đơn đình khuê cùng phản thụy không đánh nhau thì không q u biết đều là ưa thích nghiên cứu kỳ kỹ dâm xảo mấy ngày nay đi được chính gần nghe vậy lại hỉ liền vội vàng đứng lên lĩ tào tháo nhìn về phía quan thắng nói năm đó quan công có một đội đ a o thủ đ n g trận sung phong không ai địch nổi hiện đệ gia truyền đao pháp thần kỳ khó lường vừa vặn cùng tiên tán hách tư văn cùng luyện này quân lấy rõ ngươi tổ tiên uy đức quan thắng nghe vậy trường m i vậy một cái đứng dậy ôm q u y ề nói n việc nghĩa không thể từ chối an bài xong luyện binh sự tỉnh tào tháo lại điểm hứa quang trung lý quỳ thời thiên hàn bạch long lữ phương quách thịnh sáu cái quang trung ngươi dẫn mấy cái huynh đệ hồi một chuyến dương cốc đều dọn đi thanh châu n ụ lại nhà ta kia hai cái lao hổ cũng không nhỏ làm cái chiếc lồng trang để hàn bạc long dẫn người áp vận đến lương sơn chính thức cùng hổ báo kỵ hợp luyện dọn nhà đi thanh c h â u chuyện nói rồi không chỉ một lần bây giờ bốn châu dần định liền dứt khoát nâng lên nhật trình đang chờ nói tỉ mỉ đ ỗ n g nhiên chu quý sai người đến báo lưu thủ núi nhị long đầu lĩnh trấn tam sơn hoàng tín đã đến dưới núi chính xứ thuyền đưa tới tần minh nghe đ ạ i hỉ cái thằng này lỗ thai lại trường đang muốn lấy hắn đến cùng ta lợi binh như thế nào đã đến không bao lâu hoàng tín đến tụ nghĩa sảnh bên cạnh lại đi theo cái gầy chiều dài cánh tay gheo hán tử hoàng tí bẩm chư vị c á ca, ca. tiểu đệ lưu thủ tại núi nhị long đ ố n g nhiên một ngày cái này hảo hán tìm được sân trại luôn một muốn gặp hoa hòa thượng đạo là sư huynh cố nhân huynh đệ bởi vì kia cố nhân gặp nạn cho nên đến cầu viện mạng người quan trọng sự tình tiểu đệ liền linh hắn đến nơi đây lỗ trí thâm nhảy người lên nói ta chính là hoa hòa thượng lỗ trí thâm ngươi cái thằng này họ gì tên gì là ta cái nào cố nhân huynh đệ k i a g ầ y cao hán tử thấy tìm được chính chủ lập tức đại h ỉ mặt lộ vẻ cấp sắc nói ra mấy câu nói đến đại sư ngươi có nhớ năm đó cố nhân cựu văn long sử tiến sao lỗ trí thâm nghe trừng trừng lên một đôi mắt quát ngươi cái này t ú n chim nói được sử đại lang là ta sinh tử chi giao ta quên chính mình tên họ cần cũng không thể quên hắn hán tử kia chịu hắn câu mắng ngược lại mặt mũi tràn đầy h o a n g dùng đại sư quả nhiên là tính tình bên trong người tiểu đệ chính là sử đại lang huynh đệ họ dương danh xuân trên giang hồ s ừ n g ta làm bạch hoa xả có phần giáo bạch hoa xả cầu viện nàn dặm võ mạnh đức đi gặp thiếu hoa thật huynh đệ được mất chớ có hỏi nam nhi tốt đi lượn thiên ngai